sáu trăm linh bốn chương sáu trăm linh một kiếm ma hai đường hoảng hốt nếu thật là này ma đầu vừa rồi lúc tới đối phương đang đem l ự c chú ý đặt ở cờ g i ế t tổ bị ặt trên thân cho nên mới không có phát hiện chúng ta hiện tại hắn đã diệt yêu thú nếu là ngông cùng hành động ngược lại có thể bại lộ vết tích cưu diện lao giả còn có thể duy trì mấy phần chấn định tỉnh táo nói n g h e xong lời này hai người khác h ổ thị liếm mắt cảm thấy có đạo lý lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng họ dịch đại hắn nhìn chằm chằm nơi xa cách làm rút hồn thanh niên một lát sau nhưng chợt nhớ tới lưu thập sao t ự như mặt lộ vẻ nghi ngờ thấp giọng nói nghe nói cái này vị kiếm ma trong ạ i năm t ư ớ c c bởi vì một á u yêu y n anh thú ký và một đám trận chiến này nhường danh sưng long nguyên đảo ngũ đại thế lực tím độc môn một chút tổn thất gần một ba nhân thủ thực lực lập tức giảm nhiều tím độc môn thái thượng trưởng láo diệu hạc chân nhân bởi vậy tức giận đến giận sôi lên mấy lần độc thân ra b i ể n tìm kiếm cái này vị kiếm ma nhưng kết quả tất cả đều vô lao mà trở lại kỳ thực rất nhiều người đều ngờ tới dù cho vị này rượu hạc chân nhân thật tìm được cái này vị kiếm ma cũng không có thể đem đối phương như thế nào dù sao đối phương đã có năng lực này rất có thể là mới nô ra nguyên anh kỳ cao thủ nghe nói long nguyên đ ả o thế lực khác cũng có lưu ý cái này vị kiếm ma một bộ muốn lôi kéo lên dáng vẻ văn họ tu sĩ nuốt khô mấy lần nước b ọ t phía sau t h ấ p giọng giải thích nói nguyên anh kỳ cái này cũng không nhất định ta nghe qua một loại cách nói khác nghe nói cái này vị kiếm ma bản thân tu vi căn bản không tính là gì có thể lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay lôi kiếm nghe nói trận chiến ngày đó hắn căn bản không có vận dụng cái khác pháp bảo chỉ là thả ra lôi kiếm hư ảnh liền đem đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ tươi sống bắn chết căn bản không động một tay ngón tay nhỏ lúc này mới bị người mang theo kiếm m à chi danh cưu diện lão giả không nói gì một hồi lại lắc đầu không đồng ý nói thế nhưng là vừa rồi thu m i n h cũng nhìn được trước mắt người này căn bản không có vận dụng lôi kiếm một kiếm liền đánh chết cái tia cờ zit tổ bị ắ t dù cho nguyên anh phía sau kỳ tu sĩ cũng không có thể làm đến đ i ề ấy đối phương rõ ràng là nguyên anh kỳ lão quái giả trang văn họ tu sĩ còn kiên trì ý kiến của mình cưu diện lão giả lộ ra vẻ không cho là đúng còn muốn nói nhiều lúc nào một bên hung ác hán tử cũng không lại ngắt lời nói hai vị đạo hữu kiếm này ma có phải hay không nguyên anh kỳ tu sĩ đối với chúng ta căn bản không có cái gì khác nhau đối phương diệt đi chúng ta không cần tốn nhiều sức đây chính là thật sự ta ngược lại thật ra lo lắng đối phương tiếng xấu nghe nói phạm là cùng cái này vị kiếm ma gặp tu sĩ cơ hồ đều bị hắn cho ăn hải ngư trước trước sau sau bị kỳ độc tay tu sĩ cũng không dưới trăm người gần nhất hai năm này vị này ma đầu đã người người nghe đến đã biến sắc văn họ tu sĩ nghe xong á t hán lời này thân sắc càng phát khó coi hắn nhìn qua phía dưới thanh niên mặc áo lam thở dài ra một hơi đạo kiếm ma tâm ngoan t h ủ lạc thị sắt thành tính n à y cũng hẳn là thật sự mấy năm gần đây phát sinh không thiếu tu sĩ bị g i ế t đoạt bảo sự t ì n h đều có người chỉ chứng là vị này ma đầu làm chúng ta ngược lại tốt nhưng vẫn động cho vị này đưa tới cửa lúc này trong giọng nói đã tràn đầy hối hận cưu diện lao g i ạ n g h e n h nóng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn mí môi một cái không nói gì đối với cái này vị kiếm ma hưu danh hắn đồng dạng kiên kỵ cực điểm phía dưới Yêu diện lao giả lao bây giờ cũng lại v thanh niên t này bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên hướng về đánh giá chúng quanh rồi một lần phụ cận ba người thấy vậy không hẹn mà cùng nín thở che giấu thân hình không dám vọng đậu một chút nhưng không như mong muốn thanh niên ánh mắt tại quét đến ba người che giấu trên không lúc lại bỗng như ngừng khỏe miệng dâng lên một tia dếu cận phía sau lạnh lùng nói một câu ba vị đạo hữu nhìn thời gian dài như vậy có phải hay không nhìn đủ có thể hay không hiện thân một lần n g h e xong lời này ê u diện lão giả tam nhân gần như đồng thời khắp cả người phát lệnh chạy không biết trong ba người a i hô như thế hét to ba người lập tức biến thành tam đạo trưởng cầu v ồ n g không nói hai lời chạy t r ố i chết lời của ta vẫn chưa nói xong vì cái gì đi vội vã như vậy chẳng lẽ sợ ta ăn các ngươi không thành thanh niên mặc áo lam k ẽ t r o mày lẩm lẩm đồng thời trên mặt một tia nghi ngờ thoáng qua nhưng vào lúc này nội dung thân ảnh đã chặn ba người đường đi hai tay vung lên vạn thiên kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện thanh niên mặc áo lam này chính là mới từ nơi biển sâu trở về nội dung v ũ trộm bay đầu liếc nhìn ưu diện láo giả tam nhân gặp một lần cảnh này sắc mặt chợ đại biến mà ba người tất cả đều sắc mặt x á m trắng động cũng không dám đ ộ n g nhìn thấy một màn này nội dung sờ cả một m cái trong lòng cười lạnh sắc mắt thấy ba người thành thành thật thật rơi xuống trước người mình nội dung n h u n miệc cười lại hòa khí dị thường hỏi một câu ba vị đạo hữu có thể hay không nói cho tại hạ một tiếng vì cái gì gặp một lần nô mố càng như thế kinh hoàng chạy trốn chẳng lẽ ba vị nhận biết tại hạ không thành n g h e xong nô dung lời này c ê u diện lão giả ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau gương mặt ngạc nhiên cái này vị kiếm ma vấn đề này là dụng ý gì chẳng lẽ tại giết bọn họ phía trước còn muốn trêu ở một phen không thành đạo hưu muốn lấy tính mạng của chúng ta cứ việc ra tay chính là sao phải nói ra như vậy lời nói hung hát hán tử quyết tâm liều mạng r ứ t khoát cái gì cũng không chú ý hung hăng nói xấu này cũng kỳ quái chẳng lẽ tại hạ mới vừa đặt câu hỏi có gì không ổn nô dung sầm mặt lại đấm rét lạnh xuống chúng ta huynh đệ thực sự không biết tiền bối ở đây bắt giết yêu thú b â n g không tuyệt không dám quấy nhớ kiếm ma tiền bối tại hạ mấy người chỉ là không có ý định xông đến nơi đây tuyệt không có nửa phần ác ý mong rằng tiền bối thủ hạ lưu t ì n h văn họ tu sĩ lại tựa hồ như từ ngô dung trong cử động nhìn ra liếu thập sao sinh cơ trên mặt hồi phục một tia huyết s ắ c phía sau đau khổ cầu đứng lên kiếm ma các ngươi nói là ta n ô dung khẽ cho mày một tia nghi ngờ thoáng qua trên mặt các hạ không phải kiếm ma tiền bối nguyên bản chấp nhận cư diện lão giả nghe vậy không khỏi lẩm bẩm ngờ, ngờ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi xem ra ba vị đạo hữu tựa hồ hiểu lầm cái gì nội dung nhẹ tiếu liêu nhất thanh thu hồi kiếm ảnh nhìn thấy cảnh này từ chỗ chết chạy ra cưu diện lão giả t â m nhân vừa mừng vừa sợ mặc dù trong lòng vẫn là nghi hoặc cực điểm nhưng bọn hắn bây giờ đổ hơn phân nửa tin tưởng có thể thật nhận lầm người bằng không lấy na vị kiếm ma danh tiếng sao cũng sẽ không nguyên nhân lộng những thứ này mê hoặc bất quá tại được chứng kiến nội dung kinh người thủ đoạn phía sau bọn hắn vẫn còn cung k í n h không dám chút nào vọng đạo hữu lấy na vị kiếm ma tính tình tuyệt sẽ không giống đạo hữu một dạng dễ dàng bông tha chúng ta không biết đạo hữu tôn tính đại danh cưu diện l á o giả trên mặt n ặ n ra vẻ tươi cười vội vàng cười bồi mà hỏi trong lòng của hắn rất rõ ràng trước mắt vị này dù cho không phải na vị kiếm ma nhưng thủ đoạn cũng không so thật sự vị kia kém đến đi đâu một dạng lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn dễ như trở bàn tay hắn tự nhiên không d ằ m có bất kỳ chậm trễ n ô dung nghe xong lời này mỉm cười hám i ệ n g ra đang muốn nói cái gì lúc lại nhẹ a một tiếng hướng trên không nhìn lại ba vị còn có cái gì đồng bạn a bọn hắn giống như đã đến n ộ dung nhìn lên bầu trời chầm rãi nói cưu diện lão giả khẽ giật mình nhưng sau đó nhớ tới l i ê u thập sao tựa như ngẩng đầu hướng về cùng một phương hướng nhìn lại nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ giống tuyết bóng người nào cũng không có không khỏi lại lộ ra một tia hoang mang chúng ta huynh đệ xác thực còn mang theo một chút môn nhân con cháu tính toán bọn hắn cũng cần phải đến rồi trong lòng có chút bán tín bán nghi ưu diện lão giả vẫn là đàng hoàng trả lời nhưng lại tại hắn vừa nói xong lời ấy thiên ngoại phát hiện ra một ít xuyên điểm sáng chuyển đến chính là lạc hậu cái kia một đám kim đan kỳ tu sĩ bọn hắn so ưu diện lão giả tam nhân tốc độ thực sự chậm không phải một điểm nửa điểm đến nay mới vừa vặn ngự khí bay tới ở đây c ư u diện lão giả trông thấy cảnh này thần sắc khẽ biến điều này nói rõ đối phương thần thức ở xa trên hắn đối với ngô dung e ngại trong lòng bất giác lại tăng thêm ba phần n ô mỗ trời sinh tính không thích náo nhiệt ba vị đạo hưu an bài xuống những thứ này môn nhân đệ tử ta ở đây đảo một chỗ khác khác bao gồm vị đạo hưu n ô mỗ còn có chút vấn đề muốn hướng ba vị thỉnh giáo hy vọng m ấy vị sẽ không đi không từ giã nội dung đeo lại tinh nhãn nhìn ba người một mắt đ ỗ n g nhiên thâm ý sâu sắc nói sau đó mới c ư i nhẹ hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía đảo nhỏ một bên khác cựu diện lão giả tam nhân lúc này mới thở dài một hơi bây giờ mặc dù không biết đến năm là có hay không là kiếm ma nhưng hiện tại xem ra g á n g vẻ đối bọn hắn ba người cũng không có toát ra cái gì sắc cơ mạng nhỏ tạm thời là bảo vệ thế là tại cưu diện lão giả vẻ trịnh trọng vài tiếng nói nhỏ phía dưới văn họ tu sĩ khẽ gật đầu phía sau lúc này bay về phía bầu trời nên hướng đám kia kim đan kỳ tu sĩ vừa bay nhất phi chui đến đám kia môn nhân đệ tử trước mặt hắn lạnh lùng nói câu gì những tu sĩ này lập tức thuận theo chậm rãi rơi xuống đảo nhỏ bên cạnh cũng không có cùng cưu diện lão giả bọn hắn hội tụ cùng một chỗ lúc này văn họ tu sĩ mới tâm sự nặng nề một lần nữa bay trở về đến rồi lão Thu minh, thật u Minh, h t muốn đi qua sao hung á c đại hán nhất đảng văn họ tu sĩ đi tới lập tức lặng lẽ truyền thanh nghi ngờ hỏi dịch đạo hữu không nên nghĩ lộn xộn cái gì ý niệm vừa rồi thủ đoạn của đối phương ngươi cũng không phải không biết đến ngươi thật sự cho rằng chúng ta bây giờ còn có thể t r ố n sao đến lúc đó đối phương hỏi cái gì thành thật trả lời chính là tuyệt đối đừng làm tức giận đối phương đem đối phương coi như hóa thần kỳ lao quái đồng dạng đối đãi là được đã người này thần thông cũng không mảnh giết chúng ta cưu diện lao giả thần sắc biến đổi thận trọng hết sức cảnh tạo nói thu h u n h nói có đạo lý Ta xem người này cũng không tượng hạ người cùng hung c ự c ác, hay là chớ hành động thiếu suy nghĩ hảo văn họ tu sĩ đồng dạng liên tục gật đầu đồng ý nói hung ác hán tử mặc dù trong lòng không quá đồng ý nhưng thấy hai người đều như vậy nói cũng chỉ đành đem điểm tiểu tâm tư kia thu hồi sau đó ba người ngoan ngoãn hướng đến đảo san h o một chỗ khác bay đi n ô dung đang khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng p h ẳ n g hơi t h ở thổ trên hòn đảo thản nhiên chờ lấy ba người mấy vị đạo hữu chúng ta khoanh chân ngồi nói đi cho tại hạ giảng giải một chút gần nhất long nguyên đạo hải vực rốt cuộc phát sinh liêu thập sao sự tỉnh n ô m ộ i từ biển sâu trở về trên đường có thể tiếp nhận liền đụng phải mấy đợt tu sĩ ta có thể nhớ kỹ trước đó vùng biển này hiếm có tu sĩ tới không phải đều ở đây hải huyền bên, bên trong bắt giết yêu thú sao đương nhiên cái t i ê u kiếm ma sự tỉnh tại hạ cũng nghĩ cặn kẽ hiểu rõ m ộ t h a i n ô dung hướng ba người tùy ý vây tay một cái thần sắc như thường nói đối mặt n ô dung như vậy bất động thần sắc biểu lộ c ê u diện lao giả tam nhân lại càng phát lo sợ bất an cung kính lên tiếng phía sau mới thận trọng ngồi ở phụ cận đạo hưu có một năm chưa từng đi long nguyên nào đi vực sâu hải vực sớm đã là chúng ta tu sĩ cấm khu bây giờ không cần nói đến đó bắt giết yêu thú chính là có người nói đến vực sâu tới đều cơ hồ người người biến sắc cưu diện lao giả đáng tiếu liêu nhất thanh từ từ nói a đạo hữu giảng kỹ xuống đi n ô dung trên mặt không có lộ ra cái gì khác thường nhẹ g i ọ n g nói chuyện này nói rất dài dòng sự tình còn muốn từ năm trước lần đó yêu thú phát cùng nói lên sáu cưu diện lao giả gặp n ô dung dụng tâm nghe bộ dáng trong lòng hơi sao sau một phen tư lượng giống như thực tự thuật lên năm đó vực sâu kinh biến cùng với về sau nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có cực khổ mà trở lại sự tình n ộ dung ngồi ở chỗ đó lẳng nghe chờ nghe hắn toàn bộ kể xong chuyện đã xảy ra mới lông mi lơ đã n g n h í u một cái giang giặc lẩm bẩm chiếu nói như vậy năm ngoái vượt sâu h ả i yêu thú cuồng bạo sự tình chết không thiếu tu sĩ cấp cao thậm chí ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể đặt chân khó trách cái khác h ả i vượt tu sĩ một chút nhiều hơn nhìn b ê ngoài n tới nội dung căn bản vốn không bị cưu diện lao giả tự thuật mà thay đổi nhưng mà trong lòng kỳ thực chấn kinh không nhỏ vượt sâu yêu thú vậy mà bắt đầu cuồng bạo thậm chí mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ xâm nhập trong đó còn chạy chối chết hắn như thế nào nghe đều từ trong cảm nhận được một loại không ổn dấu hiệu chẳng lẽ ngoại hải cũng muốn đại loạn không thành? hắn trong trí nhớ ngoại hải đại loạn thời gian đại khái còn có mười năm mới có thể bộc phát sao bây giờ lại bạo phát chẳng lẽ là bởi vì chính mình trung sinh đã dẫn phát một loạt hiệu ứng hồ điệp phía dưới nói vị kia kiếm ma sự tình a ba vị gặp một lần phía dưới liền cho rằng tại hạ là cái gì kiếm ma chẳng lẽ ngô mộ thật cùng đối phương rất giống nội dung hơi dừng một cái lại cảm thấy hứng thú lại hỏi lời này lại làm cho phía trước ba người hộ thị l ê n m ắ t không khỏi trao đổi dưới mắt sắc nó như thế nào đây trận nhìn đạo hữu đích sắc cùng tin đồn kia bên trong kiếm ma rất giống tướng mạo trẻ tuổi nhìn chỉ có nguyên anh kỳ tu vi hơn nữa biết sai khiến hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh sáu vẫn là văn họ tu sĩ ho khan một tiếng tiếp lời nói nhưng hắn mỗi nói một câu âm thanh sẽ không cảm giác thấp một phần bởi vì nhìn thế nào thanh niên trước mắt cùng tin đồn kêu bên trong kiếm ma vẫn là hết sức cá cớp văn họ tu sĩ không khỏi trọn dạng a nghe thật đúng là giống nói là tại hạ đạo hưu nói lại kỹ càng một chú ta na vị kiếm ma rốt cuộc làm qua cái gì sự tình giống như danh khí không nhỏ bộ dáng nội dung trên mặt thoáng qua v ẻ k h á c lạ vô cùng bình tĩnh mà hỏi cùng kiếm ma liên quan sự tình rất nhiều nhưng nổi danh nhất chính là kiếm ma tại bốn năm trước lấy lực lượng một người điều động lôi kiếm diệt sấp bảy tám vị nguyên anh kỳ tu sĩ sự tỉnh cái này cũng là người này thành danh c h i chiến văn họ tu sĩ cẩn thận giảng đạo n ô dung nghe xong lời này trên mặt m à y may khác thường không có lộ nhưng trong lòng lại l ộ bộp rồi một lần nguyên bản trận này phía sau cái này vị kiếm ma liền tiêu thất biệt tích nhưng không có nghĩ tới hơn một năm thời gian tại long nguyên đảo hải vực phụ cận lại thường xuyên phát sinh có tu sĩ bị diệt đ o ạ t bảo sự tỉnh căn cứ còn số người chỉ chứng chính là na vị kiếm ma đồng dạng điều khiển đẩy trời lôi kiếm kiếm ảnh đem đối thủ dễ dàng bắn chết mà dạng sự tỉnh cơ hồ cách mỗi một hai tháng liền phát sinh một kiện theo tin đồn chết tại đây vị kiếm ma thủ lên tu sĩ đã đạt hơn trăm vị kiếm ma danh tiếng xem như hung danh n g ặ t trời nói một hơi những lời này văn họ tu sĩ trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương lộ ra điểm vẻ bờ tan sáu trăm linh năm chương sáu trăm linh hai truy binh không riêng gì văn họ tu sĩ t i ê u diện lao giả và họ dịch c á c hán đồng dạng đem tâm nhắc tới cuống họ nuốt bên trên không biết lời nói mới rồi có thể hay không làm tức giận thanh niên trước mắt đối phương nói không chừng là vị kia kiếm ma bản thân đâu có ý tứ xem ra vị này kiếm ma tiếng xấu thật không nhỏ không biết các vị đạo hữu có biết hay không kiếm này ma d á n g dấp ra sao thúc đẩy lôi kiếm cùng tại hạ giống nhau sao n ô dung chẳng nhưng không có nổi giận ý tứ ngược lại khẽ n ở nụ cười bộ dáng gì nay cũng không nghe người ta nói tỉ mỉ qua giống như tướng mạo rất phổ thông a đến nôi điều động một loại lôi kiếm kiếm ảnh a đạo hữu là phổ thông kiếm ảnh xem ra tiền bối thật không phải là ma đầu kia văn họ tu sĩ lúc bắt đầu con ấp a ấp vúng bộ dáng lúc này mới phát hiện đối phương cùng vị kia kiếm ma châu khác biệt không khỏi mừng rỡ kêu lên cưu diện lão dạ và ác hán cũng tỉnh nộ mộ một dạng đồng thời nhớ tới chuyện này cũng đồng dạng mừng rỡ đối phương không phải kiếm ma mà nói cái mạng nhỏ của bọn hắn nhưng là càng ổn thỏa một chút đa tạ ba vị đạo hữu nói rõ sự thật tại hạ còn có chuyện tại người sẽ không lưu chư vị bất quá hôm nay cùng tại hạ gặp nhau sự tình mong rằng ba vị thiếu hướng người nói lên n ô mũ cũng không muốn thật bị nộ nhận cái gì kiếm ma mà bị người truy sát chắc hẳn các đạo hữu có thể thông cảm a n ô dung nước nhìn bầu trời phản p h ấ t suy nghĩ liêu thật sao một lát sau mới cúi lầu xuống nói ra nhường c ê u diện l á o giả trong lòng ba người mừng như đi lời cái này hiển nhiên tại hạ bọn người nhất định thủ khẩu như mình tuyệt sẽ không cho đạo hữu mang đến phiền t o á i vậy bọn ta huynh đệ liền đi trước từng bước cưu diện lão giả đẻ nén hương phấn trong lòng c h i tình có chút mong đợi thử thăm dò n ô dung cười nhạt một tiếng gật đầu phía trước ba người lập tức mừng thầm hướng n ô dung thi cái lệ phía sau liền vội vàng đứng lên bay khỏi m à đi một lát sau phía sau đảo nhỏ một chỗ khác cưu diện lão giả ba người mang theo đội kêu môn nhân tử đệ không kịp chờ đợi bay ra đảo nhỏ hướng bầu trời xa xăm mau chóng đuổi theo n ô dung chẳng biết lúc nào cũng đứng lên không n ú c ních ở tại chỗ nhìn xem thẳng đến những người này đội quang biến mất không thấy trên mặt mới bỗng nhiên âm trầm xuống mặc dù vừa rồi gỡ xuống đám tu sĩ này tính mệnh là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng nô d o n g nhất điểm ra tay ý tứ cũng không có hắn cũng không phải thị sát thành tính hạng người huống hồ phải trăng tiết lộ hắn ở chỗ này hành t u n g đó căn bản là chuyện không sao cả bởi vì nơi đây hải vực cách hắn động phủ căn bản hoàn toàn trái ngược nếu là ở vụ hải đảo nhỏ hải vực gặp ba người này hắn tuyệt sẽ không phóng đám tu sĩ này còn sống một cái hơn nữa hắn sớm đã dự định tốt lập tức liền hồi phủ bế con đi ít nhất trong vòng m ư ơ i năm hắn không định lại xuất động phủ liên để muốn tìm hắn phiền p á n h người từ từ bên ngoài hải dông dài a bất quá kiếm a cái này thật đúng là cho hắn đủ tà ác pháp hiệu nhưng t r ừ bị buộc bất đắc dĩ hắn trước đây diệt hết đám k i a tím độc môn tu sĩ bên ngoài lúc nào làm qua chuyện giết người đảm bảo đây rõ ràng có người giá họa đổ tội cùng hắn cái này khiến n ô dung mặc dù không đến nỗi giận sôi lên nhưng là quả thực khí muộn vô cùng suy nghĩ một chút hắn bên ngoài hải c ử ề u ra tựa hồ cũng chỉ có cái k i a tím độc môn năm ngoái xét thấy cao gia yêu thú nguy hiểm n ô dung cùng lâm tử cũng không từng có tại xâm nhập ngoại hải biển sâu khu vực cũng chỉ là tại một chút ngoại vi chỗ d ù dụ yêu hoa không ngừng dẫn yêu lấy đan kết quả một lần hắn vừa vây khốn một cái nguyên anh kỳ yêu thú. vừa vặn đụng phải một đám chừng sáu vị nguyên anh kỳ còn có một cái hóa thần kỳ tu sĩ dẫn đội tu sĩ cấp cao đội ngũ đối phương cùng ngạo tự xưng tím độc môn tu sĩ lại lòng tham nổi lên muốn giết người đảm bảo hơn nữa cái kia hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy lâm tử nóng lòng không đợi được n ô dung không thể làm gì khác hơn là ra tay diệt địch dựa theo ý nghĩ của hắn tất nhiên động thủ tự nhiên dễ giết nhất người diệt khẩu hảo nhưng không nghĩ tới mặc dù diệt đi liếu đại bộ phận tu sĩ nhưng trong đó vị kia hóa thần kỳ tu sĩ lại có một kiện uy lực không nhỏ của bảo hộ thân kết quả thừa dịp hắn không sẵn sẵn lúc xông phá kiếm ảnh vây công mà may mắn trốn được tính mệnh. Nô Dung đã ư như thế hắn lúc này mới dứt t h o á t đường cũ trở về nhưng mới từ biển sâu trở về đi qua nơi lây hải vững lúc hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái cờ giết tổ bị ạt nội dung tự nhiên không có bỏ qua ý tứ liền đem chi giết sát kết quả không nghĩ tới lại đưa tới cưu diện lão già ba người còn kinh hoàng hết sức xưng hô hắn là kiếm ma cái này khiến n ô dung tự nhiên phiền muộn vô cùng rõ ràng khả năng lớn nhất chính là tím độc môn khắp nơi tìm hắn không đến và biết hắn biết sai khiến lôi thần chi kiếm bộ dáng lúc này mới khắp nơi quạt gió thổi l ử a tạo ra một vị kiếm ma đi ra không hề nghi ngờ đối phương vừa nghĩ ép hòng thanh danh của hắn nhường hắn bên ngoài hại không đất dung thân lại muốn dẫn dụ bức bách h ắ n h i ệ n thân thậm chí trực tiếp phái người giả trang hắn thật sự giết người và bảo tới nhất cử l ư ơ n i ệ n đáng tiếc là n ộ dung một năm này tất cả đều tại bất quá nói đến đây nội dung cũng có một điểm không nghĩ ra tìm một vị đồng dạng tinh thông phi kiếm thuật tu sĩ cấp cao không phải là cái gì việc khó thậm chí tìm một chút giống lôi thần chi kiếm lôi kiếm cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng nếu thực sự là tím người của độc môn đang làm cho quỷ vì cái gì giả trang hắn người sử dụng là lôi kiếm mà không phải bắt t r ư ớ c hắn diện s á t tím độc môn tu sĩ lúc phổ thông kiếm ảnh cái kia chạy trở về hóa thần kỳ tu sĩ điểm này cuối cùng sẽ không tính sai a mà biết hắn lôi kiếm kiếm ảnh đây cũng là tới ngoại chuyện lúc trước chẳng lẽ là sáu là ta long mộ những lao cái vật kia truy tung đến rồi nơi đây n ô dung suy nghĩ tỉ mỉ lượng đến nơi đ â y lúc trong lòng run lên thần sắc không khỏi khai biến nếu thật sự là như thế mà nói tình huống thật là có chút không ổn tại chỗ đang l ặ n g lặng trầm ngâm một hồi n ô dung đ n g nhiên giấm một cái đủ mảy may dấu hiệu không có đằng không bay lên sau đó hắn hóa thành một đạo thanh hồng hướng vụ hải phương hướng tiểu đ ả o phá thiên mà đi đột quang bên trong n ô dung thần sắc bình thường khoe miệng còn ẩ n hà một kia lạnh lùng chế dây ước hắn vừa rồi suy nghĩ minh bạch kiếm ma sự tỉnh bất kể là tím độc môn đang làm cho quỷ vẫn là những lao quái vật kia nghĩ buộc hắn hiện thân đều không cần tốn nhiều cái gì đầu hốc đi để ý tới. bởi vì ngoại h ả i tình hình bởi vì vực sâu yêu thú sự tình trở nên có chút quỷ dị mà hắn nguyên bản cũng dự định một lần đậu phủ liền cùng lâm tử khổ tu một chút thời đại không ở bên ngoài ra đã như thế vừa vặn một mũi tên hạ hai chim né qua đoạn này nguy hiểm danh tiếng mà hắn cùng lâm tử chỉ cần tu vi lên rồi coi như thật coi cái này hung danh hiện hách kiếm ma người khác lại dám bắt hắn như thế nào thu tiên giới nguyên bản là cường giả mới có quyền nói chuyện ô m loại ý nghĩ này n ô dung trong lòng lại không bất luận cái gì nghi ngờ một đường bỏ chạy mà cùng lúc đó tại long nguyên đảo đ á x a n h thành một căn mật thất bên trong đang có hai người núp trong bóng tối thần bí hề hề trò chuyện với nhau cái gì quý huynh hiện tại cũng đi qua hai ba năm phương pháp của ngươi rốt cuộc có tác dụng hay không tại hạ nhưng không thể thật sự ở nơi này hao phí cái bảy tám năm chuyên môn chờ tiểu tử này mắc câu một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng tràn đầy không kiên nhẫn nói hát đạo hữu việc này gấp không được ngươi không phải cũng mỗi ngày dùng thần thức l i ế c nhìn đá x a n h thành các ngao ngách sao tiểu tử kiên ế u như trang điểm tiến vào thành này nhất định sẽ không trốn qua hát h u mắt một cái khác có chút thanh em hạt hẳn trầm giọng nói thanh em đầu tiên chủ nhân rõ ràng là tu luyện c h ấ n thiên ma công tiên vương cấp tà tu dâu đen hắn lúc này đã đổi thành một bộ khuôn mặt tái nhợt trung niên nhân bộ dáng chỉ là thần sắc hết sức âm t r ầ m trong mắt tẩn h hiện một tia v ẻ bất mãn h ừ đen nào đó dựa theo dựa theo quý huynh phương pháp khắp nơi phái vài tên đệ tử giả mạo tiểu tử kia khắp nơi giết người l à bạo thế nhưng là nào có chút nào hiệu quả không phải quý huynh vì cái khác mục đích mà cố ý g â u diếm cái gì a đen nào đó cũng không tin lớn như vậy một cái tím độc môn tìm một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có khó như vậy dâu đen gương mặt không vui hát huynh lời này nhưng là oan buồng tại h ạ quý mô cùng h ắ c đạo hữu tương giao cũng không phải một hai năm sự t ì n h tại hạ như thế nào là loại người này huống hồ bản môn cùng tiểu tử kia đồng dạng có thâm c ử u đại hận một mực liền không có vương lòng qua truy tra người này thanh em khàn khàn chủ nhân là một vị người mặc bạch hạc đồ án đạo bảo trung niên đạo sĩ gương mặt màu trắng xẹo m ụ n lại ẩn có một tầng ôn ngọc ánh quang che mặt cũng là lộ ra khí thế bất p h à m bất quá h ắ c đạo hữu quý mô rất hiếu kỳ tiểu tử kia rốt cuộc nơi nào chọc dẫn tới đạo hữu vậy mà dẫn tới hát huynh không tiếc mạo hiểm lẹn vào tiên hại thành tiếp đó truyền t ố n g đến nước này đạo hữu một mực lấy h ả o hữu chết ở trên tay người này m ự cớ tới h à m hồ không nói quý mẫu có thể thực sự không tin tưởng lắm đạo sĩ phảng phất nhớ tới liêu thập sao đ ỗ n g nhiên cười h í p mắt nói sáu trăm linh sáu chương sáu trăm linh ba kiếm ma chân tướng dâu đen nghe xong đạo sĩ lời này trong lòng không khỏi n h ữ một cái t h ầ mắng m một tiếng lao hồ ly nhưng trên mặt không chút nào khác thường không có quý huynh lời này giống như hỏi qua không chỉ một lần đen nào đó đã sớm nói họ ngô tiểu tử tại tà l ò n g trong mộ t r ợ n hạ độc thủ ám hại h ả o hữu tà tiên cho nên đen nào đó mới nhất định phải đem hắn bắt sống rút hồn luyền thần dâu đen sắc mặt mãnh liệt phía sau lạnh lùng nói hh á t á t h á t minh lời này hai năm trước lúc mới tới nói lúc tại hạ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà bây giờ n h o n g một cái thời gian dài như vậy trôi qua h á t minh ngay cả mình bang phái đều không để ý một mực dừng lại nơi đây thậm chí ngay cả quý minh bên kia đại chiến cũng không nguyện phân tâm nhiều chú ý nếu nói chỉ là vì thay h ư u báo thủ h á t minh cảm thấy quý mộ sẽ tin sao đạo sĩ nhẹ lay động lắc đầu không cho là đúng nói huống hồ trong hai năm qua ngoại trừ hh minh đột nhiên quang lâm b ồ đạo và kiếm môn bên kia cũng lặng lẽ chuyển tới một cái trưởng lao huyền cơ trừ cái đó ra ít nhất còn có hai ba tên không rõ thân phận tiên vương cấp đồng đạo cũng thay đổi bộ mặt tận vào bồn đảo hải vực chúng ta lo nguyên đạo lúc nào có lớn như vậy mị lực có thể t r e o đến nhiều như vậy cao nhân cùng chú ý bản địa thằng đến hai ngày trước ta mới thu đến tin tức xác thật những người này vậy mà cùng hát minh một dạng cũng là tại tìm cái kia họ ngô tiểu tử hát minh đừng nói cho ta những thứ này đạo hữu cũng là nghị báo cái gì r ế t hữu m ố i thủ à. quý họ đạo sĩ phảng phất muốn ngả bài tựa như thằng chằm chằm râu đen tự tiếu phi tiếu trầm g i i nói râu đen trong lòng r u lên trên mặt phát lạnh phía sau trầm mặc không nói hát minh hà tất lại không là ẩn giấu đi mặc kệ họ ngô tiểu tử trên người có bí mật lớn gì nhưng bây giờ tất nhiên nhiều như vậy đồng đạo đều biết chuyện này vậy thì nhiều một mình ta không nhiều thiếu một mình ta không thiếu h á c m i n h thản nhiên cho nhau biết lời nói nói không chừng càng có lợi hơn đâu hơn nữa bây giờ vùng biển này ngoại trừ đạo hữu đệ tử tại lấy kiếm ma thân phần xuất hiện bên ngoài lại còn có khác một chút tu sĩ giả mạo người này tại các nơi xuất hiện rõ ràng là muốn đem thủy quáy đục dáng vẻ đạo sĩ tựa hồ nhìn ra dâu đen trong lòng dao động bất động thanh sắc tiếp tục dụ dỗ đạo ừ quý huynh như là đã đã biết nhiều chuyện như vậy sẽ không chính mình biết rõ ràng huyền cơ trong đó hà tất hỏi lại đen nào đó dâu đen cuối cùng khẩu khí bất thiện trả lời tại hạ tin tưởng dù cho hát minh không muốn thật lòng b m báo quý mỗi nhiều lắm là lại có hơn nửa năm cũng có thể biết rõ ràng chuyện này ngọn n g u ồ n nhưng đợi đến khi đó e rằng biết chuyện này người sẽ không chỉ là ta tím độc môn một nhà tại hạ cũng không muốn nhìn thấy tình hình này xuất hiện nếu là như vậy mà nói chẳng bằng cùng đạo hữu trước tiên liên thủ thử một lần quý họ đạo sĩ ngược lại là không chút nào giấu giếm trong lòng tính toán bộ dáng dâu đen nghe xong lời này sắp mặt â m tình bất định một hồi lâu tại túi đầu vừa trầm ngâm chỉ chốc lát phía sau hắn cuối cùng thở dài một hơi đối đạo sĩ cười khổ thỏa hiếp nói không phải đen nào đó có chủ tâm nghĩ l ư a gạn mà là lúc đó vì không để này bí mật tiết ra ngoài ta và khác vài tên đạo hữu đều lấy tâm ma của mình thể t u y ệ t không đem việc này nói cho ngoại nhân bất quá tất nhiên vạn kiếm cửa huyền cơ cũng truy tung tới đây vậy không quản tạ trời cao tiết lộ bao nhiêu tình hình thực tế bản thân đã hoặc nhiều hoặc ít phá lời t h ể vậy ta cũng không có cái gì hảo cố kỵ vậy thì đúng rồi hắc huynh thật đúng là quan tâm lời t h ể gì sao quý mẫu thế nhưng là từ trước tới giờ không để ý tới một bộ này tâm ma nếu thật như thế linh nghiệm chúng ta tu luyện bảng môn cùng mà công tu sĩ chỉ sợ sớm đã chết đi liễu đại hơn phân nửa đạo sĩ nghe xong dâu đen lời ấy trên mặt vui mừng vỗ tay cười ha h a mặc dù ta cũng không quan tâm cái gì tâm ma nhưng mà như chuyện này bị quá nhiều người đã biết chỉ sợ bọn ta liền còn lại canh đều không uống được một điểm dâu đen mang theo một tia bất đắc dĩ nói sau đó hắn gương mặt vì lại b ở môi k h ẽ nhúc ních chuyển thanh đứng lên quý họ đạo sĩ gặp dâu đen cẩn thận như vậy trước tiên có chút lơ l ế n nhưng chỉ nghe xong vài câu phía sau sắc mặt liền bỗng nhiên đã biến trong mắt bắn ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt đạo hữu lời nói đều là thật vật tia thật sự xuất thế đạo sĩ gương mặt hưng vấn âm thanh đều có chút hơi hơi phát run. nếu không phải vì bảo vật này ngươi cho rằng sẽ có nhiều như vậy tiên vương cấp tu sĩ tổng hợp nơi đây dâu đen nhàn nhạt hỏi ngược lại không tệ xem ra hát minh lời nói là thật hát đạo h ư u đem việc này che giấu đủ s â u a vật này di hiện thế thời gian dài như vậy có thể bên ngoài còn không thấy một câu lời đồn đại quý m ẫ thật là có mấy phần bội p h ụ bất quá đạo h ư u nếu là sớm cho nhau biết lời nói quý m ẫ nhất định sẽ nhiều hơn phái nhân thủ nói không chừng sớm tìm ra tiểu t ử kia đạo sĩ c ù n nghỉ sau khi trong lời nói cũng không nhịn được có mấy phần đoán trách chi ý đạo hữu nói ngược lại là đơn giản dễ dàng chuyện thế này có thể tùy tiện tiết lộ sao nếu không phải tại hạ cảm thấy chuyện này che giấu thời gian dài như vậy mấy người khác có thể cũng tiết lộ chú t ý đen mộ chính là bây giờ cũng sẽ không dễ dàng nói ra được biết chuyện này người tự nhiên càng ít càng tốt dâu đen tức giận giảm đạo hát minh lời nói này cũng là nếu là quý mô đã biết thơ này hơi thở cũng sẽ không suy nghĩ nhiều một người tới chia cắt bảo vật đạo sĩ gật gật đầu lại một điểm không vì ý đồng ý nói chẳng qua hiện nay xem ra tin tức này cũng lại không bưng b i ế t được bao lâu bảo vật này hiện thế tin tức cuối cùng vẫn muốn lan truyền mở dâu đen ra mặt co quắp rồi một lần mặt hiện lên một tia không c ă m lòng ha ha hát huynh nên biết trên đời này căn bản cũng không có bức tường không l ọ t gió cái k i a quý mỗi liền cáo tử ta đây liền đi xuống ngay lại thêm phái nhân thủ tranh thủ so với người khác sớm một bước trước tiên đến đây người quý họ đạo sĩ hơi khuyên một cái câu đứng đứng dậy tới cáo tử trên mặt tần hiện một tia kích động dâu đen không có làm nhiều giữ lại liền ôm q u y ề n phía sau liền đưa mắt nhìn đạo sĩ ra cửa phòng biến mất không thấy dâu đen làm lại ngồi về trên thế thân thể không tiếp tục đậu một cái trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh xem ra một khi lợi chữ phủ đầu đối phương mã thượng phong phong hỏa hỏa so với mình còn nóng nảy xem ra lựa chọn đem tà long đỉnh sự tình nói cho đối phương biết một bước này hẳn là không làm sai mới đúng n ô dung tiểu t ử kia cũng không biết trốn ở liêu thập sao chỗ vậy mà đến nay không cách nào thăm dò hắn mảy may rơi xuống nếu không phải hắn lúc trước từng diện s á t tím độc môn những tu sĩ kia hắn cơ hồ đều cho là đối phương chơi cái ve sầu thoát s á c cho s i ế p khác đi những thứ khác yêu thú đ ả o bây giờ thời gian không đợi người hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tím độc môn nơi đó thế lực đi được tới đâu hay tới đó dâu đen dài âm thầm cân nhắc một phen lợi và hại phía sau thở dài ra mỗi 6. tại một phiến hải vực bên trên một người mặc thanh sam tướng mạo bình thường thanh niên đang lạnh lùng nhìn trước mắt mấy vị mặt không còn chút máu cấp thấp tu sĩ tại hắn quanh người lại có một mạng lớn lôi kiếm kiếm ảnh kiếm m a một vị trong đó trung niên tu sĩ sắp mặt đau thương gọi ra thân phận của đối phương thanh niên nghe xong lời này lại h ắ t h ắ t vài tiếng cười lạnh không nói hai lời hướng mấy người trước mắt chỉ vào trăm ngàn kiếm ảnh lập tức oanh minh một tiếng phô thiên cái địa cùng r i ú p tới cái này vài tên cấp thấp tu sĩ mặc dù liệu mạng dùng hộ thân linh khí để ngăn cản một hai nhưng trong nháy mắt liền bị những thứ này lôi kiếm kiếm ảnh bao phủ hoàn toàn một lát sau phía sau. một ấ y người kia i l ề tuần h không Chút gian tin tức biến mất. g nghĩ vùng vây dây sau nội n đem g dung cuối á i t h không cùng về tới vụ hải đảo nhỏ mặc dù mấy tháng chưa về nhưng trong động phủ hết thể đều bình yên vô sự kể từ ngô dung chấn sát đầu kia giao long sau đó lâm tử vẫn tại bế quan này tu luyện không có ra ngoài ngô dung trước tiên ở trong phủ nghỉ dưỡng sức mấy ngày cùng lâm tử lại khoái trá sinh sống một đoạn thời gian tiếp đó mà bắt đầu sửa sang lại lần này ra biện được đủ loại tài liệu chân quý cùng yêu đan từng cái phân loại thật kỹ vì sau này luyện đan làm chuẩn bị hai tháng sau tự giác thể xác tinh thần mệnh mọi tất cả đều từng cái tẩy đi ngô dung cuối cùng mang theo tất cả tài liệu tiến nhập luyện đan thất bên trong không phải ngô dung luyện đan mà là ngô dung chỉ đạo lâm tử luyện đan một năm qua Lâm tử trong động phụ luyện chế bên trên phê đan d ư ợ c phía sau ẩn ẩn cảm thấy đang luyện đan thuật bên trên chính mình đã đến một cái nào đó bình cảnh phảng phất lại một chút cố gắng sẽ tiến vào một loại khác bất đồng luyện đan cảnh giới thế là ngô dung liền biết lâm tử luyện đan nhường lâm tử đột phá luyện đan thuật bình cảnh bởi vậy lâm tử cũng không có lập tức vận dụng nguyên anh kỳ yêu đan ý tứ mà là trước đem một nhóm kim đan yêu đan lấy ra ngoài bày ra một bên trên mặt đất căn cứ ngô dung nói chừng mặc dù lâm tử đang luyện đan bên trên thiên phú bình thường rất nhưng luyện đan thuật lại dù cho còn chưa đạt đến luyện đan đại sư tiêu chuẩ có thể giống lâm tử xa xỉ như vậy dùng như thế đông đ ả o yêu đan tới thực tiễn luyện tập mà luyện đan chi đạo là t ố i trọng y ế u cũng là kinh nghiệm cùng thuần thục vấn đề cho nên n ô dung chuẩn bị nhường lâm tử dùng trước kim đan yêu đan luyện tay một chút lại nói xem có thể hay không đan g luyện đan chi đạo bên trên đột phá cái gì nghe được n ô dung mà nói lâm tử nhìn hướng về trước mắt đỉnh lô vây tay một cái một viên kim đan yêu đan tự động bay đến đỉnh lô phía trên đồng thời nắp đỉnh tự đi rời đi tới 607 chương sáu có tu luyện thành luyện đan thất đại môn khép lại chính là dòng dã ba năm lâu làm ba năm sau một ngày n ô dung bình tĩnh từ bên trong đi tới lúc yêu đan đều đã, đã biến thành đủ loại chân quý đan dược hai năm đầu lâm tử tự nhiên đem thời gian toàn bộ dùng tại luyện chế lấy kim đan yêu đan làm chủ nguyên liệu đan dược bên trên mặc dù những đan dược này đối với bọn hắn hôm nay hai người không có liêu thập sao rõ rệt tác dụng nhưng mà bên trong bất luận cái gì một khoản nếu là rơi vào kim đan kỳ tu sĩ trên tay cũng tuyệt đối là để bọn hắn mừng rỡ như i ê n tha thiết ước mơ c h i vật đi qua những đan dược này luyện chế cuối cùng nhường lâm tử đối với luyện đan thuật ứng dụng lại lên như vậy một tầng dù sao coi như thứ thiệt luyện đan đại sư cũng sẽ không có cơ hội dùng phổ thông luyện đan sư trong cuộc đời có thể sử dụng ba bốn mươi mai yêu đan luyện chế đan dược liền xem như khó lường sự tình dù cho mỗi loại đan dược phương pháp luyện chế khác biệt cũng không nhỏ nhưng trong đó lúc nào cũng có một chút chỗ tương đồng có thể để lâm tử tham khảo một hai đã như thế đi qua cái này nhiều lần chân quý đan dược luyện chế lại ngạnh sinh sinh đem lâm tử luyện đan thuật tăng lên tới so trong tin đồn luyện đan đại sư còn cao hơn một đường trình độ kết quả cái này khiến lâm tử đằng sau vận dụng nguyên anh kỳ yêu đan lúc tỷ lệ thành đan tự nhiên lại đề cao không thiếu lâm tử trưởng thành nhường n ộ dung vui mừng t ự c điểm luyện đan vừa kết thúc phía sau n ô dung cùng lâm tử lại nghỉ ngơi một tháng mỗi ngày đều sáu tiếp đó n ô dung cùng lâm tử mới trọng trình tâm tình phân biệt tiến nhập riêng mình phòng bế quan bên trong n ô dung chuẩn bị tại đủ loại đan dược hiệp trợ phía dưới s u n g kích trong nguyên anh thành cảnh giới xếp bằng ở trong mật thất một khối bồ đoàn bên trên n ô dung từ trong túi chữ vật lấy ra một cái sớm chuẩn bị xong bình thuốc đi ra tiếp theo từ bên trong đổ ra một khỏa hiện ra hồng quang long nhãn tựa như đan dược một tay hướng về trong miệng đưa tới hướng lên bài nước xuống cảm nhận được trong bụng hơi hơi bắt đầu nóng lên d ư c lực n ộ dung nói thầm m â mộng tâm kinh công pháp chậm rãi nh thời gian như thoi đưa tuế y nguyệt vô tình nội dung cùng lâm tử trong động phủ một lòng khổ tu thời gian liền không biết bất giác đi qua loại này không ngừng phục d ụ n g đan dược lại đem dược lực luyện hóa chuyển hóa linh lực quá trình b u ồ n kẻ vô vị cực điểm hảo tại nô g d u n g một lòng nghĩ công pháp đại thành hảo có thể có bảo hộ lâm tử chi lực tại loại này tâm tư phía dưới ngược lại cũng không cảm thấy buồn khổ mà lâm tử tính cách yêu thích t i ế n tĩnh cũng là một cái tu luyện thiên tài mười lăm mười sáu năm đ ạ mắt liên quan n ộ dung cuối cùng chọc thủng trong nguyên anh thành bình cảnh tu đến trong nguyên anh thành mà lâm tử mặc dù không có tấn cấp nhưng mà thu hoạch cũng không ít n trong, còn còn không không trong, trong động phủ hết thảy cũng bắt đầu trải lên một tầng thật dày bưởi đất phảng phất nơi đây dần dần trở thành một khối cổ mộ di tích thàng đến có một ngày mấy cái cấp thấp tu sĩ xông vào vụ hải sáu đây là vụ hải phụ cận hải vực một cái bình tĩnh buổi sáng một chút dậy sớm chim b i ể n tại mặt b i ể n tầng trời thấp chỗ xoay quanh không ngừng ngẫu nhiên phát ra vài tiếng bén ngoại minh xung quanh đều một mảnh an tường cảnh tượng có thể một lát sau chân trời xa xa bỗng nhiên có ánh sáng c h ấ p động tiếp lấy mấy đạo màu đỏ xanh quan mang nhanh như điện chấp hướng vụ hải bên này phi đột mà đến một lát sau phía sau cuối cùng có thể thấy rõ xa xa trong ánh sáng thân ảnh càng là ba nữ hai nam vài tên tu sĩ l i ề u mạng một dạng hướng bên này băng băng m à tới cũng là thần du k ỳ cùng ngụy đan u kỳ tu vi đi theo phía sau mười mấy cái màu xám cho cực lớn k h á i điệu những thứ này k h á i điệu hình thế mét đầu toàn thân thả ra nhàn nhạt thanh quang một bộ hung á c xấu xí bộ dáng bọn chúng vừa hiện thân phía sau cũng không có lập tức nào về phía dưới đảo nhỏ mặt mà là thật nhanh trên không trung một cái xoay quanh phía sau tứ tán g ra một chút ngăn chặn chúng tu sĩ chạy trốn chi lộ xem ra giỏi vô cùng phối hợp bộ dáng bên trong niên tu sĩ nhìn thấy cảnh này tâm càng là một chút chìm đến đáy bộ đi nhanh đến mảnh rừng cây kia bên trong chờ có cơ hội tại chia ra đảo mệnh hắn ngược lại cũng có chút đối phó loài chim yêu thú kinh nghiệm lập tức gọi những người khác hướng về phụ cận mảnh rừng cây kia lao nhanh bỏ chạy còn lại nam nữ hoang mang lo sợ phía dưới đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến đồng dạng khu khí đi theo thiên sơn những cái kia quái điều lúc này cũng phát ra một tiếng ồn ào d é o vang lấy mấy người làm trung tâm từ cao đến ở dưới chậm rãi xuống lại nhìn thấy những thứ này yêu điệu như vậy hành vi vài tên nam nữ thần sắc càng phát hốt hoảng tốc độ bay càng phát nhanh trong chớp mắt đã đến rừng cây bầu trời đột nhiên hướng phía dưới rơi đi bất ngờ một màn lại tại lúc này xuất hiện năm người vừa mới bay gần rừng cây ba em mở tầng trời các chỗ b ỗ n nhiên một mảnh xanh biết hào quang nhấp loãng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng một trận đầu váng mắt hoa phía sau mấy người trợt phát hiện cảnh sắc trước mắt đại bi nguyên bản rừng cây không thấy xuất hiện trước mặt nhưng là một tòa khác lạ lẫm hết sức sân mạch kinh người linh k h í càng l à đập vào mặt đây là huấn trận ba tên nữ tu bên trong thân mang màu làm cầm y cũng là tư s á t x u ấ t chúng nhất cái vị k i a nữ tử kinh ngạc k ê u thành tiếng chẳng lẽ nơi đây có cái gì khác đồng đạo ở đây thanh niên tráng kiện thì cực kỳ mừng rỡ nói có thể a bất kể nói thế nào đây là chúng ta một cái cơ hội sống hy vọng này huấn trận có thể giấu giếm được những cái k i a ưng yêu trung n i ê n nhân cũng lớn cảm thấy ngoài ý mớn thất giọng thì thào nói ngay xong lời này ánh mắt của những người khác không khỏi hướng về trên ảo trận khoảng không nhìn lại lúc này quanh quẩn trên không chung những cái k i a ác điều trận đã mất đi mục tiêu cũng là một trận bạo động nhưng mà lẫn nhau d é o vang vài tiếng phía sau bọn chúng vẫn phương hướng không thay đổi hướng phía dưới c h ậ m rãi đ è xuống không được xem ra h ư ớ n g yêu không nhận những thứ này h ảo ảnh ảnh hưởng nhanh lên hướng na sơn mạch tới gần nơi đó có cấm chế khí tức nói không chừng thật có những thứ khác đạo hưu ở nơi đó bên trong niên tu sĩ trầm mặt nói đội quang nói lên liền hướng phía trước bay đi còn lại nam nữ hồ thị liếc mắt phía sau đồng dạng sắc mặt khẩn trương đổi tới có thể mấy người vừa bay ra một đoạn khoảng cách ngăn phía sau liền bị một tầm đông nhiên xuất hiện màn ánh sáng trắng chặn đường đi. nhìn thấy cảnh này bên trong niên tu sĩ cũng không kinh ngược lại còn mừng đứng lên hắn lập tức đưa tay như lúc một chương truyền âm phủ xuất hiện ở trong tay tiếp lấy trong miệng nói lẩm bẩm giương một tay lên đ ù a này biến thành một đạo hỏa quang trong nháy mắt bay vào trong màn sáng không thấy bóng dáng những người khác thì kinh hoàng nhìn xem lần này màn không dám nhiều sen vào một câu một lát sau cái kia mười mấy cái quái đ i ể u cuối cùng bay vào huyện trận bên trong phát hiện mục tiêu bọn chúng không chút khách khí từ bốn phương tám hướng hướng về mấy người kia điên cuốn phốc mà đến hai cánh huy động phía dưới ẩn ẩn mang theo trói mắt thanh quang trung n i ê n nhân tu sĩ sầm mặt lại hắn liếc mắt nhìn sau lưng màn ánh sáng trắng cắn răng một cái thấp giọng phân phó vài câu những thứ khác nam nữ sắc mặt đồng dạng khó coi nhưng vẫn là nhao nhao đưa tay thả ra đủ loại tia sáng sử dụng pháp khí của mình chuẩn bị đón đỡ một trận mắt thấy những thứ này ưng yêu bay đến mấy người bầu trời liền muốn rơi xuống vật lộn đụng vào nhau lúc bất ngờ sự tỉnh lại xảy ra từ màu trắng kêu màn sáng bên trong đ ỗ n g nhiên bay vụt ra trên trăm đạo kiếm ảnh một chút sẻ đem chút đang tầng trời thấp bay tới ưng yêu tất cả đều xuyên thùng ra vô số trống lập tức phủ phu thanh em liên tiếp văng đây là sáu bao quát bên trong niên tu sĩ ở bên trong mấy người lập tức đại h ỉ không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn trong màn sáng tình hình kết quả bọn hắn đầu tiên là sợ hết h ồ n tiếp lấy lại là ngẩn ngơ tiếp lấy một mảnh quang hà đ ỗ n g nhiên xuất hiện những thứ này kiếm ảnh theo không thấy bóng dáng bọn hắn đang kinh nghi bất định lúc trước mắt màn ánh sáng trắng mãnh liệt chuồn mấy lần nhưng vẫn đi đã nứt ra một đầu mét chiều rộng thông đạo đi ra nhìn thấy cảnh này bọn hắn càng là hai mặt nhìn nhau tại hạ đang lúc bế quan bên trong không tiện đứng dậy chào đón mấy vị đạo hữu ngay tại trong trận pháp nghỉ n ơ i phúc chốc tiếp đó tự động rời đi a một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ từ bên trong không chút hoang mang truyền ra nhưng mà nghe lời ngữ chi ý trận pháp chủ nhân tựa hồ không có cùng bọn hắn gặp nhau ý tứ tu luyện gần ba mươi năm lâm tử xem như đem h u y ề n hóa thiên kiếm thuật học trộm được tay chỉ là thiếu một thanh kiếm tốt đa tạ tiền bối ân cứu mạng tất nhiên những thứ này yêu điệu đã bị diệt chúng ta ở đây hơi dừng hơi thở liền có thể không còn dám quấy d à y tiền bối thanh tu bên trong niên tu sĩ hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại là một cái nữ tu hơn nữa nhìn thực lực tới nói so với ngụy đan kỳ chính mình phải cường đại nghìn lần và lần mặc dù cảm thấy đối phương không có cái gì ác ý nhưng sao dám tại không biết đối phương lai lịch dưới tình huống tiến vào trận này không thể làm gì khác hơn là bước lên làm cho đối phương không thích có thể nhắm mắt nói các người rốt cuộc ra l i ế u thập sao sự tình như thế nào bị một đám ngụy đan kỳ yêu thú liền truy sát thành d ạ n g này lâm tử mang theo một k i a ý tỏ mò hỏi bên trong niên tu sĩ lúc này mới sắc mặt bông l ò n g yên lòng vội vàng cung kính trả lời chúng ta là thanh thành cửa đệ tử lần này bởi vì ra biển ngắt lấy chút linh dược kết quả không cẩn thận liền bị những thứ này ưng yêu theo dõi cuối cùng dọc theo đường đi bị bọn chúng truy sát nếu không phải là có tiền bối xuất thủ cứu rút v ă n bối bọn người thực sự là giữ nhiều lãnh ít trung nhiên nhân lần này lời cảm tạ sau khi ra lâm tử cũng không có biểu thị cái gì chỉ là nhẹ ân một tiếng liền lặng yên không tiếng động cái này khiến những tu sĩ này lại có chút bất an bên trong niên tu sĩ đồng dạng trong lòng lo lắng bất an nhưng là không dám cứ vậy rời đi nơi đây liền ra hiệu những người khác can tâm chớ vội một chút các ngươi thanh thành môn đi ra ngoài liền mấy người kia vì cái gì không có sư môn trưởng bối dẫn đội chẳng lẽ không biết bằng tu vi của các ngươi ra biển thuần túy là muốn chết sao liền xem như không có tan thần kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ phái ra một cái cũng không đến rơi xuống bị ngụy đan kỳ yêu thú truy sát t r â n mặc một hồi phía sau trong trận pháp lại chuyển tới lâm t ử ngôn ngữ lần này nghe xong lâm t ử vấn đề này phía sau bên trong niên tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình nhưng do dự một hồi phía sau liền nợ nụ c ư ờ i khổ tiền bối chúng ta t h a n h thành môn chỉ là tiểu môn tiểu phái trước đó mặc dù cũng có một vị nguyên anh kỳ trưởng lão nhưng mà tại hơn hai mươi năm trước t h ú t r i ề u bên trong sớm đã vất lạc bên trong cánh cửa chính là kim đan kỳ tu sĩ cũng không có mấy cái bên trong niên tu sĩ có chút chân trở nói nói ra lời nói này lúc trung nhiên nhân cũng lo lắng đối phương là không phải nghị thàm tính bọn hắn môn phái nội tình tiếp đó đối bọn hắn không có h ả o ý nhưng sau đó lại nghĩ tới tu vi của người này kinh người nếu muốn ra tay diệt bọn hắn chỉ cần xuất động những cái kia kiếm ảnh liền có thể căn bản không cần phí sức như thế phí sức mà hắn nếu là che che lấp lấp hỏa dùng nói ngoa khi dễ một khi chọc giận đối phương đây mới là tự tìm đường chết sự tình như thế bên trong niên tu sĩ mới quyết định chắc chắn mạo hiểm đem môn phái tình hình thực tế thành thành thật thật đỡ ra hắn cũng không tin dựa vào bản thân cái kia phá cửa phái còn có cái gì để cho người ta dòm ngó đồ vật thú triều đây là đâu một năm phát sinh cùng yêu t h u có liên quan sao lâm tử thanh n m bên trong sen lẫn một k i a kinh ngạc nhưng mà nghe xong vấn đề này bên trong niên tu sĩ càng là trong lòng cả kinh những thứ khác nam nữ trẻ tuổi đồng dạng lộ ra thần sắc ngạc nhiên 608 chương 605, phương thị bị tập kích tiền bối không biết thú triều xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năng nguyện căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài a bên trong niên tu sĩ thở dài ra một hơi phía sau có chút lẩm bẩm nói nghe lời ngươi khởi khí bên ngoài rất tồi tệ a lâm tử trong lời nói vẫn là mang theo một tia ý tò mò bên trong niên tu sĩ lại có chút không nói tình huống bên ngoài đâu chỉ là dùng h ỏ n g bét có thể hình dung xem ra đối phương thực sự là một cái không biết bế quan bao nhiêu năm lão quái vật nữ tu bằng không như thế nào liên phát sinh ở hơn hai mươi năm trước đại sự đều đến nay không biết bộ dáng bất quá cứ như vậy hắn cũng càng yên tâm lấy đối phương tu vi thân phận đối bọn hắn những bọn tiểu bối này lúc bình thường phải không mảnh ra tay làm hại trên người bọn họ có thể có cái gì bị đối phương coi trọng đồ vật nghĩ tới đây bên trong niên tu sĩ thần sắc càng cung kính mấy phần trả lời tiền bối thú triều là hơn hai mươi năm trước sự tỉnh lúc đó van bối vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ mặc dù không tận mắt nhìn thấy thế nhưng là nghe trong môn trưởng bối nói qua một ít nghe nói lúc đó vượt sâu trong hải vượt hơn vạn yêu thú tại một ngày không có chút nào triệu chứng tuân r a đi ra tiếp đó một hơi vọt tới long n g u yên đảo bên trên đem đá xanh thành bao bọc vây quanh điên cuồng tấn công không ngừng mặc dù ở trên đảo có mấy tòa đại trận phòng hộ còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một đám tiên vương cấp tiền bối thủ hộ nhưng mà vài ngày sau vẫn là bị đám yêu thú cấm phá ngoại trừ cực ít một bộ phận tu sĩ có thể thừa dịp loạn đảo thoát bên ngoài nhân loại còn lại tu sĩ toàn bộ chết trận tại chỗ bên trong niên tu sĩ nói một chút trên mặt một trận một bã có chuyện như vậy về sau ra sao yêu thú lui về vực sâu không có lâm tử thanh em hiện ra vẻ khiếp sợ nhưng sau đó liền hồi đáp lạnh nhạt n g ữ khí nếu là lui về vực sâu lời nói sự tình thì dễ làm vực sâu yêu thú đem đá xanh thành hóa thành một mảnh phế tích sau đó lại bắt đầu chia trở thành vài luồng tại một chút cao ra yêu thú dẫn đầu dưới bắt đầu càn quét những nhân loại khác thôn trấn mặc dù trước đó đã phần lớn lấy được tin tức những thứ này trong thôn trấn nhân nhanh chóng từ bỏ chỗ ở bốn phía lần trốn đi nhưng là vẫn có không ít tu sĩ cùng phạm nhân gặp độc thủ kết quả không g a nửa năm long nguyên đ ả o phụ cận tất cả hải vực cũng không còn bất cứ một cái nhân loại tụ tập thôn trấn tồn tại tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ chỉ là như thế còn không tính xong b ầ y yêu thú này mặc dù phần lớn quay trở về vực sâu nhưng vẫn là có một chút linh trí khá cao cao ra yêu thú lại bắt đầu bốn phía tìm kiếm ẩn nút nhân loại đồng thời từng cái bắt giết luôn luôn nghe nói không bao lâu ngoại hải phạm nhân liền tử thương hầu như không còn nhân loại tu sĩ càng là hao tổn liễu đại hơn phân nửa may mắn còn sống sót chỉ có thể rời đi xa xa long nguyên đạo hải vực phụ cận khắc tìm một chút vắng vẻ hòn đạo sống yên vận trốn đông trốn đ ô n bây giờ long nguyên đảo đã thành cao g i a yêu thú nơi tụ tập chỉ cần vừa có nhân loại chúng ta tu sĩ tin tức bọn chúng liền sẽ lần nữa xuất động thanh trừ chúng ta tu sĩ bên trong niên tu sĩ thần sắc bắt đầu trở nên bi thương đứng lên mà lúc này lâm tử thanh âm cũng tốt một hồi không có chuyển đến tựa hồ cũng bị tin tức này khiếp sợ không nhẹ một bộ đang cố gắng tiêu hóa tin tức này bộ dáng nói như vậy bên ngoài hải tu sĩ chúng ta ngược lại giống ban đầu yêu thú một dạng trở thành người người kêu g i ế t vai trò lâm tử thanh âm từ trong động phụ chuyên g a chỉ là thanh lánh bên trong niệm ai chi ý làm cho những n à y tu sĩ một trận ngoài ý tiếp lấy lâm tử lại hỏi ra mấy cái vấn đề long nguyên đảo có mấy cái tiên vương cấp lão q u á i toa c h ấ n bọn hắn không có khả năng tại thú triều bên trong đều cải điệu a vì cái gì bây giờ không ra chủ trì đại cuộc còn có long nguyên đảo tất nhiên ra bậc này biến đổi lớn đông lâm tiên hải chẳng lẽ không có phản ứng không có phái qua viện binh tới sao vẫn là nơi đây đã hoàn toàn bị đông lâm tiên hải đám người kia từ bỏ những vấn đề này một cái so một cái kịch liệt một cái so một cái nói chúng t i m đen bên trong niên tu sĩ cũng là có biết có nhưng cũng không cách nào trả lời thế là sau một phen tư lượng hắn mới cẩn thận trả lời trước kia thú t r i ề u bên trong nghe nói có hai vị tiền vương cấp tiền bối vẫn lạc nhưng phần lớn lao tiền bối vẫn là trốn thoát mặc dù từ đó về sau liền không có những thứ này tiền bối tin tức nhưng căn cứ một chút chuyển muốn nói những thứ này tiền bối đang tại chủ tính cái gì lớn cử động hảo có thể nhất cử r ế t trở lại long nguyên đ ả o đi chỉ là nội dung cụ thể vạn bối cũng không biết mà đông lâm tiên hải phương diện kể từ thú t r i ề u phát sinh này g lên liền triệt để đoạn tuyệt tin tức ai cũng không biết bên kia có biết hay không nơi này tưởng t ì n h đến nỗi vệ binh tự nhiên càng không có thấy qua có thể thật giống tiền bối nói ở đây đã bị đông lâm tiên hải bên kia đem thả bỏ nói xong lời cuối cùng một câu lúc bên trong niên tu sĩ trên mặt đã lộ ra một phần vẻ âm trầm xem ra trải qua thú t r i ề u mà may mắn còn sống sót tu sĩ đối với đông lâm tiên hải bên kia không quản không hỏi cũng không biết bất giác bên trong có đ o á n hận chi ý ta thời gian thật dài không có đi ra bên ngoài đi lại không biết các ngươi có phải hay không biết ở nơi này một vùng biển còn có có thể trao đổi mua bán đồ vật chỗ sao lâm thử mỉm cười phía sau rất tùy ý mà hỏi mua bán đồ vật lời nói hướng nam nửa tháng lộ trình có một tiểu hoang đạo ở nơi đó có một phương thị phụ cận tu sĩ cũng là tới đó trao đổi đồ vật n g run run một một sáng ó sớm hôm sau nỗi dung hỏa lâm tử sớm đã rời xa đảo nhỏ ngàn dặm đang hóa thành hai đạo thanh hồng phi đột ở trên không trung bọn họ rời đi vụ hài lúc trong động phụ không có gì cả lưu lại đến nỗi hòn đảo nhỏ này động phụ n ô dung càng là tại những n à y người không có đến trước đó liền sớm đã quyết định bế quan sau khi ra ngoài liền lập tức bỏ đi vâng không n ô dung cũng sẽ không nhường bên trong niên tu sĩ bọn người dễ dàng rời đi n ô dung tiến vào trong nguyên anh thành sau đó lại tại trong mật thất bế quan hơn hai mươi năm mới r a quan tại trong lúc này hắn không có đem tất cả đan dược đều ăn b ả o vẫn còn dư một phần nhỏ còn lưu lại trong túi chữ vật đây cũng không phải hắn không chịu nổi tịch mịch không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa liền nóng lòng muốn đi ra mà là hắn đã tu luyện tới nguyên anh đại thành đã như thế n ô dung tự nhiên không muốn đang bế quan trong phòng hưởng phí hết thời gian chuẩn bị đi ra xem một chút có cái gì cơ duyên mà lâm tử tu luyện lâu như vậy cũng sắp muốn m u ộ n hỏng hiện tại n ô dung hòa lâm tử phi đội phương hướng chính là hướng về trong lúc này niên tu sĩ nói phường thị mà đi cũng chỉ có tại dạng này tu sĩ lui tới thường xuyên t r i địa n ô dung mới có cơ hội nhận được mình muốn tin tức n ô dung hòa lâm tử đội quang tốc độ cực nhanh bên trong niên tu sĩ mặc dù nói đến cái kia có phường thị đảo nhỏ cần nửa tháng lộ trình nhưng mà đối bọn hắn tới nói toàn lực phía dưới mấy ngày liền có thể hai ngày phía sau là n ô dung hòa lâm tử đang toàn lực trên mặt biển gấp rút lên đường thời、điểm. nơi xa bỗng nhiên nghiêng phi đột tới một đạo lang quang đằng sau h ờ n ít thấy đoàn sám trắng chi khí điên cuồng đuổi theo không ư ớ n nội dung hòa lâm tử gặp tình hình này sắc mặt cũng hơi n g ẩ người n sau đó hai người bọn họ nhìn nhau một mắt tâm niệm vừa động phía dưới trong miệng một hồi không thấp có thể nghe chú n g ự âm thanh truyền ra tiếp lấy trên thân t r u y ề n đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt âm thanh gấp rút mà đông đúc đồng thời một đoàn thanh quang hiện lên trên gương mặt một lát sau nội dung thân hình tại bỗng nhiên cất cao vài tấc thanh quang phân tán một phía lộ ra một chương hơi vàng khuôn mặt xa lạ tới đây chính là ngô dòng tại trong lúc bê quan t bí thuật này không những có thể tùy ý kéo dài rút ngắn cơ thể mỗi cái bộ vị hơn nữa còn có thể khống chế cơ bắp bung lỏng trong nháy mắt thay đổi r a thịt màu sắc tuyệt đối là cao cấp nhất thay hình đổi dạng chi thuật căn cứ ngô dung đo á n chừng loại công pháp này tuyệt đối không thua trong tin đồn khác mấy bên trong dịch dung mật thuật chính là đối mặt thần thức cao người một bậc tu sĩ cái này cũng sẽ không dễ dàng nhìn đấu cho nên mới được xếp vào thái huyền ma thể bên trong Này bí thuật khuyết điểm duy nhất, chính triển là khuyết duy bí phía thuật một thi khi sau điểm hoán hình quyết kỳ hiệu liền sẽ tiêu thất để cho người ta khôi phục hình dáng cũ bất quá điều này n g ô dung ngược lại cũng không thèm để ý hắn một khi quyết định giấu giếm thân phận thời điểm hơn phân nửa cũng là không muốn triển lộ thực lực chân chính hạn chế tu vi đối với hắn cũng không có ảnh hưởng rất lớn lâm tử cũng là đồng dạng lập tức đã biến thành một cái tướng mạo kỳ lạ thiếu phụ sáu l i ê n tại ngô d u n g hòa lâm tử vừa đổi khuôn mặt phía sau đạo t i a hồng băng cũng phát hiện liếu ngô d u n g hai người chỗ lúc này giống như bắt lấy cây có cứu mạng một dạng hướng bên này băng băng mạ tới thấy tình cảnh này n g ô dung dứt khoát ngừng đột q u a n g đằng sau cái kia một đoàn sám trắng chi khí rõ ràng làm ấy cái ngụy đàn kim đan ở giữa yêu thú thôi hai vị đạo hữu cứu mạng a tại hạ hoàng tiểu minh nhất định sẽ thâm tạ đạo hữu tại màu lam đ ộ t quang bên trong là một vị tặc mi thử mục g ầ y còm láo giả không chờ bay đến n g ô dung trước người liền sợ xanh mặt lại lớn tiếng cầu cứu đứng lên hắn cũng là thông minh mặc dù còn chưa thấy rõ xem xét n g ô dung tu vi nhưng thấy đối phương như thế vững như thái sơn bộ g á n g lập tức biết mạng nhỏ có thể được cứu rồi nội dung thần sắc như thường mắt thấy lao giả đã bay đến trước mặt mới lười biếng khoác tay năm đạo màu xanh nhạt kiếm mang t u ộ t tay bắn ra lập tức đem phía sau kia năm cái yêu thú ngăn lại chiến đấu lại với nhau lao giả thấy vậy lúc này mới mừng d ỡ thở dài nhẹ nhõm đồng dạng thả ra một đạo thủy vòng pháp khí đồng loạt công kích cái kia năm cái yêu thú nội dung một chút liếc mắt quét lao giả một chút lúc này tu vi đã tiếp cận kim đan kỳ ngụy đan cảnh giới chẳng thể trách có thể ở nhiều như vậy ba bốn gia yêu thú vây công còn có thể trốn tính mệnh nội dung bay đầu phía sau chỉ huy mấy đạo kiếm khí đem cái kia mấy cái yêu thú từ từ vây khốn ngược lại cũng không vội vã mánh liệt phía dưới sát thủ bại lộ tu vi bất quá ngay cả như vậy cũng làm cho một bên tiểu lão nhân tinh thần đại c h â n đứng lên điều động cái này món kia vạ tờ ở tri b ụ n pháp khí hung hăng đánh chó mù đường lại hao một hồi phía sau nội dung cảm thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm mới bắt đầu huy động thanh nguyên kiếm mang dần dần chém giết cái này mấy cái yêu thú đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút tiền bối nhưng là muốn đi tới đại lệ đạo phương thị tiểu lão nhân lúc này không cần xem xét nội dung tu sĩ cũng biết đối phương nhất định là nguyên anh kỳ tu sĩ bởi vậy cung kính hết sức tiến lên thi lễ đồng thời cười bồi mà hỏi không tệ ta là mấy u Dung ố n phường Nô đi đổi thị thứ. ít b t thanh sắc gật gật đầu. Hai vị tiền một động đầu. đi. Đi cũng là một chuyến tay không cần cũng Hai h sắc c u bối lại vị là ế ngày tay k h ô n m thôi、Hoàng、Tiểu Minh đôi mắt Hoàng Minh nhỏ h đôi n á mấy cái, đồng nhiên cười khổ nói. Chuyện gì xảy cái, cười nhiên nói. đồng Nô Dung gì khổ ra? trước h khẽ chút chi hỏi. ầ n động, ngờ ngày sắc sắc có bất t Mấy mà đại lệ đạo p h ư ờ n g thị bị một chút cấp thấp yêu siêu trong lúc vô tình phát hiện mặc dù tại chỗ chém g i ế t liễu đại bộ phận yêu thú nhưng mà ngày thứ hai thoát đi yêu thú liền dẫn tới số lớn cao ra yêu thú trong phường thị chúng tu sĩ tổn thương không thiếu bất đắc dĩ chia ra phá vây tại hạ chính là một thành viên trong đó chỉ bất quá không nghĩ tới ở nửa đường lại bất ngờ đụng phải cái này đội yêu thú tại hai cái tu sĩ cấp cao phía trước tiểu lao nhân cẩn thận giảng đạo sáu trăm linh chín chương sáu trăm linh sáu bí thị chiếu nói như vậy chúng ta thật sự tới một chuyến vô ích n ô dung nhớ mày thần s á c gâm châm xuống cái này sáu tiền bối nếu là thật sự muốn mua mua bán cái gì đồ vật lời nói tiểu lao nhân ngược lại là có thể cái khác giới thiệu một chỗ đồ nơi đó tuyệt đối cũng là chân phẩm chỉ có thể nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đi vào bất quá này phường thị nhất định phải là người quen dẫn tiến mới có thể tiến vào hơn nữa phường thị địa điểm thường biến động tiểu lao nhân bất tài cũng là có dẫn t i ế n tư cách tiền bối nếu muốn đi văn bối cũng có thể dẫn đường chỉ coi báo đ á p tiền bối đại ân cứu mạng hoàng tiểu minh con mắt hơi hơi nhất chuyển một phát miệng lộ ra một ngụm răng vàng mặt mũi tràn đầy thần bí nói có dạng này chỗ chẳng lẽ ngươi nói là bí thị n ô d g n g nhất giật mình sau đó như có điều suy nghĩ vấn đạo tiền bối nói đùa bây giờ phương thị nào có cái gì bí thị phân chia không đều phải nơm nớp run run bị yêu thú sau khi phát hiện hạ chẳng cũng đều chỉ có một tiểu lão nhân lộ ra mấy phần lung túng nội vàng dạng giải nói này ngược lại là n ộ dung nghe xong lời này không khỏi yên lặng nợ nụ cười ngươi nói chỗ cách nơi này có bao xa n ô dung sau đó vấn đạo từ nơi này xuất phát gấp rút lên đường chuyên cần một chút lời nói chúng ta chỉ cần hơn nửa tháng đã đến đến lúc đó không sai biệt lắm mới vừa vặn khai trương hoàng tiểu minh tự hồ đối với cái này bí thị vô cùng quen thuộc không chút nghĩ ngợi trả lời tốt h đã ta liền theo ngươi xem một chút ta n ô dung khẽ n g â m nghĩ rồi một lần cũng chỉ đành đáp ứng quá tốt rồi a tiền bối chờ chốc lát hoàng tiểu minh lộ ra vẻ h ư n g phân phía sau cũng không có lập tức dẫn đường ngược lại chừng mắt nhìn ra phía sau chật nhớ tới l i u thật sao hắn nhanh c h ó n g cáo l ô i một tiếng chính mình lại đột nhiên hướng phía dưới phóng đi thẳng đến trên mặt biển lơ lửng mấy cô yêu thú thi thể nội dung thấy cảnh này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy minh bạch đối phương tâm tư cười nhạt một tiếng không lâu sau phía sau tiểu lao nhân thông thạo hết sức đem mấy cái yêu thú tách rời phân biệt thu vào mình trong túi chữ vật sau đó mới hưng ơ cao thải liệt bay trở về đến rồi trên không nhường tiền bối chê cười những thứ này yêu thú đương nhiên không ngại ở tiền bối trong mắt nhưng mà đối với van bối tới nói cũng là một bút đại thu vào hoàng tiểu minh có chút ngượng ngùng nói dù sao vừa rồi cái này năm cái yêu thú đều bị nội dung chém giết không có gì những thứ này yêu thú ta cũng trứng mắt mau chóng lên đường a ngô dung nhẹ lay động lắc đầu thần sắc không đổi thúc giục một tiếng tiểu lao nhân nghe liếu ngô d u n g ngôn ngữ ngượng ngùng nợ nụ cười vội vàng đáp ứng tiếp lấy khu khí phương hướng thay đổi hướng đông mặt phi đột ở phía trước ngô dung hòa lâm tử không chút hoang mang đi theo ở phía sau thần sắc c ũ n g d u n g cực điểm hai vị tiền bối khuôn mặt giống như có chút lạ lẫm không biết tôn tính đại danh trước đó luôn luôn ở nơi nào tiềm tu văn bối có lẽ từng nghe qua hai vị tiền bối đại danh đây hoàng tiểu minh bay lên bay lên quay đầu nhìn lén liều ngô dông hòa lâm tử một mắt phía sau thận trọng hỏ nàng gọi mai siêu gió chúng ta là h ắ c phong song sát trước đó tại động phủ bế quan tu luyện gần nhất mới xuất quan hoàng đạo hữu chưa thấy qua tại h ạ n đây là rất bình thường n ô dung đương nhiên sẽ không nói cái gì lời nói thật thuận miệng ứng phó đạo lâm tử nghe được lại che miệng n ở nụ cười c h ứ n g l i ê u nô ra một mắt h ắ c phong song sát là cái gì quỷ n ô dung lời này hoàng tiểu minh nghe không ra chút nào sơ hở mặc dù trong lòng còn hơi nghi ngờ nhưng là chỉ có thể ngoài miệng liên thanh nói ra chúc mừng ngôn ngữ tiếp lấy hoàng tiểu minh cũng là thức thời r ấ t không có hỏi thăm nhiều nội dung hòa lâm tử tin tức ngược lại chủ động cho nội dung hai người nói một chút gần nhất phát sinh tu sĩ yêu thú mấy lần giao phong sự tình bất quá nhìn hắn than thở dáng vẻ tựa hồ đối với nhân loại ở chỗ này tiền đồ cũng không tại sao xem trọng nghe người này thao thao bất tuyệt ngôn ngữ nội dung mặc dù không có tiếp lời vài câu nhưng đối với hôm nay ngoại hải tình thế cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết phía dưới trong nửa tháng dọc theo đường đi không có cái gì phát sinh ngoài ý mới nội dung lâm tử cùng cái này tiểu lão nhân thuận lợi đến rồi một tòa nhìn rất bình thường đảo nhỏ đảo này chỉ có hơn trăm dặm lớn nhỏ linh khí mỏng manh đáng thương ngoại trừ mảnh nhỏ có cây bên ngoài cũng chỉ là trơ trụi màu xám nham thạch thật sự là bên ngoài hải khắp nơi có thể thấy được hoang đ ả o bộ dáng xem ra lựa chọn nơi đây cũng là đối với bí thị tồn tại tốt nhất che giấu bất quá dù cho d ạ n g này cách đảo nhỏ còn có nửa ngày đường đi lúc n ô dung ba người mà bắt đầu sử dụng ẩ n nạp thuật thu liễm đ ộ n quang tiềm hành cái này tự nhiên cũng là cái kêu bí thị chủ nhân yêu cầu n ô dung hòa lâm tử lúc đó nghe xong hoàng tiểu minh khẩn cầu phía sau cũng không có lộ ra cái gì vẻ không kiên nhẫn im lặng làm theo cái này khiến hoàng tiểu minh thở dài một hơi dù sao có chút tu sĩ cấp cao. nhưng cũng không thế nào tốt nói chuyện bây giờ hoàng tiểu minh vây quanh phía trên đảo nhỏ phi đội một cái vòng phía sau hướng một bãi loạn thạch rơi đi đi theo cạnh bên lâm tử thấy vậy trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ nếu không có nhìn lầm địa phương này cũng không có cơm chế gì tồn tại chẳng lẽ là sáu ngay tại lâm tử hơi có nghi hoặc nghi ngờ lúc hoàng tiểu minh đã đứng ở cạnh một tảng đá lớn bên cạnh thuần thuộc hướng về trên vách đá k h ẽ gõ ba lần cự thạch sau một lát đ ỗ n g nhiên đã n ứ t ra một cái mét lớn hát động hoàng tiểu minh lập tức tiến lên hướng trong động khẩu thấp g i n g nói vài lời cái gì sau đó mới quay đầu lại hướng không trung n ô dung hòa lâm tử lớn tiế mai tiền bối chính là chỗ này chúng ta đi vào đi n ô dung hòa lâm tử nhàn nhạt gật đầu người liền từ trên không hạ xuống tới đi thẳng tới cửa hang bên trong có một t à t à t h ề m đá bậc thang tại bậc thang bên cạnh còn đứng một cái râu tóc trắng tinh áo xám lao giả ước chừng có trúc cơ đ ạ i thành tu vi hoan nghênh hai vị tiền bối tới chúng ta phương thị hy vọng hai vị tiền bối có thể ở bên trong tìm được vật mình cần lao giả gặp một lần n ô dung lâm tử đi vào lúc này mỉm cười nói biểu hiện không t i ê u ngạo không tự ti hy vọng đi n ộ dung bình tĩnh nói dẫn đầu hướng phía dưới đi đến lâm tử theo sát phía sau bây giờ lâm tử đã minh bạch rõ ràng vì phòng ngừa có yêu thú phát hiện nơi này linh khí dị thường ở đây vậy mà không có bố trí trận pháp gì cấm chế chỉ là mở ra một cái tạm thời thấp nơi trốn m à thôi dọc theo bậc thang đi một đoạn khoảng cách ngăn phía sau nô dung hòa lâm tử đều hai mắt tỏa sáng phía trước xuất hiện một cái quảng đại địa hạ thế giới cao chừng năm sau m toàn bộ dùng thạch hóa chi thuật cố hóa bùn đất lại dùng từng cây thanh sắt thạch trụ chống đỡ lấy ở giữa thì tất cả đều là từng cái hình vông nhà đá nhỏ mang theo đủ loại đủ kiểu chiêu bài đang có trên trăm còn lại tên tu sĩ tại những này trong nhà đã giao dịch lấy đủ loại đồ vật cùng nguyên liệu Chân t ầ nếu g thông thường hàng hóa giao này n là chỉ dịch chỗ. hóa m u ố như mua sắm tài liệu tài c â n cần khi đến một tầng mới có thể. Hoàng Minh quý, Tiểu có chỉ chỉ một cây cạnh cột khi thể. h mới đá một một ớ n xuống g ta h h ô n g đi t n bên n g đá, ở một h cần một chút cao ra yêu thú xào huyệt tin tức từ chỗ nào mới có thể biết n ô dung quét một vòng cái k i a thang đá lại không có đi qua ngược lại trầm giọng vấn đạo hoàng tiểu minh nghe lời này một cái rõ ràng khẽ giật mình trên mặt một tia nghi ngờ thoáng qua nhưng sau đó chấp chấp đôi mắt nhỏ liền quen thuộc hết sức đáp cái này phải xem tiền bối cần gì đẳng cấp yêu thú nếu là nguyên anh yêu thú trực tiếp tìm mặt thanh phong các liền có thể bọn hắn chuyên môn bán ra một chút không dễ kiếm tay thiên tài địa bảo cùng cao ra yêu thú tung tích n h ư n g các vị đạo h ữ u đều bằng bán sự đi lấy nhưng nếu là đẳng cấp cao hơn yêu thú thì bọn hắn cũng sẽ không có cũng chỉ có thể nhìn khác tiền bối là có phương diện này tình báo dù sao như thế đẳng cấp yêu thú rơi xuống bình thường đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài tiền bối có thể tham gia chuyên vị nguyên anh kỳ tu sĩ chuẩn bị hội trao đổi nói không chừng có thể có phương diện này thu hoạch hội trao đổi nội dung thần sắc khé động lộ ra một tia cảm giác hứng thú thân sắc đúng vậy bình thường chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay mới có khác nguyên anh tu sĩ cần nguyên liệu cùng bảo vật cho nên mỗi lần phường thị tổ chức lúc nơi đây chủ nhân đều sẽ đem các loại tiền bối triệu tập đồng loạt chuyên môn cử hành tư cách cá nhân cỡ nhỏ hội trao đổi lấy làm cho những này tiền bối theo như nhu cầu đồng thời chủ nhân cũng sẽ lấy ra đông đảo hiếm có hết sức đồ vật tới tham dự hoàng tiểu minh cẩn thận giải thích nói cái này hội trao đổi chừng nào thì bắt đầu n ô dung khỏe miệng hơi v ệ h lên bất động thần sắc chậm rãi vân đạo đoán chừng trần tiền bối còn phải đợi thêm mấy ngày trên căn bản là tại phường thị tổ chức tiến hành đến bên trong thành thời điểm tự nhiên sẽ có người tới xin tiền bối tham gia tiểu lão đầu vội v à nghe lại bổ sung. Nô Dung Nô n g đến đó, con mắt khẽ một cái, trên mắt một mặt khẽ hiếp lời ộ một ra này hồ lại không có h lộ c ra vẻ ngoài ý mớn ngược lại mặt tươi cởi Hưu một lời đáp ứng đạo tiền bối lời ấy chính hợp văn bối tâm ý văn bối cũng đang muốn đi mua chút tài liệu đâu vậy thì ở đây cáo tử tiên bối như còn có c h u y ệ n cần gì r ú t cứ tới tìm v ă n bối. h o m một i u mươi chương h Nô sáu trăm linh ư ớ bảy hội cận trao đổi cùng bí bảo ba ngày sau nô dông hỏa lâm tím xếp bằng ở trong phường thị một gian tính thất bên trong đang tại nhắm mắt dưỡng thần vừa tới này phường thị ngày đầu tiên hắn bỏ chạy khắp cả một tầng đến tầng hai tất cả cửa hàng hắn mong muốn yêu thú cấp cao tài liệu cùng tin tức căn bản cũng không có bất luận cái gì một nhà có bán đến nỗi cái kia thanh phong các đồng dạng cũng không có hóa thần kỳ trở lên yêu thú tin tức đã như thế hắn cũng chỉ có chờ cái kia hội trao đổi tổ chức xem khác nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ có thể hay không có tương quan tình báo đến nỗi còn lại hai ngày hắn cũng là không có đi chuyên môn thuê ở giữa tính thất ở đây luyện khí tu hành xem có thể hay không có đột phá bình cảnh có thể kết quả đến bây giờ tự nhiên không thu hoạch được gì phanh phanh hai cái tiếng đập cửa từ tính thất ngoài chuyển tới chuyện gì n ô dung mặc dù trong lòng đã co đón trước vẫn là mở ra hai mắt lạnh nhạt v ấ n đạo chân tiên bối mai tiền bối văn bối phụng mệnh tiễn đưa đến đây thỉnh hai vị tiền bối tham gia hội trao đổi không biết tiền bối phải chăng có hứng thú tham gia một giọng nói ngọt ngào giọng nữ cung kính nói đã biết đương nhiên tham gia n ô dung chậm rãi trả lời tiếp đó đứng dậy hòa lâm tử cùng nhau đi ra t i n h thất bên ngoài một cái cô gái mặc áo trắng đang túi lầu xuống cung kính c h ờ ở bên ngoài lúc này nàng gặp một lần n ộ dung đi ra lập tức ngẩu lên lộ ra một trường tiểu mị động lòng người gương mặt cung thuận mang theo n ộ dung lầm tử rời đi tính thất nhìn qua phía trước nữ tử đầy đặng n ạ o nhân cao gầy thân ả n h lâm tử còn rất nịch nợ m vụng trộm truyền âm c h o n g n dung nói như thế nào nữ tử này vóc người đẹp tha sáu nội dung lập tức liếc mắt xuyên qua tầng hai quảng trường phía trước dẫn đường nữ tử đem nô d u n g h ò a lầm tím đợi cho một cái mặt vắng vẻ vách đá trước mặt nữ tử đưa tay hướng về trên vách đá nhẹ nhàng nhấn một cái một trận bạch quan dạo rực phía sau vô căn cứ hiện ra vỗ một cái tràn đầy phù văn cửa đá trần tiền bối mai tiền bối mời đến nữ tử đem cửa đá đầy cung kính làm ra một cái nhường nội dung lâm tử tân tiến tư thế nội dung gật, gật đầu không nói gì thêm cất bước liền tiến lâm tử thì theo sát phía sau nữ tử đi theo cuối cùng nữ tử này có chút không rõ nàng mơ hồ cảm giác được lâm tử tu vi càng thêm thâm bất khả chắc vì cái gì n g ô dung sẽ đi ở phía trước đâu sáu thật chẳng lẽ là vị này trần tiền bối ban đêm công phu rất cao khuất phục tu vi cao hơn mai tiền bối cửa đá sau đó tự động khép lại bên ngoài một lần nữa biến thành thông thường vách tường vừa tiến vào bên trong đi nội dung đã nhìn thấy một cái đá xanh thông đạo nơi cuối cùng ẩn ẩn có bạch quan chất động tựa hồ không quá dáng rất bộ dáng nội dung lặng lẽ trầm dai hướng về phía trước kết quả q ẹ o qua một cái cua quẹo đạo phía sau phía trước đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện vỗ một cái mở rộng cửa đá bên ngoài cửa đá mặt đứng nhất vị d i ệ n sắc â m trầm trung niên tu sĩ hóa thần bên trong thành một thân màu xanh nho trang ăn mặc h ã n người này gặp một lần ngô dung xuất hiện lập tức gương mặt nụ cười chắp tay nói đạo hai vị này là trần đạo hữu cùng m ai đạo hữu a tại hạ văn trung tiên là nơi này đông chủ hoan n ê n h đạo hữu tới tham gia lần này hội trao đổi đạo hữu khác đều đến hơn phân nửa vị này là tiểu nữ văn vương nhanh h ư n g trả nhất định định phải thật tốt chiêu đãi hai vị không thể chậm trễ họ vân nho sinh trước tiên đối với ngô dung lâm tử khách khí dị thường bộ dáng t i ế p lấy lại hướng cô gái bình thản phân phó một tiếng văn đạo hữu c h à o ngươi văn trùng thiên lời này tiết lộ nữ t ử áo trắng thân phận nàng càng là nữ nhi của hắn bộ dáng hoàn toàn không giống rốt cuộc thật hay không n ô dung cũng lười truy cứu bây giờ văn phương nghe s o n g nho sinh trung niên lời nói lập tức mặt mày biến đổi vội vàng tại n ô d u n g sau l ư n g ứng thanh đáp n ô dung mặc dù không có quay đầu nhưng là mơ hồ cảm thấy tựa hồ văn phương đối với vị này văn trùng thiên sợ hết sức bộ dáng n ộ dung trong mắt vẻ khác lạ thoáng qua nhưng mà nhẹ nhàng nở nụ cười phía sau tùy ý cùng nho sinh nói hai câu lời khắc khí Cũng l i b n t i quá làm ngô dung thấy rõ đông đảo trên ghế tình hình lúc trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc ngoại trừ hai tên nguyên anh kỳ hóa thần kỳ nam tu sĩ bên cạnh đều ôm một cái diễm lệ diêm rúa loẹ loẹt nữ tu sĩ những thứ này nữ tu sĩ lại vẫn cũng là ngụy đan kỳ hoặc là dứt khoát thần du kỳ tu vi không có chỗ nào mà không phải là trẻ tuổi mỹ mạo tư xác hơn người nội dung đang sững sờ lúc bên cạnh thân đông nhiên làn gió thơm cùng một chỗ lâm tử chỉ ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống cười như không cười nhìn xem nội dung nói như thế nào ngươi cũng nghĩ tới một người nội dung thân thể một mực chậm rãi quay mặt đi thần thờ lắc đầu nhưng ngày lúc nội dung đang bất động thanh sắc nhìn quanh các người đang ngồi tu sĩ tự nhiên cũng hướng về ngô d u n g hòa lâm tím trên thân đánh giá một lần các tu sĩ khác nhìn thấy ngô D i n g hòa lâm tím cùng một chỗ đi vào ngồi cùng một chỗ đại khái đều đoán được liệu ngô g i n g hòa lâm tử bạn lữ quan hệ lập tức n h a nhau lộ ra đồ chơi mặc dù bọn hắn cảm thấy n ô d u n g hòa lâm tím diện mục lạ l ắ m nhưng là không có người lộ ra cái gì vẻ mặt khác thường ngược lại lớn nửa người đều hướng n ô dung lộ ra thiện ý nợ nụ cười chưa tới một hồi lại có năm sáu vị nguyên anh h o ặ c hóa thần kỳ tu sĩ tiến nhập phòng bên cạnh đồng dạng đều có một vị trẻ tuổi diễm mị nữ tu cùng đi nhìn thấy đây hết thảy n ô dung sắc mặt như thường nhưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc cái kia văn trùng thiên bản sự thật đúng là không nhỏ có thể tìm được nhiều người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tu tới càng khó hơn chính là những thứ này nữ tu pháp lực còn người, người không kém càng lộ ra những cô gái này thân phận không tầm thường đây không có khả năng toàn bộ đều là văn n g ấ t trời nữa nhĩ a nội dung đang âm thầm suy nghĩ lúc văn trùng thiên cũng từ bên ngoài đi vào bất quá ở tại bên cạnh lại nhiều hơn một vị ung dung điện nhã m ỹ phụ nhân nay mỹ phụ chỉ là kim đan tu vi nhưng lại tay kéo văn n g ấ t trời cánh tay một bộ mười phần thân mật bộ dáng viêm nhận cửa thiếu phụ trần trưởng lão nội dung nhất gặp phía dưới trong lòng lại là khẽ giật mình vị này viêm nhận cửa trần trưởng lão lại cũng xuất hiện ở đây nhìn còn cùng nơi đây chủ nhân quan hệ không ít giám vẻ xem ra chuyến này thật là có chút ý tứ nội dung trên mặt dị sắc rất khéo léo che giấu đi qua nhưng trong lòng lại tự định giá bởi vì này lúc cái kia văn trùng thiên đã tiến nhập chủ tọa ngồi xuống thiếu phụ trần trưởng lao thì y ê u nhã hết sức nương theo thứ nhất bên cạnh ánh mắt của những người khác tự nhiên đều rơi xuống hai người này trên thân lần này hội trao đổi lại có m ộ ư ơ i năm vị đồng đạo đồng loạt tham gia thực sự là vân mộ vinh hạnh mặc dù còn có hai vị đồng đạo có khác sự tình đi trước một bước nhưng lần này hội trao đổi đã là kỳ trước đồng đạo tụ tập nhiều nhất một lần những lời khác tại hạ cũng sẽ không nhiều lời các vị đạo hữu bây giờ có thể đem m ấ y thứ lấy ra hơi giới thiệu một chút sau đó lại từng cái báo ra bảng giá cùng dự định trao đổi vật phẩm có chúng ý liền có thể thành giao lần t r này g quý mẫu người thế nhưng là mang đến không ít đồ tốt ai nếu là có thể lấy ra tại hạ cần vật phẩm cứ việc đều đổi đi tốt trung niên đạo sĩ vừa nói xong lời này liền từ bên hông lấy xuống một cái túi được đồ hướng về trước người trên cái bản tròn khẽ đạo một mảnh hào quang xoay tròn sau đó trên mặt bàn nhiều hơn mấy thứ đổ tới thấy bọn nó linh khí quanh quần bộ dáng tựa hồ không thể coi thường địa âm hoàn ba cái long cá mập thú yêu đan một cái long cá mập thú ra thú một chương sáu lão giả mỗi cầm lấy một thứ liên đắc y rào g i ạ t giới thiệu một phen để ở ngồi không thiếu tu sĩ cũng vì đó đọc dùng lộ ra một tia kinh ngạc rõ ràng những vật này hoàn toàn chính xác cũng là vật chân quý n ô dung nghe xong những vật này trong lòng nhưng không khỏi cười lạnh những vật này cũng cần đối với thông thường hóa thần kỳ tu sĩ mà nói thật là có giá trị không nhỏ tri vật nhưng mà với hắn mà nói căn bản là xem có mắt chính là bên trong quý hiếm nhất long cá mập thú yêu đan cũng chỉ bất quá là tại một cái hóa thần kỳ yêu đan mà thôi n ô dung tự tay d i ệ t hết loại này yêu thú ít nhất cũng có bảy tám cái trung niên đạo sĩ niệm xong tự cầm da đồ vật đặt mông làm trở về tại chỗ lần nữa ôm bên người nhỏ nhắn sinh sắn nữ tu mặt mũi tràn đầy đều là từ ngạo c h i sắc bên người cái vị kia ngụy đan kỳ nữ tu nguyên bản bị hắn ôm còn có chút không muốn c h i sắc nhưng bây giờ nhưng không khỏi hai mắt tỏa sáng thần sắc biến đổi ôn lu sát bên trung niên đạo sĩ là một vị hắc khăn nhiều vấn đồ cá nhân hắn gặp trung niên đạo sĩ sau khi ngồi xuống ho khan vài tiế người này vậy mà cao gậy cực điểm giống như cây gậy trúc vậy dọa người ta chỉ mang đến một thứ nguyên anh yêu thú hải n ư ớ c thú một cái thú n o ã n hắn không chút hoang mang nói sau đó vãng h o à i bên trong sờ mó lấy ra một cái màu vàng thú n o ã n đi ra chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương hải n ư ớ c thú sáu n g h e xong cái nhân lời ấy nguyên bản đều an tọa tu sĩ k h á c hai mắt sáng lên nhìn t r ò n g chọc vào viên kia thú n o ã n phần lớn lộ ra lửa nóng ánh mắt phía dưới chúng tu sĩ lần lượt đem mấy thứ lấy ra quả nhiên đều không phải bình thường mặt hàng trên cơ bản cũng là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng lên chân phẩm chẳng thể trách bí thị phải đặc biệt cử hành này hội trao đổi nô d o n g tại một bên thờ ơ lạnh nhạt mặc dù cũng nhìn không thuận mắt nhưng những vật này lại đem mặt khác tu sĩ cảm xúc kích động đứng lên bầu không khí dần dần ấm lên đến p h i ê n nô dung lúc hắn tùy ý tử trong túi chữ vật lựa ra mấy món chân quý nguyên anh kỳ yêu thú tài liệu bày ra trước mặt tự nhiên cũng rước lấy những người khác ánh mắt vui mừng trong nháy mắt liên đến thiên vị cuối cùng làn da ngầm đen trung niên tu sĩ người này là đang ngồi bên trong huy nhất ba tên hóa thần bên trong thành tu sĩ một trong người khác nhìn về phía hắn ánh mắt tự nhiên nhiều hơn một phần vẻ kính sợ giờ phút này mặt người sắc không thay đổi. Trầm gì gì từ trên ra gì gì người lấy ra hai dạng đồ v ậ thứ tùy ý ư đưa thước, như sương ớ tới. lớn n trên bàn bàn quang mảnh đồng, một cây dài nửa sáng trắng cốt đầu, có vẻ như động vật gì xương sống đồng g gì về vô vẻ vật Một tay, một cốt t dài màu đạm đầu, Hai khối ảm h cỡ cây có dạng. đồ này nhường đại bộ phận tu sĩ vì đó x ứ n g sở cũng không có nhìn ra bọn chúng có gì chỗ kỳ lạ không khỏi nghĩ nghe lúc này giới thiệu một hai nhưng ai biết trung niên tu sĩ đem mấy thứ mang lấy ra lại chậm rãi nói hai thứ đồ này ta chỉ bán cho người biết hàng không có cái cơ duyên này cũng sẽ không còn cương cầu hơn sau đó hắn không thèm để ý chút nào dựa vào phía sau một chút hai mắt khẽ híp đứng lên đồng thời đối với bên cạnh rán chặt vị kia diệm mỹ nữ tu căn bản vốn không nhìn một chút n h ư n g nàng này rất có mấy vẻ xấu hổ những người khác nghe xong lời này nhất thời im lặng tướng mạo dò xét đứng lên chỉ có ngô dông hòa văn trùng thiên thấy rõ hai món đồ này phía sau sắc mặt trước sau hơi đổi nội dung trên mặt thoáng qua vẻ của khoái chương Kinh hắn còn không bỏ vào trong mắt nhưng mảnh đồng lại làm cho hắn lên một tia hưng thú phía trên lại có khắp một chút quái mô quái dạng văn tự cổ đại những văn tự này lại là hải hoàng nhất tộc viễn cổ văn tự những cái kia cổ văn sách nội dung nhường n ô dung nhớ tới kiếp trước nghe đồn ngoại hải huyết chiến bùng nổ chân chính dây dẫn nổ kỳ thực là nhân loại đánh chết hải hoàng tộc một cái vừa mới nguyên anh kỳ trừng mắt thú hơn nữa hải tộc đời đời truyền lại thánh vật hải hoàng thánh kinh liền cái tia bị giết trừng mắt thú trên thân bị loài người đ ư ợ đi mặc dù hải hoàng thánh kinh nguyên bản là tàn khuyết không đầy đủ không có cái gì giá trị thực tế nhưng dù sa không nghĩ tới liền rơi vào nhân loại tu sĩ trong tay bởi vậy chọc giận lao kia chừng mắt không tiếc tiêu hao tinh huyết phát động vạn yêu lệnh mới khiến cho mấy vạn yêu thú nhất cử đạt bằng nhân loại hòn đảo mà bây giờ huyết chiến kẻ cầm đầu liền tại nô g d o n g trước mặt này làm sao có thể làm cho n g ô dung không kích động đâu n g ô dung mặt không biểu tình đang âm thầm suy nghĩ lúc văn trùng thiên lại cười ha ha một tiếng đứng lên ha ha không nghĩ tới lý huynh lớn như vậy thú bút vậy mà có thể lấy ra hóa thần kỳ yêu thú linh quốc vân mỗ đều có chút động、tâm. lúc này quét mắt phía dưới vậy căn cốt đầu phản phất đùa dẫn ó i lời này n ư ờ n g toàn trường đỗng nhiên cả kinh một trận bạo động vật này có thể tính xuất hiện quý giá nhất vật hóa thần kỳ yêu thú đó là bực nào tồn tại này linh cốt đối bọn hắn hóa thần kỳ tu sĩ tới nói tuyệt đối là khó gặp kỳ bảo mà ngô dong nhất nghe lời ấy trong lòng càng là khẽ động chẳng lẽ người này liền biết hóa thần kỳ yêu thú tin tức họ lý tu sĩ gặp văn trùng thiên gọi ra cốt đầu lai lịch chỉ là cười hắc hắc t h â m ý sâu sắc nhìn thứ nhất lời phía sau cũng không có nói thêm cái gì hội trao đổi lúc này tràn diện chân chính trở nên nóng bỏng người người trên mặt đều lộ ra khó che giấu vẻ h ư n h ấ n mà những cái kia làm bạn nữ tu cũng cả đám đều nhìn chằm trên cái bản tròn đồ vật trên mặt tất cả đều là không thể che hết màu nhiệt huyết n ô dung thấy tình cảnh này không khỏi quay đầu liếp mắt nhìn lâm tử phát hiện trong mắt đồng dạng có một tí v ẻ kích động xem ra những vật này đối với tu sĩ tới nói bất luận nam nữ cũng là khó mà kháng cự tồn tại chỉ là lâm tử rất nhanh liền khôi phục lại nhìn một chút n ô dung chuyến âm nói ta cảm thấy khôi kia mảnh đồng không đơn giản n ô dung hơi xứng sở hỏi làm sao mà biết lâm tử ngượng ngập tiếu liêu nhất phía dưới nói ta cũng không biết cũng cảm giác rất đặc thù sáu n ộ dung khẽ gật đầu tựa hồ có gì không ổn thế nhưng là lại không nhớ nổi bây giờ trung niên đạo sĩ kia mở miệng bắt đầu nói ra chính mình trao đổi vật phẩm cùng điều kiện địa âm hoàn đổi vài cộng năm trăm năm trở lên linh d ư ợ c yêu đan cần một cây nguyên anh kỳ yêu thú linh gân để đổi đương nhiên nếu có người ra thật nhiều linh thạch tại hạ cũng sẽ bán mà sáu trung niên đạo sĩ tại gặp qua đằng sau người lấy ra vật phẩm chân quý phía sau trên mặt ngạo khí đổ đã tán l i ê u đ ạ i nữa bất quá hắn tại nói muốn đổi một cây linh gân thời điểm ánh mắt cũng không chú ý hướng về ngô dung bên này nhìn lướt qua bởi vì ngô dung trước bàn trong tài liệu vừa vặn thì có một cây điều kiện phù hợp loại này đồ vật nhưng tiếc là chính là ngô dung cũng không hiếm có một cái nguyên anh yêu căn bản không có đứng lên muốn trao đổi ý tứ nguyên anh yêu đan tại hạ ngược lại là m ớ n bất quá ngô mộ không có linh g ân liền không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể bỏ những thứ yêu thích một tên khác tóc xám trắng lao giả rất có hứng thú mở miệng hỏi các vị đạo hữu cũng biết bây giờ không giống như trước đây ít năm yêu đan càng ngày càng khó tới tay cái này nguyên anh giá tiền tự nhiên cao hơn đạo hữu nếu như chịu ra linh thạch mười lăm ngàn cứ việc cầm đi tốt trung niên đạo sĩ tựa hồ đối với đem yêu đan bán lấy tiền cũng không như thế nào vui lòng lại báo ra một cái rõ ràng giá cao đi ra ông lao tóc xám nghe xong lời này cười lạnh một tiếng không nói nữa rõ ràng cảm thấy quá đắt thắt ban đầu dự định yêu đan ta mướn một cái vị lão phụ tóc trắng người mà không thay đổi lạnh lùng nói hơn nữa theo dứt lời một cái túi đựng đồ bắn về phía trung niên đạo sĩ trung niên đạo sĩ đầu tiên là khe giật mình nhưng mà tiếp nhận túi chữa vật một chút sau khi kiểm tra liền lộ ra hài lòng t h ầ n sắc cũng chỉ có thanh phu nhân có như thế quyết đoán thật không phải là chúng ta những thứ này tu sĩ nghèo sĩ có thể so hắn xem ra cũng nhận biết lão phụ tựa như c ư ờ i hì hì đem yêu đan q ă n g cho đối phương lão phụ tóc trắng hừ lạnh một tiếng một tay lấy yêu đan bắt lấy nhìn mấy lần không nói hai lời hảo hảo thu về vật này không có chút nào nghĩ lại nói tiếp ý tứ trung niên đạo sĩ cái khác mấy thứ đồ cũng có tu sĩ hỏi kết quả hơn phân nửa đều đổi ra ngoài còn lại không ai muốn tài liệu lại bị hắn thu về đến rồi phía dưới hắc khăn q u á i nhân hải n ư ớ c thú thú nó lúc nhấc lên một hồi tranh đoạt dậy sóng bởi vì người này điều kiện rất rộng rãi ai trao đổi đồ vật giá trị cao hoặc ra linh t h ậ t nhiều thú n ó n liền thuộc về người đó cuối cùng vật này bị một vị hình dáng không gì đặc biệt á o đỏ tu sĩ dùng vài bình chân quý đan dược đổi đi chưa tới năm sáu người lúc liền đến t i ê n liếu nô dong n ộ dung nhìn một chút trước mắt đống kia tài liệu chưa mởi tin cảm tức tình báo sáu nội dung lời nói khiến người khác có chút bất ngờ nhưng bọn hắn cũng không phải loại người bình thường trong lòng mặc dù có một chút kinh ngạc nhưng là không có người ngạc nhiên đứng lên ngược lại người người bị khơi gợi lên một tia lòng hiệu kỳ thích nhìn nội dung phía dưới lời muốn nói văn chủng tiên ánh mắt k h ẽ động một tia nghi ngờ tại trên mặt thoáng qua không biết vị đạo hưu kia có thể cung cấp hóa thần kỳ yêu thú xào hết chỗ tại hạ muốn dùng những tài liệu này đổi lấy tình này báo n ô dung giằng giặc trầm trầm nói hóa thần kỳ yêu thú n g h e xong lời ấy người người hít vào một ngụm khí lạnh cơ hồ toàn bộ vì đó biến sắc đạo hưu chẳng lẽ là nói đùa chẳng lẽ muốn đánh hóa thần kỳ yêu thú chủ ý trung nhiên đạo sĩ bật thốt lên nói khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi dĩ nhiên không phải tại hạ có khác một số chuyện cần tình này báo cụ thể tại hạ liền bất tiện nói tỉ mỉ n ộ dung dối ra một ngón tay gõ trước người bàn tròn biên giới không nóng không vội nói đồng thời ánh mắt của hắn không chút khách khí hướng về tu sĩ khác trên mặt đào q u a chúng tu sĩ tất cả đều là ngạc nhiên cùng giật mình t h ầ n sắc cái này khiến ngô dung trong lòng một trận thất lạc cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia hát phu họ lý tu sĩ trên thân lúc này gặp một lần ngô dung loại này ánh mắt không khỏi giật mình nhưng lập tức lĩnh mộ liêu thập kiểu mỉm cười đứng lên đạo hưu chẳng lẽ cho là lý mộ biết hóa thần kỳ yêu thú tình báo đáng tiếc trần đạo hưu tìm lo người hắn lắc đầu phủ nhận nói ngô dung nhìn thấy cảnh này không có che giấu trên mặt vẻ thất vọng sâu đậm thở dài một tiếng nhưng vào lúc này một cái xinh đẹp âm thanh lại tại ngô rong bên thai vang lên ta biết nơi nào có hóa thần kỳ y ê u thú nhưng mà ta không muốn những tài liệu này mà đổi thành có một điều kiện muốn ngô đạo h ư u đáp ứng một cái đại s u ấ t hồng ngô dung dự liệu người đống nhiên mở miệng n g ô dung lập tức ngây ngẩn cả người n g ư ơ i biết hóa thần kỳ y ê u thú tin tức n g ô dung có chút khó có thể tin cái này mở miệng nói chuyện nhân lại chính là viêm nhận cửa thiếu phụ trần trường lão đúng vậy thiếp thân biết một cái hóa thần kỳ yếu thú xào hiện đại khái vị trí thời khắc này trần trường lão lộ ra tỉnh táo cực điểm chấn định nói trần trường lão ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó người sao có thể biết hóa thần kỳ yêu thú tin tức đừng ăn nói lung tung văn trùng tiên đầu tiên là gương mặt ngạc nhiên nhưng sau đó sắc mặt phát lạnh quát lớn văn tiền bối hoàn toàn chính xác biết một cái hóa thần kỳ yêu thú rơi xuống cũng không có lựa bịp trần tiền bối chi ý thỉnh văn tiền bối cứ việc yên tâm liền tại ngô rong trong lòng hầu nghĩ lúc trần t r ư ở n g lão hàm răng khẽ cắn rứt họ nói Người sao? Đã, tại hạ muốn nghe một chút nàng này phía dưới ngôn ngữ, đến nỗi tin dưới tại sao? Chấm chút tức hạ một đã, thật phía là liền để trần đạo hữu hỏi một chút cũng tốt văn trùng tiên trong mắt hàn quang loại lên suy nghĩ một chút phía sau lại cười lên nói sáu trăm mười hai chương sáu trăm linh chín nạp thiếp lâm tử mà không thay đổi nói bây giờ có thể nhàn n h ạ t đi tại chỗ chỗ hữu nhân đôi trận mắt hốc mồm không nghĩ tới lâm tử vậy mà vì ngô dung ra mặt một nữ nhân vậy mà vì nàng nam nhân nạp thiếp mà ra mặt hơn nữa mới vừa nhất kích nhìn ra lâm tử thực lực đáng sợ mặc dù nàng cũng không có đánh giết đối phương nhưng mà trong nháy mắt đả thương nặng người này làm cho đối phương nhất thời đã mất đi sức tài chiến cho nên một lát sau văn trùng tiên miễn cưỡng một lần nữa đứng dậy nhưng toàn thân máu tươi chảy đầm địa phía dưới nhìn hướng lâm tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hảo văn mỗi tài nghệ không bằng người trần trường lao cứ việc mang đi liền có thể bất quá cảnh cáo nói ở phía trước sớm đã một vị tiền cùng thế hệ nhìn chúng nàng này chuẩn bị xem như lô đ ỉ n h tới dùng các hạ mang đi sau đó cũng không cần sợ rước họa vào thân văn trùng tiên sắc mặt trắng b ệ ợ h nói sau đó mới lấy ra mấy t r ư ờ n g phụ lục v ă n g thân thượng vỗ lục quang thoáng qua phía sau vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy lô đình nghe lời này một cái n ộ dung đổ minh mạch trần trường lao vì cái gì liệu mạng muốn rời đi bất quá đối phương đằng sau lời nói hàm ẩn chi ý nhường thần sắc hắn đỗng nhiên lạnh xuống còn có người khác vừa ý cô gái này không quan hệ người ta nhất định phải mang đi uy hiếp ngôn ngữ đạo hữu vẫn là ít nhất điểm hảo bằng không trần mộ tâm tình không tốt lời nói huyết tẩy ở đây cũng k h ó nói n ô dung thần sắc không đổi nói tiếp đó lơ đạn g hướng bốn phía quét một vòng tất cả mọi người ánh mắt kỳ quái n ô dung lập tức minh bạch là có ý gì bởi vì mới vừa xuất thủ chính là lâm tử chỗ hữu nhân đâu cảm thấy nguyên anh kỷ n ộ dung là cáo mượn nói hùm nghĩ tới đây n ộ dung liền một hồi phiên mượn hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là đe dọa tri ng nếu không phải tại chỗ hóa thần kỳ tu sĩ quá nhiều hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể một tên cũng không để lại toàn bộ diệt đi bằng không hắn thực sẽ ra tay đem ở đây người giết cái sạch quáng mà xong hết mọi chuyện nhìn xem đang ngồi tu sĩ không tin bộ dáng nô rong lánh hừ một tiếng vạn thiên kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người một cái nguyên anh kỳ tu sĩ khí chẳng trong nháy mắt bạo phát đi ra vậy mà so với vừa rồi lầm tử ra tay còn kinh khủng hơn gấp mười cái này khiến đang ngồi tu sĩ không tưởng được sắc mặt đại biến đặc biệt là văn trùng tiên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi cơ thể hơi rút rẩy trong lòng nhưng lại có một tí may mắn chính mình mới vừa rồi không có ra tay bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được nếu như nói lâm tử mới vừa ra tay khiến người khác trong lòng kinh nghi vậy bây giờ ngô dung khí chàng to lớn nhường phần lớn người đều ngờ tới ngô dung là một vị ẩn dấu tu vi lao q u á i không khỏi hoặc t h ầ n sắc bất an hoặc bộ dạng phục tùng cụt mắt đứng lên không một người dám lại nhìn thẳng n g ô dung văn trùng tiên tự nhiên cũng nghĩ đến loại này có thể lại một liên tưởng đến bên cạnh hóa thần kỳ nữ tu một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng lại nhất kích suýt chút nữa thì chính hắn một trong nguyên anh thành tu sĩ m ạ n nhỏ còn muốn tìm gì hóa thần kỳ yêu thú xào huyệt hắn lập tức đầy miệ khổ tâm trong lòng âm thầm kêu khổ của quýt mà trần trưởng lão càng là một đôi mắt đẹp trợn trừng lên đồng dạng bị một màn trước mắt kinh hãi nàng cận kề cái chết cũng sẽ không cho người khác làm lô đ ỉ n h cho nên mới có trước đây liều chết liều mạng có thể vạn vạn không nghĩ tới vị này họ trần tu sĩ lại có kinh khủng như vậy tu vi một người liền c h ấ n trụ tại chỗ tất cả tu sĩ nàng trước kia e ngại hết sức văn trùng thiên bản thân bị trọng thương đây hết thể để cho nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ giống như đang nằm mơ bởi vì ra tay cái k i a nữ tu cũng là hóa thần kỳ tu sĩ hơn nữa thật cùng vị này nguyên anh kỳ nam tu quan hệ không tầm thường chính mình chủ động đưa tới cửa nói không chính xác muốn bị cái này n ữ tu ghen ghét tiêu diệt sáu đặc biệt là lâm tử dịch dung sau đó đã không phải là nguyên bản n g h i ê n g nước n g h i ê n g thành tuyệt mỹ tướng mạo ngược lại có chút kỳ lạ cái này khiến thiếu phụ trần trưởng lão có chút lo lắng nhưng là bây giờ đã quyết định trần trưởng lão là một tu sĩ kim đan cũng không khả năng đổi ý chỉ có thể gặp đi bộ bước nội dung nhìn thấy những người khác đều một bộ cẩn thận không nói bộ dáng cười lạnh một tiếng phía sau vây tay hắt phu người khối kêu mạch đồng đột nhiên tự động hiện lên sưu một tiếng phía sau bán tới liêu nô trong tay lòng bàn tay nội dung không chút khách ghì túi đầu nhìn kỹ hát phu tu sĩ sắc mặt biến hóa nhưng bờ m ô i động mấy lần vẫn là không có dám nói ra cái gì bất mãn ngôn ngữ đối phương bạn lữ tất nhiên có thể đem cùng hắn tu vi không sai biệt lắm văn trùng thiên nhất kích trọng thương h ắ n tự nhiên cũng tuyệt không phải đối thủ nhưng sắc mặt đương nhiên tốt không nhìn thấy đi nơi nào vật này ta m u ố n cần bao nhiêu linh thạch n ô dung đem mảnh đồng thả xuống nhàn nhạt hướng vật này chủ nhân nói bảy sáu không năm ngàn linh thạch liền có thể hát phu tu sĩ có chút ngoài ý mới không khỏi trả lời theo bản năng n ộ dung vẫn ra một viên kim đan yêu đan chính xác rơi vào người này trước người hay dùng viên này yêu đàn tới trao đổi A mặt khác không cần nói ta trắng trợn cướp đoạt quý môn nữ tu trên bàn những tài liệu này vẫn là xem như trao đổi nàng này tự do đại giới a n ô dung bay đầu hướng trần trường lão nói sau đó mới đứng dậy không chút hoang mang đi ra ngoài lâm tử lạnh lùng theo sát phía sau chuyến ông nói vừa rồi ta biểu hiện như thế nào n ô dung lập tức l i ế mắt trần trường lão một lát sau mới tỉnh ngộ tới vội vàng k i ể u đồng dạng đứng dậy có chút hốt hoảng đi theo ra ngoài hai vị c h ấ m đã vốn là cùng văn trùng thiên nói chuyện vị kêu hóa thần kỳ tu sĩ thần sắc khẽ động phía sau lại mở miệng hô cái này khiến n ộ dung thân hình dừng lại dừng bước trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ xoay người lại người này còn có gan gọi mình lại cái này khiến nội dung có chút cảm thấy hứng thú c h â n trường lão lại hơi hơi khẩn trương không tự chủ được nương đến liêu nô d u n g bên cạnh thân sự tình gì nội dung hiếp lại lên con mắt bình tĩnh hỏi hai vị không muốn trở về đông lâm tiên hải sao chúng ta viêm nhận môn có biện pháp n h ư ờ n g chư vị đạo hữu gần đây liền có thể trở lại nội hải đi cái này vị tu sĩ vừa cười vừa nói khẩu khí rõ ràng kính cần rất nhiều không dám chậm trễ chút nào lời này là có ý gì nội dung n ư ớ n mày nói hắn đối với dạng này không đầu không đôi lời nói thực sự không thể nào muốn nghe Cái này nhìn vị tu sĩ nhìn ra lời i u ngô rong không kiên nhẫn, cũng kia h huyền hư ô n lộng g dám cố t vừa i ê m môn nhận thốt ra để những người khác nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ một trận bạo động phần lớn người đều lộ ra bất ngờ vui mừng bây giờ cái này ngoại hải đã là y ê u thú thiên hạ chính là bọn họ cũng lần cảm giác không cách nào mọi m g n chờ đợi tự nhiên sớm có muốn trở về dự định chỉ là không có truyền tống trận chỉ bằng vào chính mình phi hành mà nói e rằng không có năm sáu năm đều không thể bay trở về nội hải đi chớ nói chi là trên đường có thể gặp đủ loại phong hiểm cho nên bọn hắn mới dừng lại nơi đây đến nay chỉ có truyền tống trận không có truyền tống phủ cũng không được đừng nói cho ta các người viêm nhận môn cũng nắm giữ luyện chế truyền tống phủ phương pháp lao phụ tóc trắng thần sắc khẽ đậu phía sau lại lạnh giọng mà hỏi thanh tiền bối không cần lo lắng vấn đề này đề mặc dù chúng ta viêm nhận môn sẽ không luyện chế truyền tống phủ nhưng mà tại thú triều phía trước bản môn liền sớm từ đường dây khác vụ trộm thu mua một chút truyền tống phủ số lượng có thể đủ tiễn đưa đang ngồi đạo h ư u trở về đông l ò m tiên hải dư xài. chỉ là pháp trận này là tối trọng yếu một loại tài liệu ảo một thạch thực sự thưa thất cực điểm chúng ta đi qua những năm này dò xét mặc dù tìm được một chỗ đá này nơi sản sinh nhưng lại vừa vận tải một đám cao ra yêu thú nơi ở phụ cận những yêu thú này đẳng cấp phần lớn tại nguyên anh tả hữu số lượng cũng không ít căn bản không phải số ít tu sĩ có thể tiêu diệt sạch sẽ hơn nữa b ạ n nhất hành động có sai trốn mấy cái từ đó kinh động đến cao cấp hơn yêu thú chuyện kia liền không xong cho nên bản môn vừa muốn mượn nhờ chư vị chi lực cái này vị tu sĩ một mặt nghiêm nghị nói n g h e xong những lời này những người khác đều lộ ra suy nghĩ c h i sắc muốn thanh trừ cao ra yêu thú đây cũng không phải là dễ dàng có thể đáp ứng sự t ì n h bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt cân nhắc một hai các ngươi tìm chúng ta những tu sĩ này vì cái gì không đi thỉnh một vị tiên vương cấp tiền bối ra tay chắc chắn lớn hơn một chút hát phu tu sĩ trầm ngâm một hồi phía sau chậm rãi vân đạo mấy vị đạo hugh cho là thiếp thân không có tìm quá sao thế nhưng là những thứ này l a o tiền bối kể từ thú chiều sau đó đại bộ phận tất cả đều tung tích không rõ tại hạ cũng chỉ liên lạc đến một vị huyền hạ c tiền bối mà thôi ngay cả có cái này vị tiền cùng thế hệ gia nhập vào ta mới có thể ứng phó b ầ y yêu thú này bên trong nguyên anh kỳ yêu thú mà trần trưởng lao chính là chỗ này vị tiền cùng thế hệ chỉ rõ mong muốn lô đình cái này vị tu sĩ cười khổ nói tiếp đó bất đắc dĩ nhìn l i ê u n ô d o n g bên này một mắt những người khác nghe đến đó hai mặt nhìn nhau n ô dung nghe đến đó thì sờ lên chính mình cái cảm trên mặt thoáng qua một tia trầm âm nhưng ngay lúc đó hắn cựu giả nói trần mộ không có hứng thú tham dự chuyện này chư vị đạo hữu chính mình m a u lên sau khi nói xong hắn cũng không chút nào hiểu ra liễu đại môn lâm tử cùng trần trưởng lão không dám dứt lại phía sau một bước theo sát ra ngoài không có người nào dám ngăn trở ngô dong nhất hai trong tính đường lưu lại một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ chúng tu sĩ cái này vị tu sĩ không che giấu chút nào lộ ra vẻ thất vọng mà một mực trầm mặc văn trùng thiên lại lần nữa mở miệng tất nhiên hai vị đạo hữu không muốn tương trợ bản môn cũng sẽ không cường cầu phía dưới ta trước tiên giới thiệu một chút liên quan tới ảo ngộng thạch phụ cận yêu thú tình huống tiếp đó chư vị đạo hữu lại tự động phán đoán tình huống cụ thể nơi đó sáu trước đây n g ô dung đối với hắn trọng thương phản phất tử không phát sinh văn trùng tiền ung dung không vội thao thao bất tuyệt đứng lên sáu hai vị tiền cùng thế hệ các ngươi thật không muốn về đông lầm tiên hải trần trường lao tại ngô d u n g sau lưng có chút lẩm bẩm nói như thế nào ngươi nghĩ trở về n g ô dung cũng không quay đầu lại hờ hưng nói cũng không phải chỉ là sáu trần trường lao âm thanh t h ấ p xuống lời sau cùng ngữ cũng không nói ra miệng lúc này n g ô dung đã mang theo nàng đi ra vết đá không nói hai lời thẳng đến mở miệng mà đi tất nhiên mục đích của chuyến này đã đ ế n hạ tự nhiên không có hứng thú ở chỗ này đợi tiếp nữa nội dung mang theo lâm tử cùng trần trường lão t một, một, một, một lát sau o g nội dung cuối cùng mở miệng trần đạo hữu là lúc nào ra ngoài hải cái tia văn trùng thiên làm sao sẽ trở thành viêm nhận ở cửa trường môn theo ta được biết viêm nhận môn giống như một mực lấy hồng vân tiên tử cầm đầu sau, tiền đối đối bản môn sự tình trước kia rất rõ ràng a trần trường lão gặp nô dung không gấp hỏi t h ă m yêu thú xào huyệt sự tình ngược lại hỏi viêm nhận môn sự tình trong đôi mắt đẹp không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng sau đó nghĩ nghĩ phía sau nàng liền môi đào khẽ nghiết giải thích nói tại viêm nhận môn di chuyển ra ngoài h ả i trước đó bên trong cửa mọi chuyện hoàn toàn chính xác cũng là thiếu môn chủ làm chủ nhưng mà về sau nó trừ tà long mộ đoạt bào thời điểm bản môn lại xảy ra một hồi kinh biến chờ ta trở lại bên trong cánh cửa thời điểm thiếu môn chủ đã không biết tung tích bên trong cửa đại quyền đã mất ở văn trùng tiên cùng một đám kẻ ngoại lai trí thủ về sau ta mới biết được bọn hắn càng vệ sau bản môn ngay ở chỗ này khai trương bí thị đồng thời một mực lan tràn đến bây giờ nữ đệ tử bên trong những cái kia có hài lòng những năm gần đây mất tích mất tích bị tặng bị tiên đưa phần lớn đã tan thành mây khói chính là thiếp thân nếu không phải là tiên sinh hôm nay cứu rút chỉ sợ cũng khó tránh khỏi làm người khác lô đình trần trường lao có chút tạm như nói Các nghe ư ơ i nàng này mà nói tựa hồ coi ngày nàng bị chính mình cứu sau đó liền xảy ra viêm nhận môn phản loạn sự tình lúc đó hồng vân tiên tử cùng mình đang vây ở tà long trong mộ mà văn trùng tiên nhất đ ẳ n g đoạt quyền thành công liền lập tức mang theo số lớn đệ tử chuyển đến long nguyên đ ả o nịch tiên minh tiếp lấy mới phát động đối với tiên hải thành thế công xem ra bất kể là ma đạo cái nào cố thế lực mưu đồ viêm nhận môn rõ ràng tại nịch tiên minh bên trong thế lực không nhỏ bằng không sẽ không đem thời gian bóp vừa khéo như thế chờ hồng vân tiên tử từ tà long mộ lúc đi ra bên trong cánh cửa tự nhiên sớm đã chống chân không người đến nỗi cỗ này ma đạo thế lực muốn mượn viêm nhận cửa những thứ này nữ tu ở chỗ này hải vực tìm gì cái này tự nhiên có cái gì khác huyền cơ ở bên trong n ộ dung chuyện mặc kệ mình cũng lời hỏi đến chuyện này trong thời gian thật ngắn đại thù h hạc nội nhân, tựa dung nhiều lần cân nhắc trần trưởng lão lần này ngôn ngữ mấy lần cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn xem ra trần trưởng lão đối với hắn cũng không có nói ngoa khi dễ cái này cũng không trách n ô dung cẩn thận như vậy thực sự trên người tà long đỉnh quá chọc người đỏ mắt không biết có bao nhiêu tiên vương cấp lão quái đang khắp nơi muốn tìm hắn đi ra mà từ xưa đến nay bởi vì nữ sắc rơi vào người khác cái bây sự t ì n h lại đến không hết n ô dung cũng không muốn nhất thời sơ xuất mà trở thành một thành viên trong đó đương nhiên nói tóm lại nàng này là hám tình khả năng cực kỳ b é nhỏ dù sao ai cũng không thể nắm giữ hắn lúc nào hiện thân xuất hiện ở địa phương nào mà hắn đối với mình hoán hình quyết càng là rất có vài phần tự tin chính là tiên vương cấp tu sĩ thấy hắn cũng không có thể nhìn thấu này bí thuật lúc này trần trưởng lão trông thấy ngô dung thần sắc â m tình bất định không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng bất an chi ý ngô dung hoàn hồn hoàn tất phát hiện trước mắt vị m ỹ nữ này khắc thường mỉm cười nói bây giờ ta đã theo hẹn đưa ngươi từ bí thị mang ra ngoài hơn nữa an trí ở nơi đây bây giờ có thể đem yêu thú xào huyệt vị trí nói cho ngô mô đi ta biết địa điểm phía sau l i ề n sẽ lập tức rời đi nơi đây tiếp đó ngươi ta liền không thiếu nợ nhau tiền bối không có ý định nhỏ hơn nữ tử làm thị thiếp trần trường lão một chút giật mình gương mặt vẻ ngoài ý mớn hắn không cần người nào theo bên người lâm tử ở bên cạnh lạnh lùng nói trần trường lão nhìn thấy lâm tử trong mắt hằn mang lập tức toàn thân run lên không phải thiếp thân sáu thiếp thân ở đây đa tạ hai vị tiền cùng thế hệ văn bối về sau nhất định không quên hai vị tiền cùng thế hệ lại ân trần trường lao trong lòng sợ bật tốt lên phủ nhận nói tiếp lấy ngẩn ngơ phía dưới khẽ cắn môi đỏ hướng n ô dung hòa lâm tử không người thi lễ lại nói khắc khuôn mặt là lo sợ bất an t h ầ n s ắ c đã như vậy lúc đó bên trong nói đùa đến đây thì thôi đạo hưu không cần lại để ở trong lòng n ô dung không có chút nào làm khó dễ ý tứ đa tạ tiền bối thanh toàn trần trường lao trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân xác buông lỏng phía sau lập tức mặt mày tràn ra dung quang chiếu nhân để cho người ta ẩm ẩm tâm động như thế cảnh đẹp ở phía trước n ô dung cũng không mỉ hệ nở trong lòng dâng lên một tia gợn sóng nhưng mà rất nhanh liền bị kỳ lý trí trôn ở đáy l ò n g bởi vì lâm tử ngay tại bên cạnh a trần đạo hữu phía d ư ớ i nói một chút trả nguyệt cá mập sự t ì n h a n ô dung một lần nữa ổn định lại tâm thần phía sau bình tĩnh hỏi hai vị tiền cùng thế hệ cái kia trả nguyệt cá mập xào huyệt bây giờ xem ra có chút nguy hiểm nơi đó đã đến gần vực sâu khu vực biên giới tiền đối vẫn là suy nghĩ kỹ càng phía sau sẽ cân nhắc quyết định là có hay không đi con thú này xào huyệt ta trần trưởng lao thu liễm lại nụ cười có chút bận tâm nói. vượt sâu b mà ngô i i n dung hỏa lầm tử nhưng là mặt khác tìm chỗ hẻo lánh mở ra một chỗ đậu phủ chuẩn bị nghiên cứu một chút mới đến tay mảnh đồng lại nói hiện tại hắn xếp bằng ở trong mặt thất quan sát tỉ mỉ trong tay chi vật mảnh đồng bên trên chỉ có đơn mặt có khắc rõ ràng văn tự mặt khác nhưng là một bộ cực kỳ cổ quái bức họa lại vẽ lấy một cái ba đầu sáu tay bộ dáng quái vật nay quái vật ba bài trận tròn đôi mắt sáu tay tụ hướng thiên ân cũng không hiểu đến tột cùng làm manh mối gì n ô dung thử hướng về mảnh đồng bên trên rót vào pháp lực mảnh đồng theo pháp lực rót vào phát ra than nhẹ rõ ràng tiếng vang đồng thời tự động run dày lên đông nhiên quan g mang đại thịnh mảnh đồng nửa mặt bắn r a hoàng mênh mông cổ sáng một chút phun ra đến đối diện trên vách đá một bộ hoạt động cổ lão bức tranh lập tức biểu hiện ra n ô dung đầu tiên là trong lòng vui mừng nhưng vừa nhìn một cái người lại giật mình một cái toàn thân mọc đầy lân phiến trên đầu sinh ra độc rác hình người yêu thú xuất hiện trước ở họa bên trong Yêu này quái thú một lát ạ i c sau phía sau hoa bên trong yêu thú thủ ấn biến đổi cơ thể lần nữa và mẹo lại đổi một cái cẳng kỳ lạ tư thế ngồi như thế mỗi cách một đoạn thời gian hình người yêu thú liền trở nên đổi một cái không rõ tư thế cùng thủ ấn phản phất tại tu luyện công pháp gì một dạng ước chừng qua sau nửa canh giờ mảnh đồng quan g h ò a ảm đạm bức họa biến mất không thấy n ô dung có thận trọng đến một chút họa bên trong yêu thú chung từng bảy ba mươi sáu tư thế n ô dung nuốt n u ố t cái mũi nhìn một chút vật trong tay khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái cái này hải hoàng thánh kinh ghi lại là yêu tu công pháp nhân loại không dùng đến sáu lâm tử tò mò cuốn lấy n ô dung hỏi vài ngày cái này nhìn như thần thánh công pháp đến tuột cùng là thần thánh phương nào biết được là yêu tu thánh kinh lập tức lướt mắt n ộ dung lại nói thứ này không tu luyện cầm cất giữ cũng là cực t u t sáu bất quá n ộ dung hòa lâm tử triền miên sau một khoảng thời gian rất nhanh điều chỉnh tâm tình chuẩn bị rời đi nơi đây đi vượt sâu hải vực hóa hình quả sự tình với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất sự tình trực tiếp quan hệ đến hắn có thể không tại trên con đường tu tiên cao hơn một tầng tại hòn đảo bầu trời nội dung bốn phía nhìn nhìn phân biệt phương hướng phía sau liền biến thành một vệ cầu vồng màu xanh hướng v ự c sâu phương hướng mà đi lâm tử theo sát phía sau nội dung khuyên qua lâm tử không muốn cùng đi theo lâm tử không chịu nói mình đã học xong huyễn hóa thiên k i ế m thuật bây giờ cũng có thể tự vệ một phen thuyết phục vô hiệu sau đó nội dung không thể làm gì khác hơn là nhường lâm tử đi theo bên cạnh mình bất quá nội dung liên tục cường điệu vừa có cái gì không đúng lập tức khởi động hết u y thần áo choàng chạy trốn trên đường đi nội dung đụng phải mấy cái y ê u thú lâm tử đều không chút khách khí ra tay tiêu diệt hướng nội dung biểu hiện thực lực của mình n g u nhiên có gặp nhân loại tu sĩ nội dung hai người cũng không hữu lý hội ý tứ trực tiếp từ đằng xa phi độn m à qua một tháng sau nội dung hai người cuối cùng tiếp cận long nguyên hải vực phụ cận lúc này bọn hắn bắt đầu thu liễm khí tức ẩn nấp vết tích đứng lên nơi đây thế nhưng là cao ra yêu thú hà h nội dung tự nhiên cẩn thận từng ly từng tý cực điểm không dám có chút lòng cầu gặp may quả nhiên phía dưới trên đường nội dung hòa lâm tử thường xuyên gặp phải đ nhưng cuối cùng ẩn nạp thuật đủ thần diệu vẫn có hiểm không kinh hại đến gần nơi đây hải vực vài ngày sau n ô dung hai người đình chỉ đi tới trên không trung nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được một cái đảo nhỏ gương mặt vẻ chính trọng cái kia trần trường lao nói tới hóa thần kỳ yêu thú trả n g u y ệ t cá mập xào huyệt liền ở đây trên đảo trả n g u y ệ t cá mập là lục hành hải thú truyền thuyết là xa nhất cổ hải yêu tộc một trong nó họ hàng gần một chi đạp vào lục địa trở thành l ụ c thú mà trả n g u y ệ t cá mập lại trở thành có thể phi thiên nhân mà kỳ quái hải yêu nhất tộc n ộ dung cũng không dám đại mô đại dạng sông thẳng đi vào vạn nhất vậy được năm trả nguyện cá mập ngay tại ở trên đảo trong hắn chẳng phải là chịu chết mà thôi đạo lý giống vậy hắn lại không dám thả ra thần thức tới thô sơ giản lược liếc nhìn đảo này thế là n ô dông tại hòn đảo nơi xa tìm chỗ lộ ra mặt nước đáng n ầ m tại phụ cận bày ra cỡ nhỏ h ư ớ n trận hai người thì tại phía trên một bên tính toạ tu luyện một bên kiên nhận giám thị hòn đảo phương hướng tại không xác định cái k i ê u hóa thần kỳ yêu thú động tính lúc hắn không dám tùy tiện hành động bây giờ cũng chỉ có thể đáng h ậ u thời gian trôi qua từng ngày n ỗ dung hòa lầm tử tại trên đáng ầ m xa xa nhìn chăm chú lên hòn đảo một chờ chính là mấy tháng thời gian trên đảo nhỏ cũng không gặp có bất kỳ y n ô dung dù cho lại có kiên nhẫn trong lòng cũng không nén được t ứ c giận chẳng lẽ vậy được năm yêu t h ú không ở ở trên đảo vẫn là trả nguyệt cá mập đã bỏ đi này xào huyệt ở trên đảo dông tuyết n ô dung có chút nghi thần nghi quỷ đứng lên lại qua một tháng sau vẫn không có kết quả gì n ô dung rơi vào đường cùng cuối cùng quyết định tự mình tiến vào ở trên đảo xem rõ ngọn ngành hắn cũng không thể thật ở nơi này trên đá ngầm tốn hao mấy năm dài a ngày thứ hai tại d ạ n g sáng ngày mới vừa tỏa sáng lúc n ô dung đem toàn thân linh khí thu liễm một tia không lọt người lặng lẽ cưới đ ư ợ băng rơi vào trên đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này bí mật quan sát mấy tháng hắn đã xong như lòng bàn tay bay đến một ngọn núi đ á giữa sườn núi phía sau n ô dung giống như trần t r ư ở n g lao trước đó nói như vậy thấy được một cái bị mấy khối cự thạch dẫn nấp ở đen như mực cửa hang chừng mấy mét lớn nhỏ n ô dung ánh mắt hơi hơi co rút ở trên người thực hiện nhiều loại phép thuật phụ trợ phía sau thân hình một chút hư không tiêu thất ẩn hình sau n ô dung cẩn thận đi vào đồng thời đem thần thức chậm dai thả ra thỉnh thoảng dò xét m ộ n phía n à y sơn động vô cùng sâu thẳm hơn nữa một đường thẳng hướng phía dưới mà đi hơn nữa càng đi về phía trước càng có ở mức cảm giác sau thời gian uống cạn tuần trà phía sau n ộ dung xuất hiện ở một cái góc rẽ dư trên mặt lộ ra một tia khẩn trương n ô dung chậm rãi nhắm hai mắt dùng t h ầ n thức quét mắt phía trước một chút một lát sau trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái n ô dung mí muôi một cái c h ầ n trờ một chút phía sau vẫn là cắn răng một cái tiêu sái qua chỗ ngặt trước mắt bỗng nhiên sáng lên xuất hiện một cái thiên nhiên cực lớn động quật diện tích chừng hơn trăm mét rộng cao có hơn m ộ ư ơ i em mở vách đá cùng đỉnh động bên trên lập lòe lục quang nhàn nhạt, nhạt ở giữa lại có một cái xanh lam đầm nước nóng h ổ i đầm nước bụi phía mọc ra một chút q á i dị có cây n ộ dung ánh mắt một chút liền rơi vào có cây bên trong cái kia vài cọng đen nhánh dài một tất đây chính là hắn một mực đang tìm hóa hình quả thế nhưng làng nô dung lại thần sắc đ ạ i biến trên mặt một chút cực kỳ khó coi bởi vì chỉ có tiên vương cấp yêu thú phụ cận hóa hình quả là màu đen h ó a thần kỳ nhưng là màu sáng cho mà bây giờ cái này hóa hình quả là màu đen làng nô dung nhìn về phía trung gian đầm nước lúc thần sắc trịnh trọng lên nếu là đầu kia tiên vương cấp trạm n g u y ệ t cá mập trong động mà nói mười phần chín tám liền tại đây đầm nước phía dưới hắn mặc dù sớm đã dùng thần thức quét mắt này đầm nước nhưng mà đầm nước này vậy mà sâu không lường được bộ dáng hắn vẹn, vẹn quét mắt một đòn nhỏ liền hoảng sợ thu hồi thần thức n ô dung liếm môi một cái không tiếp tục c h ầ n trở cầu phú quý trong nguy hiểm n ô dung thân hình lóe lên phía sau hắn người tự i ể ra hiện tại bên đầm nước tiếp lấy một cái tay nhẹ nhàng vô túi chữ vật một con ngọc hộp xuất hiện ở trong tay một cái tay khác thì thật nhanh hướng mặt đất nắm vào trong hư không một cái v a i cọng sớm bị hắn nhìn trúng hóa hình quả tận gốc mang bùn thẳng hướng trong hộp ngọc bay đi lạch cạch một tiếng n ô dung sạch sẽ gọn gàng đem hộp ngọc một chút đắp lên trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ hóa hình quả như này đơn giản tới tay thật là lớn ra dự liệu sự tình bất quá nơi đây không thể mọi mòn chờ đợi n ộ dung lập t phi đ ộ n ra nơi đây lúc một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ phía sau văng lên người ở đây phụ cận dừng lại thời gian dài như vậy chính là vì cái này v à i c u ặ n có cây nhân loại tu sĩ thật đúng là có điểm kỳ quái đây là một cái nam tử xa lạ lời nói n ô dung thần sắc đ ạ i biến trên mặt một chút cực kỳ khó coi nhưng sau đó hắn liền cố tự chấn định xuống dưới thân hình thoát một cái phía sau liền sắc mặt âm trầm xoay người lại lọt vào trong tầm mắt chỗ đứng một cái thanh bảo yêu tu chính diện mang vẹ tò mò nhìn xem hắn xem xét tinh tường đối phương tướng mạo n ộ dung trong miệm một trận phát khổ cái này yêu tu đầu bột n g quan chân mang giày sợi、đây. ngoại trừ hai mắt xanh biết nhỏ bé có mọc sừng chất nhạy bén mũi bên ngoài những bộ phận khác lại cùng nhân loại nam tử không khác nhau chút nào nội dung mỹ mắt cuồng loạn mấy lần như vậy cơ hồ hoàn toàn huyên hóa hình người yêu thú chính là là trong truyền thuyết tiên vương cấp yêu thú lâm tử mau trốn nội dung âm thầm truyền ra một đạo đưa tin phủ trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ 613 chương có kinh khủng yêu thú lâm tử mặt không thay đổi nói, bây giờ, có thể nhàn nhạt nói, giờ, đổi đi. yêu bây tử vậy mà vì ngô dung ra mặt T Lâm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 n ô dung lập tức minh bạch là có ý gì bởi vì mới vừa xuất thủ chính là lâm tử chỗ hữu nhân đ â u cảm thấy nguyên anh kỳ n ô dung là cáo mượn v a i hùng nghĩ tới đây n ô dung liền một hồi phiên muộn hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là đe dọa c h i ngôn nếu không phải tại chỗ hóa thần kỳ tu sĩ quá nhiều hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể một tên cũng không để lại toàn bộ diệt đi bằng không hắn thực sẽ ra tay đem ở đây người giết cái sạch quang mà xong hết mọi chuyện nhìn xem đang ngồi tu sĩ không tin bộ dáng n ô d u n g lãnh h ừ một tiếng vạn thiên kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người một cái nguyên anh k ỳ tu sĩ khí chàng trong nháy mắt bạo phát đi ra vậy mà so với vừa rồi lâm tử ra tay còn kinh khủng hơn gấp m ư ờ i cái này khiến đang ngồi tu sĩ không tưởng được sắc mặt đại biến đặc biệt là văn trùng thiên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi cơ thể hơi r u n r ú dậy trong lòng nhưng lại có một tí may mắn chính mình mới vừa rồi không co ra tay bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được nếu như nói lâm tử mới vừa ra tay khiến người khác trong lòng kinh nghi vậy bây giờ ngộ dung khí chàng to lớn nhường phần lớn người đều ngờ tới ngộ dung là một vị ẩn dấu tu vi lao quái không khỏi hoặc thân sắc bất an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 hai vị không muốn trở về đông lâm tiên hải sao chúng ta viêm nhận môn có biện pháp nhường chư vị đạo hữu gần đây liền có thể trở lại nội hải đi cái này vị tu sĩ vừa cười vừa nói khẩu khí rõ ràng kính cẩn rất nhiều không dám chậm trễ chút nào lời này là có ý gì nội dung nhướng m à y nói hắn đối với dạng này không đầu không đôi lời nói thực sự không thể nào muốn nghe cái này vị tu sĩ nhìn ra liếu nội dung không kiên nhẫn cũng không dám cố lộng liền hư vội và nói chúng ta viêm nhận môn đang chuẩn bị một cái trở về đông lâm tiên hải truyền tống trận bây giờ còn thiếu một chút mấu chốt tài liệu không cách nào hoàn thành cho nên lần này hội trao đổi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 cho nên bọn hắn mới dừng lại nơi đây đến nay chỉ có truyền thống trận không có truyền thống phủ cũng không được đừng nói cho ta các người viêm nhận môn cũng nắm giữ luyện chế truyền thống phủ phương pháp lao phụ tóc trắng thần sắc khẽ đ ộ n g phía sau lại lạnh giọng mà hỏi thanh tiền bối không cần lo lắng vấn đề này để mặc dù chúng ta viêm nhận môn sẽ không luyện chế truyền thống phủ nhưng mà tại thú triều phía trước bản môn liền sớm từ đường dây khác vụ trộm thu mua một chút truyền thống phủ số lượng có thể đủ tiện đưa đang ngồi đạo hữu trở về đồng lầm tiên hải dư sải chỉ là pháp trận này là tối trọng yếu một loại tài liệu ảo mộng thạch thực sự thưa thất cực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 mà một m sáu hai, thao thao hai vị tiền cùng thế hệ các ngươi thật không muốn về đông lầm tiên hải trần trưởng lao tại ngô rong sau lưng có chút lẩm bẩm nói như thế nào ngươi nghĩ trở về nội dung cũng không quay đầu lại hờ hưng nói cũng không phải chỉ là sáu trần trường lão âm thanh t h ấ p xuống lời sau cùng nữ cũng không nói ra miệng lúc này ngô dung đã mang theo nàng đi ra vách đá không nói hai lời thẳng đến mở miệng mà đi tất nhiên mục đích của chuyến này đã đạt đến h ắ n tự nhiên không có hứng thú ở chỗ này đợi tiếp nữa ngô dung mang theo lâm tử cùng trần trường lão tại thủ vệ lao g i ả kinh ngạc trong ánh mắt từ cự thạch lối vào ra bí thị tiếp đó đội quang đem nàng này một quyển phá không mà đi trên đường đi trần trường lão trầm m ặ t xuống tại đội quang bên trong cũng không có hỏi ngô dung chỗ cần đến chỗ tựa hồ đem hết thầy đều giao cho liếu ngô n g chỉ là ngẫu nhiên vụn trộm nhìn một chút lâm tử chỉ sợ lâm tử làm ra sự tình gì tới. mà lâm tử đồng dạng không nói một lời cùng tại ngô d u n g bên cạnh cắm đầu phi hành một lát sau ngô dung cuối cùng mở miệng trần đạo hữu là lúc nào ra ngoài hải cái kia văn trùng tiên làm sao sẽ trở thành viêm nhận cửa trường môn theo ta được biết viêm nhận môn giống như một mực lấy hồng vân tiên tử cầm đầu a tiền bối đối bản môn sự tình trước kia rất rõ ràng a trần trường lão gặp ngô dung không gấp hỏi t h ă m yêu thú xào huyệt sự tình ngược lại hỏi viêm nhận môn sự tình trong đôi mắt đẹp không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng sau đó nghĩ nghĩ phía sau nàng liền môi đảo khé niết giải thích nói tại viêm nhận môn di chuyển ra ngoài hải trước đó bên trong cửa mọi chuyện hoàn toàn chính xác cũng là thiếu môn chủ làm chủ nhưng mà về sau nó trừ tà long mộ đoạt bào thời điểm bản môn lại xảy ra một hồi kinh biến chờ ta trở lại bên trong cánh cửa thời điểm thiếu môn chủ đã không biết tung tích bên trong cửa đại quyền đã mất ở văn trùng tiên cùng một đám kẻ ngoại lai chi thủ về sau ta mới biết được bọn hắn càng là ma đạo tu sĩ mà viêm nhận môn đã thành ma đạo phụ thuộc văn trùng tiên lúc này tự lập làm trưởng môn đồng thời lập tức tụ tập bên trong cánh cửa nhóm lớn đệ tử mang bọn ta thông qua tiên hải thành truyền tống trận đến rồi nơi đây thiếp thân ngay tại lúc đó bị quấn mang mà đến về sau bản môn ngay ở chỗ này khai trương bí thị đồng thời một mực lan tràn đến bây giờ nữ đ ệ tử bên trong những cái kia có hài lòng những năm gần đây mất tích mất tích bị t ặ n g bị tiên đưa phần lớn đã tan thành mây khói chính là thiếp thân nếu không phải là tiên sinh hôm nay cứu rút chỉ sợ cũng khó tránh khỏi làm người khác lô đình trần trường lao có chút tạm như nói n các ngươi vị này văn môn chủ đến cái này ngoại hại làm gì làm chi cuối cùng sẽ không chuyên vì mở bí thị mà đến đây đi n ô dung thần sắc k h ẽ động bất động thanh sắc mà hỏi cái này thiếp thân cũng không do lắm bất quá văn trùng thiên một mực tại mượn nhờ bí thị tới thu thập đủ loại đủ kiểu tình báo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 sẽ không đem thời gian bóp vừa khéo như thế chờ hồng vân tiên tử từ tà long mộ lúc đi ra bên trong cánh cửa tự nhiên sớm đã chống chân không người đến nỗi c ố này ma đạo thế lực muốn mượn viêm nhận cửa những thứ này nữ tu ở chỗ này hải vực tìm gì cái này tự nhiên có cái gì khác huyền cơ ở bên trong n ô dung chuyện mặc kệ mình cũng lười hỏi đến chuyện này huống hồ vị kia cùng mình kết xuống đại thù huyền hạc chân nhân tựa hồ cũng cùng hôm nay viêm nhận môn liên hệ quan hệ n ô dung càng lười liên lụy đi vào cho nên tại bí thị lúc hắn mới một ngụm từ chối này người tu sĩ đề nghị đến nỗi trở về đông lâm tiến hải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 Khẽ c ắ như môi đỏ ớ n nô dung g hòa lâm thế ử k cảnh đẹp ở phía trước nội dung cũng không mỉ hệ nở trong lòng dâng lên một tia gợn sóng nhưng mà rất nhanh liền bị kỳ lý chi trôn ở đáy lỏng bởi vì lâm tử ngay tại bên cạnh a trần đạo hữu Phía d trần i trường chút t lao thu liễm lại nụ cười có chút bận tâm nói vượt sâu biên giới nội dung nhữ mày điều này nghe qua hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết bộ dáng hôm nay vượt sâu có thể thật sự là hết sức nguy hiểm trần trường lao nói ra trạm nguyệt cá mập xào huyệt vị trí phía sau liền tự rời đi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 đông nhiên quan g mang đại thịnh mảnh đồng nửa mặt bắn ra hoàng mênh n g ô n g cổ sáng một chút phun ra đến đối diện trên vách đá một bộ hoạt động cổ lão bức tranh lập tức biểu hiện ra n ô dung đầu tiên là trong lòng vui mừng nhưng vừa nhìn một cái người lại giật mình một cái toàn thân mọc đầy lân phiến trên đầu sinh ra độc giác hình người yêu thú xuất hiện trước ở họa bên trong yêu quái này thú bộ dáng lại cùng mảnh đồng sau lưng có k h ắ c ba đầu sáu tay quái vật giống nhau như lúc chỉ là lúc này nó vẫn là một cái đầu lâu mà thôi n ô dung đang tại buồn một lúc tia sáng lóe lên sau đó họa bên trong yêu thú ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay bóp một cái cổ quái thủ ấn toàn bộ thân thể hơi và mèo bày ra một cái kỳ quái tư thế n ô dung lộ ra vẻ ngạc nhiên một lát sau phía sau hoa bên trong yêu thú thủ ấ n biến đổi cơ thể lần nữa và mèo lại đổi một cái cẳng kỳ lạ tư thế ngồi như thế mỗi cách một đoạn thời gian hình người yêu thú liền trở nên đổi một cái không rõ tư thế cùng thủ ấ n phản phất tại tu luyện công pháp gì một dạng ước chừng qua sau nửa canh giờ mảnh đồng quan g hoa ảm đạm bức họa biến mất không thấy n ô dung có thận trọng đến một chút hoa bên trong yêu thú chung từng bảy ba mươi sáu tư thế n ộ dung nuốt vớt cái mũi nhìn một chút vật trong tay khắc khuôn mặt là vẻ c ủ quái cái này hải hoàng thánh kinh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 một tháng sau n ô dung hai người cuối cùng tiếp cận long nguyên hải vực phụ cận lúc này bọn hắn bắt đầu thu liễm khí tức ẩn nấp vết tích đứng lên nơi đây thế nhưng là cao ra yêu thú h ã n hổ n ô dung tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí cực điểm không dám có chút lòng cầu gặp may quả nhiên phía dưới trên đường n ô dung hòa lâm tử thường xuyên gặp phải đủ loại yêu thú nhưng cuối cùng ẩn nạp thuật đủ thần diệu vẫn có hiểm không kinh hại đến gần nơi đ â y hải vực vài ngày sau n ô dung hai người đình chỉ đi tới trên không trung nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được một cái đảo nhỏ gương mặt vẻ trịnh trọng cái tia trần trưởng lao nói tới hóa thần kỳ yêu thú tr trạng nguyệt cá mập là lục hành h ả i thú truyền thuyết là xa nhất cổ h ả i yêu tộc một trong nó họ hàng gần một chi đạp vào lục địa trở thành lục thú mà trạng nguyệt cá mập lại trở thành có thể phi thiên nhân mà kỳ quái h ả i yêu nhất tộc n ô dung cũng không dám đại mô đại dạng sông thẳng đi vào vạn nhất vậy được năm trạng nguyệt cá mập ngay tại ở trên đảo trong hạng hộ hắn chẳng phải là chịu chết mà thôi đạo lý giống vậy hắn lại không dám thả ra thần thức tới thô sơ giản lược liếp nhìn đảo này thế là n ô dung tại hòn đảo nơi xa tìm chỗ lộ ra mặt nước đáng ầ m tại phụ cận bày ra cỡ nhỏ h ư ớ trận hai người thì tại phía trên một bên tính tọa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 ẩn hình sau n ô dung cẩn thận đi vào đồng thời đem thần thức chậm rãi thả ra thỉnh thoảng dò xét m ộ n phía này sơn động vô cùng sâu thẳm hơn nữa một đường thẳng hướng phía dưới mà đi hơn nữa càng đi về phía trước càng có ở mức cảm giác sau thời gian uống cạn tuần trà phía sau n ô dung xuất hiện ở một cái góc rẽ dừng bước trên mặt lộ ra một tia khẩn trương n ô dung chậm rãi nhắm hai mắt dùng thần thức quét mắt phía trước một chút một lát sau trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái n ộ dung mí m ô i một cái chân trơ một chút phía sau vẫn là cắn răng một cái tiêu sái qua chỗ ngặt trước mắt bỗng nhiên sáng lên xuất hiện một cái thiên nhiên cực lớn động q ậ t diện tích chừng hơn trăm mét rộng cao có hơn mười m ở vách đá cùng đỉnh động bên trên lập loẹ lục quang n h ạ t nhạt ở giữa lại có một cái xanh lam đầm nước nóng hổi đầm nước bún phía mọc ra một chút k h á i dị c ỏ cây n ô dung ánh mắt một chút liền rơi vào cỏ cây bên trong cái kia vài cọng đen nhánh dài một tấc quả nhỏ bên trên trong mắt tần lần bắn ra vẻ hưng phấn đây chính là hắn một mực đang tìm hóa hình quả thế nhưng là n ô dung lại thần sắc đ ạ i biến trên mặt một chút cực kỳ khó coi bởi vì chỉ có tiên vương cấp yêu thú phụ cận hóa hình quả là màu đen hoa thần kỳ nhưng là màu sắm cho mà bây giờ cái này hóa hình quả là màu đen Làm n câu n g phú n quý trong nguy hiểm nội dung thân hình lõe lên phía sau hắn người tự ra hiện tại bên đầm nước tiếp lấy một cái tay nhẹ nhàng vỗ túi chữ vật một con ngọc hộp xuất hiện ở trong tay một cái tay khác thì thật nhanh hướng mặt đất nắm vào trong hư không một cái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 nhưng sau đó hắn liền cố tự chấn định x u ố n g dưới thân hình thoát một cái phía sau liền sát mặt tâm trầm xoay người lại lọt vào trong tầm mắt chỗ đứng một cái thanh bảo yêu tu chính diện mang vẻ tò mò nhìn xem hắn xem xét tinh tường đối phương tướng mạo n ô dung trong miệng một trận phát k h ổ cái này yêu tu đầu bột u ngân quan chân mang d à y sợi đ a y ngoại trừ hai mắt xanh biếc nhỏ bé có mọc sừng chất n h ẹ bén mũi bên ngoài những bộ phận khác lại cùng nhân loại nam tử không khác nhau chút nào n ô dung mỹ mắt của loạn mấy lần như vậy cơ hồ hoàn toàn huyên hóa hình người yêu thú chính là, là trong truyền thuyết tiên vương cấp yêu thú lâm tử mau trốn nội dung âm thầm truyền ra một đạo đưa tin phủ trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ sáu trăm mười bốn chương sáu trăm mười một trả nguyệt cá mập mời n ộ ô dung thân thể một chút cứng cứng trong tay mặc dù đã nắm chặt lôi thần chi kiếm lại như thế nào cũng không dám đường đột ra tay các hạ sớm phát hiện tại hạ nội dung cảm thấy mình ê m thanh nhạt nhẽo thực sự đủ khó nghe bởi vì hắn là lần thứ nhất không có phát hiện có địch nhân xuất hiện ở sau lưng cái này yêu tu tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng của hắn cái này tiên vương cấp yêu tu là tốc độ hình đúng lúc là tối khắc chế n ô dung loại hình đối diện yêu tu nghe liếu n ô rong mà nói lại thần sắc khé động phía sau khẽ nở nụ cười không tệ tại các ngươi mới tới một ngày kia ta liền phát hiện ngay từ đầu ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là qua đường nhân loại tu sĩ cũng không có để ý ai biết phía sau thời kỳ các ngươi vậy mà tại phụ cận trên đáng ngẩm dừng lại không đi cái này khiến nguyệt m ô lên một chút hứng thú thanh bảo yêu tu t r o n g mắt hơi hít nói lộ ra một bộ răng trắng như tuyết không biết phải chăng là có chút á o giác n ô dung cảm thấy đối phương răng quá bén nhọn một chút ẩn ẩn còn lóe kinh hãi hàn quang họ nguyệt nói như vậy đối phương thực sự là cái kia trưởng thành trạng nguyệt cám ập n ộ dung tâm càng là thẳng hướng châm xuống thầm nghĩ Đã như vậy, vì c á i gì k h ô n g có sớm đi ra tay. nghĩ ô d u n miễn mà cười cưỡng nở nụ ỏ i lại Ta thật ra ngược n g h sớm đến i mới trải qua xong hóa hình đệ nhị dai, đang tại ngoài. giờ mới ngoài nhìn Nhưng nguyệt song hình nhị đang củng hình bên trong, thực sự không nên cưỡng ép ra ngoài. Bây giờ ta vừa mới thể rắn hoàn tất, đang muốn ra ngoài đâu? Thật không nghĩ thấy hưu. hóa thể thực thể Thật ta tất, Bây đạo đệ đâu. đ qua mà mỗ vừa vừa ra ra cố sự ép đạo h ư u vậy mà chính mình chạy đến ta trong xào hết tới cái này thật làm cho nguyệt m ỗ có chút ngoài ý m u ố n chàng nguyệt cá mập trên mặt lộ ra nụ cười quỵ dị nói hóa hình đệ nhị giai chẳng lẽ vừa tiến vào tiên vương cấp n ô dung sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nắm lôi thần chi kiếm cái tay kia bất giác d ị ễ n ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh thiên vương cấp đây là các n g ư y i n h â n loại đối với chúng ta yêu t ộ c phân chia a không tệ chúng ta hóa hình kỳ giai đoạn thứ hai thì tương đương với trong miệng các người tiên h vương cấp yêu t h ú a vị này bản thể là trưởng thành t r ạ n g n g u y ệ t cá mập yêu tu nháy náy mắt rất tùy ý trả lời nghe được đối phương thản nhiên thừa nhận n ô dung im lặng đứng lên nhưng một lát sau khoe miệng có cắp xúc một cái nợ nụ cười khổ nếu là hóa thần kỳ yêu thú hắn từ giao còn có như vậy một tia cứu sống cơ hội nhưng đối mặt tiên vương cấp yêu tu hắn cơ hồ hoàn toàn tuyệt sinh lý ý niệ lần này thật là chơi đùa h ỏ n g rồi n ô dung duy nhất mong muốn chính là lâm tử lập tức rời đi nghĩ tới đây n ô dung cũng sẽ không nhiều lời đ ỗ n g nhiên h á m i ệ n g ra ngàn b ạ n tia lôi dẫn vây quanh chính mình v ư ợ quanh tiếp lấy một tay dương lên liền muốn đem đưa tin phủ ném ra chuẩn bị gọi lâm tử lập tức rời đi nhưng lại tại cái này trong chốc lát phía trước yêu tu động khẽ động n ô dung thấy hoa mắt trong tay chậm nhẹ đưa tin phủ lại bị đối phương trộm đỡ o mất hộ thân mười mấy cây kiếm ảnh mặc dù thông linh che trước người nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh còn chưa từng chém xuống đối phương đã lui về tại chỗ n ộ dung h ã nhiên sau đó xanh cả mặt đứng lên hắn như thế nào đã quên c h ả nguyện cá mập nguyên bản là lấy tốc độ mà nổi tiếng cao ra yêu thú mà tiên vương cấp c h ả nguyện cá mập tốc độ tại khoảng cách gần như thế e rằng cùng thuấn di không sai bị ệ lắm hắn làm sao có thể tổn thương được đối phương trong n g a y mắt đủ loại tạp nhạp ý niệm tại trong đầu dối dít tuôn ra nội dung xanh xám hết sức trên mặt dâng lên một tia k h ắ c thường huyết sắc nội dung thật nhanh q u á t tay càng đem lôi thần c h i kiếm còn có tất cả phi kiếm toàn bộ bày ra tiếp đó băng hẳn nhìn qua đối diện thanh bảo yêu tu không nói một lời đứng lên hắn đã nghĩ qua tại trước khi chết nhất định phải đem tất cả kiếm ảnh dẫn bảo ra Đã n cười cười. hắn ư t h nằm lấy đưa tin phủ tùy ý tung tung mặt mang quỵ dị nói có ý tứ gì các người yêu tu không đang diện sắt nhân loại tu sĩ sao n g i dung nhữ nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không muốn tại trước khi chết còn bị đối phương trêu đổ một phen bây giờ cùng nhân loại các ngươi khai chiến chỉ là phụ cận hải tộc sự tình nguyệt mô cũng không chịu bọn hắn cai quản ta chỉ là ưa thích nơi này bích thủy hồ tạm thời định cư nơi đây mà thôi con này trả nguyệt cá mập đem miệng c o n lên gật gù đắc ý nói n ô dung là người lúc này mới nhớ tới trả nguyệt cá mập xen vào hải thú cùng lục thú chi giữa yêu thú hoàn toàn chính xác không thể hoàn toàn xem như trong b i ể n yêu thú hơn nữa nghe đối phương khẩu khí tựa hồ còn không phải bản địa yêu tu chẳng lẽ đối phương thật không có ý đồ giết mình n ộ dung trên mặt âm tình bất định đứng lên một lát sau n ộ dòng nhất vây tay thanh phi kiếm đều thu hồi thể nội thần sắc vì đó hơi trí hoãn tất nhiên phi kiếm căn bản là không có cách đối phó đối phương tự mình ngã không bằng lưu manh một chút hảo nếu là đối phương lừa gạt mình cùng lắm thì dùng tà long băng châu tự bạo mà thôi gặp một lần ngô dung đem pháp bảo thu về Chẳng n g u y ệ n cá mập lộ ra vẻ hài lòng ta thích cùng nhân loại thông minh giao tiếp ngươi vị kia nữ tu có thể rời đi nhưng mà ngươi muốn lưu lại vị này căn bản không có nhìn đưa tin phủ liền đem nó ném còn cho liếu ngô dòng ngô dung đưa tay tiếp lấy lập tức ném ra trong lòng càng an tâm một chút lâm tử chịu đến ngô dung đưa tin phủ lập tức sắc mặt tái nhận đột nhiên bay ra ngô dung đột nhiên quay đầu nói lớn tiếng ngươi nhanh đi Lâm thật ử sắc thú i n ậ t vị a sáu nội dung lại ném ra một cái đưa tin phụ lâm tử sau khi nhìn thấy sắc mặt biến đổi cắn răng lập tức mở ra huyết thần áo choàng lập tức sắc mặt xứng sở ánh mắt lõe lên thần sắc tham lam chuẩn bị cướp đoạt thời điểm lại phát hiện bị nội dung chặn đường đi nhìn thấy lâm tử chạy trốn nội dung xem như yên tâm lại chính mình cho dù là phải chết ở chỗ này cũng coi như là không có quá nhiều tiết với trạm nguyệt cá mập nhìn thấy nội dung thần sắc kiên nghị lắc đầu nhìn chằm chằm nội dung nói ra một câu đại s u ấ t hắn dự liệu mà nói tới xem ra đạo h ư u đối với bạn lữ cảm tình rất sâu à, không biết có hứng thú hay không đi tại hạ chân chính động phủ người xem đây chính là nguyện m ẫ lần đầu mời loài người tu sĩ sáu mặc dù trạm nguyệt cá mập nói khách khí như thế nhưng nội dung sao lại dám cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật gật đầu trạm nguyện cá mập gặp nội dung đáp ứng trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng không nói hai lời k h o tay một k h ỏ quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trong tay tiếp lấy quang cầu trong nháy mắt biển lớn một chút đem ngô dung cũng t r ù m lên trong đó nội dung trên mặt dị sắc lóe lên nhưng cũng không có phản kháng mắt thấy thanh quang lóe lên phía sau đem hắn kéo đến trạm nguyện cá mập bên cạnh phu phu một tiếng quang cầu đem hai người trực tiếp mang vào đầm nước bên trong tiếp đó thẳng hướng hạ xuống bởi vì quang cầu bản thân tản ra nhàn nhạt thanh quang nội dung cũng là có thể thấy do phụ cận trong nước thế giới không biết có phải hay không đầm nước chi thủy quái dị duyên cớ phụ cận ngoại trừ một loại lớn chừng bàn tay màu trắng quái ngư bên ngoài nội dung liền không có nhìn thấy những thứ khác loài cá càng không có cái gì t ố nhỏ rong biện các loại đồ vật trà n g u y ệ t cá mập nhìn thấy n ô dung tựa hồ đối với đầm nước phía dưới cảnh sắc hết sức tò mò d á n g vẻ cười nhạt một tiếng cũng không có nói cái gì ước chừng một bữa cơm công phu phía sau lồng ánh sáng đỉnh chỉ chầm xuống khuynh ư ớ n g nhẹ nhàng chấn động sau đó lại hướng một bên bay đi trong nháy mắt một cái cực lớn đá xanh môn xuất hiện ở trước mắt trên cửa đá bạch quang chất động xem ra sắp đặt c ấ m chế bộ dáng Đến rồi, đây đ chính là nguyệt、mố、căn nhà nhỏ、bé. Mong rằng rồi, là mố bé. mắt thấy lồng ánh sáng trực tiếp đụng bên trên cửa đá cửa đá lại tự động mở ra lập tức lồng ánh sáng xuyên qua một t ầ n g bạch mạc đem hai người đưa vào một cái khô giáo trong thông đạo này thông đạo ngũ quang thập sắc trên vách đá nạm đủ các loại cơ quả nhãn chân trâu hòa lẫn giống như ban ngày đồng dạng đạo hữu thỉnh trạm n g u y ệ t cá mập nhìn n ô dung lộ ra vẻ kinh ngạc không khỏi có chút tự ngạo những thứ này viên trâu cũng không phải chờ rảnh rỗi chân trâu cũng là thật sâu vào biện thực chất chỗ sâu chuyên môn tìm sống hơn ngàn năm thông linh sò hến ra tay mới đến bảo châu đều có một chút tránh nước cách hỏa kỳ hiệu n ộ dung nhìn trước mặt một chút thông đ nhưng ở bên cạnh con này tiền v ư ơ n g cấp yêu thú nhìn chăm chú vẫn là nhắm mắt đi trước một bước thanh bảo t r ả n g u y ệ t cá mập thì không nhanh không c h ậ m theo sát phía sau thông đạo không tính là quá lâu trong n g á y mắt nô g dung đã đến một chỗ dùng các loại san hô trang trí lên diễm lệ đ ạ i sảnh trong sảnh ở trung tâm để một chương trắng loãng trong suốt bàn ngọc còn có mấy đem đồng dạng dùng mỹ ngọc tạc thành cái ghế tứ giác thì đều có một kiện cổ kính tiểu đ ỉ n h trong đỉnh cắm một ngón tay lớn bằng màu đen h ư ơ n g đến ẩn ẩn có một mùi thơm phát ra đạo hữu mời ngồi trạm nguyện cá mập ngông n ê n ở trên một cái gh ngồi xuống tiếp đó hướng nô dong nhất vây n ô dung không nói gì thêm theo lời ngồi ở yêu quái này sửa phía trước c h ê cười n g u y ệ t mô còn không có thỉnh giáo h ư u quý họ tại hạ n g u y ệ t thần c h à n g n g u y ệ t cá mập hiếp lại mở mắt ôn hòa vân đạo tại hạ họ trần trần huyền phong n ô dung do dự một chút trầm g ã i nói ha ha nguyên lai、like、là trần đạo h ư u đạo h ư u trong lòng nhất định có chút hoang mang a trên thực tế nếu là những nhân loại khác tu sĩ xuất hiện ở n g u y ệ t mô trước mắt n g u y ệ t mô mặc dù không thuộc hải tộc nhưng mười phần chín tám cũng sẽ một trào trào đánh chết nhân loại cùng chúng ta yêu tu ở giữa nguyên bản là không thể nói là cái gì hòa thuận nguyện thần sờ lên trên đầu ngân quan tự tiếu phi tiếu nói nói như vậy tại hạ còn có cái gì c h ỗ đặc thù n ô dung trong lòng đầu tiên là phát lệnh cường tiếu v ấ n đạo ngươi chỉ là nguyên anh đại thành dám lớn mật xâm nhập nơi đây dựa vào là liễm khí thuật thần diệu a n g u y ệ t thần trong mắt lục quang l ó ạ i lên c h ậ m g ã i nói liễm khí thuật nô d u n g nhất giật mình lập tức nhớ tới kiếp trước lấy được vô danh liễm khí khẩu quyết không tệ ngươi luyện khí công pháp n g u y ệ t mỗi nhìn xem cũng có chút quen thuộc từng tại một vị cố nhân nơi đó nhìn thấy qua có thể kỳ quái là bộ công pháp này hẳn là ta cái kia cố nhân nơi đó thấy qua có thể kỳ quái là b c á p n hẳn là ta cái kia cố h â n bí mật truyền chi thuật ngươi một cái n h â i n ô dung đương nhiên sẽ không dễ dàng nhắc đến kiếp trước sự tình nhất thời không biết trả lời như thế nào im lặng xuống n g u y ệ t thần gặp n ô dung lộ ra biểu lộ như vậy thân thể hơi hơi ngửa về sau một cái khẽ nở nụ cười đạo hưu không cần phải lo lắng ta đây vị cố nhân đã bỏ mình nhiều năm ta cũng không có nhất định phải đạo hưu ý giải thích chỉ bất quá đối với nhân loại sẽ sử dụng chúng ta yêu bí thuật có chút hiếu kỳ mà thôi n g u y ệ t mưu không đối đạo hưu xuất thủ nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ các hạ tu luyện là hết sức tinh thuần hôn đồn thuộc tính công pháp vâng không đạo hưu cũng không thể sống sót ngồi ở chỗ này nguyên thần không thèm để ý chút nào nói đối phương không động thủ n g u do càng là bởi vì công pháp thuộc tính duyên cứ n g h e xong lời này n ô dung thực sự đại xuất ngoài ý mớn gương mặt vẻ ngạc nhiên n g u y ệ t thần nhìn xem n ô dung giật mình thân sắc cũng không có nói cái gì mà là hai tay khai đ ả o bạch quang lóe lên phía sau một tay nắm bên trên xuất hiện một cái xưa cũ k i m ấm trên tay kia thì nhiều hơn một cái tinh xào chén bạch ngọc sau đó hắn nhấc lên bầu rượu cho chén ngọc bên trong rót vào xanh biết hết sức chất lỏng một cô hương tuần nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sành con này hình người yêu thú hít thật sâu mùi r ư ợ trên mặt hiện ra một loại vẻ si mê nhưng lại ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tới nô đạo hưu nêm r ư ớ c n ế m nguyệt m ỗ tự chế nguyệt quang diệu đây chính là hơn trăm năm mới có thể ủ chế một v ò chân chính linh cựu đối với tu vi bên trên cũng có từng chút một tăng thêm nói không chừng đạo hưu có thể mượn cơ hội đột phá trước mắt bình c ả n h đâu nguyệt thân nhìn chằm chằm n ô dung t h â m ý sâu sắc nói nô d u n g nhất nghe lời này đầu tiên là cả kinh túi đầu nhìn một chút trong chén rượu chất lỏng trong lòng một trận kinh ngạc tràng nguyệt cá mập nhất tộc nguyễn q u a n diệu n ộ dung cũng là nghe nói qua không nghĩ tới thật sự tồn tại nô dong nhất trắng ra tới nay đều tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi chỉ là tại không biết đối phương là làm gì dùng tâm phía trước hắn sao lại dám tùy ý uống vào rượu này theo những ý niệm này lưu truyền n ô dung trên mặt đã lộ ra vẻ trần trờ h r n g nguyệt s a nhãn bên trong hàn quang loại lên phản phất nhìn ra liếu ngô d o n g tâm tư thần sắc đ ố n g nhiên trầm xuống như thế nào sợ nguyệt m ũ tại trong rượu làm trò gì chớ quên tại hạ thật muốn chọn tuyến đường đi hữu tính mệnh chỉ là trong nháy mắt công phu n g u y ệ t thân lạnh lùng nói đạo hữu nói không sai nhưng tại hạ vẫn là nghĩ trước tiên hiểu rõ không giết tại hạ nguyên nhân thực sự bằng không tại hạ tình nguyện cẩn thận một chút tốt n ộ dung nhìn, nhìn trước mặt chén rượu vẫn nhắm mắt nói Đối p h ư ơ n sau một hồi lâu nguyễn thần nhữ mày một cái thần xác lại hòa hoãn lại xem ra không thật lời bẩm báo trần đạo hưu thật đúng là hiệu là nguyệt mỗ hào ý trầm ngâm một chút phía sau nguyễn thần liền trầm giọng nói ánh trăng này rượu chẳng những luyện chế phiền phức tốn thời gian trăm năm càng nhất thiết phải dùng một khỏa hóa hình da i yêu đan làm chủ nguyên liệu mới có thể hơn nữa chỉ có chúng ta trả nguyệt cám ậ p nhất tộc mới có biện pháp phủ chế rượu này còn lại yêu tu ngay cả có phối phương cũng bởi vì thiên phú duyên cơ không cách nào luyện chế thành rượu rượu này với ta mà nói chẳng qua là có thể thỏa mãn chút ham muốn ăn uống thôi nhưng đối với đạo hữu dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói lần thứ nhất uống vào sau đó lại có khả năng rất lớn kích động thể nội linh lực liền như vậy đột phá tu vi lên bình tĩnh đương nhiên tại hạ sẽ lấy ra vật chân quý như vậy cho trần đạo hữu uống chủ yếu vẫn là vì mình mà thôi n g u y ệ t mẫu cần phải mượn đạo hưu hôn đ ồ n thuộc tính công pháp tới xử lý một kiện chuyện trọng yếu thế nhưng là nguyên anh đại thành tu vi thực sự quá thấp một chút kỳ thực phổ thông tu sĩ chính là đến rồi nguyên anh đại viên mãn đối với tại hạ sự tỉnh tới nói vẫn là kém một chút nhưng các hạ công pháp thật cũng không bình thường pháp lực thâm hậu ở xa cùng giai tu sĩ phía trên cứ như vậy cũng là miễn c ư ơ n g rút một tay đương nhiên trần đạo hưu khăng khăng không uống rượu này mà nói kết quả như thế nào đạo hưu hẳn biết rất rõ a nguyễn thần biết không giải thích rõ ràng hết thảy đối phương sẽ không ngoan ngoán liền phạm dứt khoát trực tiếp nói ra lời của phía trên tới n ộ dung nghe xong những lời này sắc mặt thay đổi mấy lần một lát sau phía sau mới khô cứng lại hỏi ta như uống vào rượu này còn không cách nào đột phá bình cành đâu hh ắ c ắ cái c kia trần đạo hữu liền không có chỗ ích lợi gì mà nguyệt mẫu n g u y ệ t quang r ư ợ u luyện chế không dễ liền lấy đạo hữu tính mệnh tới đền một hai a nguyệt thần cười lạnh một tiếng cũng là thản nhiên báo cho sáu trăm mười lăm chương sáu trăm mười hai sai có lôi ngô dung mặc dù đã đoán được kết quả nhưng nghe lời này phía sau da mặt vẫn là có quắp rồi một lần hảo ta uống chỉ cân nhắc trong một giây lát ngô dung âm tình bất định thần sắc vừa thu lại hít sâu một lời nói nguyệt t h ầ n nghe vậy lập tức lộ ra nét mừng chỉ thấy nội dung một tay hướng về trên mặt bàn gỗ thanh quang nhất t i ề m phía sau trong chén rượu xanh biết chất lỏng tự động hóa là một đạo ngân nước bay vào hắn dương lên miệng lớn bên trong nội dung liền tư vị cũng không có phẩm vị một chút loại chất lỏng này liền trực tiếp đến trong bụng hảo ta liền biết trần đạo h ư u sẽ làm ra lựa chọn s á n g s u ố t đi theo ta ta sớm chuẩn bị xong t i n h thất nguyệt t h ầ n mặt lộ vẻ vẻ hài lòng nói tiếp lấy đứng dậy hướng về một chỗ thiên môn đi đến nội dung không nói hai lời thân xác bình tĩnh đi theo ở nơi này chỉ ưu tu dẫn đầu dưới nội dung đông chuyển tây gạt mấy lần phía sau đến rồi một mặt đỏ r ự c trước vách đá hơi nhìn kỹ một chút nội dung kinh ngạc phát hiện cái này hồng quang loẹ loẹ vách đá càng là một tòa cực lớn hết sức đảo san hô tự cắt gọn mà thành nội dung đang nghi hoặc lúc nguyện thần đưa tay hướng về san hô trên vách nhấn một cái trắng quang nhất t i ề m một cái mét chiều rộng cửa hàng tự động xuất hiện ngay tại trong mật thất luyện hóa rượu này a theo ta suy đoán tối đa thời gian nửa năm đạo hưu nên đại công cáo thành đến lúc đó ta tự sẽ thả ra cầm chế nhường các hạ đi ra ngoài nguyện thần hướng về phía cửa hang một món tay bất động thanh sắn nói nội dung nhìn một chút mà không thay đổi đi vào cửa hàng đến rồi lúc này lại nói khác chi ngôn tự nhiên không có ý định n ô dung mới vừa vào đi phía sau cửa hàng trong nháy mắt biến mất bên ngoài chỉ để lại yêu tu n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần đứng tại chỗ cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn qua đỏ rực san hô bích trên mặt lộ ra một tia yêu dị vẻ hưng phấn một lát sau trắng quang nhất t i ể m nó hư không tiêu thất không thấy sáu san hô trong vách n ô dung đang đánh giá lấy cái này cái gọi là mất thất nơi này không gian cũng coi như không nhỏ dài rộng đều có ba bốn mươi m rộng cao cũng có bảy tám m dáng vẻ nhưng ngoại trừ ở giữa có một khối thanh quang loại loại ngọc g ư ờ n g bên ngoài không có vật khác n h ư n g nội dung có chút kỳ quái là bốn phía chuyện trên vách vậy mà tràn đầy từng cái một tiểu viên hố giống như tê dại điểm một dạng nhìn có điểm quái gì. nội dung âm mặt nhìn một hồi phía sau đi đến trên giường ngọc nhỏ khoanh chân ngồi xuống nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt đồng thời thần thức lấy tự thân làm trung tâm bắt đầu chậm rãi thả ra kết quả một lát sau thần thức đụng một cái sờ bốn phía phong bích tất cả đều không ngoài sở liệu bắn ngược trở về sau đó nội dung dùng thần thức tìm khắp cả tất cả góc chất n ô dung từ trên giường ngọc nhỏ xuống trực tiếp đi đến một mặt phòng bích phía trước h ế p mắt mắt nhìn phía trước san hô bích một hồi n ô dung một tay vừa nhấc đưa ra một ngón tay trong nháy mắt một đạo trói mắt cực điểm kiếm khí màu xanh từ chỗ đầu ngón tay trôi ra chừng vài tấc lớn nhỏ lấp loe không yên r á n g vẻ n ô dung ngón tay hơi hơi bắn ra kiếm khí màu xanh không một tiếng động đâm vào trong vách nửa tấc thấy tình cảnh này n ô dung trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng liền hồng quang nhất điểm một tầng màn sáng từ mặt vách hiện lên kiếm này mang lại cứng rắn bị bầu cử cường bảng rồi đi ra n ộ dung sầm mặt lại nhưng ý nghĩ phía sau hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định. một tay một chương lôi thần chi kiếm từ trong lòng b à n tay bắn ra vây quanh đỉnh đầu xoay một vòng phía sau v ư ơ n g vàng dừng ở liếu nô g d o n g trước ngực nội dung ám vừa khởi động kiếm quyết một đạo màu xanh đen hồ quang điện tại trên thân kiếm bắn ra nhảy lên tiếp lấy kiếm ảnh tại thanh quang bên trong xoay tròn cấp tốc đứng lên hướng về trên vách hung hàng một đông nhỏ nhẹ tiếng trầm chuyến chỗ trừ tà thần lôi bạo l i ệ ra trên vách một mảnh ánh nắng chiều đỏ lắc lư bên ngoài nội dung trong mắt lóe lên v ẻ chờ mong nhưng sau đó lại lộ ra một tia thất vọng tại lôi quang mở đường phía dưới vẹn vẹn nhiều t i ế n vào tấp hơn liền bị cản cái này san h ô b í c h lại bị cái k i a yêu tu ra chỉ cực kỳ lợi hại hơn tầng cầm chế chỉ bằng vào pháp bảo liền nghĩ phá bích mà ra thật sự là khả năng không lớn n ô dung đem pháp bảo thu hồi t h ể nội phía sau c a o mày đứng lên một cái tay vô ý thức đẻ ở bên hông trên túi chữ vật hắn tin tưởng cái này trên vách cầm chế chính là lại thần diệu cũng không chịu được vạn thiên kiếm ảnh c u ộ sạc nhưng có một chút lại làm cho hắn không dám tùy tiện sử dụng chính mình sau cùng t i ệ t chiêu dù cho phải phá hư cầm chế chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc công phu có thời gian dài như vậy cái tia yêu tu nguyện thần đã sớm sẽ có cảm ứng tới cha xét lấy đối phương yêu dị tốc độ hắn căn bản không có cơ hội đào thoát đi lan qua lộn lại cân nhắc một hồi n ô dung hay là trở về đến rồi ngọc trên giường bây giờ hắn đã cảm thấy trong bụng bắt đầu lửa nóng xem ra n g u y ệ t quang diệu muốn có hiệu lực bộ dáng không biết d i ệ u này đến tột cùng có gì cổ quái n ô dung cũng không dám có chỗ chậm trễ không thể làm gì khác hơn là đem cái khác tâm tư tạm thời thả xuống bắt đầu khoanh chân luyện khí đứng lên không bao lâu n ô dung thần sắc đ ạ i biến hắn không nghĩ tới ánh trăng này d i ệ u thật không ngờ hữu hiệu hắn mắt trần có thể thấy tu vi của mình đang từng chút từng chút mà tăng lên lấy luyện hóa nguyễn quang diệu quá trình phi th rượu này liền tiêu hao một phần tư bộ dáng cái tiêu trạng n g u y ệ t cá mập g i n g cần dùng thời gian nửa năm nhưng là bây giờ tốc độ có chút nhanh nhường ngô dung không khỏi kỳ quái hơn nữa ngô dung chủ yếu đề thăng là ở với mình âm dương phát thể tại tiên giới gần trăm năm mà lại một mực đình trệ âm dương phát thể vậy mà không giải thích được tăng lên phát thể đại thành hiện tại ngô d u n g mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ mà là thân thể của hắn đã vượt qua vậy hóa thần kỳ thậm chí có thể cùng tiến vương cấp tu sĩ sách bay cái này không phải không nói là bởi vì hòa được phúc như nửa năm sau thật sự không cách nào kịp thời tiến vào nguyên anh đại viên mãn vì ị thế hắn g dứt khoát trong lòng quét ngang không tiếc linh lực cưỡng ép thôi động pháp lực tăng nhanh luyện hóa tiến trình làm như vậy nội dung pháp lực cũng sẽ đồng dạng gấp đội tiêu hao mỗi cách một đoạn thời gian hắn cũng có chút thương tiếc nuốt một giọt vạn năm linh dịch để duy trì linh lực kéo dài dạng này xa xỉ sử dụng vạn năm linh dịch hai tháng sau rượu này cuối cùng sắp triệt để xóa đi n ô h u n g một ngày này g h nội dung vừa mới pháp lực hao hết đang muốn ăn vào vạn năm linh dịch khôi phục linh lực lúc không biết duyên cớ gì tà long băng châu tầng ngoài trừ tà thần lôi đột nhiên tại thể nội không yên biến hình đứng lên một màn này đem đăng toàn bộ tinh thần quan sát đến thể nội động tính nội dung dọa đến hồn bay lên trời hắn lúc này pháp lực khô kiệt căn bản là không có cách làm ra cái gì khẩn cấp phản ứng mắt thấy này châu mặt ngoài không ngừng lồi c h ố n g lắc lư hắn dưới tình thế cấp bách càng đem còn thường n g u y ệ n quang diệu mạnh mẽ thôi động dùng vật này bao lại không yên tà l o n g băng châu nội dung tâm đập bịt b ị c h trên mặt một tia huyết sắc cũng không có dùng n g u y ệ n quang diệu bao khỏa tà l o n g băng châu sẽ lên phản ứng gì đây thật là thiên tài biết sự tình vừa nghĩ tới này châu tại thể nội vỡ ra tình hình nội dung chỉ cảm thấy hai tay lạnh bớt trên lưng mồ hôi nóng rơi may mắn là c ũ n g không biết là ngô dung cử động lần này phải t r ă n g mèo mù đụng phải c h ố n chết vẫn là cái kia tả lòng châu nguyên bản là sẽ không thật sự vỡ ra bị chất lòng bao trùm hạt châu tại một lát sau cuối cùng bình tĩnh lại ngô dung thở phào một cái sờ lên mồ hôi lạnh trên trán trong lòng nhiều chạy khỏi trầu trời cảm giác hắn nhanh chóng ăn vào một giọt vạn năm linh dịch chờ pháp lực hơi chút hồi phục liền đem này châu phun ra nghĩ lại mà sợ hết sức một lần nữa c ấ t kỹ thứ này đặt ở thể nội thực sự nhường ngô dung có chút đùa với lửa ý tứ chờ hắn đem đây hết thể thu thập thỏa đáng tuy ý nội thị trong hạ thể tình trạng thời điểm lại bỗng nhi lại cái này nhất kinh nhất xạ bên trong đột phá bình cảnh đã lặng yên không tiếng động tiến nhập nguyên anh đại viên mãn hơn nữa lôi k i ế p vậy mà không có bông u xuống n g ô dung n gây ra như t h ó n g tu tiên lâu như vậy cũng không có gặp được thần kỳ như vậy tình huống nhưng hôm nay rượu này chưa luyện hóa x o n g tất chính mình liền bất ngờ đột phá bình cảnh cái này khiến ngô dung thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn hơi thử một cái tu vi của mình thực lực của hắn đúng là lớn tăng không thiếu bất quá ngô dung cùng hỉ sau khi cũng không có lãng phí còn thường nguyễn quang d i u ý tứ vẫn thành thành thật thật ngồi xếp bằng hơn hai tháng thời gian chẳng những đem còn thừa chất lòng luyện hóa triệt đề tại củng cố phía dưới tu vi đồng thời vụ trộm đem hóa hình quả luyện hóa hiện tại nô d o n g đã là hơn phân nửa bước bước vào hóa thần kỳ cảnh giới nếu quả như thật đánh nhau nội dung tại chỗ bước vào hóa thần kỳ đủ để chu sát trả n g u y ệ t cám ậ p đoán chừng nó như thế nào cũng không nghĩ đến a sáu tiếp đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết con này tiền vương cấp trả n g u y ệ t cám ậ p mắt thấy thời hạn nữa năm một chút tới gần nội dung thần sắc đạc nhiên trong mắt cũng không ngừng thoáng qua vẻ lo âu sáu thời hạn nữa năm mới vừa qua mấy ngày san hô trên vách liền đúng giờ mở một cái lỗ thủng tiếp lấy nguyệt thần nhàn nhà tâm thanh từ bên ngoài truyền đến trần đạo h ư u ra đi trên lệnh thời gian không nhiều lắm không biết đạo h ư u tu vi nhưng có tinh tiến ngồi ở ngọc trên giường n ộ dung mà không thay đổi mở ra hai mắt không nói một lời đứng lên tới đi ra phía ngoài nguyệt thần đang hiếp mắt trở lấy hắn gặp một lần n ộ dung đi ra vị này tiên vương cấp yêu tu lập tức quan sát tỉ mỉ một cái phiên n ộ dung một lát sau vỗ tay cười ha hả a h o hảo chúc mừng đạo h ư u tiến vào liễu đại viên mãn xem ra nguyệt m ẫ nguyệt quang d i u cũng không có lãng phí hết nguyệt thần mặt mày vui mừng xem ra nội dung công pháp đại thành đối với hắn thật hữu dụng chỗ bộ dáng nội dung thấy tình cảnh này trong lòng hơi đ ộ n g một chút trần đạo hữu đi theo ta ta giới thiệu cho ngươi hai gã khác yêu tộc bản thân lần này cần các ngươi ba vị c h u n g sức hợp tác một chút chuyện này mới có hy vọng thành công n g u y ệ t thần cười hì hì nói đối với nội dung dị thường vẻ mặt ôn hòa còn có hai vị đạo hữu nội dung nhất nghe lời này tầm đ ố n g nhiên cả kinh một cái tiên vương cấp yêu tu nội dung còn có thể giải quyết nếu là ba cái tiên vương cấp yêu tu nội dung cần suy nghĩ một chút như thế nào đào thoát sáu đúng vậy a ta đây chào hai vị hữu đều ở vào hóa hình tu vi là các ngư ơ i nhân loại trong miệng hóa thần kỳ yêu tu nhưng mà hai bọn họ đều xuất thân thiên địa linh tộc chân thật thần thông t u y ệ t sẽ không yếu hơn ta quá nhiều bất quá ngươi thấy bọn họ tận lực ít nói chuyện hai bọn họ là thứ thiệt h ả i tộc đối với các ngư ơ i nhân loại nhưng không có sắc mặt tốt gì nguyện thần tâm h ý sâu sắc nhìn liếu n ô d u n g một mắt mơ hồ nhắc nhở nói n ô dung trong lòng run lên âm thầm thở dài m ộ t hơi lạnh nhạt gật gật đầu một lát sau nguyện thần liền mang theo n ộ dung đến rồi ngày đó bên trong đại sành n ộ dung nhắc mắt đã nhìn thấy cái kia hai cái đối phương trong miệm bản thân kết quả n ộ dung sắc mặt không khỏi biến đổi hai người này một cái đầu thùng u luồng k é p đôi u toàn thân huyết hồng lân tiến một cái khác mai rùa mặt xanh thân hình cao lớn dị thường n ô dung nhìn thấy đầu này giao long dáng vẻ hơi s ư ơ n g sở một cái khác tạm thời không nói nhưng cái này đầu thùng u luồng cái vị kia không phải liền là ngày đó tại vụ hải phụ cận bị chính mình g i ế t đỏ độc dao giống ngày muốn nhau như lúc sau. Chỉ sau. ra dao lúc độc so là xem ra muốn so ngày đó đỏ độc dao tu vi lại muốn cao một chút một vị khác n ô dung mặc dù chưa bao giờ thấy qua nhưng lại giảm đoán m ộ ư ơ i phần chín tám là vị kia vừa mới độ k i ế p thành công cự quy sau khi biến hóa bộ dáng cái này hai tên hóa thần kỳ yêu thú gặp một lần nguyện thần đi ra đồng loạt quay đầu nhìn một cái vị k i a u đỏ độc dao vừa hay nhìn thấy liêu nô d o n g trên mặt biến sắc mắt lục lạnh quang nhất điểm trên dưới giò xét một mắt n ô dung nhân loại ngươi trước đó gặp q u a ta nó băng lanh hết sức vấn đạo mặc dù âm thanh có chút h à m hồ nhưng để cho người ta nghe rõ hoàn toàn không có vấn đề nghe xong lời này n ô dung trong lòng một trận chần chờ ngày đó cùng nhân loại đại chiến sự t ì n h hãn tuyệt đối không thể nhấc lên bằng không thuần túy là tự mình chuốc lấy cực hồ xem ra chỉ có thể trước tiên hồ lỡ qua nghĩ tới đây n ộ dung vội ho một tiếng liền tận lực bảo trì thần sắc bình tĩnh nói tại hạ là lần t h ứ nhất gặp chỉ là kiến thức nông cạn Chưa t ừ nhân g t ấ y c h chính giao loại nên có chút thất thố. Mong được tha thứ. Rơi vào đường cùng, nô dung không hơn tận có chút được khác lực thất thố. tha thứ. thể thái h tư làm đem vào gì Rơi là thấp. tránh Để á có c gì p h i ề người phức thân trên. Ừ. Nhân trên. n Ừ. loại người, người cũng là xảo trá hạ người gian hoạt mặc kệ người địa phương nào gặp q u a ta về sau vẫn là thiếu đuồng h ị c h tiểu thông minh tốt đỏ độc dao trong tay vốn là thưởng thức một cái loẹ loẹ khổng lồ chân trâu kết quả năm ngón tay bỗng nhiên hơi dùng sức chân trâu trong nháy mắt hóa thành một chồng một phấn tiếp đó đỏ độc dao trên gương mặt dữ tợn một tia hung quăng t h o á n qua n ộ dung trong lòng hơi hơi mắt lạnh ngoài mặt vẫn là cười khổ một tiếng không có nói gì tốt trần đạo hữu cũng coi như cùng hai vị hiền đệ quen biết tại hạ nhưng là cần phải mượn ba vị đạo hữu lực thiếu bất luận một vị nào n g u y ệ t mô đều sẽ đau đầu hết sức n g u y ệ t thần gặp bầu không khí không thích hợp vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa sau đó gọi ngô rong tại cái bàn một bên khác ngồi xuống cách phía trước hai người hơi xa một chút n g u y ệ t huynh chúng ta cũng tương giao một chút năm tháng rốt cuộc sự tình gì làm cho như vậy thần thần bì bí cho tới bây giờ cũng không cho ta chờ thấu cái thực chất hơn nữa còn cần một nhân loại tu sĩ hỗ trợ chỉ là cái nguyên anh kỷ tu sĩ có thể lên cái tác dụng gì đỏ độc dao đem trước người một đại chén rượu ngửa cổ một cái uống vào một bộ tùy tiện nói đúng vậy a lần này bảo ta hai người nhất định muốn cùng đi tại hạ cũng có chút hiếu kỳ chẳng lẽ n g u y ệ t huynh sự tình còn có cái gì nguy hiểm sao cái kia sau lưng mọc lên thô to vỏ cứng mặt xanh q u ý yêu cũng đồng d ạ n g ngứa mày lộ ra một tiệc kinh nghi đừng nhìn lúc này cao lớn dị thường nhưng lại có chút ngày c ả m g dán vẻ Ô đạo hưu không cần phải lo lắng tại lần sau t h ỉ n hai h vị đến đây không phải muốn đối phó cái gì cửu ra càng không phải là muốn đi nguy hiểm gì chi đ i ệ mà là muốn cho hai vị hiền đệ hiệp trợ tại hạ luyện chế một dạng pháp bảo mà thôi nguyện thân nợ nụ cười hơi khoát tay nói sáu trăm m ư ơ i sáu chương sáu trăm m ư ơ i ba yêu tu p h á p bảo luyện chế p h á p bảo quy yêu cùng đỏ độc dao ngẩn ngơ phía dưới hai mặt nhìn nhau n ô dung tại bên cạnh n g h e xong đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên trên mặt thoáng qua thần tình kinh ngạc yêu tu cũng cần p h á p bảo sao n ô dung cũng là lần đầu tiên nghe qua dạng này thuyết pháp không tệ tại hạ chuẩn bị luyện chế một kiện cho mình chế tạo riêng pháp bảo vật nguyện thần trầm giai nói trên mặt thần hiện ra một tia c ủ n nhiệt ta không nghe lầm chứ nguyện huynh muốn luyện chế ngoại vật nguyện huynh chẳng lẽ đã quên đối với chúng ta yêu tu tới nói cơ thể chính là tốt nhất pháp bảo tài liệu gì có thể so sánh mình yêu thể càng thêm thích hợp luyện chế cường hóa đỏ độc g i a o lộ ra không cho là đúng t h ầ n sắc lắc đầu mở miệng q u y ê t nhủ xích h i n h nói rất đúng pháp bảo gì uy lực cũng không so bằng đem chúng ta yêu tu bản thân thiên phú cùng lãng phí thời gian bên ngoài vật bên trên không khỏi nhiều tu luyện một chút bản thể thần thông tỷ như nói xích h i n h giao linh chi thể trời sinh đối với tất cả họa tờ ở trí bụt công pháp cơ hồ vô sự tự thông hơi tu hành một chút liền có thể mạnh chủng tộc khác gấp trăm lần mà nguyện h u n h nguyệt cá mập chi thể là tuyệt cao ỷn ở trí bụt tư chất một đôi phong hỏa cánh luyện đến sâu vô cùng cảnh giới có thể chớp mắt vạn giảm n a o du mà ta đây huyền quy c h i thân mặc dù không có hai vị huynh đài thần thông còn đại nhưng nếu là đem bộ dạng này vỏ cứng tu luyện đến thông linh hóa thần cảnh giới đồng dạng có thể nói là kìm cương bất hoại chi thể cái này còn muốn học nhân loại luyện chế pháp bảo gì quy yêu gật đầu liên tục đồng ý trong miệng đồng dạng q u y ế nhủ nguyện thần nghe xong hai yêu lời này cũng không có tức giận ngược lại sướng nợ nụ cười hai vị hiền đệ lời nói lý lẽ nguyện mộ tu luyện như thế trường thời đại như thế nào lại không biết thế nhưng là tại hạ muốn luyện chế pháp bảo lại đừng có huyền cơ mà là một đôi thông linh chi cánh phong lôi cánh có này đối linh cánh hỗ trợ nguyện mỗ tự tin thiên hạ c h i đại tại hạ cũng có thể đi vị này tiên vương cấp trả n g u y ệ n cám hợp cơ chế hưng phân nói ra nhường phía trước hai yêu giật này cả mình mà nói tới phong lôi cánh quy yêu nháy nháy mắt có chút không nghĩ ra được không tệ trước đây ít năm ta tại biển sâu du lịch lúc tu luyện từ một chỗ đảo hoàng cổ tu sĩ di chỉ bên trong tìm được một bộ thượng cổ chim khổng lồ tàn phá di hải mặc dù chỉ còn lại có ngân s ắ c không xương nhưng mà k i a đ ố i còn sót lại cốt cánh bên trong vẫn chứa kinh người lôi điện chi lực càng là một cái đến dồi hóa hình cuối cùng cấp lôi bằng hai cốt các ngươi cũng biết lôi bằng loại này ngày tháng địa linh đ i ệ phi độn tốc độ tại tất cả linh cầm loại cao da yêu thú bên trong có thể đủ đứng vào trước mười lệ kê hãn dương cánh lôi đ ộ n tốc độ cơ hồ là lôi quang lửa điện chúng ta nguyệt sa tộc là tự nhận xa xa không bằng thế là ta linh cơ động một cái phía dưới đem này đối cốt cánh mang về đậu phủ muốn dùng này đối cốt cánh lại thêm cái khác một chút linh cầm cánh tài liệu học nhân loại p h á p bảo một dạng đem này đối lôi cánh g ắ n ở trên thân nói đến đây lúc n g u y ệ t thần trong mắt hết sức sáng lời tựa hồ cũng lại ép không được tâm tình kích động trong lòng chiếc cánh này luyện chế lại một lần phía sau tự nhiên không có khả năng hoàn toàn là lôi t h u tính m đồng, đồng, đồng thời n một c t trí bụt hỉn nhường vải tên nhân loại tu sĩ giáo thụ ta kiến thức tương quan tiếp đó kết hợp chúng ta nguyện cám hợp nhất tộc phong hỏa cánh phương pháp tu luyện mới có hôm nay luyện bảo kế hoạch mười trên mười chắc chắn ta không dám nói nhưng ít ra bảy tám phần hy vọng vẫn phải có đương nhiên ta cũng sẽ không để hai vị hiền đệ trắng s u ấ t lực mặc kệ pháp bảo phải trang luyện chế thành công tại hạ đều sẽ sáu cái này trả nguyệt cá mập nguyệt thần tràn đầy tự tin nói đông nhiên không còn âm thanh bắt đầu bờ môi khẽ nhúc nhích chuyển đ tầm qua tựa hồ không muốn để cho ngô dung nghe thấy nói chuyện với nhau nội dung nô g d u n g tại một bên ngồi yên bất động đối với cái này nhìn như không thấy thần s ắ c như thường hảo tất nhiên nguyện h u n h đều đưa hết thể đều nói ra chúng ta liền trợ nguyện h u n h một chút sức lực a đỏ độc dao trầm ngâm phúc chốc đã như thế phong lôi cánh liền có hy vọng luyện chế thành công n g u y ệ n thần rất có vài phần tự tin cười nhẹ bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy ngô dung ngồi ở chỗ đó không nói một lời hắn lập tức nhớ tới liêu thập sao tựa như đ ỗ n g nhiên trong mắt vẻ quỷ dị loại lên đối với ngô dung cười h í p mắt nói trần đạo hữu n g u y ệ t mộ đã quên nói cho một tiếng người uống vào nguyễn ệ t có rượu mặc dù có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh có trợ tăng giá tu vi nhưng mà rượu này dù sao cũng là vì bọn ta yêu tu chuẩn bị cho nên nhân loại uống nhiều năm phía sau thể nội liền sẽ thêm ra một tia hỗn độn tà khí đi ra mặc dù bây giờ xem ra vật này vô hại nhưng mà sau đó không lâu tà khí liền sẽ k h u ế c tán ra để cho người ta linh lực triệt để hỗn t ạ n cuối cùng linh lực tự bạo mà chết nói xong những lời này Vị này điều ê n này c cũng làm cho đối diện người thần trong mắt lõe lên vẻ ngoài ý mớn mà đổi thành một bên đỏ độc dao cùng bị yêu cũng lộ ra chút cảm giác hứng thú biểu lộ hh <cười> sức trần đạo hữu là một cái người thông minh đã ngươi đã biết rồi tại hạ cũng không muốn nhiều lời chỉ cần ta phong lôi cánh pháp bảo luyện chế thành công tại hạ tự sẽ thay đạo hữu giải trừ hậu hoạn nếu là thất bại đạo hữu dĩ nhiên chính là tại hạ phát t i ế t tức giận thứ nhất tế phẩm mà ngươi cũng đừng hòng chính mình liền có thể hóa giải mất chuyện tốt chính là có người loại nguyên anh kỳ tu sĩ nguyện ý ra tay giúp ngươi cũng đồng dạng không cách nào trừ tận gốc ta đây nguyệt quang trong rượu hôn đồn tạ khí nguyện thân khẽ nhất miệng phun da băng hàn hết sức ngôn ngữ mảy may biểu lộ cũng không có ta biết nên làm như thế nào n ộ dung khẽ gật đầu trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ nhưng mà trong lòng của hắn còn có một câu nói cũng không nói ra miệng tới e rằng pháp bảo luyện chế ra lô thời điểm đồng dạng cũng là hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này thời khắc ga thế nhưng là các ngươi có từng nghĩ cái kia cái gọi là hỗn độn t ạ khí đã bị trong cơ thể ta hỗn độn linh lực luyện hóa dung hợp ta căn bản cũng không cần sợ nếu như là ba cái tiên vương cấp yêu tu ta còn có chút kiến g kỵ chỉ là một tiên vương cấp thêm hai cái hóa thần kỳ ta căn bản cũng không cần sợ sáu l i ê n ngô dung biểu hiện ra cực độ thần sắc bất đắc di thời điểm ba vị kia yêu tu lại liền tại đây bản ngọc phía trước tán gâu đứng lên nghe nói đỏ hiền đệ giao long nhất tộc Cá mập tâm tình không tệ h a g lần này chúng ta trong tộc có một chút cao gia yêu tu hoàn toàn chính xác ra tay rồi bằng không vạn mất hải những phế vật kia nào có thuận lợi như vậy công phá đối phương thành thị đó là có thể không phá mất thành này cũng không khả năng chém giết hai tên hóa thần kỳ tu sĩ đỏ độc i a o thật không có i ấ u dếm ý tứ ngay trước nội dung liền nói ra những, những lời này liền tại ngô dong trong lòng kinh nghi lúc nguyện thần lại cười nhẹ vân đạo ta nghe nói trước đây ít năm s í c h đạo h ư u đệ đệ vì ô hiền đệ hộ pháp thời điểm lại bị vài tên nhân loại tu sĩ đánh lén mà b ỏ mình chẳng lẽ chính là vì vậy các ngươi giao long tộc mới có thể xuất thủ các ngươi linh thú nhất tộc có thể luôn luôn bao che người nhà rất nhiều a những năm này những cái kia nhân loại trên đảo tu sĩ s á c thực quá tự đại lại cho là vùng biển này thực sự là bọn họ còn đem chúng ta những thứ này hóa hình kỳ yêu t h ú đồng đẳng với những cái kia chưa thoát cách thú thể đê ra yêu thú mà đối lãi đây là bọn hắn tự tìm đường chết mà thôi ta sự tình chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi nói đến đây đỏ độc g i a o ngừng lại một chút t h ầ n s ắ c lạnh nhạt tiếp tục nói là tối trọng yếu vẫn là nhân loại đánh chết vạn mét hải hoàng tộc một cái vừa mới nguyên anh kỳ t r ư ờ n g mắt thú bởi vậy chọc giận lao kia t r ư ờ n g mắt không t i ế p tiêu hao tinh huyết phát động vạn yêu lệnh mới khiến cho mấy vạn yêu thú nhất cử đạp bằng nhân loại hòn đảo chúng ta giao long nhất tộc sẽ ra tay hiệp trợ cũng không phải là vì thay cái kia t r ư ờ n g mắt nhất tộc báo thù mà là bởi vì chúng ta hải tộc đời đợi truyền lại thánh vật hải hoàng thanh kinh liền cái kia bị giết trừng mắt thú trên thân bị loại người đ ư ợ đi mặc dù nhưng dù sao cũng là ta yêu tộc mấy giường lớn nhận c h i vật một trong tuyệt không thể rơi vào nhân loại tu sĩ trong tay đỏ độc g i a o lạnh mong liếu nô g r o ngột m mắt trên mặt tàn khốc chợt lóe giàn đạo t r ứ n g mắt thú bị giết sự tỉnh ta ngược lại thật ra có châu nghe thấy nhưng mà hải hoàng thánh kinh mất đi sự tỉnh thật đúng là không biết không có cái này vật truyền t h ừ a t r ứ n g mắt thú nhất tộc há không càng không cách nào ngồi vững vàng vạn m é t hải hoàng tộc vị trí chẳng lẽ giao long nhất tộc muốn nhập chủ b i ể n này vực không thành chàng nguyệt cá mập thần sắt trên mặt khé động hướng về phía đỏ độc dao quỷ dị nợ nụ cười mà hỏi cái này ta cũng không biết dù sao bên trong tộc sự tỉnh ta luôn luôn đều rất ít hỏi tới bất quá ta đối với cái kia hải hoàng thánh kinh bên trên ghi lại xương thánh công cảm thấy rất hứng thú nghe nói công pháp này là thượng cổ yêu tộc lưu truyền xuống thái cổ mật thuật uy lực cường đại vô cùng đáng tiếc ghi chép công pháp này mấy cái hải hoàng thánh kinh sớm đã phân tán bốn phía lưu lạc căn bản không có thể trả lại như cũ công pháp này đỏ độc dao trên mặt trước tiên lộ ra vẻ hứng thú tiếp lấy lại tiếp hận giảng đạo ha ha s i n h minh cũng quá lòng tham cái gì thái cổ mật thuật ta xem cũng chỉ bất quá chuyển ngôn mà thôi ta cũng không tin g a o long tộc hóa long quyết lại so với công pháp này kèm đến đi đâu quy yêu đông nhiên cười ha hả t r ê n lời nói điều này cũng đúng tộc ta hóa long quyết tu luyện tới sâu vô cùng chỗ có thể hóa thuồng luồng thành long tự nhiên cũng là yêu tộc đứng đầu nhất công pháp đỏ độc g i a o nghe xong lời này trên mặt không khỏi thoáng qua một tiêng n ạ o sắc có chút tự đắc giản g đạo n g u y ệ t thần thì cười trốn c h i m cũng không có bình luận chuyện này ngồi ở một bên nội dung nghe được lời của bọn hắn cũng không phát biểu ý kiến chính là vừa khéo như thế hải hoàng thánh kinh liền tại ngô dòng trong tay nội dung trong lòng thầm nghĩ ngươi đầu này con rắn nhỏ đệ đệ chính là lớn g a ta giết sáu sáu trăm mười bảy chương sáu trăm mười bốn luận chế lôi cánh đồng thời n ô dung lại m ớ n chẳng lẽ cái kia h ắ c phu tu sĩ chính là dẫn phát vượt sâu thú triều kẻ cầm đầu hắn là hóa thần bên trong thành tu vi diệt đi một cái hóa thần kỳ t i ể u chứng mắt ngược lại cũng không phải không thể nào n ô dung âm thầm lầm bầm trong lòng cũng không có nhiều kinh hoàng có thể cảm thấy n ô d u n g tại ở đây có chuyện bí ẩn hơn không tốt thương lượng n g u y ệ t thần lúc này quay mặt lại đối với n ô dung thản như nói trần đạo hữu ngươi vừa tiến vào nguyên anh đại viên mãn không lâu còn cần củng cố hạ cảnh giới nguyện m ẫ không hy vọng đến luyện bảo thời điểm các hạ pháp lực đột nhiên không tốt ra liều thập sao ngoài ý mới ngươi vẫn là đi theo này quang trước tiên vào phòng nghỉ ngơi tu luyện một hai a ha. nói xong lời này chạm nguyệt cá m ở khoắt tay từ trên đầu ngón tay bay ra một khoả b ạ c h sắc quang cầu hướng một bên nào đó tiên môn bay đi n ô dung mặt không biểu tình đi theo quang cầu hướng bên ngoài phòng đi đến hắn lúc này kỳ thực muốn nghe nhiều một chút yêu tộc bí sự hắn đi tới cửa thời điểm sau lưng lại chuyển tới nguyện thần cảnh cáo tri ngôn bình thường thời điểm đạo hưu tốt nhất vẫn là chờ trong phòng không nên tùy tiện ra ngoài bằng không nguyệt mỗ hiểu lầm liêu t h ậ p sao sẽ không dễ làm yêu quái này tu thản như nói đưa lưng về phía ba yêu n ộ dung hơi nết khỏe môi lên, lên. nhưng sau đó không nói một lời đi ra thiên môn không có sao chứ ta xem tiểu t ử này không giống sẽ chết tâm xuất lực bộ dáng đ ừ n g đến luyện bảo thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đỏ độc dao nhìn qua ngô d u n g biến mất phương hướng trong mắt dị sắc trợt lời nói t i ê n tâm đi lần này luyện chế phong lôi cánh là lấy chúng ta ba người làm chủ cái này nhân loại chỉ là cung cấp hôn độn thuộc tính linh được tôi h luyện bảo ngay từ đầu căn bản không phải do hắn làm chủ chỉ có thể ngoan ngoan cung cấp pháp đ ư c tôi húng chi trong cơ thể hắn còn có ta trồng xuống tà khí thì có ý khác cũng không kế khả thi n g u y ệ t thần nhét miệng lên cười lạnh nói nói lên hỗn độn tà khí ta nhớ được n g u y ệ t quang trong rượu giống như không có thứ này không phải là n g u y ệ t huynh làm l i ễ u thập sao tay chân a cái tia q u ý yêu đông nhiên n ở nụ cười góp vui nói hh đây là đương nhiên ta cho hắn dùng n g u y ệ t quang rượu là đặc biệt l u y ệ n chế cái này hỗn độn tà khí nên gọi là hỗn độn ma khí mới đúng là ta trước kia đánh g i ế t một vị khó dây dừa tu sĩ ma đạo từ trong cơ thể luyện hóa như mà đến đồ vật chính là ta thể nội có này ma khí khu trừ đứng lên cũng lớn cảm giác khó giải quyết nguyễn thần nâng đỡ trên đầu ngân quan mặt hiện lên xảo trà chi sắc đỏ độc g i a o h ò a quy yêu nghe xong lời này lại lòng nhìn nhau nở nụ cười trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng để xuống sáu bây giờ n ô dung theo màu trắng kia q u a n cầu được đưa tới một cái gặp trong nhà đá này gian phòng bố trí cũng là ưu nhã ngoại trừ một chương dùng bạch ngọc điêu khắc thành bên ngoài giường còn có một số cái bản cùng mấy bồn u kỳ hoa dị thảo q u a n cầu nhất đẳng n ô dung tiến vào khối đá này phòng lập tức nhẹ bạo một tiếng tự động tàn mất n ô dung thấy vậy lập tức trở tay đóng lại cửa phòng tiếp lấy cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra vài căn màu sắc khác nhau trận kỳ hướng về gian phòng các ngọ ngách nhẹ nhàng ném đi lập tức một cái cỡ nhỏ n ô dung hơi lỏng thở ra một hơi cuối cùng không dùng tại đối phương thời khắc dưới sự giám thị pháp trận này mặc dù không có mảy may hiệu quả p h o n g ngự thế nhưng là có thể dự cảnh ngoại nhân không có hảo ý nhìn trộm như thế cách làm chắc chắn sẽ để cái tia trả nguyện cá mập có chút tức giận nhưng nó cũng sẽ không bởi vì này một ít chuyện mà làm mưu đồ lớn suy nghĩ đến cái này n ô dung đem suy nghĩ nhất chuyện suy tính tới quan tâm nhất sự tình hắn mới bước đi đến giường trước mặt khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt nội thị đứng lên một c h é n trả công phu n ộ dung cao mảy mở mắt thể nội vẫn giống như trước đây cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn xem ra không phải yêu quái này nói ngoa cùng nhau lừa gạt liền cái này tả khí không phát làm trước s ắ c thực khó mà phát giác n ô dung sờ c ầ m một cái trên mặt lộ ra đ ă m chiêu chi sắc cân nhắc một hồi phía sau hắn bỗng nhiên từ trên người lấy ra một thứ ngưng thần mảnh nhìn vật này một hồi phía sau ánh mắt lộ ra một tia tạc gốc sáu hai ngày phía sau trả nguyệt cá mập nguyệt thần lần nữa gõ liêu n ô d u n g cửa phòng đi đến đi thôi hôm nay mà bắt đầu l u y ệ n bảo đỏ ô hai vị đạo hữu cũng tại luyện khí thất trở lấy chúng ta vừa thấy được n ộ dung vị này hình người yêu thú mắt lộ vẻ hương phần nói tiếp lấy liền mang theo n ộ dung ra gian phòng thẳng đến động phủ luyện khí thất m à đi kết quả đi theo hắn đi một hồi n h ì phía sau cái này yêu tu đem n ô dung dẫn tới một mặt thanh sắc ngọc bích phía trước hắn không chậm trễ chút nào hướng về trên vách một tay v ô ngọc bích đã nứt ra v ô một cái hình võm cửa nhỏ tiếp đó yêu quái này hướng về một bên vừa đứng ra hiệu n ô dung tiên tiến n ô dung trước tiên hướng về bên trong cánh cửa vội vàng liếc mắt nhìn bên trong đỏ bừng một mảnh ẩn ẩn có cực nóng cảm giác từ bên trong cửa tuôn ra có chút môn đạo d á n vẻ n ộ dung mí mắt hơi dạo rực liền hít sâu một hơi tiêu sái tiến vào kết quả đi vào thấy rõ ràng tình hình bên trong cái kêu đạo độc giao hòa quy yêu hoàn toàn chính xác cũng đứng trong phòng nhưng nhường ngô dung có chút bất ngờ chính là tại chỗ càng là một chỗ địa hòa chi chỉ thấy một cái hơn mười m ở lớn hình vùng cái bàn xuất hiện ở nhà này vị trí trung tâm bên trong tràn đầy gào t h é t nóng bỏng h ỏ a hồng chi d i ễ m tại trong ao tán loạn mà ở sân thượng b ú n phía đã bố chi đưa tốt một cái phức tạp to lớn luyện chế pháp trận pháp trận này ngô dung vẹn vẹn nhìn đến mắt liền trong lòng thầm giật mình lấy hắn bây giờ tại luyện khí cùng trên trận pháp tạo nghệ mặc dù không cách nào lập tức hiểu rõ hào rượu bên trong nhưng mà trận pháp này tuyệt đối không thể coi thường không phải hắn có thể đ ủ bố tr đỏ độc g i a o hai yêu chỉ là lạnh lùng quét mắt một mắt liền là nếu không có thấy quay mặt đi tốt bây giờ người cũng đã đến đông đủ đỏ ố hai vị hiền nệ ta đều sớm giảng giải qua pháp trận nguyên lý luận chế mà trần đạo hữu chỉ cần đứng tại pháp trận trong góc cái gì cũng không cần làm liên tục không ngừng cho trận pháp cung cấp hỗn độn linh lực liền có thể cho tới bây giờ trần đạo hữu không nên suy nghĩ bậy bạ cái gì n g u y ệ t thân một ngón tay pháp trận một góc nào đó hướng nội dung t h â m ý sâu sắc nói bây giờ tại phía dưới chính là suy nghĩ lung tung còn có làm gì dùng nội dung nhìn một chút cái kia địa hỏa chi chỉ, lộ ra cười khổ trả lời đạo h ư u biết lợi hại liền tốt nguyện thần mặc dù trong miệng nói như thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh xem ra căn bản không tin tưởng n g ô dung khẩu bất đối tâm trí ngôn n g ô dung thấy trên mặt vẫn là duy trì lấy sầu khổ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lao yêu tiếp đó liền đi tới pháp trận một góc khoanh chân ngồi xuống nguyện thần tận mắt nhìn thấy n g ô dung trung thực đi đến tự mình chỉ định vị trí mới hài lòng gật gật đầu xoay mặt đối với đỏ độc gia o hòa quy yêu khách khi nói hai vị hiền đệ cũng tiến vào pháp trận chuẩn bị một chút a đỏ độc gia hòa quy ê u nghe xong lời này không có gì nghị tiến lên mấy bước đi vào pháp trận chồng đứng ở sớm đã nhớ n g u y ệ t thân mới k h ẽ cười một tiếng vỗ bên hông túi chữ vật cái túi tự động bắn ra chậm rãi bay tới địa h ỏ a trong ao khoảng không miệng túi đ ả o ngược một mảnh hào quang phước l u n ra tại hào quang bên trong một ít đoàn ngân quang đ ố n g nhiên xuất hiện ở nơi đó tiếp lấy từ nhỏ biến thành lớn đứng lên trong n g á y mắt hóa thành một đối với mét lớn nhỏ bạch cốt phốt pho phốt pho cốt cánh đi ra này đ ố i cốt cánh một cái thiếu khuyết ngựa khúc trên cánh n h y bén bộ phận một cái khác thì rách dưới nát vụn t á n khuyết không đầy đủ mặc dù nhìn qua vốn không phát đập vào mắt bộ dáng nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này tàn cốt ngân quang lòng lánh tạt mắt ra một cô khổng lồ đây là tự nhiên này lôi bằng không phải đại nạn đến rồi tòa hóa mà chết hai cốt tàn phá thành dạng này hẳn là bị người nào vây ở t á g thân chỗ bị vây công mà rơi xuống a bằng không lấy lôi bằng đây cơ hồ ngạo thị thiên hạ tốc độ tăng thêm hóa hình thời kỳ cuối tu vi coi như không địch lại đảo mệnh cũng có thể làm được nguyễn thân mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm vật này trên mặt dần dần lộ vẻ cùng nhịp nói lúc này n ô dung cũng mang theo kinh ngạc thưởng thức cái này lôi bằng cốt cánh dạng này cốt cánh đích sắc có thể luyện chế ra tốt pháp bảo a cho con này trả nguyện cám mập liền có chút lãng phí sáu chúng ta bây giờ liền bắt đầu a luyện chế thứ này còn không biết cần mấy tháng mới có thể xong việc đâu quy yêu ngược lại tựa như hồ đối với cái này cốt cánh cũng không như thế nào cảm giác có hứng thú nhìn một hồi phía sau ngược lại có chút gấp nóng này khác thường thúc giục nói n g u y ệ t thần nghe lời này một cái giật mình nhưng hắn lập tức nhớ tới liêu thập sao tựa như nhịn không được cởi lên đứng lên ha ha ta ngược lại thật ra đã quên Ô hiền mới đệ vừa trong ả cảm i chi kiếp không đủ trăm năm, đối với lôi thuộc tính vật tự nhiên qua thuộc hóa hình không tính thấy không h năm, đủ đồ trăm vật tự t ả i mái. Vậy c h ú ta cũng c đừng h ậ miệng trễ, loạt t đồng h pháp. phản nhiên không Đỏ độc dao đương nhiên sẽ không phản đối. dao Trong i sẽ m ba người một hồi ngô dung căn bản vốn không minh tiếng rên nhẹ truyền ra trên thân chậm rãi thả ra hết sức kinh người yêu khí đồng thời phân biệt sáng lên trắng lam hoàng tam sắc quang mang không biết là ba người thả ra yêu khí kéo theo pháp trận vẫn là pháp trận bị ba người khác thi triển l i ê u thập sao thủ đoạn ám kích phát đứng lên tại nhẹ lắc lư bên trong pháp trận này bắt đầu vận chuyển k ả m nặng bốn phía hơn m ư ơ i khỏa linh thạch cấp trung tuần tự phát ra ánh sáng trói mắt nội dung trong lòng có chút bất an bốn phía quan sát một chút đúng lúc này n g u y ệ t thần lại bỗng nhiên quát khẽ một tiếng hai tay chặp lại phía sau lại hướng kế tiếp tách ra hai đạo thô như cánh tay cổ sáng màu trắng đồng thời bắn ra sau đó rót vào tiến vào dưới chân trong phát t r ư ợ một tiếng vù v ù phát thanh ra mặt đất một hồi chấn động nhẹ nhẹ phát trận trong giữa địa hòa chỉ, một chút bắt đầu sóng lửa quay cuồng lên phốc phốc một tiếng một đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa đoàn từ trong ao bắn ra thẳng đến phi ô phủ ở phía trên cốt cánh mà đi tiếng bạo liệt lập tức văng lên cực nóng hết sức đỏ tươi hỏa diễm một chút đem cốt cánh bao bọc tại trong đó. Thấy tình cảnh này, đối diện đỏ độc giao hòa quy yêu hộ thị liếc mắt phía sau đồng loạt hai tay dâng lên m ả n g lớn l a m ánh sáng màu vàng ti d ầ m dạp chẳng trị từ trong tay phút n g ra một chút xuyên thấu h ỏ a diễm trực tiếp cuốn đến k i a đối cốt cánh phía trên bắt đầu giao nhau phát sáng biến hình đứng lên chốc lát công phu phía sau hai người chỉ bằng vào những thứ này linh tơ càng đem tàn phá cốt cánh bổ tu hoàn chỉnh hình thái n ô dung nhìn đến đây trong lòng đang cảm thấy mở rộng tầm mắt thời điểm cái tia yêu tu nguyệt thần lại trong mắt dị quang l o ạ lên hai tay bắt phát quyết mười ngón một trận lao nhanh bắn ra mấy chục khỏa lớn chừng ngón cái bạch sắc quang cầu lập tức hỏa d i ễ m bên trong chói hai tiếng sấm l ó e sáng dùng linh tơ vừa tu bổ x o n g c ố t cánh một chút bắn ra vô số nhỏ bé hồ quang điện những thứ này hồ quang điện tinh tế cực điểm ngân quang lập l o ạ tại bắn ra sau đó cấp tốc s ắ p nhập vào lam hoàng hai màu linh tơ bên trong linh tơ thu nạp sau đó ngân quang nổi lên lẫn nhau hòa vào nhau màu sắc cũng trong nháy mắt chuyển thành ngân b ạ c h c h i sắc nhìn thấy cảnh này xuất hiện nguyện thần lại thần sắc chỉnh trọng mạnh mẽ dâm chân một đạo phát quyết chuyển vào trong phát trận phốc phốc sáu vài tiếng trầm đục chuyển ra năm đạo màu sắc khác nhau của sáng từ địa hỏa chỉ bốn phía chiếu nghiêng mà ra đồng thời tại cốt cánh tụ tập một điểm tia sáng trói mắt n ô dung không khỏi con mắt khẽ hít một cái chờ trong tầm mắt hồi phục bình thường thời điểm đã ở trên không nhiều hơn một cái dày đặc lóe lên lồng ánh sáng năm màu tới n ô dung trong mắt thần sắc giật giật nhưng lập tức lại trở về phục mặt không biểu tình c h i sắc hỏa d i ễ m bao khỏa ngân sắc cốt cánh tại lồng ánh sáng bên trong rào giạt thiêu lốt lên mảy may khác thường cũng không có phía d ư ớ i nguyện thần ba yêu không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi x u ố n g n g u y ệ t thần sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều từ trên người móc ra một khối thanh sắt trong suốt tinh thạch cũng không biết là vật gì lại không chút do dự ném vào lồng ánh sáng bên trong một lát sau tinh thạch xốp thể lòng x u ố n g dưới n g u y ệ t thần vội vàng phát ra màu trắng linh tờ tuyến k h ô n g chế những thứ này tinh dịch đều đều nước miếng đến rồi cốt cánh mặt ngoài làm xong đây hết thể phía sau n g u y ệ t thần trên mặt vẻ thận t r ọ n g lại nổi lên h ã n quan s á t mặt khác hai yêu một mắt hơi ra hiệu phía sau trong miệng khẽ nhả một cái gió chữ tiếp đó h á miệng ra một cái màu trắng l n g ánh đan trâu từ trong miệm phun ra trong nháy mắt bắn vào lồng ánh sáng bên trong đỏ độc da hỏ đồng dạng phun ra chính mình khổ tu nhiều năm y ê u đan bay vụt đến rồi trên không truy đuổi c u ố n quanh đến cùng một chỗ n g u y ệ t thân lúc này một tay hất lên một đạo pháp quyết bay vụt đến chính mình y ê u đan phía trên lập tức ỉn ở chỉ bụt màu trắng đan hỏa từ y ê u đan bốn phía rào rạt mà ra khắc hai miếng hoàng lam nhị sắc y ê u đan nhưng là một phen khác tình hình bọn hắn tại đỏ độc g i a o hỏa quy yêu dưới sự thao túng đồng thời phun ra lớn bằng ngón cái đan hỏa tiếp đó ở nửa đường g i a o d u n g tụ hợp đến cùng một chỗ phát ra phách phách ba ba thanh em phía sau biến thành ngân quang lóng lánh hòa diễm hai loại đan hỏa vừa hiện thân phía sau lập tức đem bốn phía màu đỏ, đỏ hóa tất cả thu nạp vào đi một nửa thanh thế lập tức đại trần đứng lên tiếp đó bọn chúng mới linh tính mười phần tất cả bao trùm một cái cất cánh chậm dãi l u y ệ n hóa n g u y ệ t thân lúc này trên mặt lộ ra một tia không thể che hết vui mừng một chiêu hô mặt khác hai yêu h ậ u liền khoanh chân tại châu ngồi xuống đỏ độc da o h ò a quy yêu cũng giống như thế trong lúc nhất thời c ự trong trận yên tính không tiếng động n ô dung ngồi một mình một góc trầm mặc không nói nhưng trong mắt vẻ khác thường không ngừng chất động bất quá khi nhìn chung quanh lúc trên mặt cũng lộ ra vẻ cười khổ cũng không biết pháp trận này như thế nào thiết kế ngay tại trên không lồng ánh sáng năm màu hình thành đồng thời n ô dung ngồi xếp bằng chi cũng đồng thời xuất hiện một cái giống nhau cái lồng đem hắn vây ở trong đó không thể rời đi một chút nếu không phải trong lồng cũng không có mảy may hỏa diễm xuất hiện n ô dung cơ hồ đều phải hoài nghi ba yêu có phải hay không dự định đem hắn cũng làm làm tài liệu một loại luyện hóa hết n ô dung có chút lo sợ bất an đến bây giờ còn bình yên vô sự trong lòng bất giác càng thêm lo lắng đúng lúc này tình trạng cuối cùng xuất hiện lồng ánh sáng hào quang loại lên bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên n ộ dung con ngơi một chút hơi co lại lại lại khôi phục bình thường hình dáng không chờ hắn ngờ tới rốt cuộc có chuyện gì phát sinh lúc đ ỗ n g nhiên cảm thấy cơ thể có chút dị trạng không khỏi run lên vội vàng túi đầu nhìn đi sáu chỉ thấy theo lồng ánh sáng năm màu một sáng một tối lúc trên người hắn bắt đầu thả ra mắt thường khó gặp nhạt mẹo thanh quang mặc dù rất chậm chạp nhưng mà linh lực đích sắc đang tự đi tiêu tán ra ngoài thân thể đồng thời bị này lồng ánh sáng chậm rãi hút đi n ô dung nhúm mày sắc mặt â m chầm xuống xem ra ba yêu căn bản vốn không nhường hắn nhúng tay luyện bảo sự tình bây giờ chỉ là coi hắn là làm một khối cực lớn linh thạch đến sử dụng thôi bất quá nghĩ nghĩ phía sau hắn liền thân sắc như thường Ba yêu sẽ v i nghĩ h khốn hắn, một mực như vậy hút lấy linh cửu mực lực u vây vậy lấy ố n một x Căn cứ ắ n đoan tới đây nội dung trong lòng hơi hơi nhất an một bên nhắm hai mắt luyện khí lại ngồi một bên tùy ý pháp trận chậm rãi hút lấy linh lực của mình nội dung bây giờ linh lực trong cơ thể có thể so với hóa thần kỳ căn bản cũng không cần lo lắng 618 chương 615. phản s á t ngô dung mặc dù sớm đã đoán trước luyện bảo thời gian sẽ không ngắn nhưng mà một tháng sau ba tên yêu tu ngoại trừ hướng về đan hỏa bên trong nem chút quái mô quái dạng tài liệu một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất không hề rời đi qua nửa bước cái này khiến ngô dung là có chút n g o à i ý m ớ n phải biết trong thời gian này ba yêu ngoại trừ ở giữa ba bốn lần dừng lại hơi khôi phục pháp lực bên ngoài lại nhường yêu đan lâu dài nghe lưu lại trên không phun ra đan hỏa còn một bộ thong dong hết sức bộ dáng thật không hổ là cao da yêu thú pháp lực xác thực t â m bất khả chắc nội dung bởi vì không ngừng lợi cho nên pháp lực từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầ bị lồng ánh sáng hấp thụ một chút linh lực không đáng kể chút nào mắt thấy đan hỏa bên trong cất cánh đang tại ngày càng lóng ánh trong suốt tận có lôi minh tiếng gió hú thanh âm chuyển đến nguyện thần trong mắt vui mừng cũng ngày càng rõ ràng n ô dung trong lòng biết phong lôi cánh cách đại công cáo thành tựa hồ không xa mà đại công cáo thành này chính là chỗ này ba yêu tu thử khí c h ẳ nguyện n g cá mập dùng thế lực bắt ép thủ đoạn tại nô d u n g trong mắt căn bản không đủ gây sợ hãi ngay từ đầu liền không có để ở trong lòng nghĩ đến lao này yêu tuyệt nghĩ không ra hắn mặc dù tu vi không cao nhưng mà thực lực nhưng vượn xa hóa thần kỳ sớm hưu đồ tốt mấy cái phản sát kế sách tại trong đầu loại bỏ mấy lần chuẩn bị đến lúc đó nhìn xem tình huống loại nào tương đối thích hợp liền thủy cơ ứng biến áp dụng chi quả nhiên chưa tới một tháng sau nguyên bản ngồi xếp bằng nhắm mắt t r ả n g u y ệ n cám ậ p tựa hồ cảm thấy luyện hóa không sai biệt lắm có bước kế tiếp cử động hắn mở ra hai mắt ngưng thần nhìn một chút trên không muốn đại thành cốt cánh hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên trùng không bên trong liên tiếp hơn mười đạo pháp quyết đánh tới lập tức đan hỏa hoàn toàn tắt hiện ra ba cái yêu đan cùng, cùng so sánh l ộ n lấy hơi có chút thảm đạm đây là ba yêu mấy tháng kéo dài phun ra đan hỏa nguyên khí có chút tổn thương duyên cứ nhưng hai cái cốt cánh lại tới tư ơ n g phản chẳng những hình thái thon dài hoàn chỉnh còn tản r a trắng sữa cùng ngân quang hai loại l ộ c l â y lộ ra đáng chú ý cực điểm n g u y ệ t thần không trần c h ờ hướng chính mình yêu đan chỉ vào yêu đan quay tròn một hồi xoay tròn phía sau một chút từ không trung bay vụt mà quay về bị hắn thu hồi trong b ụ n g đỏ độc dao cùng pi yêu t h ấ y vậy hổ thị liếc mắt phía sau đồng dạng cách làm hút trở về còn lại hai cái yêu đan không nói một lời ba yêu mã bên trên nhắm mắt giữa thần ước chừng nghỉ ngơi vài ngày sau nguyện thần chờ yêu tu mới một lần nữa hồi phục pháp lực bổ sung phía dưới nguyên khí lúc này tiên vương cấp trả nguyện cá mập cuối cùng xoay mặt nhìn một chút tiếp đó hướng vây khốn n ô dung lồng ánh sáng một đạo pháp quyết nhanh chóng đánh tới hào quang màu đỏ vừa chui vào lồng ánh sáng bên trong quang hoa cùng tiềm mấy lần toàn bộ cái lồng tự động giải tán n ô dung lại thần sắc như thường không có lộ ra vẻ gì ngoài ý mớn phía dưới ta và hai vị hiền đệ muốn đem hai cái cốt cánh hợp hai là một bắt đầu phong lôi tư ơ n g dung trong đó nhất thiết phải có đạo h ư u hôn độn thuộc tính linh lực xem như cân bằng chi lực tiến hành hòa giải trần đạo h ư u chuẩn bị xuống a nguyện thần, thần sắc hỏa hoãn một chút nói đã biết n ộ dung không nói thêm gì ngăn g ọ t đáp người cũng chầm dãi đứng dậy gặp ngô dung như vậy thần sắc nguyện thần ngược lại n h ị nhữ mày trong mắt lóe lên vẻ h ồ nghi hắn túi đầu hơi do dự một chút đ ỗ n g nhiên không có triệu chứng ngón tay búng một cái một đạo bạch mang siêu một tiếng thẳng đến ngô dung bắn nhanh mà đến n g ô dung thần sắc đ ạ i biến nhưng do dự một chút phía sau cũng không có dám tránh người tử tùy ý cái này bạch mang bay vào thể nội nhưng sắc mặt khó coi cực điểm đứng lên đây là ý gì hắn m í môi có chút âm chầm nói yên tâm gió này linh kình không có gì đáng ngại qua một đoạn thời gian sẽ từ từ tàn mất nhưng mà trong đoạn thời gian này ta chỉ cần dùng pháp lực vừa khởi động nó đạo hữu liền sống không bằng chết chào ngươi tự vi trí ba tốt nhất đừng đánh cái khác c h ú ý t r à n g u y ệ t cá mập âm được nói n g h e xong lời này n ô dung trong lòng âm thầm tiêu khổ trước kia chuẩn bị mấy cái phản s á t kế sách tựa hồ hơn phân nửa không có hiệu quả gặp n ô dung cuối cùng động dung tức giận bộ dáng nay t r à n g u y ệ t cá mập cái này lại hài lòng hắn không tiếp tục để ý n ô dung ngược lại từ trong túi chữ vật móc ra ba cái bình nhỏ đi ra đem bên trong hai cái phân biệt ném cho còn lại hai yêu hai vị hiền đệ cẩn thận một chút phía dưới dung hợp phong lôi linh lực là một kiện hao tổn rất lớn pháp lực sự tỉnh bình nhỏ bên trong đều có một g ọ t thu thập tới vạn năm linh dịch chờ bị hụt pháp lực thời điểm lại ă n b ả o nhất thiết phải cam đoan quá trình dung hợp một mạch mà thành ở trong không thể có bất luận cái gì sai lầm vàng không gió này lôi cánh không cách nào xuất thế yêu quái này trịnh trọng hết sức g i ả n dò cứ việc yên tâm xích mô nhất định sẽ hết sức đỏ độc g i a o nghe được bên trong là vạn năm linh dịch trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc nhưng sau đó một ngụ m nhận lời đáp đúng vậy a ô mẫu cũng nghĩ xem gió này lôi cánh luyện chế thành công phía sau đến cùng có gì thần thông một bên quy ê u cũng vô bộ ngực bảo đảm nói nguyện thân thấy vậy khắc khuôn mặt là vẻ hài lòng tiếp đó hắn không nói hai lời hai tay xoa một cái một đạo to cở miệng chén cổ sáng màu trắng từ trong tay phun ra bán tới không trung lồng ánh sáng năm màu bên trên lồng ánh sáng một trận run dậy tiếng khét y ê u lay động ngũ s ắ c thải hà lấp loe không yên sau đó tia sáng màu sắc không ngừng chuyển đổi chỉ còn lại bạch sắc qua mang loe loe tở lóa mắt đứng lên phía dưới đỏ độc dao cùng quy yêu thấy vậy không dám trần trờ thả ra hơi mảnh chút h o à n g lam q u a n trụ nhưng ở trên nửa đường lại hợp đến một chỗ hóa thành cùng cổ sáng màu trắng không sai biệt lắm lớn bằng lôi thuộc tính linh trụ phun đến trên không lồng ánh sáng một bên khác lập tức cù h thanh nhâm nổi lên, lồng ánh sáng lại dị biến đứng lên. bạch ngân hai màu quang mang sen lẫn lôi mình đứng lên tia sáng t r ợ t mạnh trợt yếu lấp l ó e không yên trần đạo h ư u một phần mười tu vi rót vào linh lực nguyệt t h ầ n thấy tình cảnh này không chút do dự hướng nội dung phân phó nói âm thanh trầm thấp mà băng lãnh nội dung sau khi nghe tin tưởng chỉ cần chậm hơn nghi p h ú t chốc đối phương tuyệt đối sẽ thôi động trong cơ thể cái kia phong linh kỉnh cho hắn một phen hào nhìn thế là t h ầ n s ắ c hắn bông n ú c nhích phía sau cũng chỉ có thể nghe lời khoát tay một ngón tay trùng không bên trong chỉ vào một đạo mạnh khảnh thanh quang bắn vào liều không bên trong lưỡng sắc quang mang bên trong một màn kỳ dị xuất hiện vốn là ông, ông tác hưởng nhìn có chút không yên lồng ánh sáng. tại thanh quan g một d ố t vào trong đó lập tức minh thanh thu nhỏ quang hoa thu liễm dần dần vương vàng xuống hảo l i ê n duy trì dạng này linh lực đưa vào nguyện thần thần s ắ c trên mặt bung lỏng có chút hưng phần nói xem ra hắn thiết kế dung hợp phong lôi linh lực c h i pháp tựa hồ thật sự có thể đi còn lại hai yêu thấy vậy đồng dạng lòng tin nổi lên ba yêu tại trận pháp dưới sự trợ giúp bắt đầu kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn đồng thời đánh ra vô số pháp quyết đến lồng ánh sáng phía trên một lát sau lồng ánh sáng bên trong tóe ra ngân sắc lôi điện cùng màu ngã sữa cùng p n g phong lôi tri lực một chút gắt gao bao lấy trung gian hai cái cất cánh bắt đầu dung hợp Sáu, hai ngày phía sau lồng ánh sáng bên trong phong lôi chi âm thanh dần dần vang lên cái t i a n g u y ệ t thần một mặt gọi n g ô dung gia tăng linh lực đưa vào một mặt ngưng thần cùng còn lại hai yêu tay cho lồng ánh sáng bổ sung một chút phong l ô i chi lực sau bảy ngày to lớn ngân sắc hồ quang điện cùng trắng hô hô cùng phong lồng ánh sáng tàn phá bừa bãi bắt đầu cùng bạo b a yêu khuôn mặt khẩn trương không ngừng đem đủ loại trấn an p h á p quyết đánh vào trong lồng trả n g u y ệ t cá mập càng là sắc mặt tâm hẳn nội dung thì đứng tại pháp trận trong mắt lệnh nhìn đây hết thạy nghe đối phương chỉ huy đức quáng rót vào chút hôn đồn thuộc tính linh lực nhưng trên mặt ngẫu nhiên có một tí kích động d Có c thể, nô dung ả một thấy thời tới chưa cơ còn A. m tuần sau ba yêu trên mặt lộ ra không thể che hết tiểu tụy c h i sắc mặc dù trong tay pháp quyết linh lực không có chút nào dừng lại ý tứ nhưng ba người hoàn toàn chính xác đều đã đến pháp lực sắp hao hết tình cảnh quét sạch trong lồng lôi điện cùng phong mặc dù vẫn là mánh liệt bạo ngược bộ dáng nhưng chúng nó ở giữa lại bắt đầu xuất hiện một loại kỳ quái cộng sinh hiện tượng kính phong bên trong xuất hiện lôi quang chất động hồ quang điện bên trong phát ra gió ngâm thanh âm ba yêu nhìn thấy cảnh này trong mắt lộ ra không thể che hết vui mừng ngày thứ hai cái kia pháp lực yếu nhất quy yêu liền vượt lên trước uống trong bình linh dịch pháp lực một lát sau liền hồi đáp bình thường còn dư lại trong mấy ngày còn lại đỏ độc g i a o cùng nguyện thần cũng làm chuyện giống vậy lại qua một tuần trong lồng gió êm sóng lặng cùng lôi kình phong cũng không có ảnh vô t u n g hiện ra một đôi màu bạc trắng cánh lông vũ đi ra lấy lôi bằng chi cốt làm chủ dùng khắc linh cầm tài liệu là huyết đ ụ c lại đem phong lôi chi lực hóa thành vũ đã như thế một đôi phong lôi chi cánh liền tạo thành bây giờ linh cánh cũng trải qua hoàn thành bộ dáng nhưng vào lúc này đỏ độc dao hung quang trợt lóe hướng nguyện thần truyền âm nói luyện bảo đã đến lúc này cái này nhân loại tu sĩ cũng không c á i gì đại dụng đi để cho ta ra tay giải quyết hắn một nhân loại ở một bên lợi thực sự chướng mắt cực điểm yêu quái này vừa nói xong lời này hay dùng lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn liếu ngô d o n g một mắt trong mắt tẩn hiện bén nhọn sắc cơ tạm thời không nên động hắn mặc dù về sau mấy ngày theo lý không cần hỗn độn linh lực nhưng vẫn là cẩn thận một chút hảo chờ linh cánh ra lò sau đó lại d i ệ t hắn tốt n g u y ệ t thân ánh mắt đồng dạng lơ đãng tại ngô d o n g trên thân nhất chuyển liền lạnh lùng nói ra vậy được rồi nhường cái này nhân loại lại sống thêm mấy ngày đỏ độc dao khẩu khí có chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn tính khí nhẫn mại đáp ứng xuống n ộ dung chỉ nhìn thấy cái này hai yêu bờ môi khẽ nhúc n í c tự nhiên h k ô lúc này o i thiên n c h địa biến hóa lôi tiếp bông xuống trạm nguyễn cá mập nhìn thấy thiên địa thay đổi sửng sốt một chút lộ ra thần sắc vui sướng pháp bảo này còn không có luyện hành thật không nở lớn uy thế chúc mừng nguyễn minh chúc mừng nguyễn minh mặt khác hai yêu cũng liền âm thanh chúc mừng mà trên thực tế đó cũng không phải pháp bảo đưa tới t h i ê n k i ế p mà là ngô dung muốn tấn cấp hóa thần kỳ lôi tiếp ngô dung thời khắc này tâm tim đập bịch bịch đứng lên hắn đang chậm rãi điều động thể nội tăng vọt linh lực đem thể nội bị lao yêu chồng xuống phong linh kình dùng rậm rạp chẳng t h ị n trừ tả thần lôi lôi ti chậm rãi luyện hóa gió này linh kình vốn là không phải nguyên anh kỳ tu vi hiện tại có thể luyện hóa nhưng mà ngô dung bây giờ đã là chuẩn bị bước vào hóa thần kỳ chuẩn bị thừa dịp lôi tiếp đem gió này linh kình luyện hóa. mà ngô dung động tác lại nhất thời ở giữa bị kích động ba yêu cho không để ý đến lúc này quy yêu khôi phục gần một nửa linh lực đang cực kỳ dễ dàng tiếp tục hướng về lồng ánh sáng bên trong rót vào linh lực hắn liếc mắt nhìn đỏ đ ộ c dao tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì muốn mở miệng nói cái gì có thể miệng mới một k h ẽ n h nếp lại đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi chỉ thấy một đạo to lớn lôi quang xen lẫn vô số kiếm ảnh trong nháy mắt anh đến quy yêu trên thân quy yêu hét thảm một tiếng cơ thể trực tiếp bị thiên lôi cháy rủi một mảng lớn trên thân khắp nơi đều là kiếm ảnh tạo thành vết thương một cái hóa thần kỳ hóa hình quy yêu trong nháy mắt bị đánh trở thành trọng thương. không o n g l luyện chế đúng khí trang này hắn không phải nguyên anh không phải hòa thần là tiền vương cấp tu sĩ Đỏ độc ộ dao kinh hô lên hô m trở tiếng, lộ a thần s này, ắ này、so、về trả nguyệt cám t hợp tràng, so v động tác nhanh giống như sấm xét nội dung lại sớm đã cảnh giác h ưu tu h nguyện thần cũng không nhịn được ngờ hôm quang lóe lên phía sau nhìn chăm chú vào liêu nô rong ngươi vậy mà lẽ tránh được nguyện thần đại cảm thấy ngoài ý mớn nhưng cười lạnh một tiếng không nói hai lời lần nữa hóa thành thanh phong không thấy bóng dáng có cái này tranh thủ được thời gian nô rong nhất đứng vững thân hình dù muốn hay không đem lôi thần chi kiếm thế ra t i ê u lôi dẫn trói mắt lôi h ổ của vũ tạo thành có chút nguy nga ngàn vạn lôi ảnh một nửa trở thành mình hộ thân kiếm thuẫn một nửa bắn về phía trả nguyệt cá mập vừa làm xong đây hết thảy nguyện t h ầ n thân ảnh c a o gầy xuất hiện ở liếu nô dòng trước mắt yêu quái này trên mặt khói mù cực điểm trong mắt phát lạnh phía sau há miệng ra ẩn có trói mắt bạch quang t u â n ra đúng lúc này nguyện t h ầ n biến sắc còn đến không kịp đem miệng ngập lại ngàn vạn lôi kiếm kiếm ảnh trong nháy mắt bắn về phía trong miệng nô dung hai mắt đổ máu xử ra hưng nhãn thuật lập tức liền tóm lấy trả nguyện cá mập được điểm sắc mặt một chút cực kỳ khó coi đứng không vững đứng lên phun ra một ngụm máu tươi nhưng nhìn đã bị thương n ô dung đại h ỉ không chút khách khí hướng thứ nhất điểm chỉ vô số lôi thần chi kiếm kiếm ảnh một bầy hong cùng xạ mà đi vây quanh yêu quái này một trận loạn xạ nhưng mà c h ả m g ệ t cá mập mặc dù thống khổ một chân quỳ xuống đất hai tay nhanh che bụng dưới nhưng mà quanh thân lại thả ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt vẫn bằng nhóm kiếm như thế nào công kích lại không phá nổi cái này bảo hộ quan một chút hơn nữa yêu quái này tu còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu hung ác nhìn về phía n ộ dung không cách nào nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hoạt độc nô dung sau khi xem, trong lòng liên một suy nghĩ liên phán đoán hẳn là yêu quái này có cái gì hộ thân bảo vật mới là bằng không lấy đối phương thống hận mình trình độ chỉ cần có thể khu động một chút xíu pháp lực chắc chắn cũng sẽ trước đem hắn c h ả o đánh chết để tiết mối hận trong lòng nghĩ tới đây nội dung trong lòng hơi sao hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết lập tức vô số phi kiếm hướng về trên không cùng bay mà đi trong trước mắt hai đoàn hình xăm quang trên không trung tuân g a hiện ra hai thanh dài ước chừng mấy t h ư ớ c kiếm lớn màu xanh h ẳ n quang dày đặc nội dung trong mắt dị sắc lõi lên lặng lẽ há miệng ra hai đoàn thanh khí tuân g a phân biệt phun đến bên trên cự kiếm vừa tiếp xúc thanh khí cự kiếm trên không trung quang hoa đại thịnh. tại một hồi tiếng ngâm khẽ bên trong tuần tự rơi xuống k h í thế hùng h ổ chém về phía trong bạch quang trạm nguyệt cám ập phanh phanh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến cự kiếm hung hăng đánh tới bạch quang phía trên thanh mang bạch quang sen lẫn đến cùng một chỗ nhưng hai kiếm vẹn vẹn giảm thấp xuống bạch quang vài tấc bạch quang lập tức trở nên ảm đạm b ô quang thấy tình cảnh này mặt khác hai yêu nhìn trận mắt hốc mồm toàn thân run lẩy bẩy trực tiếp xoay người bỏ chạy mà n g u y ệ t thần khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một tia hoảng sợ đáng giận cho dù là tấn thăng đến hóa thần kỳ cũng không khả năng mạnh như vậy a sáu t r ạ m nguyệt cám ậ p giống g i ậ n một tiếng cũng đột nhiên đào thoát mà đi thấy đối phương loại thần sắc này n ô dung không khỏi mật người không bằng suy nghĩ nhiều một ngón tay cái kia hai cái cự kiếm trong nháy mắt hóa thành hai đạo thanh hồng hướng đi trước trốn chạy quy giao hai yêu phân biệt chém tới tất nhiên kiếm này tạm thời không làm gì được được t r ạ m nguyệt cám ậ p đừng cố quá trừ bỏ cái này hai yêu cũng tốt sau một khắc hai đạo cự kiếm đã phân đừng chém tới cự quy cùng đỏ độc giao thân bên trên hai yêu diện sắc biến đổi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tốc độ cao nhất chạy trốn lại bị trong nháy mắt đuổi kịp, vội vàng quay người trở lại ngăn cản nhưng mà bọn chúng mắt thấy ánh kiếm màu xanh đúng một tiếng vang thật lớn đỏ độc dao cùng cự quy phát ra một tiếng k i n h thiên động địa tiếng kêu thang thiết hai cái thân ảnh thẳng đoạn trong biển hải lý tiếp lấy một đoàn đỏ tươi huyết quang vỡ ra đông đảo hải ngư đụng một cái sờ này huyết sắc lập tức khói vàng cùng một chỗ biến thành một đoàn hát thủy huyết quang này càng là kỳ độc vô cùng c h i vật hai cái hóa thần kỳ y ê u tu căn bản là chống cự không nổi n ô dung một kiếm chi uy n ô dung tấn thăng đến hóa thần kỳ chính là mạnh như thế trạm nguyễn cá mập thấy vậy nóc như gà gỗ càng là bạo phát lực lượng lớn nhất đột nhiên chạy trốn chính mình còn tại luyện chế phong lôi cánh cũng không cần trạm nguyễn cá mập vừa nghĩ cơ h ộ i trong lòng thổ huyết sắc mặt trong nháy mắt hiện đầy cửu hận hết sức t h ầ n sắc hóa thần kỳ yêu thú cơ thể cứng rắn như vậy cho dù là cổ bảo rơi vào trên thân thể cũng hẳn là không cách nào bên trên hắn một chút là đúng làm sao có thể bị miễu sát t r ả m n g u y ệ t cá mập một bên tại chạy trốn một bên đang gào thét lấy mà nội dung hơi xứng sở đã thấy t r ả m n g u y ệ t cá mập biến mất ở chân trời đã không đuổi kịp bàn về sức chiến đấu tới nói bây giờ n ô dung đương nhiên muốn so t r ả m nguyện cá mập muốn mạnh hơn ba phần thế nhưng là so với tốc độ n ộ dung vẫn có chút không bằng hơn nữa huyết thần áo chẳng cũng không ở trên thân n ộ dung thở dài một cái đem hiệu sát hai cái y ê u tu thi thể toàn bộ vớt lên dù nói thế nào cũng là hóa thần hậu kỳ y ê u tu cơ thể đâu toàn thân đều là bảo vật nhưng mà nội dung đi vào đáy biển lại phát hiện đỏ độc dao xác tại những n à y sát bên trong một k h ỏ a lớn chừng quả đấm huyết sắc yêu đan ở nơi đó lấp loé không yên nội dung trên mặt thoáng qua vẻ k h á c lạ còn chưa có hành động lúc yêu đan lại làm quang loé lên đằng không bay lên hướng cửa phòng phương hướng bắn nhanh mà đi nội dung không chút nghĩ ngợi ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí màu xanh rời khỏi tay đang đánh vào yêu đan phía trên yêu đan bị đánh quay tròn một hồi loạn chuyển phía sau đột nhiên từ trong đó bay ra một đoàn làm quang bên trong bao quanh một cái tấp hơn lớn mini d a o long chính là này đỏ độc dao tinh hồn này dao hồn gặp một lần vết tích lộ ra lập tức kinh hoàng huyết quang lóe lên lập tức không thấy bóng dáng nô dong lanh cười một chút trong tay đánh ra một đạo hoàng quang trên không trung một cái xoay quanh phía sau một chút bao lại bên cạnh một cái không có một hai chỗ chỗ kết quả hoàng quang lóe lên phía sau lộ ra ra máu màu đỏ mini dao hồn sau đó hoàng quang lui về phía sau một quyển đỏ độc dao tinh hồn bị kéo kéo đến nô dung trong tay này dao hồn tự nhiên không chịu rê vào miệ cọc ở nửa đường quanh thân thả ra trói mắt lam quang này lam quang lại nhất thời chống đỡ hoàng hà mà ở tại chỗ bảo trì bất động không hổ là hóa hình kỳ thiên địa linh thú hồn phách lực cường đại xa không phải nguyên anh kỳ yêu thú có thể so thế là ngay tại hoàng hà cùng đỏ độc ra hồn phách rằng có không xong lúc nội dung thân hình lõe lên phía sau đến một bên tiếp đó m ặ t không thay đổi năm ngón tay quan sát thanh quang loẹ loẹ đem căn bản là không có cách tránh né yêu hồn chính xác không có l ầ m vụ một cái tiến vào trong tay chỉ có tấp hơn dài ra hồn tại giữa năm ngón tay liệu mạng lay động dãy r u ộ có thể nội dung một cái tay khác trường k h á đạo một cái sớm đã chuẩy xong bình ngọ hơi vung tay s i ê u một tiếng gia hồn bị một đoàn thanh quang bọc lấy trực tiếp ném vào trong bình n ô dung thật nhanh đậy lại cái bình cẩn thận thu vào trong túi chữ vật phía dưới n ô dung không có chút nào chỉ hoãn thựa hài gian ý tứ quay người lại liền hướng quy yêu phương hướng đi đến tiếp đó quy yêu không thấy sáu xem ra là đầu kia quy yêu đẹp đi tiên không có bị ta đánh chết bị nó chạy thoát rồi sáu n ô dung ngoại ý muốn s ừ n g sốt một chút không ngẩng đầu một tay một trường mảng lớn thanh quang phân ra một chút đem trần trụi đi ra ngoài phong lôi cánh quấn vào trong đó trong nháy mắt kéo về đến rồi trên tay hắn căn bản không lo được nhìn nhiều c hơn u y một tháng sau n ô dung xuất hiện ở chính mình nguyên bản động phủ trước cửa thoải mái mà đi qua cửa và ẩn nấp hành tung pháp trận phía sau lại bị một cái nóng này thanh nhầm cô gái gây kinh hãi người phương nào đến không cần nghe nội dung đều biết là ai nội dung cười hắc hắc tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh một cái hoa m ị thân ảnh chắn trước mặt hắn lâm tử sau khi trở về sắp có thời gian một năm trong năm đó lâm tử lúc nào cũng nhớ tới n ô dung này g đó gọi nàng rời đi một mặt kia lâm tử rất muốn để lại xuống cùng chết nhưng mà n ô dung nói hắn sẽ trở lại lâm tử ở lại nơi đó chỉ làm liên lụy n ô dung lâm tử là một cái lý trí nữ nhân cũng đáp ứng đi trước chạy trốn thế nhưng là một năm qua n ô dung cũng không có trở về lâm tử tâm đều lạnh nàng cũng cảm thấy n ô dung đã phải tao nộ bất chắc mỗi khi nghĩ tới đây lâm tử trong lòng liền vô cùng tự trách nếu không phải mình một mực muốn đi theo n ô dung ra ngoài có thể ngô dung không cần lo lắng chính mình cũng có thể đ à o thoát hơn nữa lâm tử càng thêm hối hận trước đây không hề lưu lại cùng ngô d u n g nhất lên chết điểm này lâm tử cũng định ý kiến hay muốn đi tìm nội dung mặc kệ ngô dung sống hay chết lâm tử đều phải tìm ra dù cho cái kia tiên vương cấp yêu tu còn tại nàng cũng muốn đi dù cho chết cũng muốn đi nhưng mà một ngày này ở trên đảo lại tới một cái khách không mời mà đến sáu lâm tử nhìn thấy trước mắt thân ả n h quen thuộc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiếp đó nước mắt rầm rầm chạy xuống nội dung lại cười cười nói ta đại mạ sáu trăm hai mươi chương sáu trăm mười bảy phong lôi cánh uy lực hắn vào động ngồi xuống liền cùng lâm tử hàn huyên hắn một năm qua này kinh lịch nghe lâm tử lo lắng hãi hùng nhưng nhìn đến ngô dung đã trở về tự nhiên cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng mà ngô dung lại nói bây giờ ta đắc tội nguyệt sa tộc giao tộc cùng quy tộc tam đại cường giả yêu tộc còn giết gia o tộc một cái hóa thần kỳ yêu tu cho nên chúng ta muốn tìm cơ hội trở về đ ô n g l â m tiên hải nội hải trở về ngô dung gật đầu một cái nói ân lần trước chúng ta không phải tham gia viêm nhận cửa bí thị sao sáu lâm tử lập tức minh bạch liếu ngô dông y tứ nhưng mà chuyện đi về gấp cũng không gấp được n ô dung cùng lâm tử vớt v e an ủi mấy ngày đem hắn thu hoạch lần này lấy ra xử lý một chút n ô dung đem tia đối phong lôi cánh lấy ra nhìn xem trong tay thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay cánh trên mặt nhịn không được lộ ra thần s ắ c rừng rỡ này đối linh cánh tất nhiên muốn phong lôi c h i lực mới có thể khu động mà cái kia tiên vương cấp yêu tu nguyện thần bản thân chỉ có phong lực liền nói rõ cũng không phải là phải đồng thời có phong lôi c h i lực chỉ cần nắm giữ thứ nhất liền có thể sử dụng bảo vật này n ộ dung bản thân có thể điều động trừ tà thần lôi tự nhiên có năng lực khống chế bảo này mà vật này thật giống trả nguyện cá mập cái kia yêu nói thần Diệu như thế. hắn sớm một ngày nắm giữ lời nói đối với sau này bảo mệnh thế nhưng là có nhiều c h ỗ t ố t bất quá n ô dung bây giờ trên tay này đối linh cánh nhìn kỹ phía dưới phía trên ngân sắc lông dài ẩn ẩn có chút lắc lư dấu hiệu bất ổn n ô dung nhất nhìn liền biết đây là bảo vật này lấy ra lúc quá sớm còn chưa định hình cố hóa hoàn toàn d u y ê n cớ mặc dù đây cũng không phải là giống đối phương nói chuyện giật gân như thế phí công nhọc sức nhưng mà thời gian kéo dài lại hoàn toàn chính xác sẽ để cho uy lực giảm nhiều nhưng n ộ dung trên mặt diệt lộ ra cái gì kinh hoàng dấu hiệu mà là lúc này dùng bóng tay tại trên ngón trò dạch ra một cái miệp nhỏ nhỏ một giọt tinh huyết tại cánh ph lại dùng pháp quyết thúc giục hoàn thành trước nhận chủ nghi thức lại nói mắt thấy đôi cánh này đem tinh huyết hút vào trong đó n ô dung trong mắt h à n quang lại lên một tay hướng về trên không ném đi phong lôi cánh bị trực tiếp băng đến rồi giữa không trùng tiếp lấy như không có gì phiêu phủ ở nơi đó không nhúc nhích đứng lên n ô dung nhìn cũng không nhìn mười ngón b ắ n ra từng đạo mảnh khảnh hồ quang điện rời khỏi tay bắn nhanh đến rồi l ì n h cánh phía trên buộc phát ngoại trừ từng trận chấm thấp âm thanh sấm xét n ô dung sắc mặt trinh trọng trong tay lôi hồ lại bắn ra càng ngày càng bí mật đứng lên không lâu một cái màu xanh đen hồ quang điện cháo xuất hiện ở trên không hơn nữa đem phong lôi cánh ba tiếng sấm một chút từ cao biến thấp đứng lên nhìn xem điện trong lồng phong lôi cánh đang từng chút hấp thu trừ tà thần lôi hồ u a n điện n ô dung trong lòng lúc này mới bung lỏng tiếp xuống trong vòng mười mấy ngày n ô dung bằng vào trong tay thần lôi đem linh cánh lên phong lôi c h i vũ dần dần vững chắc hơn nữa bởi vì hấp thu trừ tà thần lôi ngân s ắ c lông dài bên trong xuất hiện một chút hấp m a n g tới nếu không nhìn kỹ mắt thường khó mà phát giác làm xong trả nguyệt cá mập mấy yêu không có làm song pháp bảo định hình sự tỉnh phía sau n ộ dung lúc này đem lôi hồ vừa thu lại một mảnh thanh quang p h ư ớ ra liền đem phong lôi cánh một quyển phía sau hút vào thể nội sau đó hắn ra hắ bay đến đảo nhỏ bầu trời chuẩn bị qua khảo nghiệm bảo này cách dùng cùng t h ầ n t h ô n g đứng ở trên không chỗ n ô dung hút nhẹ một hơi thâm vận pháp lực điều động trong cơ thể phong lôi cánh pháp bảo kết quả chỉ cảm thấy sợ tì d ị c bệ hỉn khi dâng lên tiếp lấy phốc phốc hai tiếng chuyển đến một đôi mét dáng dấp cánh vô căn cứ hiện lên sau lưng ngân b ạ c h dài linh hàm ẩn tí tí k i m quang n ô dung bay đầu nhìn một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới cánh nhẹ nhàng huy động hai cái không có chút nào trọng lượng giống như không có gì vậy tồn tại h ã n có chút tò mò xòi bàn tay ra vớt ve trong đó một cái phong lôi cánh lành còn có chút hơi tê dại cảm giác thấy tình cảnh này n ô dung đ ứ n g mày nắm ngón tay một chút dùng sức kết quả toàn bộ bàn tay dễ như t r ở bàn tay đâm vào trong đó đây là n ô dung trong lòng khẽ giật mình lập tức thấy bên trong một chút trong cơ thể k i a đối lớn chừng bàn tay phong lôi cánh còn tại trên đan điện phương an ổn đợi ẩn ẩn để bạch quang bên ngoài cơ thể hiện lên cũng không phải là bảo này chính thể mà là hoàn toàn do linh lực cái khác huyên hóa ra tới cánh cái này khiến n ô dung có chút n g o à i ý m ớ n lấy lại bình tĩnh phía sau n ô dung bắt đầu đem pháp lực dốc vào đôi cánh này bên trong kết quả sau lưng hai cánh một hồi ngân quang chất động một chút chất động hai cánh người liền sưu một tiếng dễ như t r ở bàn tay đ ộ n hành đi tới vừa đi vừa về bay vài vòng phía sau n ô dung ngừng lại đồng thời sờ cả một cái trầm n g â m một hồi tốc độ không có cái gì chỗ thần kỳ cũng không so trước đó nhanh đến đi đâu xem ra thật đúng là muốn rót vào lôi điện chi lực thử một chút nghĩ tới đây n ô dung không trần trờ nữa điều động trừ tà thần lôi hai đạo màu xanh đen hồ quang điện chuyển vào trong cơ thể linh cánh bên trong trong nháy mắt tiếng sấm từ phía sau truyền ra n ô dung vội vàng một mắt quét tới hai cánh bên trên ngân bạch hồ quang điện lấp lóe cũng không từ tự chủ tả hữu bày ra lộ ra một bộ khí tức quỷ dị n ộ dung thần n i ệ m vừa mới động ầm ầm ầm ầm người liền ở kiểu thuấn di xuất hiện ở ngoài ngàn mét chỗ lôi đ ộ n thuật nô dung đầu tiên là cả kinh tiếp lấy mừng rỡ trong lòng sau đó sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vung lên người lại tại trong tiếng lôi minh xuất hiện ở hai ba dặm bên ngoài lại một cái chỗ kế tiếp thời gian bên trong nô dung hóa thành một đạo ngân sắc lôi hồ trước mắt trăm mét ở trên bầu trời một hồi xuất hiện nơi xa một hồi biến mất ở chỗ gần cả người lơ lửng không cố định lộ r a dị thường quỷ mị không hổ là đ ộ n thuật bên trong thần bí nhất lôi đ ộ n thuật tốc độ xa không phải phổ thông ngũ hành đội thuật có thể so sánh không biết pháp bảo này lại trải qua thời gian dài bồi luyện phía sau sẽ thay đổi như thế nào càng thêm l ư ợ c tiên chẳng thể trách tiên vương cấp trả nguyện cám ậ p hội phí hết tâm kế muốn luyện chế ra bảo vật này lấy nguyên bản là thiên hạ ít có tốc độ lại có này đối phong lôi cánh hỗ trợ mà nói đoán chừng trong thiên hạ có thể diện sát nóng ư ờ i cũng là có thể đến được trên đầu n g ó tay tại một đạo ngân hồ bên trong lần nữa hiện lên n ô dung đầy mặt vui mừng khẽ vớt một cái cánh thì thảo nói tiếp lấy quanh thân bạch quang lóe lên phía sau hai cánh tự động giải tán đi n ộ dung đi tới tiên giới phía trước ở địa cầu âm dương nguyện trảm chờ công pháp đã rất ít sử dụng bởi vì âm dương nguyện trảm những n à y công pháp cũng là cận thân mà n ộ dung đi tới tiên giới gặp phải quá nhiều lần vượt cấp chém g i ế t vượt cấp chém g i ế t mấu chốt chính là ở không thể cẩn t h â n bởi vì dù cho ngô dung có vượt cấp chém g i ế t thực lực nhưng mà cơ thể vẫn là so với tu sĩ cấp cao yếu nhược vì để tránh cho lưỡng bại câu t h ư ờ n g đồng quy v u tận tình huống xuất hiện cho nên ngô dung c ơ bản không sử dụng ở địa cầu lúc thường xuyên sử dụng âm dương m ợ t trảm ở địa cầu công pháp rất nhiều tình huống phía dưới đã rất khó thích ứng hiện tại ngô d u n g tình huống sáu nội dung cũng không có ở chỗ này ở lâu dự định định nhanh chóng rời đi ngoại hải trở lại nội hải đi bởi vì hắn rất rõ ràng n ư ờ n g tiên vương cấp trả nguyệt cám h p chạy trốn cũng làm cho cái tía quy yêu chạy trốn nói không chừng cái này hai yêu quái xuất hiện tại đang đem hắn đánh chết đỏ độc giao sự tình nói cho phụ cận hải vực giao long nhất tộc tộc trưởng đầu sáu lấy yêu tu xâm lược ngoại hải tốc độ không đến bao lâu liền sẽ tìm khắp hải vực phụ cận lần nữa truy sát đi lên hắn cũng sẽ không n g o a n ngoan chờ tại chỗ chờ ngàn vạn yêu tu tìm tới cửa đông lâm tiên hải nơi đó là nhân loại tu sĩ thiên hạ đoán chừng yêu tộc thần thông quảng đại nữa cũng tuyệt không dám xâm nhập chờ hắn tại đông lâm tiên hải bước vào tiên vương cấp cũng không cần đang sợ hai yêu triều đến nỗi bởi vì tà long đỉnh mà bị những tiên vương t i ê cấp lão quái đuổi giết sự tỉnh hiện tại cũng đi qua g hẳn là danh là trong i đi qua liễu đại nửa mới vi, đối ế n nửa đúng. Hơn nữa hàn thần kỳ tu vi, dù cho đối mặt dâu đen g người qua tu hóa lấy cho mặt kỳ dù lòng suy tính sau khi xuống tới n ô dung trở lại trong độc phủ đầu tiên giúp lâm tử luyện chế pháp bảo n ô dung đoạn thời gian trước hơi kiểm tra một chút quy yêu cùng đỏ độc dao trong túi chữ vật vậy mà lắp ráp đông đảo yêu thú yêu đan cùng một chút hiếm có hết sức chân quý nguyên liệu đặc biệt là phát hiện một nắm đấm lớn nhỏ đen nhánh mai rùa cùng hơn trăm phiến huyết hồng lần phiến đây cũng là hai yêu hóa hình lúc tự động thuế đổi đi đồ vật càng là chân quý dị thường nếu là dùng hai thứ đồ này luyện chế thành hộ giáp lâm tử an toàn thì có bảo đảm sau một tháng n ô dung cầm một cái hồng quang lõe lên kiểu nữ hộ giáp đưa cho lâm tử tiếp đó liền cùng lâm tử rời đi đảo này trực tiếp hướng na viêm nhận môn phường thị chỗ hải vượt mà đi tất h nhiên viêm nhận môn đã kiến tạo truyền t ố n g trận đoán chừng qua như vậy thời gian dài hẳn là chuẩn bị không sai biệt l ắ mới m là đến lúc đó bất kể là vừa đấm vừa xoa vẫn là xông vào hắn đều muốn mượn dùng truyền t ố n g trận này truyền t ố n g nội hải đi n ộ dung cũng không biết viêm nhận cửa phường thị sẽ sửa thiết lập tại nơi nào nhưng mà chỉ cần tùy tiện tìm được cái tin tức linh thông nhân loại tu sĩ. hẳn là có thể tìm được mới là lấy n ô dung tu vi hiện tại dù cho không cần phong lôi cánh đội q u a n g cũng sắp kinh người đồng dạng cũng là hóa thần kỳ tu vi lâm tử liền xa xa đổi không kịp n ô dung tốc độ cần sử dụng huyết thần áo choàng mới có thể đổi kịp n ô dung tốc độ vẹn vẹn thời gian một tuần n ô dung cùng lâm tử tự i ể ra hiện ngày đó cái kia viêm nhận môn phường thị trô ở hoang đ ả o nhưng mà hắn dùng thần thức một chút liếc nhìn phía sau thế giới dưới lòng đất quả nhiên không có một a y đã như thế nhất thiết phải tìm người tới hỏi thăm một a y thế là n ộ dung nhìn bốn phía nhìn tùy ý điều chỉnh một cái phương hướng phía sau hai người hóa thành thanh hồng không thấy bóng dáng tất nhiên viêm nhận môn phường thị đã từng thiết trì ở đây ở trên đảo vậy nói rõ phường thị coi như di chuyển cũng sẽ không rời đi phụ cận hải vực hơn nữa vùng biển này hòn đảo chắc cũng là nhân loại tu sĩ so sánh tập trung chỗ mới lạ tin tưởng bằng vào hắn thần thức cường đại tìm ra này nhân loại tu sĩ tuyệt sẽ không quá tuân sức không ngoài sở liệu hai người bay ra nửa ngày đường đi ngay tại một tòa hòn đảo cỡ t r u n g bên trên phát hiện nhân loại tu sĩ dấu vết hơn nữa không phải một cái mà là một đám đứng tại hòn đảo chỗ trên không nhìn phía dưới vài tên nam nữ tu sĩ đang đảo này phụ cận trên mặt biển vây công hai cái kim đ a n yêu thú khi thấy trong đó có hai tấm có chút quen mắt khuôn mặt lúc n ô dung đầu tiên là k h ẽ giật mình tiếp lấy khẽ nợ nụ cười sau đó n ô dung liền nói ta đi trước hỏi thăm một chút hai chúng ta cùng lúc xuất hiện có khả năng sẽ bị người nhận ra nói n ô dung hoán hình quyết tùy tâm nhi động biến ảo khuôn mặt đã biến thành một vị mặt đen t r u n g nhân nhân tiếp đó bay lên tiền đến không chút hoang mang tiện tay hai đạo kiếm khí màu sành bắn ra q u a n g hoa lóe lên phía sau một chút xuyên thủng hai cái kim đan kỳ yêu thú đầu người đưa chúng nó đánh chết ở tại chỗ một màn này tay cũng làm cho phía dưới chúng tu sĩ trong lòng cả kinh lập tức phát hiện thật cao trên không trung n ô dung thân ảnh lập tức gây nên một trận bạo động biết tới nguyên anh kỳ trở lên cao nhân lúc này mấy người hơi thương lượng một chút phía sau thì có một vị gấm ý rìa đại h á n hướng n ô dung phi đột mà đến tham kiến tiền bối đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ không biết nhưng có ván bối bọn người ra sức chỗ gấm ý rìa đại h á n mặc dù mang theo vẻ kính cần nói nhưng mùi ưng lên hai mắt lại thoáng qua một tía bất an không biết vị này tu sĩ cấp cao đột nhiên xuất hiện ở đảo này bên trên có dụng ý gì n đến nơi trước đây đồng loạt truyền tống tới lưu phu nhân chờ tu sĩ lại một vị không gặp đến nơi gầm y gì ở đại hán hòa hoàng mây đã nhiều năm như vậy còn tại ngụy đan đại thành bồi hồi xem ra mười phần chín tám kim đan thất bại gặp nội dung như vậy âm chầm không nói biểu lộ họ dịch đại hán có chút khẩn trương hắn trần trờ một chút đang muốn nói thêm gì nữa lúc nội dung đã từ từ mở miệng ta tại tìm viêm nhận cửa bí thị Các người nơi này có người biết lần sau khai trương thời gian cùng triệu khai địa điểm sau n ô dung ánh mắt về tới gấm y g i hệ đại hán trên mặt t h ầ n s ắ c l ạ n h n h ạ t vấn đạo nghe l i ế u n ô d u n g vừa hỏi như thế họ dịch đại hán sắc mặt buông lỏng mang theo kính s ắ c vội vàng đáp tiền bối cách viêm nhận môn bí thị lần sau khai trương thời gian còn có hơn tháng phường thị địa điểm cũng là trước tiên quyết định liền ở đây đảo hướng tây mấy ngày đường đi hai ngọn núi trên đảo tiền bối nếu muốn đi văn bối có thể dẫn đường người này cũng là thức thời cực điểm này ngược lại không cần đem hải đồ cho ta là được rồi n ộ dung bất động thanh xác xa xa đầu hắn không có chút nào cùng đối phương nói chuyện cũ ý tứ người này cũng là mạng lớn lại đã trải qua thú chiều lại vẫn có thể còn sống sót nhưng mà những người còn lại e rằng giữ nhiều lãnh ít cái này khiến ngô dung trong lòng âm thầm có chút c ả m thán là văn bối này liền cho tiền bối bán ra hải đồ cùng bí thị vị trí gầm ý t ì ì đại hắn mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sắc hắn còn chuẩn bị cùng trước mắt vị cao nhân mượn cơ hội trèo chút giao tình đâu bây giờ cái này ngoại hải càng ngày càng khó lan lộn biết thêm một vị tu sĩ cấp cao đối nó về sau thế nhưng là vô cùng hữu ích bất quá lại nhìn lén phía dưới nô d o n g lánh m ặ c hết sức thần sắc phía sau vị này không thể làm gì khác hơn là hết hy vọng từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc giản tiêu xuất viêm nhận môn phường thị vị trí phía sau hai tay đưa cho liếu nô d o n g nội dung nhận lấy phía sau dùng thần thức một chút kiểm tra gật gật đầu vứt bỏ một cái quan g băng địch pháp bảo là lâm tử đào thải xuống không cần pháp bảo tiếp đó nội dung không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo thanh hồng phá không bỏ chạy tại chỗ chỉ để lại cái này vài tên cấp thấp tu sĩ nhìn xem cái này họ d ị đại hắn trong tay cầm chiếu lấp lánh quan băng địch gương mặt hâm mộ tri tình vài ă n Trùng t ngày thiết lập sau nội dung hòa lâm tử đến nơi này cái gọi là hai ngọn núi đảo hòn đảo diện tích không nhỏ ở trên đảo nắm giữ hai tòa chiều cao không sai biệt lắm tự phong quanh hắn lấy thứ nhất ngọn núi phi độn vài vòng cứ dựa theo trong bản vẽ nhắc nhở tìm được phường thị lối vào chỗ do dự một chút phía sau n ô dung đem khuôn mặt đổi về lần trước đi bí thị lúc dung mạo lâm tử cũng giống vậy tiếp đó hai người bọn họ liền trực tiếp rơi vào sơn phong ở giữa chỗ hơi đi mấy bước tại một gốc thô số ước lượng mét đại thụ trước mặt dừng bước n ô dung mặt không thay đổi nhìn một chút cao chừng mấy chục thước đại thụ che trời bên miệng không khỏi dâng lên một tia cười lạnh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba viên bạch sắc q u a n cầu không chút khách khi đánh vào vỏ cây phía trên chuyển đến băng băng ba lần chầm đục âm thanh sau một hồi lâu lục quang chất động vỏ cây đã nứ từ bên trong đi tới một vị trúc cơ đại thành ông lão mặc áo trắng càng l à khi mặt trời lên lần phường thị lúc thấy qua người giữ cửa lão giả một mắt liền nhận ra liếu ngô dung hòa lâm t ử chỗ giả trang hóa thần kỳ cao nhân tới dù sao tới đây nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ là có thể đến được trên đầu ngón tay mà lần trước phường thị phía sau lúc này cũng hơi nghe nói một chút vị này nữ tu c h ấ n trụ hơn mười người tu sĩ cấp cao sự t ì n h bởi vậy xem xét tinh tưởng ra ngô dung hòa lâm t ử khuôn mặt phía sau lão giả lập tức thân hình trước tiên thấp ba phần vội vàng tiến lên không người thi lễ mà hỏi nguyên lai、like、là trần tiền bối cùng mai tiền bối đến, đến rồi văn bối không biết mong rằng hai vị tiền cùng thế hệ thứ tội bất quá hai vị tiền cùng thế hệ lần này đến đây có thể có cái gì chuyện quan trọng bây giờ cách bí thị mở ra còn có hơn tháng thời gian còn chưa có cái gì hàng hóa có thể để tiền bối xem qua lao giả một bên kính sợ hết sức nói một bên trong mắt lóe vẻ không hiểu ta lần này không phải tham gia cái gì bí thị mà là dự định gặp một chút các ngươi văn môn chủ n ô dung đánh giá lao giả một mắt cố ý đầu người hơi hơi dương lên nạo nên nói muốn gặp môn chủ lao giả đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy lộ ra một tia vẻ trần trừ như thế nào không được n ộ dung âm thanh bông phát lạnh thần xác â m trầm xuống dĩ nhiên không phải l ã o giả gặp một lần tình hình này thông minh một cái dù n g mình lập tức mặt mũi tràn đầy cười bồi nói trên trán ẩ n ẩn ra một chút mồ hôi lạnh nếu là những người khác tự nhiên không thể nhưng hai vị tiền cùng thế hệ tự mình đến đây nhất định là có chuyện quan trọng t ư ơ n g lượng tiểu l ã o nhân này liền cho hai vị tiền cùng thế hệ bầm báo một chút văn môn chủ vừa vặn chính là ở đây chính chủ cầm phường thị c h u y ề n nghi xin tiền bối chờ một chút một h a i l ã o này giả cân nhắc một chút đàng hoàng nói hắn quyết định đem cái này khó giải quyết sự tình giao cho phía trên xử lý hắn h ả trần không được cùng nhân ra n g ạ c kháng vậy liền nhanh chút ta ta cũng không có gì tính tình chờ lâu nghe được văn trùng thiên ngay ở chỗ này n ô dung không khỏi trong lòng vui mừng lúc này mới thần sắp dừng lại nói là văn bối này liền dùng truyền âm phủ thông cáo môn chủ một tiếng phút chốc tức hảo lão giả trong lòng đại lòng nội vàng trả lời như đối phương thật muốn ngạnh sấm mà nói hắn cũng chỉ sẽ làm chừng mắt mà thôi cũng sẽ không tiến lên chịu chết ngăn cản mảy may thế là ông lão mặc áo trắng ngay trước n ô dung liền phát ra một đạo truyền âm phủ hướng về bên trong hốc cây bay đi một lát sau ông lão mặc áo trắng liền nhận được một cái truyền âm phủ dùng thần thức hơi kiểm tra một hồi phía sau liền cung kính đối với ngô dung giàn đạo trần tiền bối mai tiền bối tệ môn môn chủ xin tiền bối đến đi vào một lần văn bối này liền cho tiền bối dẫn đường đằng trước đi thôi n g ô dung d á n g vẻ không sao cả hockey phía dưới thế giới cùng lần trước trong phường thị thấy cơ bản giống nhau đồng dạng phân ra trên dưới hai tầng tới là một mặt tích không nhỏ địa hạ thế giới nhưng là bây giờ ngoại trừ viêm nhận môn hơn m ộ ư ơ i người cấp thấp nam nữ tu sĩ đang chuẩn bị cái gì bên ngoài cũng không có những người khác trong đó lão giả mang theo ngô dung hòa lâm tử rất đi mau đến rồi một gian vách đá trước mặt đứng ở phía ngoài hai tên tư sắc hơn người nữ tu tham gia trần tiền bối môn chủ đang tại trong phòng cung nên tiền bối đại g i a q u a n lâm hai tên tuổi trẻ nữ t ử đồng thời hướng n ô dung thi cái lễ tú kiểm đỏ hồng tiểu mỹ nói n ô dung nhìn một chút hai nữ t h ầ n sắc s ờ căm một cái lộ ra một tiết như nghĩ tới cái gì không nói lời nào gật đầu trong đó một nữ tu đưa tay ở trên tường sờ một cái sau đó thanh quang nhộn nhạo lên một cái cửa đa xuất hiện ở nơi đó văn bối chỉ có thể lĩnh hai vị tiền cùng thế hệ tới đây liền cáo lui lão giả nhân cơ hội này vội vàng cáo từ đi xuống n ộ dung không có để ý nhanh chân đi vào phòng xuyên qua ngắn ngủn hành lang n ô dung liền đi tiến vào một gian đại sảnh hai vị đạo hữu mời ngồi hai vị tới quý bang không biết có gì muốn làm đâu văn trùng tiên sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem n ô dung hòa lâm tử nói tựa hồ hoàn toàn quên đi ngày đó lâm tử thương chuyện của hắn n ô dung lông mày nhớ lên không có khách khí đi qua ngồi xuống mà lâm tử nhưng là ngồi tại nô d u n g bên cạnh một cái mi thanh mục tú tu nữ trẻ tay nâng một cái đỏ n h ạ t khay trà l ạ g yên đi đến hai vị lần này đến đây có gì cần bản môn hiệu lực sao nếu là có thể tương trợ thể môn nhất định sẽ toàn lực mà làm văn trùng tiên bưng trước người trà xanh tiểu nhấp một miếng phía sau có chút ung dung vân đạo tất nhiên văn môn chủ nói như thế trần mỗ cũng không muốn quanh co l n g vòng không biết quý môn trở lại nội hải truyền tống trận phải chăng đã xây thành trần mỗ muốn mượn dùng một mà bốn n ô dung mặt không đổi sắt nói phản phất nhắc đến chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi truyền tống trận văn trùng thiên đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy ánh mắt vòng vo mấy lần phía sau lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười chỉ sợ làm hai vị thất vọng cái truyền tống trận này chưa hoàn toàn tu thành bất quá có thể cũng sắp chỉ cần lại đợi thêm một chút thời gian sáu phải chờ thêm bao lâu n ộ dung không đợi văn trùng thiên nói xong liền lạnh như băng ngắt lời nói Cái n một hồi mà đại chiến phía sau chỉ cùng hái trở về một chút này tài liệu còn hao tổn mấy vị đạo hữu rơi vào đường cùng đang bày ra lần kế hành động đang ngôn sáu văn trùng thiên ánh mắt lấp lóe hơi lộ vẽ t h ầ n trừ cầm trong tay chén trà thả lại trên bàn phía sau vẫn là hướng ngô dung giải thích nói tất nhiên trong thời gian ngắn không cách nào là sử dụng truyền thống trận phía dưới kia lời nói trần m ô cũng không có nói tất yếu bản thân cáo tử n ô dung k h ẽ n g â m nghĩ rồi một lần không có ở lâu chi ý đứng dậy thỉnh chậm nếu là ở dưới có biện pháp trong ngắn hạn liền để hai vị trở lại nội h ả i đi hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không xuất thủ tương trợ viêm nhận môn nói xong những lời này phía sau văn t r ù n g t i ê n thần sắc có chút chặt nhìn qua n ô dung n ô dung nghe xong lời này sững sờ một chút sau đó cũng không chút nào do dự trả lời nếu là thật sự có thể ở trong vòng mười ngày nhường ngô m ỗ trở lại nội hài đi chuyện này cũng không phải không thể thương lượng bất quá truyền t ố n g trận cần n u y ễ n n g c thạch không phải là không có sao chẳng lẽ mới vừa rồi là cố ý nói ngoa khi dễ nói một câu cuối cùng lúc nội dung thần sắc hơi trầm xuống âm thanh âm hàn xuống dưới dĩ nhiên không phải đối với chúng ta t ớ i nói truyền tống trận hoàn toàn chính xác thiếu khuyết rất nhiều huyện mộng thạch nhưng mà hai vị chịu hỗ trợ trong vòng m ộ ư ơ i ngày chúng ta có thể lại đi một lần cái kêu huyện mộng thạch nơi sản sinh có hai vị trợ giúp chúng ta á t hẳn có thể g i ế t quái lấy thạch dù cho thất bại tại hạ đều đáp ứng hai vị đi trước tiến đưa hai vị trở về văn trùng thiên vội vàng cho nội dung giải thích nói thế môn luôn, luôn đều đối hai vị kính ngưỡng cực điểm hai vị tạm thời ở chỗ này a n rất một đêm ngày mai đi trước truyền t ố n g trận địa điểm xem ta bên này cũng thuận tiện liên hệ tu sĩ khác ca ở đây qua đêm lâm tử nhẹ nhàng đẩy một chút n ô dung n ô dung lại cười cười nói tốt ta nghỉ ngơi một đêm lại động thân bất quá văn môn chủ ngươi đem h u y ễ n mộng thạch sở tại địa địa đồ giao cho tại hạ trước tiên nghiên cứu một chút ta ha ha không có vấn đề đợi lát nữa cho hai vị đưa lên h u y ễ n mộng thạch nơi sản sinh tất cả tài liệu bản môn nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hai vị người tới mang hai vị tiền cùng thế hệ đến căn phòng tốt nhất đi văn trùng tiên trong mắt lóe lên vẻ mặt khác thường cười d u y ê nói lập tức hai tên tu nữ trẻ ứng thanh đi đến n ô dung không nói nhảm đứng dậy đi theo nàng này đi ra ngoài lâm tử nhữ mày theo sát phía sau buổi tối thời gian tại một gian bố trí trang nhã thư thích trong phòng n ô dung nằm ở trên giường gỗ mắt cũng không chấp nghĩ cái gì lâm tử nhưng là c a o mày nói n ô dung tại sao muốn lưu lại lần trước tội của chúng ta hắn hắn mặc dù không có lộ ra biểu tình gì nhưng mà nói không chừng ghi hận trong lòng hơn nữa lần trước chúng ta thả đi cái tia nữ tu nghe nói là một cái tiên vương cấp tu sĩ lô đình a nếu như hắn thông phong báo tin lời nói sáu n ộ dung mỉm cười nói ta liền là nghĩ hắn m ậ báo nếu như cái kia tiên vương cấp tu sĩ không tới e rằng cái này văn trùng tiên cũng sẽ không thả chúng ta đi vào truyền thông t r ợ hắn mạ o mội ở nơi này trong phường thị qua đêm trong lòng cũng không có bất kỳ lo lắng nào chi ý nơi này tình huống sớm bị hắn dùng cường đại thần thức trộm quét hình qua một lần ở đây tu vi cao nhất cũng chính là văn trùng tiên cái này hóa thần kỳ tu sĩ tại nô g rong trong mắt mười cái văn trùng tiên thậm chí là trăm cái văn trùng tiên đều không đủ cho l á sợ bởi vậy trừ phi có cái gì k ì h biến hắn đều có thể ở chỗ này bình yên không sâu bất quá hắn bây giờ cũng tại suy nghĩ là có hay không muốn từ đường b i ể n trên hoa thời gian mấy năm phi độn trở về nội hải đi ngày thứ hai hai ngọn núi đảo phía tây một cái đảo nhỏ vô danh phụ cận xa xa phi độn tới một vẹn cầu vồng màu xanh mắt thấy muốn đến r ồ i đảo này bầu trời lúc quan g hoa thu vào hiện ra hai nam một nữ chính là văn trùng tiên h mang theo n ô dung hòa lâm tử truyền thống trận liền ở đây ở trên đảo đứng tại trên không quan sát phía dưới đảo nhỏ n ô dung hơi như đầu đạm nhiên vấn đ ả o không tệ chính là chỗ này văn trùng tiên thần sắc có chút trịnh trọng nói đã biết ngươi gọi nhân lúc nào đến n ô dung sắc mặt đương nhiên mà nhìn xem văn trùng tiên nói tốt rất nhanh tới hai vị chờ một chút một chút đi vào trước xem một chút đi văn trùng tiên giữa ngón tay thêm ra một chương truyền âm p h ù tới đ ù a này lục tại văn trùng tiên lắp một cái phía dưới hóa thành một đạo ánh lửa hướng ở trên đảo bỏ chạy n ô dung thấy rõ truyền âm p h ù ở trên đảo một mảnh đồi núi t r u n g bàn xoáy một vòng nhỏ phía sau liền trực tiếp hướng một cái nhìn như thông thường đống đất phóng đi kết quả lóe lên sau đó ánh lửa không thấy bóng dáng xem ra là tiến vào liễu thập sao trong cơm chế một lát sau từ đống đất bên trong bay ra ba người đi ra hai nữ một nam bọn hắn một mắt nhìn thấy trên bầu trời văn trùng tiên h lập tức ba đạo quan hoa hướng ở đây bay vụt mà đến tham kiến môn chủ trong đó hai tên giá người n g đầy đạn tướng mạo xinh đẹp vô cùng nữ tu vừa đến trước mặt phía sau liền hướng văn trùng tiên h không người thi lễ sau đó mới có chút hiếu kỳ quan sát một cái ngô dung hòa lâm tử nhưng xem xét ra ngô dung hòa lâm tử không có che giấu hóa thần kỳ tu vi phía sau lập tức cả kinh trở nên nghiêm nghị mấy người còn lại đều ở đây phía dưới sao văn trùng tiên hướng bọn hắn vân đạo trong thanh â m mang tới lạnh leo ý tại năm người đều ở đây pháp trận chỗ đệ tử này liền mang môn chủ cùng tiền bối đi qua trong đó một tên da thịt trắng đoan nữ tu thức thời vội vàng trả lời ân cho hai vị tiền cùng thế hệ dẫn đường a hai vị xem trước một chút chúng ta truyền thông trận như thế nào ta đi liên lạc một chút tu sĩ khác tận lực hôm nay xuất hành văn trùng tiên cười nhạt một tiếng nói n ô dung gật đầu một cái nói ân nhanh lên đi nói văn trùng tiên thân ảnh l o ạ lên liền biến mất không thấy hai nữ một nam nghe lời này một cái lúc này cũng không do dự nữa dẫn n ô dung h ò a lầm tử trực tiếp hướng na tiểu đống đất mà đi mở trong đó một nữ hạ xuống đống đất bầu trời tiện tay cầm một kiện hồng quang loe l o ạ l ệ bài đối với phía dưới này khe tiêu đạo lúc này một mảnh ánh nắng c h i ề u đỏ từ trên lệnh bài bán ra đánh tới đống đất phía trên màu đỏ gợn sóng nhộn nhạo ra đống đất mặt ngoài vô căn cứ hiện ra vỗ một cái cao chừng bốn năm mét màu vàng cửa đá liền nơi này hai vị tiền cùng thế hệ các người muốn tham quan nơi nào da thịt trắng đ o a n nữ tu hướng n ô dung t i ể u m ị nợ nụ cười phía sau thúy xanh xanh nhắc nhở các người dẫn đường đi n ô dung mặt không thay đổi nói tiến vào sau cửa đá chính là một cái b ề rộng chừng ba bốn mét đá xanh thông đạo tiếp đó đã đến một cái chừng hơn trăm mét rộng lớn cựa sành trong sánh đường ở giữa có một tiểu hình truyền thống trận Ngô Dung đi lâm ê n p h tử gật đầu một à k h ô n cái nói đã biết qua đường này ngoài cửa phi đội đi vào một đạo hòa quang văn trùng tiên lập tức xuất hiện ở ngoài cửa nói hai vị người đều tới nội dung gật gật đầu đi theo văn trùng tiên đi ra ngoài văn trùng thiên nhìn thấy lâm tử vẫn ngồi ở truyền tống trận bên cạnh không có đi sửng sốt một chút nói cái này vị đạo hữu nô d i n g lãnh niên h nhìn thoáng qua văn trùng thiên nói nàng ở chỗ này chờ ta ta một người đến liền đầy đủ văn trùng thiên nghe được n ô dung lời này sửng sốt một chút lại nhìn lâm tử tiếp đó cười nhạt một tiếng nói cũng có thể văn trùng thiên trong lòng thầm nghĩ huyền hạc tiền bối ngay tại bên ngoài m ạ i phục ta cũng không tin ngươi còn có thể phiên tiên đợi lát nữa trước cầm xuống ngươi lại đổi u bắt cái này n ữ tu cũng giống vậy Cũng cảm giác theo nội k dung thanh g em t cái nhàn vương cấp g nhạc chuyên n tới, k h gia trên t tay một mảnh thải hà bỗng nhiên bay lên quan hoa lóe lên phía sau văn trùng tiên trên thân là hơn ra mấy cái ngũ sắc vòng vàng đi ra những thứ này vòng vàng tại tiếng rên nhẹ bên trong đồng thời căng thẳng văn trùng tiên quát to một tiếng một chút xoay người lại đến hắn kinh hãi vội vàng phải thả ra ra pháp bảo tới nhưng mà thể nội pháp bảo không nhúc đ í c h giống như vật chết một dạng bị giam cầm lên huyền hạc tiền bối nhanh cứu mạng văn trùng thiên hồn bay lên trời phía dưới cũng lại không lo được cái gì lập tức hoảng sợ lớn tiếng kêu gọi đứng lên hắn cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng này tới nô dông nhất đạo thanh hồng bay vụt mà đến một cái xoay quanh phía sau liền đem nó đầu người chém xuống một kiếm tiếp đó ngô dung không chậm trễ chút nào một tay vồ một cái trên thi thể túi chữ vật liền bay đến liêu kỳ trong tay tiếp lấy mũ hành vòng vàng cũng tự động xạ trở lại liêu ngô dông bên cạnh cái này liên tiếp động tác lôi quang lựa điện một dạng trong phút chốc hoàn thành. có thể cơ hồ tại ngô d o n g túi chữ vật tới tay đồng thời v u a y một tiếng tiếng bạo liệt từ một bên chuyển đến huyền hạc chân nhân đạo bảo lung lay xuất hiện tại ngô d o n g trước mặt lao đạo sắc mặt âm chầm liếc mắt nhìn trên mặt đất đầu một nơi thân một m è o thi thể lại ngẩng đầu mong liếu ngô d o n g một mắt trong mắt sát cơ lóe lên trong miệng khẽ nhà đạo tự tìm cái chết sau đó ngón tay búng một cái một đạo cực nóng trói mắt bạch quang lóe lên liền biến mất hướng ngô d u n g trong nháy mắt đánh tới ngô rung ánh mắt co giục lại trong lòng run lên trong tay ngũ hành vòng điên c ù n phát ra b i ế lớn ngũ hành hợp nhất hóa thành ngũ thải cự vòng đem hắn bảo hộ ở liêu kỳ b đỏ vàng hai màu ngọc đội lại xuất hiện ở trong tay đây là ngô dung tu vi tiến nhanh phía sau dựa dấm cổ b ả o sắc bén lần thứ nhất đón đỡ tiên vương cấp tu sĩ công kích phanh một tiếng văng trầm bạch quang cùng hào quang năm màu đánh tới một cái lên nội dung giống như bị trọng truy manh kích một dạng thân thể bỗng bay ngược ra ngoài hung hăng đụng vào đằng sau trên thành bích một trận trời đất quay cuồng l i ề u mạng vẫn là kém một chút như vậy a tại ngô d u n g bị ngã chóng đầu hoa mắt lúc phía trước lại chuyển ra một tiếng kinh ngạc tiếng têu kinh ngạc trước mắt lại là bạch quang l o ạ sáng nội dung hít sâu một hơi đem ngọc đội hung hăng vung lên ngũ sát quang hoàn bên trong lập tức nhiều hơn một cái đỏ vàng hai màu lồng ánh sáng tới lại là một chút mánh kích lần này rõ ràng so với lần trước tốt hơn nhiều hắn lảo đảo lùi lại mấy bước thân hình đứng ổn lại n ô dung hoàn toàn yên tâm đồng thời tâm niệm vừa động phía dưới một đôi màu bạc trắng cánh chim tại sau lưng bày ra âm âm tiếng sấm cùng một chỗ hắn trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở một góc khát rơi vừa vặn tránh thoát bạch quang vòng tiếp theo công kích lúc này n ộ dung mới nhìn rõ bạch quang chân diện mục càng là một cây bạch quang loẹ bích ngọc truy nhỏ hình bầu g ụ c đầu đũa bên trên phủ văn tr bây giờ cái k i ê u huyền hạc nhất kích không chúng sau đó trên mặt có chút động dùng vây tay truy nhỏ s i ê u một tiếng bay trở về đến l i ê u kỳ rộng lớn trong tay áo nghĩ không ra một cái hóa thần kỳ tu sĩ trên thân lại có nhiều như vậy c ổ bảo người tên là gì huyền hạc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc mà hỏi nội dung không có h ư u lý hội huyền hạc mà là truyền âm cho lâm tử nhường lâm tử chuẩn bị tiếp lấy túi chữ vật bởi vì ngô dòng tại văn ngất trời trong túi chữ vật phát hiện đầy đủ hai người bọn họ truyền tống ảo m ộ n thạch vị đạo hữu này trước đó ở nơi nào tu hành đạo hữu gương mặt rất xa là a huyền hạc gặp nội dung không nói lời nào đ trong mắt lập lõe tia sáng huyền hạc đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước nội hải tới d â u đen lời nói có một hư hư thực thực hóa thần kỳ tu sĩ lấy được tà long đ ỉ n h sáu mà đặc thù chính là ngũ sắc vòng vàng cùng một cái ngọc bội sáu ngươi chính là cái kiêng n ô dung huyền hạc chân nhân trên mặt vẻ dữ tợn thoáng qua một ngụm kêu lên liếu nô d u n g tên n ô dung đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó trong đầu trợt lõe nhớ tới liêu thập sao không bằng suy nghĩ nhiều sau lưng hai cánh lõe lên á n h bạc đang vang rền âm thanh bên trong thân hình b ỗ n nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy mà cùng lúc đó lão tay háo hất lên đồng dạng hóa thành một đạo bạc quang không thấy bóng, hai ngọn núi đ ả o nơi xa một mảnh ngân quang c h ấ p động nội dung thân hình đột nhiên xuất hiện ở nơi đó nhưng lại tại s a u một khắc một đạo bạch quang c ũ n g từ ở trên đảo t r ợ t bạo khởi thẳng đến nội dung thật nhanh đánh tới nội dung sắc mặt đ ạ m nhiên trong cơ thể trừ tà thần lôi hướng về phong lôi cánh bên trong mạnh mẽ con thâu ngay tại từng trận tiếng sấm âm thanh bên trong trong nháy mắt tiêu thất dưới người một khắc tựu i ra hiện tại ngoài trăm thước sau đó lại tiêu thất lại xuất hiện thời gian n h y mắt nội dung bóng người liền biến thành xa xa một cái chấm nét nhỏ trong bạch quang huyền hạc chân nhân thấy vậy trong lòng có chút hãi nhiên gần như không thêm suy tư hắn liền cho rằng liếu nhất định là chiếm được t à lòng trong đỉnh bảo vật trong lòng càng lửa nóng hắn k h á quát một tiếng hóa thành một đạo trói mắt cầu vồng trên không lập tức chuyển tới suy suy cực tốc tiếng xe gió cầu vồng đồng dạng hóa thành một cái điểm sáng hướng về phía nơi xa ngô dung phấn khởi tiến lên đứng lên trong nháy mắt điểm sáng cùng điểm đen liền trước sau không thấy bóng dáng n g ô dung bay qua tầng trời thấp tại rừng rậm một chỗ bỏ lại túi chữ vật bị lâm tử tiếp lấy tiếp đó trốn hướng về phía phương xa huyền hạc rất rõ ràng cũng phát hiện lâm tử nhưng mà nhìn thấy ngô dung trốn hướng phương xa không chút do dự truy hướng liêu ngô dông nội dung nhìn thấy huyền hạc không có đi truy l trong lòng hơi thở dài một hơi đúng lúc này n ô dung sau lưng lại chuyển đến huyền hạc chân nhân truyền âm thanh âm nội ô Đạo dung nghe xong lại không những không có cảm tình gì có thể sinh ngược lại trong lòng mắng to vài câu lao đạo này cũng không biết tu luyện cái gì công pháp tà môn tại một đuổi kịp hắn sau đó hay dùng loại này tràn đầy dụ hoặc mê mị thanh âm tới không ngừng quay dối với hắn nô d o n g nhất lúc không phòng lúc bắt đầu thật đúng là thiếu chút nữa liêu kỳ đạo may mắn trong cơ thể mây mộng tâm kinh tự động h ộ chủ nhường đầu góc hắn kịp thời một rõ ràng mới tránh tự chui đầu vào lưới hạ tràng nhìn nhiên đồng dạng là mị hoặc công pháp hóa thần kỳ tu sĩ thi t r i ể n ra lợi hại trình độ có thể xa không phải nguyên anh kỳ kim đan kỳ tu sĩ có thể so đến nỗi lao đạo trong miệm chỉ đổi thánh thiên đan không có ác ý ngôn ngữ n ộ dung trừ phi đầu góc hỏng mới có thể tin là thật. nhưng vào lúc này đối diện chân trời bỗng nhiên quang mang c h ấ p động tiếp lấy một tiếng xuyên thùng thanh vân tiếng rít thê lương chuyển đến có một mơ hồ hết sức điểm đen bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó trong n g á y mắt này điểm đen liền phong lớn mấy phần lại lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ chạy bên này bay vụt mà đến n ô d u n g nhất gặp phía dưới trong lòng kinh hãi dù cho chưa từng thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương nhưng đáng sợ như vậy tốc độ cùng cái này bạo ngược dị thường khiêu âm không phải cái kia tiên vương cấp trả nguyện cá mập thì là ai n ộ dung trong miệm phát khổ phía dưới không bằng suy nghĩ nhiều sau lưng ngân quang chất động hai cánh b á một tiếng nổi lên một cái tiên vương cấp n ô dung còn có thể c h ấ n sát nhưng mà hai cái tiên vương cấp cùng một chỗ n ô dung thật có chút độ khó hơn nữa còn có nguy hiểm n ô dung không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này phía sau huyền hạc đồng dạng nghe thấy được d í t lên thanh âm s á t mặt lập tức đại biến mặc dù lao đạo cũng không biết tới là người phương nào nhưng là ẩn ẩn cảm thấy đối phương là cái nhân vật lợi hại mà nhìn điểm đen không chút do dự hướng n ô dung p h ó n g đi huyền hạc tự nhiên cho là lúc này cũng là hướng tà long đỉnh mà đến trong lòng khẩn trương đứng lên huyền hạc dưới tình thế cấp bách há miệng không tiếc linh lực p h u n ra một đoàn tinh huyết đi ra nay huyết đoàn vừa ra khỏi miệm đón do hóa thành liễu đại phiến xương máu đồng thời đem lao đạo gắn vào liễu kỳ bên trong trên đạo bào bạch h ạ c đồ bạch quang đại thịnh đứng lên một chút đem phụ cận xương máu một k i a không dư thừa hút vào trong đó bạch h ạ c đồ trong nháy mắt hóa thành xích hồng c h i s ắ c huyền hạc không chậm trễ chút nào thân hình quay tít một vòng cả kiện đạo bào phát ra một hồi hạt rẽ thanh âm tại trói mắt trong bạch quang một cái hình thể mấy thần xích tri cực toàn thân huyết hồng hai mắt xanh biết huyền hạc thấy vậy sắc mặt â m trầm thân hình t h á t một cái người liền cưới lên bạch hạc trên thân sau đó hắn dùng sức vô hạt đầu bạch hạc trong mắt lục quang tranh gấp giang hai cánh ra sau đó đã chở lao đạo đến rồi ngoài mấy chục tước h tốc độ mặc dù không bằng n ô dung tiểu thuấn di lôi đột nhưng là so trước đó nhanh hơn phân n ữ a thế là hải vực phụ cận bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị nô d u n g tại phía trước dùng phong lôi cánh như quỷ mị di động phía trước bóng đen thì d í t lên không ngừng bay vụt mà đến đằng sóc nhưng là huyền hạc cưới bạch hạc t ậ t phong một dạng theo đôi mà tới nhưng chỉ là t r ớ c mắt mấy lần công p u n ộ dung liền mang theo huyền hạc ù n g trả nguyễn cá mập đi một vòng lớn một lần nữa về tới đảo nhỏ bầu trời lúc này bóng đen cách hắn chỉ có hơn nghìn thước khoảng cách n ô dung n h ấ c mắt liền đem đối phương thấy rõ kết quả trong lòng không khỏi ngần người nơi xa xuất hiện là một cái có trăm mét hứa chiều rộng cánh chim cùng hai đôi sắc bén hết sức quá i chảo phần bụng thì sinh ra vậy cá một dạng t ấ c hơn đại l â n phiến thanh quan g loẹ loẹ cá mập thân thể quái dị yêu thú tháng này thần lại hiện ra trả nguyện cá mập bản thể theo đuổi r ế t với hắn mặc dù cao gia yêu tu dùng yêu thể nguyên hình cùng người tranh đấu l i ề u mạng pháp khẳng định có chút không tiện nhưng lại có thể đem yêu thú thiên phú đặc điểm phát huy phát huy vô cùng tinh tế lấy trả nguyện cá mập tốc độ thiên phú hiện ra bản thể phía sau tự nhiên là nhanh như điện chấp kinh khủng. Nô dung không dám có chút chỉ h o á n ngân quang nhất đoán g người đã đến rồi trên đảo nhỏ đống đất phía trên sau đó quan g hoa lóe lên phía sau không thấy bóng dáng yêu thú kia gặp một lần cảnh này trong miệng tiếng rít đột nhiên ngừng lại hai cánh m a n h liệt phiến mấy lần phía sau hơn nghìn thước khoảng cách trước mắt đã tới đồng dạng chạy tới đảo nhỏ bầu trời tiếp lấy thanh quang đại tránh phía sau yêu quái này thú liền biến thành hiệu rõ hình người nhắc tới cũng xảo nội dung đằng sau theo đuôi theo tới huyền hạc không chế bạch hạc đồng dạng tại lúc này bay tới trước mắt hắng ặ p một lần nguyện thần sau khi biến hóa một màn trong lòng đầu tiên là cả kinh lại nhìn tình tưởng nguyện thần cơ hồ cả dù sao vô luận là cao gia yêu thú yêu đan yêu hồn vẫn là loài người thần hồn cùng pháp tướng đối với một phương khác là khao khát hết sức đồ vật mà đối phương thân là tiên vương cấp yêu thú so với nhân loại tiên h vương kỳ tu sĩ cũng mạnh hơn nửa phần bây giờ nhường hắn gặp có thể nào không để lão đạo âm thầm kêu khổ nếu là bình thường huyền hạc tự nhiên không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy nhưng mắt thấy tà long đ ỉ n h đang ở trước mắt hắn như thế nào cũng không cách nào dứt bỏ đi thế là huyền hạc sắc mặt một hồi phát xanh phía sau hai tay vung lên trên một cái tay nhiều hơn một mặt màu l a m cổ kính trong tay kia thì hiện lên cái k i u bích ngọc truy nhỏ trong tay hai cái cổ bảo tạ người lão đạo cũng d u n g khí vì đó một tráng âm hàng nghiêm mặt lỗ nhìn chằm chằm đối phương không nói cái kia nguyệt thần đồng dạng nhìn thấy huyền hạc chân nhân thế nhưng là hắn giờ phút này tập trung tinh thần đều đặt ở liếu ngô dông trên thân làm sao có thời giờ quản lão đạo địch t l í cử động hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy l i ề u ngô rong sau lưng hai cánh gặp hắn có thể điều động pháp bảo này phía sau nhường hắn kinh ngạc cực điểm sau khi trong lòng càng là đau lòng như góc đã như thế dù cho có thể đánh giết l i ề u ngô rong bị nhận chủ luyện hóa phong lôi cánh cũng nhiều lắm là phát huy pháp bảo hủy lực b ả y thành cái này khiến hắn sao không đem ngô rung hận đ ấ u xương bởi vậy đối mặt huyền hạc trong miệng hắn chỉ là quát lạnh một tiếng lăn chữ phía sau người liền biến thành một đạo thanh quan một đầu đâm xuống trong nháy mắt biến mất ở đống đất phía trên lần này huyền hạc chân nhân có chút giật mình nhưng sau đó cắn răng một cái phía sau. sáu i này ngoại nhất chính nhường hải đệ nhất bí bảo, n g cũng muốn làm m liều ộ t phen.、6. Nô dung lúc này đã đi trước một bước đánh nát cửa đá bay thẳng độn tiến vào trong thông đạo mấy cái lôi độn phía sau người tiểu h ra hiện tại tu có truyền tống trận còn trường nơi đó lâm tử đang chờ n ô dung gặp một lần đ ố n g nhiên xuất hiện n ô dung không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truyền tống trận hoàn thành sao n ộ dung lóe lên á n h m ạ n người liền một chút xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh tiếp đó hướng lâm tử lớn tiếng nói truyền tống trận đã xây cất xong bất quá còn không có khảo nghiệm qua chúng ta đang sáu lâm tử vội vàng nói nhưng nô dong nhất nghe nói pháp trận hoàn thành đâu còn chú ý phải liễu kỳ chuyện của nó lúc này thân hình thoát một cái sau đó lôi kéo lâm tử người liền vọt vào trong truyền tống trận cơ hồ cùng lúc đó đ ạ i sành nóc nhà đ ỗ n g nhiên bạo lệ ra yêu tu nguyệt thần tại một đoàn thanh quang bên trong từ trên trời r g xuống huyền hạ theo sát phía sau sáu trăm hai mươi ba chương sáu trăm hai mươi gặp lại rượu suối nguyệt thần cũng một mắt nhìn thấy trong truyền tống trận n ộ dung thần s á c đại biến hắn mặc dù đối với ngô dung sẽ tự tìm đường chết hướng về trên đảo nhỏ tránh đi trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ nhưng bạn không nghĩ tới lại có một cái truyền tống trận ở đây mắt thấy ngô d u n g nhất đạo pháp quyết hôn hòa một ngụm tinh huyết đánh ra không t i ế t hao tổn rất lớn linh lực trong nháy mắt thôi động lên truyền tống trận v ù v ù âm thanh nổi lên không hắn kinh sợ cực điểm hét lớn một tiếng không lưỡng lự hám i ệ n g ra một đoàn thanh m ê n h mông quan g đoàn thẳng đến truyền tống trận một góc bắn nhanh mà đi chỉ cần kích hủy truyền tống trận nội dung dĩ nhiên chính là hắn vật trong túi đang phát ra công kích đồng thời yêu quái này sửa thân hình thoát một cái mặt m nhu toàn đánh gậy nội dung truyền t ố n g cử chỉ bất quá hắn động tác rõ ràng hơi chậm một chút nội dung ngoại trừ đối với đoàn kia thanh quang bắn liên tục ra hơn m ộ ư ơ i đạo k i ế m khí tạm trì hoan hắn tới gần một chút bên ngoài đối mặt hung dữ nào tới trả nguyệt cám ập lại không có một tia ý né tránh bởi vì pháp trận đã phóng xạ ra bạch sắc qua mang đem nội dung cùng lâm tử thân hình một chút cuốn vào trong đó tháng đó thần như cùng phong phi thân tới pháp trận trước mặt lúc nội dung cùng lâm tử đã ở trong ánh sáng một hồi mơ hồ phía sau không thấy bóng dáng trong đại sành lưu lại nổi trận lôi đình trả nguyệt cám ập h ắ n cũng không biết pháp trận này thông hướng nơi nào, càng không có tự nhiên không dám xông vào pháp trận trong theo đôi u mà truy lúc này huyền hạc cưới bạch hạc từ bể tan c ả n h nóc nhà bay vụt mà tiến chỉ có thấy được pháp trận ảm đạm xuống m ặ h quang đồng dạng gương mặt kinh ngạc cùng vẻ á o não nhưng bây giờ nguyệt thần đột nhiên quay đầu dùng một đôi đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ không thả lạnh lùng sát cơ ở trên mặt t r ợ t lóe lên nhân loại nơi này tất cả đều phải chết chàng n g u y ệ t cá mập đã bị nô dung từ trong tay bỏ trốn mất dạng truyện thực c h ọ tức cùng tính đại phát mắt thấy huyền hạc vào lập tức đem một bụng bạo ngực toàn bộ phát tiết đến rồi trên người đối phương tiếp lấy yêu quái này tu toàn thân thanh quang khí trong h ế h lúc h nhất thời o mà nhân loại lần nữa bị yêu thú hưng lệ doa đến sợ mất mật bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đây hết thể chỉ là một cái bắt đầu mà thôi vẹn vẹn cách mấy tháng thời gian trong thâm viên giao long nhất tộc đ ố n g nhiên phái r a l i ế u đại phê cao dài thành viên bay ra biển sâu vốn phía buôn tập truy sát trong nhân loại nguyên anh cũng kỳ trở lên tu sĩ mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy năm thời gian nhưng tạo thành tu sĩ cấp cao thương vong thậm chí so ra mà vượt thú t r i ề u bên trong nhất dịch thương vong nhân số trong đó còn có khác hai tên tiên vương cấp lao quái cũng bị mấy cái tiên vương cấp giao long vây công đồng dạng rơi vào người bị trọng thương hạ tràng lần này phụ cận hải vực tu sĩ người người đàm luận giao biến sắc ai cũng không dám dễ dàng xuất phủ hoạt động loại tình huống này kéo dài đến mười mấy năm sau mới dần dần hồi phục bình thường bất quá nhồn g một chút may mắn từ y ê u thú trong tay chạy trốn tu sĩ buồn bực là những thứ này y ê u thú mỗi lần trước khi động thủ đều muốn hỏi một lần trong bọn họ có hay không họ trần hóa thần hưởng kỳ tu sĩ trả lời không ra lời nói cũng không chút nào khách khí động thủ công kích đã như thế những tu sĩ này cũng phán đoán ra mười phần chín tám lần này giao l o n g quy mô công kích là cái này họ trần tu sĩ đưa tới không biết người này như thế nào chọc giận giao long nhất tộc chuyện này lan truyền mở kết quả tự nhiên là người người chửi mắng người này chiều thai n h à hoạn chắc hẳn nếu là có thể tìm ra vị này họ trần tu sĩ lời nói nói không chừng liền đem người này trói lại đi, tặng cho giao long nhất tộc t ạ tội、chuyện. bất quá để bọn hắn buồn một chuyện mặc dù hỏng tu sĩ cấp cao còn có một số nhưng họ trần vẫn còn thật không có một người bọn hắn dù cho muốn hương sư vấn tội cũng căn bản tìm không thấy này kẻ cầm đầu sáu về sau bị vạn người đồng thời nguyền r u a n ô dung tại trong một trận bạch quang lôi kéo lâm tử xuất hiện ở một nơi xa lạ lấy n ô dung cẩn thận c a tính tự nhiên sớm tại chuyển tới phía trước đã sớm làm song tao ngộ địch nhân khả năng đọc thủ hơn nữa đem dung mạo lần nữa n g u y ê n hóa thành một cái người xa lạ dáng vẻ thế nhưng là không chờ hắn từ truyền t ố n g kết thúc trong mê mọi hồi phục bình thường một cái thanh âm l ờ i b i ế n trận từ một bên truyền đến hai vị xem ra cũng là cấp tính người ba người chúng ta xem như đến sớm nhất người những tên khác đều chưa tới nghe được tiếng này âm n ô dung trong lòng r u lên nhưng đầu góc nhanh quay ngược trở lại ân một tiếng mới hướng một bên nhìn lại tại hắn dưới chân truyền tống trận cách đó không xa có một áo đen túi đầu người xếp bằng ở trên một khối đá xanh gặp lâm tử nhìn về phía tới mới ngẩng đầu đối với nàng n ế t miệng n ở nụ cười lộ ra một n g ụ m trắng đ o ã n chớp loái răng nhưng lâm tử thấy rõ ràng người này tướng mạo phía sau lập tức giật mình kêu lên người này dáng dấp thực sự kinh khủng trên mặt vừa khô vừa gầy phản phất một cái sống đầu lâu một dạng hơn nữa hướng lâm tử nợ nụ cười sau đó hai mắt loe u l a m qua mang bất quá trong lòng hãi nhiên sau khi lâm tử nên cũng không dám quá xem thường người này bởi vì tại hắn quét xuống một cái người này càng là cái hóa thần bên trong thành tu sĩ đây đã là ngoại h ả i hiếm thấy tu sĩ cấp cao đầu lâu lúc này rõ ràng cũng nhìn ra lâm tử cùng n ô dung cũng là hóa thần kỳ tu vi trong mắt bắn ra ánh mắt kinh ngạc phía sau khẩu khí biến khách khí rất nhiều hai vị đạo hưu ở một bên hơi dừng phút chót cá những người khác hẳn là cũng sắp tới lần hành động này chúng ta hẳn là cũng có thể mỏ được không ít chỗ tốt đầu lâu cười hắc hắn nói n ộ dung âm thầm kinh ngạc nhưng ở tình huống không rõ tình hình dưới cũng là mảy may sơ hở không l ọ t gật đầu thần sắc bảo trì không thay đổi lúc này n ô dung cũng thấy rõ chung quanh tình hình trong lòng hơi bông lỏng nơi đây là một cái sơn động một dạng chỗ dài rộng cao đều có hơn hai mươi mét dáng vẻ hơn nữa trừ hắn dưới chân cổ truyền thống trận bên ngoài bên cạnh còn khác sắp đặt cái khác hai cái truyền thống trận nơi này hết thảy đều cùng văn trùng tiên cho hắn miêu tả qua hoàng minh đ ả o truyền thống trận chỗ giống nhau như lúc hai người bọn họ cũng không có tại truyền thống bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý mới thật về tới đông lâm tiên hải tới phải biết trước đây nghe văn trùng thiên nói trận pháp truyền thống còn không có khảo nghiệm qua lúc n ô dung trong lòng còn có chút lo sợ bất an bây giờ xem ra vận khí coi như không tệ l i ê n đầu lâu nói chuyện cùng hắn lúc một cái khác pháp trận hoàng quang c h ấ p động ẩn ẩn có một bóng người cao lớn xuất hiện ở chỗ nào người áo đen kia ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy đồng thời lập tức đi tới nhân cơ hội này n ô dung bất động thanh s á t hai chân bắn ra một tia kiếm khí màu xanh đem dưới chân truyền thống trận vạch ra một cái mắt thường khó phân biệt khe hở đã như thế nhường dưới chân cổ truyền thống trận đã mất đi công hiệu hắn cũng không cần sợ huyền hạc hoặc trả nguyện cá mập, n ô dung tiểu động tác bí mật cực điểm người á o đen cùng cái kia vừa truyền t ố n g đi ra ngoài tướng mạo hung ác đại hán cũng không có phát hiện n ô dung làm tay chân hai người tựa hồ biết cười mắng c h u y ệ n t r ò n ô dung thấy vậy bất động thanh sắc đi xuống truyền t ố n g trận hướng về ngoài động phương hướng đi tới bất quá hắn chỉ đi ra ngoài mấy bước sau lưng bỗng nhiên truyền đến đầu lâu có chút kinh ngạc thanh â m vị huynh đ à i này người còn chưa tới cùng đâu ta nhận được thông chi là năm người đồng loạt hành động bây giờ truyền đạt chỉ lệnh g a hỏa cùng một người khác còn chưa tới chúng ta tốt nhất tạm thời chờ trong động trở và không đến lúc đó không tốt giải thích a chẳng lẽ huynh đài là lần đầu tiên tham gia loại này hành động ta nói đạo hữu gương mặt có chút lạ lẫm đâu người á o đen bắt đầu còn có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng lại chính mình thư thái giảng đạo chẳng biết tại sao h ắ n từ đầu đến cuối cũng không hoài nghi n g ô dung thân phận n g ô dung nhữ mày nhưng lập tức âm thanh cổ ý có chút bất mãn nói lầm bầm như thế nào phiền phái như vậy khi ta tới nhưng không có người đ ể cập qua những quy củ này kỳ <cười> hỉ nhất định là đạo hữu tu vi quá cao những cái k i a cho huynh đài truyền thống chỉ thị ra hỏa tự nhiên không dám lắm miệng nói cái gì bất quá huynh đài nhẫn nhị nhẫn mãi ai chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên lại có thể tiêu ra một、hồi. đ ầ u lâu c h ậ t c h ậ t miệng không biết là ra sao dụng ý khẽ cười nói n ô dung nghe đến đó trong lòng đã đối với nơi này sự tình suy đoán được bảy tám phần hắn con mắt hơi hơi nhất chuyển phía sau đang muốn lại bộ thứ gì lời nói lúc lại một cái pháp trận quan g hoa c h ấ p động lần này càng là hai người đồng loạt c h u y ể n tống mà ra một cái là vị dâu tóc trắng tinh áo xám lao giả một vị khác thời là một gầy gò giả dặn hán tử n ô dung trong mắt dị quan g t r ậ t lóe chú ý tới lao giả rộng lớn tay áo bên trên tất cả có t h e o một cái ngọn lửa màu xanh hình dáng tiêu chí sinh động như thật ẩn ẩn có linh khí chất động tựa hồ không phải phổ thông ký hiệu bộ dáng hai người này vừa đến phía sau. trong động lập tức đến đông đủ sáu người trong đó đầu lâu là trong nguyên anh thành đại hán cùng l ã o giả còn có ngô dung cùng lâm tử nhưng là hóa thần tiểu thành tu vi đến nôi cái kia tinh luyện hán tử lại chỉ là nguyên anh đại thành tu vi tại chỗ trong tu sĩ mặt khô lâu lỗ hai người cùng tinh luyện hán tử l ã o giả tựa hầu nguyên bản không biết liên đối cũng không có người hỏi tham quan g ô dung cùng lâm tử lai lịch trong đó cái kia chặt chẽ hán tử càng là vừa thấy được chàng nhân số là sáu người phía sau thì không chần chờ nữa hướng ngô dung bọn người liền ôm quyền nói tại hạ mã tiên phụ mệnh đến cho các tiền bối truyền đạt nhiệm vụ cùng dẫn đường đây là tại hạ lệnh bài Thì 5 vị tiền nghiệm vị bối kiểm nghiệm một hai. chặt chẽ hán tử cung kính sau khi nói xong liền từ bên hông rút ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho liếu nô rong rõ ràng vị này tinh luyện hán tử đem n ô dung ba người trở thành một nhóm n ô dung bờ m ô i đóng chặt đưa tay vừa ra đem lệnh bài kia bắt vào tay nhìn lướt qua sẽ không để ý quăng cho một bên đầu lâu đầu lâu đồng dạng nhìn qua sẽ không quan tâm ném trở về chặt chẽ hán tử trong miệng còn lười biếng nói lệnh bài có gì có thể nhìn nếu không phải một đầu kia truyền tống trận cho phép qua ngươi một cái nguyên anh kỳ tu sĩ như thế nào có tư cách truyền tống đến nơi đây chúng ta mấy người thân phận cũng không cần kiểm tra lúc này này tụ tập đến nơi nhân ngoại trừ chúng ta những thứ này nhận được mệnh lệnh chấp pháp sứ bên ngoài cũng không khả năng có người ngoài có cái gì nhiệm vụ liền nói thẳng a đầu lâu tựa hồ hết sức quen thuộc một bộ này ngâm ninh nói xong những lời này phía sau lộ ra vẻ không kiên nhẫn phía trước tự xưng mã thiên tinh luyện hán tử nghe thấy lời ấy chẩn c h ờ một chút nhưng sau đó cười cười xấu hổ không chút nào x á c h kiểm nghiệm nội dung bọn người thân phận sự tình mà là ho khan một tiếng giới thiệu lao giả bên cạnh tới vị này đinh tiền bối là liệt phong cửa hộ pháp nhiệm vụ lần này kỳ thực là nhường ba vị tiền bối chợ đinh tiền bối bắt giữ liệt phong môn một vị trọng、phạm. cụ thể sự nghi các vị tiền bối tự động thương lượng á vãn bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi mã thiên vừa giới thiệu xong liền khôn khéo lui về sau một bước nhường lao giả và ngô dung bọn người tự mình giao tiếp liệt phong môn chẳng lẽ là ba gió thượng nhân cái kia liệt phong môn đầu lâu hai mắt l a m quang lại lên lộ ra vẻ kinh dị bên cạnh át hán cùng nội dung nghe vậy cũng s ắ c mặt hơi đổi một chút ha ha xem ra không dùng tại phía dưới nhiều lời ba vị đều biết đệ môn tổ sư tên tuổi lần này là tổ sư bản môn tự mình hướng quý minh lục đạo minh chủ nói lên hiệp trợ thị cầu bởi vì này vị trọng phạm chẳng những là hóa thần kỳ tu sĩ hơn nữa còn người mang vài kiện liệt phong môn trí bảo đào thoát lùng bắt đã nhiều năm gần nhất bản môn mới trong lúc vô tình biết được t â m tích của hắn nguyên bản tổ sư đích thân ra tay lời nói tự nhiên dễ như t r ở bàn tay nhưng bất đắc dĩ là tổ sư có chuyện quan trọng khác tại người thực sự phân thân thiếu phương pháp lúc này mới tỉnh h mấy vị đạo hữu đến đây hiệp trợ một hai nghĩ đến chúng ta năm vị hóa thần kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay nhất định có thể bắt sống yêu nữ liệt phong môn đinh họ lão giả mịp cười hướng ba người vừa chắp tay nói nhưng nói một câu cuối cùng lúc biểu lộ cũng không cảm thấy âm lệ x u n g dưới chẳng lẽ là danh nữ tu nghe xong yêu nữ chữ cái tiếc ác hán nghi ngờ hỏi không tệ yêu nữ gọi rượu suối nguyên là trung thổ h u y ề n nguyệt tam đệ tử thiết kế trở thành tệ môn thiếu chủ chuẩn bị thu một vị thị thiếp không nghĩ yêu quái này nữ tâm loan thủ lạc ngược lại dựa dâm tư sắc hơn người cùng quyến rũ chi thuật lại cùng mặt khác một nữ ám hại thiếu môn chủ đồng thời đem thiếu môn chủ trên người bảo vật cùng chân quý đan dược một quyển mà đi tiếp đó nhờ vào đó tấn cấp đến hóa thần kỳ tam dương tổ sư cũng chỉ có thiếu chủ một vị như vậy truyền nhân đối với cái này nữ tự nhiên hận t h ấ ư ơ n g ba vị nếu có thể trợ giút đinh mỗ xanh cầm nàng này tệ môn nhất định sẽ có khác thâm tạ tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu nhóm trắng xuất lực lão giả vừa nhắc tới mục tiêu tới có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhưng lại tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều chuyện này hơi giới thiệu một chút liền đem chủ đề xóa khai đầu lâu cùng cái k i a ác hán hổ thị l ê n mắt lộ ra sao cũng được ánh mắt nội dung thì sờ lỗ mũi một cái trong lòng bó tay rồi lại là rượu suối ngày đó ở trung thổ sau đó nội dung cho là rốt cuộc không thể nhìn thấy cái này hậu thế bị trở thành rượu suối tiên đế nữ tử không nghĩ tới vận mệnh lần nữa gặp nhau cùng một chỗ 624 c h ư ơ n g 621, gặp lại rượu suối rượu khê vị này rất có sắc thái thần bí nữ tử càng là không giải thích được xuất hiện tại đông lầm tiên hải thật đúng là ra liếu ngô d a ngoài ý liệu rượu khê đem cái gì thiếu môn chủ cho cướp sạch không còn một ngống đồng thời bị liệt phong môn l ù n g bắt xem ra vị kia liệt phong môn thiếu chủ trên người chân quý đan dược nhất định không thiếu toàn bộ tiện nghi rượu khê bất quá mắt thấy nàng này liền muốn xui xẻo phải chăng muốn xuất thủ làm dối cái này khiến ngô dung có chút chần chờ ta và nàng này không gọi được có giao tình gì hơn nữa lần trước hắn đã giết rượu khê sư phó hiện tại dứt khoát đem cái này rượu khê tiên đế triệt để cho bóp chết sáu n ô dung suy nghĩ một chút liền quyết định muốn đem cái này rượu khê tiên đế bóp chết đây chính là tốt nhất thời điểm đúng lúc này bên cạnh đầu lâu đã mở miệng nói ra nếu là mệnh lệnh của phía trên không có cái gì thù lao chúng ta huynh đệ cũng nhất định sẽ xuất lực không biết nàng này bây giờ nơi nào tất nhiên gọi chúng ta ở đây tụ tập chắc hẳn sẽ không cách nơi này quá xa a vị này đừng nhìn tướng mạo dọa người nhưng lại tâm tế rất cái này vị đạo hưu nói đúng yêu nữ liền ẩn cư tại hoàn minh đảo phía bắc một cái trên hoang đảo nếu không phải là có một lần ra ngoài mua sắm bị đệ tử bản môn trong lúc vô tình nhận ra đồng thời theo đuôi đến hang ổ e rằng đến nay còn không nàng tin tức nàng n à y dị thường g à o h o ạ t người mang bảo vật uy lực vô cùng lớn thậm chí bao gồm bản môn bí bảo liệt phong lôi mong rằng chư vị đạo hữu cẩn thận nhiều m ộ t h a i lão giả trong miệng nhắc nhở nói đồng thời cố ý hướng n ô dung c h ắ p tay dù sao lấy n ô dung hóa thần kỳ tu vi lão giả tự nhiên cực kỳ coi trọng có thể lúc này vạn bạn không nghĩ tới n ộ dung mặc dù mặt không thay đổi gật gật đầu trong lòng tự định giá nhưng là muốn xuất thủ đem lấy người diện sạch sự tình bất quá là n ộ dung nghe được diệu khê li Trong lâm ò n không khẽ động, trong nháy liền định định nàng này, chờ cứu nàng sau lại thừa cơ kết giao cái này ngày tiên g gặp giao khỏi khẽ kết chủ hồi chờ thừa rồi đi lại cái đế. một mắt quyết lấy l cứu cơ ý sau sau tử nhìn xem ánh mắt lóe lên n ô dung lập tức biết n ô dung trong lòng có quỷ gì ý tưởng làm lâm tử nghe được n ô dung thần thức truyền âm sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn n ô dung muốn đem chỗ hữu nhân đô d i ệ t lâm tử lập tức trừng mắt liếc n ô dung lúc này cái kia chặt chẽ hán tử mã thiên gặp mấy người thương lượng xong liền cung kính hỏi đám người một tiếng phía sau ngay tại phía trước dẫn đường hướng ngoài động đi đến sáu bên ngoài hải một chỗ khác hòn đảo gian nào đó trong nhà đá một cái tóc hai bù sù tu sĩ nhìn xem dưới chân truyền tống trận trong lòng một trận nghi hoặc không hiểu pháp trận này tại hắn vừa mới vào nhà thời điểm còn hết thể bình thường linh quang c h ấ p động thật là muốn truyền tống lúc pháp trận lại không giải thích được mất linh cái này khiến hắn sờ lên chính mình nao trước âm thầm buồn b ự c sáu xuyên qua một đoạn ngắn lòng núi phía sau và mấy t ầ n g có người chấn giữ cấm chế phía sau nội dung bọn người xuất hiện ở một mặt bên cạnh vách núi nhìn một chút nơi xa mơ hồ có thể thấy được thông chấn mấy người tuần tự bay đến trong bầu trời tiếp đó tại liệt phong môn láo giả chỉ dẫn phía dưới bay khỏ đảo này hướng về mặt phía bắc bay cho đi một đường vô sự mấy người tất cả đều cắm đầu gấp rút lên đường kết quả hơn nửa ngày sau đó năm người liền nhìn thấy một cái tọa phương viên chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm đảo nhỏ chính là chỗ này yêu nữ liền trốn ở trong đó một tòa núi nhỏ bên trong lão giả trong mắt hàn quang loại lên trước tiên ngừng đột q u a n g lạnh giọng nói n ô dung bọn người sau đó cùng nhau ngừng giữa trong k h ô n g t r u n g rất xa nhìn về phía đảo này ở trên đảo ngoại trừ thưa thất lắc đắc một mảnh nhỏ có cây bên ngoài cũng chỉ có vài tòa núi đá nhỏ linh khí cũng mỏng manh hết sức bộ dáng đinh đạo hữu có hay không tìm nhầm chỗ yêu nữ một cái hóa thần kỳ tu sĩ như thế nào tìm loại này chỗ tới tu hành nhìn một hồi phía sau tướng mạo kia xấu xí đại hắn nhìn không được vấn đạo trên mặt đã lộ ra nghi chi sắc yên tâm tuyệt đối là nơi đây không sai họ đinh lao giả lòng tin m ư ờ i phần trả lời sau đó hắn hai tay bắt p h á p quyết tiếp lấy một tay dâng lên một đạo trói mắt hoàng quang phóng lên trời một lát sau từ nhỏ đạo một bên khác xa xa dâng lên đồng dạng một đạo hoàng mang l ã o giả thấy trên mặt vui mừng vội vàng xoay mặt đối với ngô dung bọn người giàn đạo đi thôi nơi đó có đệ tử của bản môn một mực đang g á m thị lấy cô gái này hành tung xem ra yêu nữ cũng không rời đi đ ả o này dán vẻ nói r ứ t lời phía sau lão giả cũng không có khởi hành ý tứ kết quả một lát sau phía sau một đạo hồng quang t ừ một chỗ khác hoàng mang bắn ra chỗ phi nộn mà đến trong nháy mắt đến rồi mấy người trước mặt quang hoa vừa thu lại phía sau hiện ra một vị nam tử còn áo xám hẹn bốn mươi mấy tuổi t r ú c cơ bên trong thành dán g vẻ hắn ống tay háo phía trên đồng dạng có thêu một cái ngọn lửa màu xanh tiêu ký chỉ là so lão giả nhỏ đi rất nhiều đệ tử gặp qua đinh sư bá cùng các vị tiền bối nam tử liếc mắt nhận ra họ đinh lão giả không dám thất lễ vội vàng tiến lên trào tính cần nói lão giả không thèm để ý khoắt tay chặt lại trầm giọng vấn đạo yêu nữ còn ở hay không ở trên đảo không hề rời đi nơi đây à? không có kể từ đệ tử theo đôi u hắn trở lại đảo này phía sau yêu nữ sẽ thấy không rời đi động phủ mình nam tử trung niên khẳng định nói hảo chuyện này ngươi làm khá lắm chờ chuyện chỗ này phía sau trở về thăng ngươi vì nội môn đệ tử bây giờ mang ở phía trước dẫn đường đi lão giả tán thưởng một câu đồng thời nghiêm nghị nói đa tạ sư bá dịu dắt đệ tử này liền dẫn đường nam tử trung niên nghe vậy mặt lộ vẻ mừng như điên luôn miệng nói tiếp đó người này liền quay người lại mang theo mấy người thẳng đến đảo nhỏ b u chạy trong c h ư ớ c mắt một đoàn người liền đi tới đảo nhỏ bầu trời nam tử trung niên chỉ vào trong đó một ngọn núi đá hướng về phía đám người cùng k i n h nói cái kia yêu nữ lần trước lúc trở lại ta bởi vì tu vi thấp không có dám tới gần theo dõi chỉ là nhìn nàng dựa vào một chút gần núi này liền biến mất không thấy bóng dáng đoán chừng nàng này là p h ụ liền ở đây trên núi đầu lâu nghe xong lời ấy trong mắt dị quang chậm rãi gật đầu nói không tệ núi đá mặt ngoài là bị thi triển liêu thập sao cao minh cơm chế cũng là chúng ta cách gần cố ý xem xét nếu là xa xa từ không trung đi ngang qua lúc tuyệt không cách nào phát hiện đảo này khác thường chẳng thể trách nàng này có thể tiềm ẩn nơi đây nhiều năm vô sự ừ nàng này trước kia đem thiếu chủ tu luyện điện tịch cũng cùng nhau cầm đi có này thủ đoạn cũng không hiếm lạ chờ ta phá vỡ trận pháp này phía sau làm phiền mấy vị đạo hữu lão giả trên mặt thoáng qua một chút giận dữ nhưng sau đó khôi phục thường sắt nói yên tâm coi như nàng này ba đầu sáu tay lần này cũng mọc cánh khó thoát đầu lâu hì hì nở nụ cười nói một mặt không quan tâm chi sắc lão giả nghe lời này một cái cũng cảm thấy không có vấn đề gì l đây là đầu lâu cùng ác hán gặp được trước mắt kình biến không khỏi miệng há lão đại trận mắt hốc mồm đứng lên hh đây là buồn môn bí mật trận câu linh trận là trong thiên hạ ít có có thể đem linh khí che giấu hết trận pháp một trong yêu nữ tu vi không đủ chỉ có thể che giấu bộ phận linh khí nếu là tổ sư bản môn tự mình bố trí trận này một tia linh khí cũng không thiết ra ngoài cũng là chuyện dễ như trở bàn tay họ đ i n h lão giả quét hai người một mắt có chút kiêu ngạo nói n ô dung thấy cũng kinh ngạc vô cùng khi nghe đến lao giả chứng minh phía sau trong lòng hơi đ ộ n g một chút cái này câu linh trận bố trí phương pháp cùng mình kiếp trước n g o à i ý muốn lấy được hống linh pháp trận không sai bịt lắm đoán chừng là đ ồ n nguyên bây giờ theo trước mắt huyễn cảnh tiêu thất vỗ một cái bắn da lục mê ngông tia sáng cửa đã xuất hiện ở sườn núi ở giữa xem ra đây chính là rượu khê động phụ chỗ chúng ta động thủ đi lao giả hung quang trợt lời nói đầu lâu gật gật đầu há miệng ra phun ra một thanh màu đen quái lưỡi đao đi ra nửa đao nửa kiếm vô cùng quái dị mà ác hán k h á c quát một tiếng từ trong tay lại bay ra một thanh hàn quang sầm sầm khai sơn việt đi ra nhờ ư n g một bên ngô dung sợ hết hồn sử dụng cái này cự hình binh khí xem như pháp bảo thật đúng là hiếm thấy cực điểm hai vị đạo hữu vì cái gì sáu lao giả mình cũng phun ra một ngụm phi kiếm màu trắng đi ra nhưng thấy n ô dung cùng lầm tử không có chút động tác nào không khỏi có chút một mực n ô dung mỉm cười đang muốn nói cái gì tùy ý hồ lộng qua lúc. p qua. h đen đen, nàng cửa đã đ ộ h i này cái này trong nhiều t đạo l năm g giả đi ra. thấy không gặp chẳng những rung mạo không biến ngược lại càng thêm ra hơn một phần rung động lòng người phong tình đi ra bất quá khi nàng này quét đám người một mắt phía sau ánh mắt rơi vào liệt phong môn trên người lao giả lúc khuôn mặt đ ạ i biến trên mặt một chút lồng lên một tầng hạn ý trở nên lạnh lùng như băng đứng lên mấy vị đạo hưu đến tiểu nữ từ r ư ớ c phủ chẳng lẽ có chuyện muốn chỉ giáo một hai sao tựa hồ biết mỹ thuật đối trước mắt tu sĩ không có tác dụng d i ệ u khê sắc mặt nhìn không tốt lạnh lùng nói đối với lao giả càng là không nhìn thẳng đứng lên họ đinh lao giả thấy vậy trong lòng giận tí mặt nhưng hắn cũng là tâm cơ âm chầm người mặt ngoài cũng không tức giận ngược lại cười gắn nói yêu nữ đến rồi lúc này ngươi chính là g a vẹ không biết cũng là vô dụng ám hại tệ môn thiếu chủ cầm đi tệ môn bảo vật ngươi cho rằng hôm nay còn có thể đạo thoát sao diệu khê nghe xong lời này cũng không nói lời nào mà là đôi mắt sáng bánh quang hơi đổi từng cái nhìn h ư ớ n kỹ đối phương mấy người tu vi kết quả trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút phương tâm chầm xuống đứng lên năm cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải một mình nàng có thể dễ dàng ứng phó nếu là năm người này liên thủ nàng mặc dù có vài kiện uy lực kinh người bảo vật hộ thân những năm này cũng tu luyện một hai loại mật thuật nhưng vẫn là giữ nhiều lành ít lúc này đầu lâu cùng các hán rõ ràng cũng bị diệu khê tuyệt sắc dung mạo khiếp sợ một cái nhưng sau đó mắt lộ vẻ tiếp hận hộ thị lên mắt nếu không phải nàng này đắc tội là liệt phong cửa bà phong lão m à tuyệt đối là cao nhất song tu đ ạ o lữ thật có chút đáng tiếc 625 chương 622, chương cảnh, ngược lại thần sát chấn định lại. Cười ngọc bạch lục cút chút khê phải hiểm thần định lạnh một tiếng phía khẽ khối hiện khẽ phía phía. hoàng nhỏ thấy khẽ rượu vướt dưới toàn tiếng bàn tay trắng non khẽ đảo, một khối màu trắng trận bán quang bắn buồn Mảng lớn lục hoàng đồng cút ngay lăn sông ra, một chút đem trọn toàn núi nhỏ lên trong gặp giữa, giả diệt sát sát một tay một xuất tay một trùm đảo, lão màu bộ lại lại. sau, ra ra, qu đem đó, vậy ở ở vụ không nói hai lời thân hình l ó i lên lùi vào trong x ư ơ n g m ụ dày đặc ừ chỉ là một cái huyết trận cũng dám lấy ra khoe khoang lão giả thấy vậy mướn g mày nhưng theo phía sau mang khinh thường hai tay bắt pháp quyết hướng phi kiếm chỉ vào đi phi kiếm một hồi thanh minh phía sau trên không trung cổng vũ đứng lên trong nháy mắt biến thành một cái đường kính mấy t h ư ớ c cực lớn vòng ánh sáng thật không khách khi hướng trong x ư ơ n g m ụ dày đặc l ă n đi những nơi đi qua đồng vụ tất tán trong nháy mắt trước cửa đồng vụ liền bị lão giả kiếm quan khu trừ sạch sẽ một lần nữa lộ ra cánh cửa đ ặ kia ác hàn thấy vậy không trần chờ nữa một ngón tay chính mình phát bảo món kia khai sơn việt điên cùng phát ra mấy lần hung hăng hướng cửa đá bổ tới hoàng quang lục mang đan vào một chỗ bạo liệt thanh âm không ngừng phát ra liền tại ngô d o n g bên cạnh đầu lâu cũng muốn điều động mình quái lơi đao đồng loạt lúc công kích chợt phát ra kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm không tốt yêu nữ từ hậu sơn chạy mất mau đuổi theo nàng hắn vội và nói g n tiếp lấy không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến phía sau núi mà đi ngô dung cùng lâm tử nghe xong lời ấy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nhưng thần sắc như thường đứng tại chỗ không n ú c n í c h mà ác hán tựa hồ đối với đầu lâu lời nói vô cùng tin phục nghe xong lời này lập tức ngừng đối với cửa đá công kích đồng thời lập tức phi toát ra ban tín bán nghi c h i sắc trần trơ một chút mới hướng ngô dung nghi ngờ hỏi đạo hữu vừa rồi nói là thật là giả lão hủ như thế nào một điểm không có phát giác được tại trong mấy người ngô dung tu v i cao nhất lão giả tự nhiên cảm thấy ngô dung chi ngôn mới tối có thể tin có thể ngô dung nghe xong vấn đề này sắc mặt không thay đổi có thể trong mắt lóe lên một tia quỵ dị vẻ kỳ quái x ấ u vị tia đạo hữu nói không sai cô gái tia s ắ c thực từ hậu sơn cửa ra vào c h ạ y mất bất quá bây giờ đã bị hai vị đạo hữu ngăn lại đang tại trong khi đánh nhau chết x ố n g đâu n ô dung hai tay để sau lưng hướng về sau núi phương hướng nhìn một cái phía sau không chút hoang mang nói quá tốt rồi ta ba người ở phía trước đi tương trợ lời nói nhất định có thể sống cầm yêu nữ lão giả nghe lời này một cái lập tức mừng dỡ nói hoàn toàn chính xác chúng ta đi qua mà nói nàng này chắc chắn dễ như trở bàn tay bất quá tại trước khi đi nô mô muốn hướng đạo hữu mượn trước một thứ nô dung bay mặt lại dùng một loại quỷ dị thần s ắ c nhìn qua cách xa mấy mét lão giả chấm dãi nói mượn đồ vật đạo hữu muốn mượn vật gì họ đinh lão giả không khỏi khẽ giật mình theo bản năng kỷ quái vấn đạo liền mượn đầu người dùng một chút ta nô dung nuốt vớt cái mũi khỏe miệm lộ ra một tia trào phúng không chờ láo giả phản ứng lại một bên khác lâm tử nhấc tay một cái liền phun ra một đạo chói mắt lục mang đi ra trong nháy mắt vây quanh láo giả đầu người k h ẽ quấn đầu lâu tự động lăn xuống sau đó lâm tử vây tay một cái một mảnh thanh quang tuột tay bắn ra một chút đem viên này đầu người quân lấy kéo về đến rồi trên tay một giọt máu thanh chi khí chưa thấm n h u ộ n đến n ô dung lúc này mới hít mắt nhìn bị thanh quang bao trùm đầu người một mắt bởi vì ra tay quá nhanh trên đầu còn tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt mê man chớ có trách ta tất nhiên tại truyền tống trận nơi đó gặp được chúng ta chỉ có thể coi là vận khí của các ngươi không tốt lắm n ộ dung kh lâm tử chân mày hơi n h í u lại nói toàn bộ muốn g i ế t bao quát cái k i a rượu khê n ô dung gật đầu một cái nói đúng vậy toàn bộ muốn chết dính đến chúng ta truyền thống tới tất cả mọi người toàn bộ muốn chết đứng tại bên kia mã thiên cùng cái kia liệt phong môn dẫn đường đệ tử nhìn thấy cảnh này d o a đến hồn phi phách tán vội vàng ngự khí muốn chạy trốn kết quả bị n ô dung tùy ý vung ra hai đạo kiếm mang ngay tại chỗ thấu tâm đánh chết đem láo giả túi chữ vật vừa thu lại phía sau phía sau mạnh mẽ ngầm đầu quan sát phía sau núi phương hướng trên mặt lộ ra vẻ khắc l ạ chật chật không nghĩ tới cái này rượu khê thật đúng là rất lợi hại đi n ô dung phát ra lấy làm kỳ thanh âm sau đó một tay nắm lấy đầu người người liền biến thành một vệ cầu vồng màu xanh bay trốn đi lục phía sau núi mặt trên không trung đầu lâu cùng ác hán một bên chỉ huy p h á p bảo một thanh màu đỏ quái truy chiến đấu cùng một chỗ một bên hai tay bóp lấy phát quyết đủ loại pháp thuật không ngừng hướng phía trước đánh tới mà rượu khê bây giờ khói đen mênh ngông cả người bị một đoàn mây đen t r ù m lên trong đó đồng thời từ trong bay vụt ra trên trăm lục sắc ma h ỏ a tới cùng phía trước hai người pháp thuật đối với anh không ngừng chỉ bất quá nàng này một bên chiến đấu một bên không ngừng lưu lại tính toán muốn chạy trốn nơi đây nhưng đầu lâu hai người tựa hồ tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú vừa đúng công kích chắc là có thể kéo lấy rượu khê không cách nào một chút bước ra rời đi lúc này ba người đều thấy liêu ngô dong bay vụt đến đội u a n g ác hán cùng đầu lâu mừng rỡ trong lòng chờ ngô d u n g quan g hoa thu vào tại chiến đoàn phụ cận hiện ra thân hình lúc ác hán vội vàng nói một tiếng đồng thời có chút bất mãn nói đạo hữu mau mau ra tay ta ba người đồng loạt công kích nhất định có thể bắt sống nàng này bất quá liệt phong cửa đinh đạo hữu đâu bọn họ bên trong sự tỉnh làm sao còn lệ mà lệ mề hai vị không cần chờ đinh đạo hữu hắn ở đây nghe xong lời này nô dung mặt không thay đổi giơ tay lên đem dấu ở phía sau đầu người một chút hướng ác h á n q u ò n tới nghe nô g dung khẩu khí như thế cứng nhắc xấu xí hán tử đã cảm thấy không đúng lắm gặp lại phía trước bỗng nhiên ném qua đây một k h ỏ a thủ cấp trong lòng càng là cả kinh hắn không lưỡng lự thân hình loại lên đem cái này ném đến từ vật nhường đi qua bất quá đang sát thân mà qua trong nháy mắt hắn cũng thấy rõ thủ cấp khuôn mặt xám trắng hề hề, không ngờ là thật sự họ đinh láo giả không khỏi trong lòng đại trớn đầu lâu cũng tại một bên nhìn tin tưởng đồng dạng hãi nhiên cực điểm nhưng hai người này tựa hồ thường xuyên phối hợp tại phát hiện sự tình không đúng trong chốc lát lại thật nhanh tiến tới cùng một chỗ tiếp đó hướng chiến đấu bên trong pháp bảo chỉ vào sắp mở núi việt cùng quái l ư ơ i đao chiêu trở về tiếp lấy mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác bốn mắt nhìn chằm chằm ngô dung cùng lâm tử lạnh lùng không thả mặc dù ngô dung cùng lâm tử là hóa thần kỳ tu sĩ nhưng bọn hắn hai người cũng là hóa thần kỳ hơn nữa cảnh giới cao hơn tự nhận là dưới sự liên thủ cũng chưa chắc không địch lại bởi vậy cũng không có mấy phần vẻ sợ hãi nơi xa trong khói đen rượu khê cũng bị một màn trước mắt làm cho nghi hoặc bộc phát có thể nàng này cần thận gì thường mặc dù không có thửa cơ phi độn mà chạy nhưng là chưa đem quanh thân m à công tán đi chỉ là đem cái k i a màu đỏ quái truy xoay quanh trước người không nói gì nhìn chăm chú lên nội dung ba người quái dị cử động nội dung thâm ý sâu sắc hướng về rượu khê nơi đó l ư ớ t nhìn trở về quay đầu lại hướng đầu lâu hai người mỉm cười một bên khác lâm tử cũng không giải thích hai tay vung lên hơn hai mươi miệng thanh sắc tiểu kiếm từ trong tay háo một chút cá bơi mà ra tiếp lấy quang hoa đại thịnh phía sau chúng phi kiếm liền hướng phía trước bắn nhanh mà đi đối diện đầu lâu cùng ác hán gặp một lần tình hình này không có tin tưởng hai mắt thấy khắc khuôn mặt là vẻ không thể tin được hai người không cần suy nghĩ cũng biết đối phương tuyệt đối không phải thông thường hóa thần kỳ tu sĩ bọn hắn vạn vạn không phải là đối thủ đầu lâu sắc mặt đột biến phía sau đột nhiên g ầ m nhẹ một tiếng tán riêng phần mình b ả o m ệ n h vừa dứt lời hắn liền biến thành một đạo h ắ c quang xoay người bỏ chạy ác hán nghe vậy không nói tiếng nào đem cự việt vừa thu lại lái đội quang hướng tương phản phương hướng chạy trốn tốc độ một điểm không giống như đồng bạn chậm bao nhiêu nhìn lại thông thạo hết sức bộ dáng n ộ dung thấy vậy sầm mặt lại hai tay nhanh chóng bắt phát quyết cũng là triệu hồi ra ngàn vạn phi kiếm hướng về phía hai người nhẹ nhàng điểm một cái lập tức thanh hà thoáng qua mỗi cây phi kiếm huyện hóa ra ba đạo giống nhau như lúc kiếm quang đi ra kiếm ảnh thanh thế một chút tăng gấp bội sau đó n ô dung tiếp lấy thanh bảo hất lên trong miệng xâm nhiên nôn cái phân chữ tiếng này vừa ra khỏi miệng chúng kiếm quang nghe lời hết sức chia hai bên trái phải biến thành hai cỗ hai đ ợ t phi kiếm trong nháy mắt kiếm quang liên kết một mảnh thanh quang run r à y phía dưới kiếm nhóm giống như thanh sắc bẩy bóng chia ra phá không mà đi chiêu này kiếm quang phân ảnh thuật thần thông nhường đang chạy trốn đầu lâu cùng ác hán quay đầu nhìn thấy sắc mặt càng là trắng bệnh vô cùng cái gì cũng không để ý lập tức toàn thân pháp lực vận chuy n ô dung đứng tại chỗ không động một chút ánh mắt lộ ra một tia thương s ó t n ô dung cùng lâm tử tứ phía giác công mấy chục đạo kiếm quang liên kết phi đội tốc độ há lại thường nhân có thể đào thoát rơi trừ phi có giống trên người của hắn huyết sắc áo choàng hoặc phong lôi cánh dạng này nịch thiên bảo vật bằng không hai người một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có quả nhiên chỉ một lát sau công phu kiếm nhóm liền đ u ổ i kịp trốn ra hơn nghìn thước hai người đầu lâu cùng ác hắn rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là quay người lại tế ra pháp bảo để ngăn cản thế nhưng là tại mưa hoa đầy trời mấy chục đạo kiếm quang liên cùng đâm phía dưới hai người tuần tự phát ra tiếng kêu thảm thiết bị loạn kiếm phân、thây. lúc này g m ngô dung t mới không chút hoang mang tâm niệm khéo động triệt bỏ kiếm quang phân hành thuật nhường phi kiếm đem sắc bên trong túi chữ vật khẽ quấn dựng lên phi đột mà quay về t r ư ớ âm t mọi n g khí chi trọng làm người ta kinh ngạc rú dậy nhưng nhường nội dung im lặng là tại đảo nhỏ bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối đường kính hơn một mươi dặm mây đen Bên trong âm k dần dần h hình hình không không sáu lúc này tại đảo nhỏ một bên khác Bay v ụ trong mà đến ồ i hơn đ ạ đột q u a n h ữ xe chuyển này đột q a quang, nữa n hồng hơn g một màu q u h chiếc tinh hoa một mị t bay ra n Này trời thú. xe một tiếng nam từ phân pho âm thanh lập tức xe thú đội quang trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung sau đó ánh sáng màu đỏ thu lại sau đó hiện ra từng cái xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi đi ra thống nhất màu xanh nhạt c u n g trang tóc đen bàn đỉnh lương đeo sông kiếm những thứ này nữ tu chỉnh tề đứng tại xe thú tả h ư u người người thuận theo cúi đầu thần s ắ c nghiêm nghị lại tất cả đều có kim đăng kỳ tu vi kỳ quái ở đây vì sao lại có nghịch thiên t r i tượng nhìn âm khí hội tụ bộ dáng không phải đổi dương hoàn hồn chính là nghịch thiên cải mệnh a bạch quan g bao phủ xe thú bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc lại một ngụt gọi ra đi ra thiên tượng này kinh người như thế vì cái gì không thể là gì bảo hiện thế thiên triệu một cái tuổi trẻ thanh âm cô gái sau đó vang lên lời nói lạnh nhạt cực điểm nhưng không cách nào che giấu hắn ngọt ngào mê người tiếng nói hh ắ c ắ c ngươi cho là ta ngay cả dị bảo hiện thế cùng lịch thiên tri tượng khác biệt cũng không phân biệt ra được tới nam tử t ự hồ vô cùng tự tin khẽ cười một tiếng nói h ừ đây chỉ là ngươi một mặt chi từ thôi nói không chừng thực sự là bảo vật xuất thế dấu hiệu ngược lại ta là nhìn không ra giữa hai bên có gì khác biệt trầm mặc một hồi trong xe lần nữa truyền ra nữ tử lạnh như băng hừ khẽ âm thanh không chút khách khi nói muốn biết có phải thật vậy hay không đi qua nhìn một chút há không liền biết nam tử đối với nữ tử kia tựa hồ cưng c h i ề u dị thường nghe đối phương chất vấn chính mình lời nói cũng không tức giận ngược lại theo đối phương khẩu khí nói tiếp t h ô i ta tại xe thú phi hành gần hơn tháng ta cũng có chút khí muộn vừa vặn đến ở trên đảo dài sầu đi nữ tử do dự một chút đồng ý xuống chờ chốc lát ta đây liền đem vòng bảo hộ t r ế t hồi theo lời này mở miệng trên xe bạch quan loại lên tia sáng chậm rãi tán đi lộ ra trong xe ngồi xuống người xe thú bên trong quả nhiên là nam nữ hai người ngồi ngay ngắn ở trong xe trước sau hai đầu một vị là vị người mặc áo gai băng cột đầu cao quan chân trần thanh niên t thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ là nàng này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu một tâm huyết sắc để cho người ta nhìn giống như không ngăn khói lựa tiên tử đầm dạng như mộng như ảo thiếu nữ dựa vào tại xe thú một góc mày ngài hơi nhữ tựa hồ có chút vẻ không thích nhưng thấy lồng ánh sáng triệt hồi phía sau nàng thần sắc khé động cao vút đứng lên đi xuống xe Nam t ử một mực ôn nhu nhìn qua cô gái này cử động gặp tình hình này bị m c ư ờ i cùng x u ố n g xét thú tuyệt sắc thiếu nữ trong đôi mắt đẹp thiểm quá nhất ti dị sắc c h ầ n trơ một chút phía sau lại chậm dãi vân đạo đạo h ư u bỏ ra như vậy thời gian dài mang ta chạy đến biển này vực thật chỉ là vì nhìn hải vì cái gì không thể ta gần n h ấ t ngược lại vô sự không bằng tới mang ngươi sang đầy xem hải、à. áo gai thanh niết ê n m i miệng lên lộ ra vẻ đ ạ m nhiên thiếu nữ nghe vậy nhất thời trầm mặc bây giờ đi qua sao một lát sau thiếu nữ một ngón tay phía trên đảo nhỏ thiên tượng bình tĩnh hỏi ta đem thiên tâm muốn gặp một cái hóa thần kỳ tu sĩ còn nhặt bên trên cái gì q cái dày nếu là người này không thức thời dám can đảm mở lời kiêu ngạo ra tay diệt đi chính là áo gai nam tử nho nhã khuôn mặt trợt hiện ngạo sắc không khách khí nói nữ tử nhìn một chút thanh niên trước mắt một trận im lặng bất quá nam tử này thần thông s á c thực thâm bất khả chắc mặc dù còn chưa tấn cấp đến tiên vương cấp nhưng cùng với giai tu sĩ cùng hắn m u ố n so căn bản vốn không ở một cái trong tầm thứ nói đối phương là ngoại hải hóa thần kỳ trong tu sĩ đệ nhất nhân e rằng thật đúng là danh phụ kỳ thực、à. nam tử bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động ánh mắt hướng về phương hướng tiểu đào liếc mắt nhìn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc như thế nào đã xảy ra chuyện gì thiếu nữ có chút hiếu kỳ nhưng vẫn chỉ dùng khẩu khí lạnh lùng vấn đạo có ý tứ bây giờ có hai cái hóa thần kỳ tu sĩ tụ ở hòn đảo nhỏ kia phía trên thứ nhất coi như bỏ qua là hóa thân đại thành tu vi một người trong đó ẩn nấp công pháp hơi có chút thần diệu nhưng còn không vào trong mắt của ta nhưng một cái khác hóa thần t i ể u thành tu sĩ nhưng là không tầm thường lại c ả ứng được thần trí của ta tồn tại người này thần thức cường đại cũng không tại ta phía dưới nam tử vừa nói vừa ngưng thần nhìn qua đảo nhỏ trên mặt tận hiện một tiêng ngưng trọng c h i sắc thiếu nữ nghe xong trên mặt có chút đ ộ n g dung nam tử trước mắt thần thức mạnh bao nhiêu nàng nhưng tận mắt được chứng kiến chính là cùng tiên vương cấp l a o quái so sánh cũng không kém bao nhiêu bây giờ lại có một tên khác nguyên anh tu sĩ thần thức cùng người đồng dạng cường đại thực sự nhường thiếu nữ có chút khó mà tin được trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình của quái bất quá thiếu nữ cũng biết này nam tử đừng nhìn ôn tồn lễ độ h ò a khí dị thường bộ dáng nhưng cũng không phải cái gì rộng lượng người ngược lại âm tàn tay đ ộ n quỷ dị giỏi thay đổi thậm chí hơi không ngập bội liền sẽ động thủ lấy tính mạng người ta hết lần này tới lần khác tu vi lại cao Coi như bây giờ đối phương đối với nàng si mê vô cùng nàng cũng chỉ dám làm ra vẻ lạnh lùng không dám quá đáng chọc giận đối phương cũng may nam tử tựa hồ xem chinh phục nàng thể xác tinh thần coi là một hồi thú vị sự t ì n h vẫn không có đối với nàng dùng sức mạnh qua cái này khiến nàng này hơi yên tâm một chút bây giờ đối phương mặc dù thần sắc như thường nhưng căn cứ nàng đo chừng mười phần chín tám đã đối với ở trên đảo tu sĩ lên sát tâm dù sao nam tử luôn luôn đối với mình thần thức không giới tiên vương cấp lão quái mà tự ngạo như thế nào nhường cùng giai trong tu sĩ có cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại thiếu nữ thầm than hơi thở một tiếng chỉ có thể đối với ở trên đảo tu sĩ đáp lại một chút thương hại sáu n ô dung q u a y đầu nhìn xuống trong đảo tình hình rượu suối đã chết tóc mày quay đầu trầm ngâm một chút nói có người tới lâm tử gật đầu một cái nói đúng vậy hơn nữa rất mạnh sáu mặc dù không biết đến năm ra sao trở ngại thần thánh nhưng quan g thần thức liền cường đại như vậy này liền nhường hắn không dám xem nhẹ một chút đương nhiên hắn cũng không cái gì vẻ sợ hãi hắn tự tin dựa vào pháp bảo của mình thần thông hóa thần kỳ trong tu sĩ còn không người có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn hắn đang tại suy nghĩ muốn hay không chủ động xuất kích đuổi đi người này chủ yếu là cường đại như thế người cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi xem ra sau lưng bối cảnh chắc chắn không kém liền tại ngô dong cho lâm tử giảng giải nhường lâm tử tại trong đảo chờ hắn thời điểm nam tử kia lại mang theo bên người tuyệt sắc thiếu nữ rời đi x e t thú hướng ở đây phi đội mà đến nội dung sầm mặt lại nói ngươi ở đây bên trong hòn đảo nhỏ chờ ta không nên bị bọn hắn nhận ra ngươi vạn nhất ta giết hai người này bọn hắn có cái gì kỳ dị pháp thuật có thể lưu ảnh sau này cũng là không nhỏ thai hoàng l ẩm lâm tử gật gật đầu xoạt một tiếng bay vào bên trong hòn đảo nhỏ nội dung mình thì không chậm trễ chút nào g i m một cái đủ hóa thành một đạo thanh hồng phá thiên mà đi nên h bọn hắn loại này đẳng cấp tu sĩ nếu là ở phụ cận giao p h ò n g rất có thể liên lụy trong cốc làm phép rượu suối mà đối phương nhìn không kém đoán chừng không cách nào đánh g i ế t trong trước mắt đối phương cũng chỉ có đem người ngăn ở nơi xa đối phương cũng không có toàn lực phi độ dáng vẻ tốc độ không tính là nhanh cho nên một lát sau n ô dung ngay tại đảo nhỏ ngoại vi đón nhận đối phương sướng tại bắt đầu hộ pháp lúc n ô dung liền đem tướng mạo biến ảo một chút bởi vậy ngược lại cũng không sợ đối phương nhận ra mình cái này tà long đỉnh người sở hữu tương phản cách nhau hơn trăm mét n ộ dung lạnh mắt nhìn lấy một nam một nữ trên mặt không biểu tình một chút dò xét sau đó n ộ dung trong mắt thiểm quá nhất tị kinh ngạc người nam kia thì cũng thôi đi mặc dù lông mi gặp kim mang có chút đáng chú ý nhưng nhiều lắm thì tu luyện công pháp có chút đặc thù mà gây nên nữ thì tư sắc quá mức k i n h người thậm chí để cho người ta hưng khởi một loại không dám tiết độc ý niệm nhờ ngô dung không khỏi nhiều xem xét nàng này hai mắt kết quả chẳng biết tại sao ngô dung bỗng nhiên đối với cái này nữ dâng lên một loại cảm giác quen thuộc đặc biệt là cặp k i a trong suốt đôi mắt sáng dường như đang nơi nào nhìn thấy quá nhất dạng bất quá ngô dung v ữ n g tin thật sự là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đây tuyệt sắc t i ế u nữ và không dùng cái này nữ hơn người dung mạo không có khả năng không lưu lại ấn tượng khắc sâu. bây giờ nam tử đối diện cùng tuyệt s ắ c thiếu nữ cũng đồng d ạ n g nhìn một chút nội dung không biết đạo hữu họ gì ở nơi đó thi triển lịch thiên mật thuật chính là các hạ đồng bạn sao đem thiên tâm hai tay để sau lưng trên mặt thiểm quá nhất đi dị s ắ c phía sau bị người mở miệng nội dung nghe vậy trong lòng lại là run lên đối phương tự tin như vậy chắc chắn thiên triệu căn nguyên xem ra nam tử lợi hại còn tại hắn tưởng tượng bên ngoài a tại hạ cũng không có thi triển bí pháp gì ngược lại là tại hạ khuyên nhủ hai vị đạo hữu liền như vậy quay đầu a nếu biết này thiên tượng cũng không phải là bảo vật hiện thế dấu hiệu hai vị cần gì phải tới đây ở trên đảo n ô dung bất động thanh sắt nói nam tử nghe lời này một cái sầm mặt lại trong mắt t h i ể m quá nhất ti lanh ý ta tới này nhưng cũng không phải vì cái gì thiên triệu mà là vì đạo h ư u mà đến hắn thản nhiên nói vì ta n ô dung nhớ mày lời này có chút ra ngoài ý định không tệ tất nhiên các hạ không muốn nói cho tính danh ta cũng không cơ cầu bất quá mỗi cái môn phái bên trong có danh tiếng hóa thần tu sĩ tương ngô đều có biết một hai mà đạo h ư u tướng mạo lại rất xa lạ xem ra các hạ hẳn là một cái t à n tu tất nhiên dạng này tương ngô cho ngươi cùng trong đảo đồng bạn hai lựa chọn vừa gia nhập bản minh làm ta thần lòng đường chấp pháp xứ từ đây nghe lệnh của ta hai là nhường tương m ô ra tay ngay ở chỗ này để cho ngươi v ỡ lạc đem thiên tâm nho nhã khuôn mặt lộ ra mấy phần sắc khí lạnh như băng nói nghe lời ngươi mệnh lệnh bản minh ngươi là nghịch tiên minh nhân nô g i n g nhất nghe lời này đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng sau đó nghi ngờ quan sát lần nữa nam tử một mắt tưởng công tử là nghịch tiên minh tu la cực thánh tiền bối cao đồ đạo hữu liền như vậy quy thuận mà nói cũng không tính bôi nhọ thân phận hơn nữa lấy đạo hữu tu vi nhất định sẽ tại minh ở bên trong lấy được trọng dụng một bên tuyệt sắc thiếu nữ không lạnh không nóng đông nhiên mở miệng nói đồng thời điểm ra nam tử thân phận tu la truyền nhân nội dung thần sắc có chút đ ộ n g dung hắn mặc dù biết nam tử lai lịch chắc chắn không tầm thường nhưng là không nghĩ tới như vậy dọa người cái kia đem thiên tâm nhìn thấy n g ô dung trên mặt kinh hãi mặc dù thần sắc không thay đổi nhưng ánh mắt lộ ra một tia ý ngạo nghễ hắn liền thích nhìn thấy tu sĩ xa lạ nghe được thân phận của mình sau kinh sợ biểu lộ cũng không cảm thấy mượn nhờ tu la truyền nhân tên tuổi có gì không thể dù sao thân phận cũng là người thực lực một bộ phận thế nhưng là đem thiên tâm tâm khoái trá chỉ duy trì phúc chốc bởi vì nội dung thần sắc rất nhanh đổi lại vẻ cười lạnh nguyên l、like、a là nghịch tiên minh thiếu chủ đến rồi tại hạ thực sự là thất k bất quá tại hạ cũng không có gia nhập vào quý minh ý tứ cũng không muốn liền như vậy bỏ mình tương phản tại hạ có khác một cái đề nghị không bằng tưởng thiếu chủ tính mệnh giao cho tại hạ như thế nào ngô d u n g lánh cười một tiếng nói ngay từ đầu hắn liền từ vị này tu la truyền nhân trên thân cảm nhận được nhẹ nhẹ sắc khí mặc dù còn không biết vì cái gì như thế nhưng chính là thật đáp ứng quy thuận đối phương e rằng vị thiếu chủ này vẫn sẽ ra tay giết hắn đã như vậy ngô dung cũng liền xé ra, ra mặt không còn cho đối phương sắc mặt tốt gì người khác e ngại địch tiên minh thế lực to lớn hắn cũng không quan tâm dù sao nắm giữ tà long đ ỉ n h hắn bản thân liền cùng lúc bị tất cả thế lực truy nã người hảo rất tốt đem thiên tâm bây giờ giận quá thành cười đứng lên nhìn chằm chằm ngô dung liền phun ra mấy cái chữ tốt tới trong mắt hàn mang du thịnh nhưng lại tại cái cuối cùng chữ tốt vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt hắn đột nhiên phun ra một đạo lam mang đi ra này lam mang bật thốt lên phía sau trong nháy mắt nổ bắn ra lóa mắt tinh quang sau đó s i ê u một tiếng không thấy bóng dáng nhìn thấy cái này một màn quen thuộc ngô dung trên mặt vẻ âm lệ l o a lên dù muốn hay không một tay phất lên trong tay sớm chế trụ ngọc đội quan hóa chất động đỏ vàng hai mà sau một khắc la mang m đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở liếu nô g d o n g trước người bắn nhanh đến rồi lồng ánh sáng phía trên phát ra tiếng vang trầm nặng nội dung thần sắc hơi đổi phía sau liền người mang cái lồng bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét đi lúc này hắn mới nhìn rõ la mang m càng là một thanh vải t ấ t lớn nhỏ kỳ lạ mũi nhọn phía trên sáng lớp lóa phủ văn quấn quanh còn phát ra phách phách ba ba quái dị thanh âm nội dung không bằng suy nghĩ nhiều liên tục gậy m ộ ư ơ i ngón tay m ộ ư ơ i đạo kiếm khí màu xanh đồng thời buông tay bắn ra đánh tới la mang phía trên đem mũi nhọn một chút đánh bay ra ngoài tiếp lấy hắn lại không chậm trễ chút nào hướng về trên túi chữ vật một tay vỗ năm mai vòng vàng tại một hồi trong tiếng thanh minh xuất hiện ở trong tay b ắ n ra ngũ sắc hào quang đồng thời ngô dung vung tay háo một cái hơn hai mươi cây phi kiếm một chút tôn trào ra thẳng đến phía trước buôn tập mà đi nhìn thấy chính mình nhất kích chưa từng có hiệu quả đem thiên tâm cũng không có lộ ra ngoài ý mớn ngược lại không chút hoang mang hai tay hợp lại trong tay nhiều hơn một cây cây quạt nhỏ đi ra cơ này dài ước chừng ba bốn tấc ánh t í m long lánh linh khí bất người lúc này hắn lại nhìn thấy phía trước bay v ụ đến đông đảo phi kiếm cái này rốt cuộc có chút đậu dung nhẹ a một tiếng k h ô lúc này dám hắn nhạt vội mới hai tay n thật nhanh bắt phát quyết sử dụng huyễn hóa thiên kiếm thuật thần thông lập tức đông đảo phi kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh trong nháy mắt lắc lư một chút phía sau một chút biến thành đầy trời thanh quang phô thiên cái địa hướng na màu tím đám mây điên cuồng đâm mà đi đã xa xa lui lại hơn trăm mét tuyệt sắc thiếu nữ nhìn thấy kinh người này một màn không khỏi hoa dung thất sắc mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhưng ở khó tin trên nét mặt lại khắc t h i ể m quá nhất t i không nói ra được vẻ phức tạp thanh quang giống như vô số cự phong vây quanh màu tím đám mây vây quanh bay múa chỉ trong chốc lát liền đem đám mây xuyên thủng mấy trăm lần nhiều nhưng mà tử vân bên trong cũng không người đồng dạng phản ứng chút nào không có nhiều như vậy phi kiếm từ trong mây sen kẽ mà qua toàn bộ đâm vào không chùng một dạng n ộ dung thấy tình cảnh này lông mày không khỏi nhữ một cái sắc mặt càng âm lệ thêm vài phần xem r a vị này tu la chuyển nhân trình độ khó dây dưa tựa hồ còn xa tại đoán trường phía trên 627 chương 624 đánh gãy tay đủ a một tiếng thanh âm kinh ngạc chuyển ra nội dung trong mắt hàng quang loại lên xoay chuyển ánh mắt phía sau rơi vào đến rồi xa xa tuyệt sắc thiếu nữ trên thân nàng này một tay che miệng anh đào nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trừ cái đó ra còn có một tia không nói ra được vui mừng ở bên trong hắn không khỏi khe giật mình chưa minh bạch nàng này tại sao lại lộ ra loại vẻ mặt này lúc ầm ầm hai tiếng nổ mạnh nhưng từ một chỗ khác chuyển đến dưới sự kinh hãi nhưng hắn lôi n g thần tâm này, chi vàng kiếm t uy lực lại so với những thứ này phổ thông phi kiếm phải cường đại gấp một 10, mươi gấp trăm lần nghĩ như vậy nội dung thần niệm vừa mới động tế h ra lôi thần chi kiếm đồng thời mệnh lệnh vô số phi kiếm kiếm ảnh vây quanh tử vân trên dưới tung bay cuồng kích không ngừng đều bị cái kia cổ lá chắn từng cái c ặ t lại lúc này ngô dung t r ư ớ c người lôi thần chi kiếm chuyển ra một loạt khe kêu thanh â m trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lôi kiếm kiếm ảnh sau đó biến thành cực lớn kiếm mang hướng na tử vân điên quần bổ mà đi mặc dù không biết cái này tử vân là vật gì nhưng mà dựa vào lôi thần chi kiếm đủ để phá mất ừ huyễn hóa thiên kiếm thuật tử vân bên trong đem thiên tâm nhìn thấy cái này đáng sợ kiếm ảnh từ trên trời giang xuống kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nội dung âm thầm cười lạnh mắt thấy trùng mây rơi xuống tử vân bên trên lúc trong đám mây đem thiên tâm b ỗ n nhiên khẽ nhà một cái đi chữ một màn kinh người xuất hiện. t ử vân bên trong kim quang trợ hiện tiếp lấy vô số tơ vàng từ tử vân bên trong bắn mạnh mà ra hướng về bốn phương tám hướng bắn vào vạn thiên kiếm ảnh sau đó tiếng ầm ầm vang lên liên miên vô số kiếm ảnh p h á t h o á i những thứ này tơ vàng dường như là phi kiếm khắc tinh một dạng kiếm ảnh từng cái bị những thứ này tơ vàng một đâm đánh tan căn bản là không có cách ngăn cản một chút nội dung mắt thấy cảnh này trong lòng hơi kinh ngạc bởi vì này ngắn ngủn một cái giao phong phi kiếm liền hao tổn gần ngàn a những thứ này tơ vàng rốt cuộc là pháp bảo gì lại có uy lực như thế đến bây giờ hắn vẫn khó có thể tin kiếm ảnh mảy may uy lực không lộ ra, cứ như vậy dễ dàng nhường hắn hết sức buồn b ự c nội dung mới tối như vậy tự thất thần nhất phía dưới bạch khí bên trong tơ vàng lại nổi lên biến hóa chỉ thấy bọn chúng c u ồ n g t h i ể m ấy lần phía sau k i a sáng ả m đạm tại trong bạch quang không nhúc nhích hiện ra bản thể đi ra càng là từng cây tinh tế kim c h â m chỉ có dài một tấm ngắn kim quang trói mắt nhìn thấy những thứ này nội dung thật sự hãi nhiên đứng lên vị này tu la truyền nhân tu luyện càng là khó khăn nhất luyện chế phi c h â m pháp bảo hơn nữa r ầ m rạp chẳng trịn c ừ mấy trăm cây nhiều cái này khiến hắn h í t vào một ngụm khí lạnh bất quá sau đó nội dung trong lòng hơi động nghĩ đến liêu thật sao nhưng vào ngay lúc này, kim châm tia sáng hơi chút thu liếm đồng thời một lần nữa đại thịnh đứng lên sau đó siêu siêu thanh âm t r u y ề n r a bọn chúng đồng thời hướng về một chỗ bắn nhanh mà đi trong n g á y mắt ngưng k ế t đến cùng một chỗ biến hóa ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đi ra nay kim kiếm nhẹ nhàng một hồi run dậy phía sau một chút bắn nhanh thoát ra trong n g á y mắt liền hướng nội dung bay tập kích mà đến nội dung sầm mặt lại đưa tay hướng về trong túi chữ vật như lúc sau đó nơi lòng bàn tay nhiều hơn một t r ư ờ n g thanh quang loẹ loẹ phù lục đi ra đây chính là ngày đó tà long trong mộ từ tà thiên trong túi chữ vật lấy được phù bảo vật này cũng là phi châm loại pháp bảo vừa vặn lấy ra thử một lần uy lực lớn nhỏ mắt thấy kim kiếm bay vụt đến l i ề u ngô rong trước mặt lại phanh một tiếng phía sau lần nữa giải tán ra một lần nữa hóa thành vô số tơ vàng lao thẳng tới tới n g ô dung không do dự nữa hướng về phía trong tay phù bảo hám nhận ra một đoàn tinh khí màu xanh phun ở bên trên phù bảo thanh quang c h ấ p động trong nháy mắt liền bị t h u ố c g ụ c đứng lên sau đó hóa thành một đạo thanh quang phi đội mà ra thanh quang vừa bay nhất phi ra vòng bảo hộ bên ngoài trong chớp mắt liền biến thành đầy trời thanh sắc timang nhìn qua ngoại trừ cùng những cái tia tơ vàng màu sắc khác nhau bên ngoài vậy mà hình thái giống nhau như lúc đây là sáu thử vân bên trong đem thiên tâm n g ẩ n ngơ lộ ra vẻ ngoài ý mướn mà thơ vàng cùng thanh m a n g đã tại nô rong trước người cách đó không xa xe lẫn va chạm đến cùng một chỗ bắn nhanh ra tất cả lớn nhỏ quan g đoàn đi ra nhất thời hiện lên bất phân thắng bại chi thế bác minh trâm ngươi và b ắ c đầu cư sĩ quan hệ thế nào lại có hắn bắc minh trâm phụ bảo lao quỷ này luôn luôn hẹp hỏi muốn mạng càng đem này t r â m trở thành mệnh căn tử đối đại giống nhau chẳng lẽ ngươi là môn nhân của hắn đệ tử không thành đem thiên tâm đang phát ra giật mình thở nhẹ phía sau đột nhiên lạnh lùng vân đạo nô rong nhất nghe được đối phương gọi ra bắc minh châm tên tuổi trong lòng cũng là cả kinh nhưng sau đó liền để xuống tâm tới xem ra tà long đỉnh sự tình mặc dù chuyển ra nhưng tà long trong mộ cụ thể phát sinh sự tình những cái kêu hóa thần kỳ lão q u á i thật không có tiết ra ngoài bao nhiêu bằng không đối phương chỉ dựa vào đùa này bao liền một chút biết mình thân phận nghĩ tới đây n ô dung cũng lời nói cái gì chỉ là không tiếp tục để ý cười lạnh một tiếng tiếp lấy hắn trực tiếp toàn thân pháp lực thôi động thừa dịp đối phương nhất thời trần c h ờ lúc nhường thanh sắc ti mang nhất thời đại chiếm thơ phong đem tơ vàng tuyến ép liên tục lùi về phía sau tự tìm cái chết tất nhiên không muốn mở miệm giàn giải ta cũng lời lại cho bắt đầu lão quỷ cái gì mặt múi đừng trách ta không khắc phía dưới, ta để cho ta dưới, để nội g ư mở dung trên mặt âm lịch tri n hải nhất đệ sắc n g lợi chân công Tử vân lên nhưng không có mảy may chỉ hoan thúc giục thanh sắc ti mang không chút khách khi đem tử vân bao bọc vây quanh điên cuồng đâm không ngừng nhưng kết quả là như lần trước một dạng trong đám mây không có một bóng người bộ dáng tất cả tóc xanh xuyên thủng mà qua không chút nào hiệu quả cũng không có xuất hiện nếu g ô là i n cho khắc hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy nhất định sẽ nói ngô dung phí của trời liền tại đây trong phút chốc công phu màu tím đá mây mảy may dấu hiệu không có que cồn lên tiếp lấy cồn phong nổi lên phụ cận hơn mười dặm thiên địa linh khí sao động không thôi đ ỗ n g nhiên giống như giang hà vào biển m ở dạng hướng về cái k i a tử vân bên trong quán chú mà tiến tiếp lấy đám mây tăng vọt màu sắc cũng bắt đầu đại biến đứng lên từ lúc đầu màu tím đã biến thành màu xám trắng hơn nữa trong đó chuyển ra răng rắc răng rắc quỷ dị âm thanh mới đầu tiếng này cực nhỏ nhưng trong nháy mắt liền đình thai nước góc đứng lên để cho người ta nghe xong trong lòng bực bội bất an vô cùng mắt thấy quỷ dị này tình cảnh n ộ dung trên mặt hơi kinh ngạc tiếp đó lạnh leo nợ nụ cười tiếp đó n ộ dung đột nhiên tay trái bắt lấy tay phải cánh tay tay phải thì sau đó vừa nhấc thẳng nhắm ngay đối diện màu xám trắng đám mây. Trên mặt hiện ra kỳ hẳn vô cùng hung sát chi khí phù cận thiên địa linh khí còn tại không ngừng điên cuồng trú bên trong màu s á m trắng đám mây cũng tại tiếp tục điên cuồng phát ra không ngừng cái kia răng rắc thanh âm càng là hoàn toàn biến thành tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh thậm chí mỗi một cái đều để tu vi hơi thấp chút nhân tâm kinh lạnh mình hoang mang lo sợ cùng s á m trắng đám mây hết sức động tĩnh tương phản n ô dung bên này lại vô thanh vô tức ngầm trên cánh tay phải đột nhiên lồng lên một tầng nhàn nhạt hắc khí những hắc khí này co dội không ngừng dần dần dày đặc đứng lên làm đến trở nên đen như một lúc n ộ dung trên mặt hiện ra vẻ trị trọng toàn bộ cánh tay phải bắt đầu cấp tốc bành trướng. trong nháy mắt trở nên trừng nguyên lai、like、gấp hai ba lần chi thô mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng trói mắt huyết quang đi ra tại hắc khí b a phủ lộ ra vô cùng quỷ dị lúc này n ô dung ngẩng đầu nhìn một cái phía trước màu xám trắng đám mây còn tại cực lớn trong nổ vàng tăng vọt không ngừng trong nháy mắt đã có hai ba mươi mét tích n ô dung trong mắt tàn khốc l ó e lên trong miệng đột nhiên khẽ n h ả ra một cái p h á chữ lớn cánh tay nhiên co g i ụ t lại sau đó trợt phun một cái một đạo màu đỏ thâm qua phiến từ trong lòng bàn tay bắn ra vừa rời tay phía sau cực lớn đến mấy mét chi dậu sau đó ầm âm thanh văng lên qua phiến mang ra một đường thật dài đôi mang. trước mắt đã tới bay đến đám mây phía trước đem thiên tâm tự a hồ ý thức được không ổn đỉnh đầu cùng cự kiếm dây dựa không rõ thanh đồng cổ lá c h á n quang hóa nói lên chắn đám mây phía trước quang phiến mảy may dừng lại không có như không có gì nhất trả mà qua đồng lá chắn bùn nặng đồng dạng không tiếng động một phân thành hai rơi xuống bụi trần mà lá chắn sau trong đám mây thì chuyển ra kêu đau một tiếng tiếp lấy ở giữa hiện từ ra một đạo màu đen khẽ hở một lát sau đám mây liền như là tan vỡ bức tranh một dạng đứt gãy trở thành hai mảnh mà đạo kia cực lớn quang phiến thì tại chặn đứt đám mây bắn nhanh ra hơn mười em ở xa phía sau biến thành điểm, điểm tinh、quang. giải tán không còn một mảnh đúng lúc này nửa bên trong đám mây chuyển ra đem thiên tâm kinh sợ hết sức gầm nhẹ người dám đánh gãy ta tay chân ta muốn cái mạng nhỏ người hoàn lại 628 t r ư ơ chương 625, đem thiên tâm c h ấ n kinh theo này tiếng giống truyền ra mặt khác nửa bên mây mù đ ố n g nhiên tiêu thất lộ ra một cái khô đét một nửa cánh tay phiêu phủ ở giữa không trung nhìn hắn bám vào ống tay háo kiểu dáng rõ ràng là cái tia đem thiên tâm tay trái hóa kiếp ma công một kiện cảnh này n ô dung ánh mắt co dù lại trong đầu lập tức hiện lên cái tin đồn này bên trong ma đạo bí thuật thuật này là đem tứ chi một bộ phận trước đó tu luyện thành thế thân ki nên có cái gì không cách nào ngăn cản công kích đột nhiên cập thất lúc liền có thể thần niệm vừa mới động nhường tứ chi để thay thế chính mình tiếp nhận kiếp nạn này đối phó nguyên rùa loại tà thuật càng là nhất là hữu hiệu nhưng cái này đỉnh giai cấp tột u cùng ma đạo bí thuật nghe nói chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có tư cách tu luyện đối phương cũng có năng lực triển khai phép t h u ậ t này thực sự nhường hắn đại xuất ngoài ý muốn đến nỗi vừa rồi thi triển cái kia kinh khủng công kích nhưng là ngô dung từ thái huyền ma thể bộ từ trên xuống chọn môn học luyện bí thuật một trong âm ma chảm này bí thuật là đem thể nội một bộ phận tinh nguyên tu luyện thành uy lực vô cùng lớn đặc thù tồn tại khi cùng người đấu pháp đánh nhau chết xuống lúc mới duy nhất một lần phóng xuất ra không gì không phá cái này âm ma chạm là theo tu vi của người tu luyện tu ngưng luyện tinh nguyên nhiều ít cùng bồi luyện t h ừ a hải gian d à i ngắn để phán đoán uy lực của nó lớn nhỏ nghe đồn nếu là ngưng luyện đến rồi rất sâu cảnh giới phía sau thậm chí có thể vạch phá không gian đánh nát hư không đương nhiên giống như vậy một lần duy nhất thủ đoạn công kích ai sẽ thật sự tiêu phí lớn như thế tâm huyết ở đây phía trên chính là n ô dung cũng chỉ ngưng luyện một mảnh nhỏ mà thôi vừa rồi hai lần công kích vô hiệu phía sau n ộ dung đã ngờ tới đối phương đám â e rằng có gì hình hoán vị kỳ hiệu cho nên mới trong lòng đưa ngang một cái thi triển bồi luyện tiểu thành âm ma c h ả m nay c h ả m kích mặc dù còn không cách nào phá giới c h ả m khoảng không nhưng là đủ để bài trừ đối phương di hình kỳ hiệu quả nhiên nhất kích phía dưới thật sự có hiệu quả dù cho đối phương thi triển hóa kiếp ma công tránh thoát kiếp nạn này nhưng mà nguyên khí tổn thương chắc chắn không nhỏ hơn nữa cánh tay bị chém tư vị chỉ sợ cũng dễ chịu không a ngô dung đang cười lạnh suy nghĩ lúc bá một tiếng từ trong đám mây bay ra một mảnh kim quang đem cái kia nổi bồng bể g i a không trung tay cụt một quyển mà quay về nỗ g i n g nhất giật mình phía dưới trên mặt hiện ra vẻ cổ quái đang suy nghị đối phương cử động lần này dụng một tiếng thê lương d í t lên thứ trong đám mây gào thét mà ra màu xám trắng mây mủ tùy theo quét sạch sành xanh, xanh đem thiên tâm thân hình hiện lộ ra n ô dung hai mắt lánh sắc l ó i lên ngắm đi qua chỉ thấy cái kia đem thiên tâm một tay nắm lấy tàn phế cánh tay cựu hận vô cùng theo dõi hắn mà ở sau người ẩn ẩn hiện ra một cái cao lớn hư ảnh trên đầu có góc người khoác lân giáp giữ tợn kinh khủng m i ệ n g phun răng nanh màu xám trắng ma k h í càng là c u ố n quanh quanh thân giống như thiên ma hàng thế đồng dạng thu là chân ma n ộ dung thần sắc c m trầm lầm bầm nói ừ một hồi liền sẽ cho ngươi biết thu la thánh tôn lợi hạ những thứ này mặc dù chỉ là tu la h u y ế n ảnh nhưng mà đối phó ngươi một vị hóa thần kỳ tu sĩ cũng là dư sải đem thiên tâm lạnh lên một tiếng ghé mắt nhìn một chút mình tay cụt nho nhã trên khuôn mặt hiện đầy sắc khí kể từ vị này tu la truyền nhân tu vi đại thành phía sau còn chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy thua thiệt n ô dung pháp bảo thần thông cường đại như thế để cho giới khiếp sợ càng lên không giết không được chi tâm hắn đột nhiên đem tàn phế cánh tay hướng về chỗ cụt tay nhấn một cái sau lưng một cái đầu mọc ra hai sừng dáng người mảnh khảnh huyễn ảnh hé miệng phun ra một đạo nhàn nhã sưng đỏ cấp tốc đem hắn tay cụt toàn bộ bao trù sương mù liền tự động tàn ra khô u ắ t cánh tay lại một lần nữa đầy đ ạ n hơn nữa còn hoạt động ra tay chỉ nhẹ nhàng huy động hai cái phảng phất hồi phục như lúc ban đầu dáng vẻ n ô dung thấy vậy sắc mặt đ á m nhiên đem thiên tâm đem n ô dung biểu lộ thu vào trong mắt nghi hoặc v ẻ không h i ể u trợt l ó e lên sau đó hai tay đột nhiên vung lên sau lưng hư ảnh lập tức lại dài thêm vài phần lay động thân hình tựa hồ liền muốn hành động bộ dáng n ô dung không chút nghĩ ngợi một tay vừa nhấc hướng đối phương đỉnh đầu nhẹ nhàng một ngón tay lôi thần chi kiếm kiếm ảnh hóa thành hai thanh treo không chúng kiếm lớn màu xanh tia sáng lõe lên phía sau một chút mánh liệt nhiều đem đối phương chém thành bốn đoạn dự định đem thiên tâm chỉ là lạnh lùng nhìn qua n ô dung nhìn như không thấy cũng không ngẩng đầu lên một chút nhưng hắn sau lưng trong hư ảnh dáng người cao lớn nhất tướng mạ o hung ác nhất một cái một chút phi thân v ọ t lên hai cái tay lớn như thiểm điện một chảo lại một tay một cái đem hai cái cự kiếm một cái v ứ t trong tay n ô dung sầm mặt lại hai tay bắt phát quyết cự kiếm lập tức tại hư ảnh trong tay thanh quang nổi lên liều mạng dây rủi nhảy lên thế nhưng là này cao lớn hư ảnh hai mắt hồng quang lói lên hai bàn tay to đột nhiên hợp lại tiếp lấy màu xám ma hỏa từ trong miệm của phụn ra đem hai cái phi kiếm quấn ở trong đó bắt đầu đốt luyện đứng lên. hh ắ c ắ c bị tu la chân ma bắt được pháp bảo ngươi cho rằng còn có cơ hội thu hồi đi không đem thiên tâm thấy tình cảnh này ngửa đầu cười như điên đem thiên tâm sau đó mới lộ ra nắm bước thắng lợi ráng vẻ chuẩn bị liền như vậy khu động hư ảnh diệt liêu nô dong đối với cái này tu la chân ma hư ảnh hóa thân lợi hại hắn nhưng là lòng tin mười phần chính là tiên vương cấp tu sĩ cũng không thấy có thể làm gì hắn vâng không cái này có thể h u y ệ n hóa ra hư ảnh tu la chân ma công lại sao xứng đáng vì ngoại hải đệ nhất ma công đúng lúc này n ộ dung thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo hai tay nhấc một cái phía sau k i ế mang bạo phát đi ra màu xanh đen hồ con điện bắn ra một chút đánh tới đạo hư ảnh này phía trên nhường đem thiên tâm không thể tin được một màn xuất hiện giữ tận hư ảnh đang vang dền âm thanh bên trong thân hình một nhạt trên mặt trong nháy mắt lộ ra đau đớn không chịu nổi biểu lộ tiếp đó hôi q u a n g chớp động phía sau một chút trở nên mở đi đứng lên a đem thiên tâm kinh ngạc một tiếng cho là bị hoa mắt vẫn chưa tin tưởng chuyện trước mắt trong kiếm quang trừ tà thần lôi đã lần nữa bắn ra lại có hai đạo thô to lôi h ổ trước mắt bắn tới hư ảnh phía trên ầm ầm chợt lóe lên chân ma hư ảnh cơ hồ muốn bị hoàn toàn tiêu diệt lần này cái tia đem thiên tâm thật sự kịp phản ứng thương tiếc hết sức hắn vội vàng hét lớn một tiếng một đoàn ngân quang tử trong đó ống tay hào bắn ra đồng thời thôi động hư ảnh vội vàng bay vụt mà quay về phải biết những thứ này chân ma h u y ế t ảnh mặc dù là mượn nhờ phụ cận linh khí biến thành mã thành nhưng mà trong đó cũng trộn lẫn một chút hắn tự thân linh lực ở bên trong mỗi bị tiêu hao một lần liền để tu vi ngạnh sinh sinh giảm đi một đoạn mặc dù về sau còn có thể tu luyện trở về nhưng dưới mắt đối địch hắn nhưng là ăn liếu đại thiệt thòi thế nhưng là còn chưa chờ cái t i ê ngân quang bay trở về lôi kiếm kiếm ảnh hóa thành bên trên cự kiếm lại có tiếng sấm vang lên đem thiên tâm sắc chỉ thấy cái này một cái chân m a hư ảnh trong nháy mắt biến thành khói xanh lợn lờ mà hai cái cự kiếm bên trên đang toát ra mấy đạo thật nhỏ màu xanh đen lôi hồ đang không chậm trễ chút nào giao nhau chém xuống đem tiên tâm dù muốn hay không trên chân hồng quang loay lên s i ê u một tiếng nhân hóa là một m đạo xích quang liền từ biến mất tại chỗ bằng dáng cự kiếm một chút chém tới liễu không chỗ sau một khắc đem tiên tâm lại xuất hiện ở ngoài mấy chục thức chỗ xanh cả mặt nhìn chằm chằm nội dung không thả mà hắn trên hai chân chẳng biết lúc nào thêm ra hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong lần có thanh quang phát ra nhưng lúc này nội u n g cũng không đói hoài tới gấp rút động phi kiếm tiếp tục đổi u g i ế t đối phương bởi vì đem thiên tâm bắn ra ngân s ắ c q u a n đoàn đã hóa thành một miệng ngân s ắ c trung lớn từ trên trời giáng xuống đón đầu trục xuống ngưng thần nhìn qua trục xuống trung lớn n ô dung một tay nhẹ nhàng điểm một cái song đầu điệu ngọc đội cổ bảo biến thành đỏ làm chi khí trong nháy mắt bắn về phía đỉnh đầu cùng lúc đó trung lớn phía trên là một m tiếng muộn trầm tiếng t r u n g truyền ra t h a n h âm không lớn nhưng phía dưới đang hướng về phía chung miệng hướng n ộ dung lại trong đầu trầm xuống thân hình thoát một cái suýt chút nữa lại ngã lại là hắn ghét nhất âm loại công kích n ộ dung trong lòng mắng to một nhưng bởi vì bị đỏ làm chi khí vây quanh bao khỏi duyên cớ nội dung nghe xong mặc dù còn có chút không quá thoải mái nhưng cuối cùng không đến mức giống dạng hồi này không cách nào đứng b ư n c vàng lúc này nội dung mới không tiếp tục để ý đỉnh đầu hai cái của bảo xoay chuyển ánh mắt trở lại phía trước nam tự trên thân vị này thần sắc một lần nữa chấn định lại tu la thiếu chủ đang suy nghĩ vừa rồi chân ma hóa thân bị lôi hồ tiêu diệt một màn thần sắc khẽ động phía sau đông nhiên nhìn chằm chằm n ô i dung trừ tà thần lôi người nắm giữ kim lôi trúc pháp bảo đem thiên tâm thanh âm trong lúc nhất thời tràn đầy vẻ kinh n ộ sáu trăm hai mươi chín chương sáu trăm hai mươi sáu đem thiên tâm tuyệt s á t ngoại trừ trong truyền thuyết chuyên khắc ma công tà thuật trừ tà thần lôi bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra cái khác cái gì hồ quang điện có thể có như thế năng lực n g ư ờ t i ê n có thể trong nháy mắt đánh tan hắn chân ma hóa thân con này thuộc về thiên kiếp thần lôi tư nhiên bị người đối diện luyện chế thành pháp bảo thực sự nhường vị này tu la truyền nhân chấn động vô cùng nghe được đem thiên tâm gọi ra trừ tà thần lôi tên nội dung thần sắc hơi đổi nhưng g ờ i lạnh một tiếng phía sau thần sắc trên mặt không thay đổi chỉ là thôi động trên đầu ngọc đội pháp bảo n g h ĩ trước tiên thu cái kia trôn g bạc lại nói đem thiên tâm thấy tình cảnh này tự nhiên biết đoán không sai sắc mặt hơi trắng bệnh đứng lên thân là ma đạo người thứ nhất truyền nhân h ắ n đ ố i với trừ tà thần lôi hiểu rõ xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so đối với cái này thần lôi càng là kiên kỵ vô cùng hơn nữa t ạ thấy tu la chân ma công tại thần lôi phía dưới cũng mảy may sức hoàn thụ không có phía sau là hắn biết trong truyền thuyết này thần lôi đối với ma công khắc chế một điểm khuyết đại c h i từ cũng không có đối phương chỉ cần nắm giữ này lôi cũng đủ để phế đi hắn mười phần chín tám ma đạo tà thuật đem thiên tâm hít sâu một hơi nhìn nhìn mặt không biểu tình đứng yên n ộ dung sắc mặt tâm chầm như nước đứng lên trong lòng có một tí b ấ t an thoáng qua hắn ẩn ẩn cảm thấy người đối diện dường như là hắn đ ờ i này đã định trước đại địch chẳng những tu vi pháp bảo không kém hắn có trừ tà thần lôi phía sau càng là gắt gao khắc chế công pháp của hắn đây là hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu hôm nay tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống rời đi đảo nh cái này thiên lôi pháp bảo chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới có thể triệt để yên tâm đem thiên tâm nhìn qua ngô dung trong lòng khởi s ư ớ n g hung hát tới mà lúc này đứng tại càng xa xôi tuyệt sắc thiếu nữ thì bị ngô dung cùng đem thiên tâm liên tiếp liều mạng pháp đấu bảo kinh hãi trận mắt hốt mồm cô gái này tại ngô dung điều động lôi thần chi kiếm thời điểm đã đoán ra liếu ngô d u n g chân chính thân phận trong lòng tự nhiên kinh ngạc cực điểm chỉ là mấy chục năm không gặp ngô dung tu vi lại từ nguyên anh lên nhanh đến rồi hóa thần kỳ thực sự nhường nàng này có chút khó mà tin được nhưng sau đó nàng lại nghĩ tới tin đồn kêu bên trong tà long đỉnh tựa hồ liền tại ngô dòng trong tay trong l ò cũng, cũng đặc ũ n g có biệt h là ngô trở dung màu xanh đen hồ quang điện vừa ra nhắc cử kích phá đem thiên tâm ma công càng làm cho tuyệt sắc thiếu nữ giới khiếp sợ cảm thấy đầu góc có chút không dễ dùng lắm đây tuyệt sắc thiếu nữ dĩ nhiên chính là cái tia ê tả long mộ từ biệt sau hồng vân tiến tử nàng này dung mạo đại biến lại cùng đem thiên tâm sen lẫn trong cùng một chỗ nhìn còn có chút dáng vẻ không tình nguyện không biết trong đó còn có bao nhiêu c ố sự bây giờ hồng vân tiên tử hàm răng cắn chặt đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa không nháy mắt một chút ẩn ẩn cảm thấy trường tranh đấu này tựa hồ còn muốn tiếp tục kéo dài dáng vẻ đem thiên tâm mắt thấy chuông bạc liền bị ngô dung lấy đi thần xác cuối cùng đ ộ n g kẽ động giữa hai lông mày kim mang đột nhiên trói mắt đứng lên sau đó như ngầm thực chất có u ô i kéo dài trong chớp mắt một con xinh sắn tinh xảo độc giác liền từ đem thiên tâm giữa lông mày đột ngột đi ra phía trên kim quang trói mắt trải r ộ n g khó hiểu thâm ảo phù văn nhìn chẳng những không có một tiêu ma khí ngược lại tràn đầy tinh thần u thiên địa linh khí bộ dáng nhìn qua đối phương yêu dị độc giác n ô i dung hai mắt hiếp lại trong lòng run lên thu hồi lôi thần chi kiếm hơi khôi phục linh lực hảo rất tốt không nghĩ tới càng đem ta dồn đến loại tình trạng này vốn là ta cho là thế gian này ngoại trừ tiên vương cấp những cái kia l á o quỷ bên ngoài hóa thần kỳ bên trong căn bản sẽ không có người là ta đối thủ nhưng là bây giờ xem ra thật đúng là có chút ngồi vào quan thiên tự đại bất quá như vậy cũng tốt bây giờ liền gặp ngươi cũng coi như là vận khí của ta bằng không đợi ngươi tiến nhập tiên vương cấp phía sau muốn diệt hết ngươi nhưng là khó giải quyết nhiều đem thiên tâm đối với n ô dung cử động nhìn như không thấy thần s á c ngược lại một chút bình thản xuống từ tốn nói giữa lông mày thêm ra một cái kim giác chính hắn phảng phất một chút tràn đầy tự tin trước kia ẩn lộ vẻ kinh hoàng không có tin tức biến mất n ô dung trên mặt bất động thanh sắc nhưng thần thức hướng về sớm tại trên người đối phương khẽ quét mà qua kết quả đem thiên tâm ngoại trừ giữa lông mày nhiều hơn một cái quái dị sướng bên ngoài cũng không có xuất hiện tu vi tăng vọt hoặc những thứ khác quái dị biến hóa n ộ dung nhún mày trong lòng ám lên vẻ nghĩ hoặc càng thêm cảnh giác lên hắn cũng không cả đối phương mới vừa ngôn ngữ chỉ là hư thoại mà thôi v a n g này sừng khẳng định có cái quỷ gì thành tựu ở bên trong không chờ n ô dung trong lòng giải hoặc đối diện đem thiên tâm liền hai tay một trường từ trong tay h áo liên tiếp bắn ra cựu đoàn kim sắc hỏa diễm đi ra những thứ này kim diễm nắm đấm giống như tiểu quang hoa sán g lạ trói l o a mắt thật nhanh quay t r u n g quanh đem thiên tâm tích lưu lưu xoay tròn n ô dung rất rõ ràng dù sao lấy đối phương thân là nghịch tiên minh thiếu chủ ma đạo đệ nhất nhân chuyển nhân thân phận hiến hách nghĩ lấy được một chút bảo vật tự nhiên là chuyện dễ như chờ bàn tay h ắ n cũng không thể tiếp tục cùng đối phương từng cái thi đấu bảo v hoặc là nhất kích tất sát n ô dung không biết tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đối diện đem thiên tâm trong đầu cơ hồ hiện lên giống nhau như đúc ý niệm hắn đồng dạng đối với n ô dung không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn cảm thấy có chút e ngại bởi vậy hắn bây giờ dứt khoát cũng sẽ không dùng những bảo vật khác trực tiếp thi triển ra đẻ dương đón sát thủ cái này cựu đoàn kim sát hỏa diễm đi ra bây giờ bọn chúng quang diễm một tắt hiện ra chín mặt thuần kim giống như chế tạo cổ kính đi ra những thứ này tấm gương bàn tay kích cỡ tương đương một mặt bóng lóng như nước tận có kim quang di động mặt khác nhăn nhăn lùm gập đền lộ ra xấu xí không chịu nổi n ộ dung nhìn thấy cảnh này trong mắt ắ dị s c lóe lên, nói nghe ẩn ẩn cảm thấy những thứ này cổ kính giống như cảm cổ thấy thứ q u a tựa như, nhưng nhất thời như, nhưng nhưng không nhớ ra được. lại ra Kiểu môn kim diễm kính một tiếng kinh hô từ đem thiên tâm đằng sau truyền đến tiếp lấy a một tiếng âm thanh đột nhiên ngừng lại nô d i ô n g nhất giật mình phía dưới ánh mắt đỏ qua càng là vậy tuyệt sắc thiếu nữ một tay che lại môi đảo một mặt kinh sợ nhìn qua những cái tia kim sắc cổ kính cửu môn kim diễm kính n ô dung một phen tư lượng cái này có chút quen thuộc tên bỗng n h i n nhớ tới những thứ này tiểu cảnh tới lệ trong lòng hơi hồi hộp một chút cả người thẳng hướng chầm xuống đi tất nhiên ta bạn gái đã gọi ra những thứ này tấm gương lai lịch chắc hẳn ngươi cũng biết sự lợi hại của bọn nó vậy bây giờ ngươi có thể chết mà không tiếc chết đi đem thiên tâm một chút như đầu thậm ý sâu sắc liếc nhìn hồng vân tiên tử quay đầu đầu tới lạnh lùng nói hắn hai đầu lông mày kim giác quang hoa lõi lên một đạo tinh tế kim quang đột nhiên phước ra một chút bắn tới cách vách tiểu kính bên trên trong n g á y mắt bắn ra chín lần mỗi một lần bắn ra xong kim quang liền mở rộng mấy phần làm từ một lần cối kim kính lên đạn ra lúc kim quang đã biến p ả i đủ như trẻ con lớn bằng cánh tay n ô dung lúc này sắc mặt khẩn trương mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm đối phương nhất c ử nhất động trong tay càng là cắn chặt ở đỏ vàng hai màu s o n g đầu điệu ngọc bội đồng thời sau lưng lóe lên á n h bạc hai cái ngân sắc cánh chim hiện lên sau lưng cựu môn kim d i ễ m kính đối phương tại sao có thể có loại này lịch thiên đồ vật n ô dung khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tại nghĩ tới vật này lai lịch phía sau trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là quyết không thể đón đỡ bảo vật này cùng loại này truyền thuyết cấp bảo vật ngày tháng h ắ n trừ phi đầu hỏng mới có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này cái này cựu môn kim diếp kính thế nhưng là diễn đi qua một đời t ừ có có bất quá hắn bản mệnh pháp bảo cựu môn kim diễm kính uy lực to lớn cũng là người qua đường để biết thậm chí tại lúc đó được xưng là đông lâm tiên hải đệ nhất công kích pháp bảo trước đây chết ở hắn kính ở dưới tu sĩ vô số kể liền tiên vương cấp tu sĩ cũng chứng năm sáu vị nhiều chôn vùi này phía dưới có thể thấy được pháp bảo này kinh khủng đương nhiên đem thiên tâm cái này chín mặt tầm gương chắc chắn không phải trước kia kim kính tán nhân tri vật là luyện chế được phục chế phẩm mà thôi bởi vì lấy đem thiên tâm tu vi không có khả năng vượt cấp khống chế này t r ờ uy lực vô cùng pháp bảo e rằng chỉ cần đem cái kia pháp bảo hút một cái nhập thể nội liền bị cường đại kia uy năng x a n h phá thân thể bằng không nếu là thực phẩm n ô dung không chút nghĩ ngợi ngay lập tức sẽ trôn đi căn bản không g ấ y lên được đối kháng ý niệm thế nhưng là dù cho đối mặt uy lực này đại dạng phục chế phẩm n ộ dung cũng không có một tia đón đỡ ý nghĩ dù sao trước kia đông lâm tiên hải đệ nhất công kích pháp bảo tên tuổi thật sự là quá dọa người thực sự không được hắn liền chuẩn bị mượn dùng phong lôi cánh tốc độ tới tạm lánh nó phong mang hắn đối với phong lôi cánh lôi độn tốc độ vẫn là có mấy phần lòng tin cho nên mặc dù trong lòng k h ẩ n t r ư ơ n g cũng không có lộ ra vẻ bối rối lúc này đem thiên tâm bên kia kim quang đi qua một lần cuối kim kính bắn ngược phía sau một chút tụ thành một đoàn đầu người lớn nhỏ kim sắc quan đoàn lơ lửng ở trước ngực hắn trên không hơn nữa lúc lớn lúc nhỏ không ngừng nói lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra dáng vẻ đem thiên tâm không chậm trễ chút nào hướng quang c lúc ậ p phía tức bay đến trên bàn tay.、Đem、thiên tâm một tay nâng này cầu, nhìn một mắt trên cầu, cái cánh bay bàn quan sau nảy đến Đem đối nâng nhìn diện ngộ dung, ánh mắt rơi vào sau lưng hắn rơi vào l k h u ô này mặt có một mất tí vẻ cổ quái thoáng thấy. có cổ Lúc đó vẻ quái qua, sau liền biến nhưng không n đằng sau đứng yên hồng vân tiên tử quan sát đem tiên h tâm giữa lông mày kim r á c lại nhìn nhìn ngô dung sau lưng ngân xí cảm thấy trong miệng có chút phát khô mặt mũi tràn đầy thần tính phức tạp hai người này một phen kịch đấu thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể so mà lúc này song phương đều lấy ra tuyệt chiếu rõ ràng muốn phân ra sinh tử tới ở nơi này không khí khẩn trương phía dưới nàng này không khỏi ngừng lại rồi khí tức chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên không nói đến n ỗ i trong nội tâm nàng rốt cuộc hy vọng vị kia có thể thắng lợi e rằng chỉ có chính nàng mới biết đem thiên tâm động thủ hắn đem trong tay kim sắc quang đoàn đ ỗ n g nhiên hướng về trước ngực q u é t ngang tiếp lấy một cái tay khác nhẹ nhàng ở trên đó vỗ hai bàn tay trên d ư ớ i hợp kích sau đó quang đoàn vỡ v ụ n ra vô số kích cỡ tương đương ngón cái quả cầu ánh sáng văng khắp nơi bay ra nhưng lại quỷ dị một cái không lọt bắn vào chín mặt tiểu kính bên trong lập tức kim kính đồng thời quan mang đại t ị n h một trận run dày từ trong kính phun ra tám đạo to cửa mi những thứ này của sáng cơ hồ tại mới từ trong kính đồng thời bắn ra sau một khắc liền đến liệu ngô d o n g trước mặt tốc độ nhanh nhường ngô d u n g cũng theo đó biến s á c phốc phốc thanh âm liên tiếp chuyển đến tầng ngoài cùng mấy chục đạo dùng kiếm ảnh phân quang t h u ậ t huyện hóa ra tới kiếm quang tại vừa mới cùng những thứ này của sáng tiếp xúc trong nháy mắt lập tức biến thành không có dù cho lôi thần chi kiếm bản thể bị những kim quang này xông lên phía dưới toàn thân thanh quang lóe lên phía sau cũng không có chút nào chống đỡ lực bị đánh bay ra ngoài không thể ngăn cản những kim quang này một chút phía sau ngũ hành cự vỏng hào quang lóe lên ngược lại là hơi cản trở phúc chốc nhưng sau đó liền phát ra chu chéo thanh â m thải hà cùng tiệm cự vòng liền nội dung trước mắt từng khúc đứt gây sụp đổ biến thành vô số bật phấn nội dung trên mặt hiện ra biểu tình hoảng sợ đồng thời trong lòng có chút thương tiếc đứng lên mắt thấy những thứ này sắc bén vô cùng kỳ quang chọc thủng cự vòng sắp đến tầng cuối cùng lồng ánh sáng bên trên nội dung lại than nhẹ một tiếng sau lưng tiếng sấm cùng một chỗ phong lôi cánh hơi vô một cái phía sau người liền từ biến mất tại chỗ không thấy mà tám đạo cầu sáng từ hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ một chút xuyên thủng m ạ qua sau một khắc nội dung bỗng nhiên xuất hiện ở xa mấy trục thước một chỗ khác không trung đồng thời tiếng sấm lại nổi lên. người lại một lần biến mất không thấy gì nữa đem thiên tâm thấy vậy đầu tiên là khẽ giật mình nhưng sau đó liền biến sắc nhớ tới liêu t h ậ p sao dưới chân xích hỏa lõe lên sau đó người s i ê u một tiếng bắn ngược bay ra đ ả o mắt chui đến cách đó không xa một cái khắc chỗ mà ở hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt n ô dung thì vừa v ẫ n xuất hiện ở hắn vị trí cũ phía trên đồng thời trên một cái tay kiếm khí màu xanh c h ấ p động mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng sau đó hắn không chút khách khí lần nữa tại ẩ m ẩ m ngân quang bên trong không thấy đem thiên tâm lần này cũng không có phi độn mà chạy nhưng giữa hai lông mày kim g ắ c lần nữa bắn ra một vệ kim quang đi ra chín mặt tiểu kính thì đồng thời bay lên trời. mặt kính hướng xuống kim quang bay vào trong đó một mặt phía sau chín mặt thì đồng thời khetêu một chút tiếp đó vô số đạo kim quang từ trong kính phô thiên cái địa phương ra hướng về bốn phía điên c u ồ n g t r a o xuống kết quả tại đem thiên tâm sau lưng hơn một mươi em ở chỗ n ô dung thân hình xuất hiện vô số đạo kim quang lập tức một quyển m à lên đem n ô dung gắt gao vây ở trong đó n ô dung sắc mặt đại biến vội vàng thôi động sau lưng phong lôi cánh vừa vặn chỗ trong kim quang chính hắn thân hình giống như đọng lại đồng dạng căn bản là không có cách di động một chút thế là n ộ dung không chút nghĩ ngợi hai tay v u lên lôi thần chi kiếm thoát tay bắn ra chiếu vào bốn phía kim quang liền một hồi chém lung tung điên c u ồ n g bù kim quang không nhúc nhích tí nào n ô dung trong lòng chầm xuống lúc này kim quang cùng hộ thể đỏ vàng hai màu lồng ánh sáng sen lẫn đến cùng một chỗ lồng ánh sáng bắt đầu lắc lư không thôi dường như muốn bị những kim quang này xuyên thủng xâm nhập bộ dáng n ô dung xanh cả mặt trong tay ngọc bội đột nhiên vung lên linh lực rót vào trong đó nguyên bản hoàng màu đỏ hộ thể lồng ánh sáng quang mang đại thịnh sau đó màu sắc lại bắt đầu thay đổi một lát sau lại biến thành ngân quang lập l o ạ màu sắc lập tức những cái kia kim quang cũng không còn cách nào đi tới một chút đem thiên tâm thấy vậy cũng không có lộ ra bất ngờ biểu lộ ngược lại trên mặt vẻ giữ t hai tay bắt p h á p huyết chín mặt tiểu kính bỗng nhiên hướng về ngô dung đỉnh đầu phong đi kim quang bắn ra m ộ n phía hóa thành cựu đoàn kim sắc h ỏ a diễm xuất hiện ở liêu ngô d u n g đỉnh đầu lúc này đem thiên tâm khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ trịnh trọng hai tay không ngừng kết đủ loại hết sức phức tạp thủ ấ n đồng thời trong miệng chuyển ra trầm thấp chú ngự thanh â m sau đó hắn háo nhược ra mấy đám tinh huyết liên tiếp phun ra mỗi phun ra một n g ụ m hắn s ắ c mặt liền tái nhuận một phần làm tám thanh tinh huyết từng cái phun tiến vào kim diễm bên trong lúc sắc mặt hắn đã biến phải vô cùng nhập nhạt một tia huyết sắc cũng không cách nào nhìn thấy thế nhưng là cái kia có thể chết ở trong tin đồn kim quang thần diễm phía dưới ngươi cũng coi như chết kỳ sở bằng pháp lực của ngươi tu vi có thể ở thần diễm bên trong sống suốt một thời ba khác coi như ngươi bản lãnh lớn đem thiên tâm lạnh lùng nhìn lồng ánh sáng bên trong nô dong nhất mắt âm trầm nói tiếp lấy hắn không trần trờ nữa hướng trên không chỉ vào n ô i dung đỉnh đầu cựu đoàn kim diễm lập tức tuần tự rơi xuống phía dưới n ô i dung lập tức bị hung hung kim sắc hỏa diễm bao phủ ở trong đó đem thiên tâm thân hình thoát một cái hóa thành một đạo kim quang phi đội đến rồi hỏa diễm phía trên k h a n h chân ngồi xuống tiếp đó hai tay của hắn kết xuất một cái kỳ quái vô cùng thủ lớ hai đầu lông mày kim r ắ c bắn ra một tia nhạt như không thấy tơ vàng bay thẳng tiến vào phía dưới kim diễm bên trong cùng n ô dung quanh thân kim quang liên kết cùng một chỗ đồng thời chậm rãi nhắm lại hai mắt hỏa diễm bên trong n ô dung lúc này phản bình tĩnh lại nhìn chằm chằm quanh thân kim quang cùng kim quang bốn phía kim diễm gương mặt vẻ mặt nghiêm trọng vàng này diễm vừa xuất hiện phía sau quanh người hắn linh lực lấy vừa rồi gấp năm sáu lần tốc độ từ trên người rút nhanh chóng mà ra vàng không cái kia lồng ánh sáng màu bạc lập tức bất ổn sắp hỏng mất bộ dáng xem như vậy đối phương là muốn dùng ngọn lửa màu vàng nóng này đem h mà kim quang thần diễm y lực tựa hồ cũng không phải bình thường mặc dù không cùng tà long ma diễm càng không cách nào cùng tu la ma hỏa m u ố n so nhưng chắc hẳn cũng không ở cái kia râu đen luyện n g ụ c ma hỏa phía dưới nội dung trong lòng âm thầm phân tích kim diễm y lực lớn nhỏ nếu là phổ thông hóa thần tu sĩ b ị vàng này diễm vây quanh vây khốn chắc hẳn thật giống đem thiên tâm nói tới căn bản là không có cách trèo trống nhất thời nữa khác nhưng mà nội dung lại có khác biệt bây giờ hắn nhìn xung quanh kim diễm lông mi k h ẽ n nhữ lại phía sau một tay hướng về trên túi chữ vật gỗ trên bàn tay thêm ra một cái bình nhỏ đi ra nhìn qua bình nhỏ nội dung không khỏi khỏi k h th cái này khiến nô dung trong tay lòng có một loại cực kỳ cổ khoái cảm giác Bây giờ nhìn lại, hắn hồ ở vào hạ nhưng mà nắm giữ nửa bình vạn năm linh dịch hắn kỳ thực căn bản không có sợ hãi tương phản bất luận vây khốn hắn kim quang vẫn là rào rạt thiêu đốt kim diễm đem thiên tâm đều khó có khả năng một điểm đại giới không có thi triển đi ra đối phương cùng hắn đánh nhau chết sống lên tu vì sức chịu đựng ngược lại là hắn thủ thắng thời cơ đến rồi đối phương lần này tuyệt đối là tự tìm chết nghĩ tới đây n ô dung trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh tại l ồ n g ánh sáng bên trong đồng d ạ n g khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chính thức cùng vị này tu la truyền nhân liệu mạng d u n g dài sau đó lại quay giáo nhất kích thế là xuất hiện một màn kỳ quái nguyên bản sấm chấp rền vang trên không một chút thiên tĩnh không tiếng động đứng lên đem thiên tâm cùng n ộ dung một trên một dưới riêng phần mình bấm n i ệ m pháp quyết tính tọa không nói chỉ có cái kia một đống mấy thước cao kim sắc h ỏ a diễm vô thanh vô tức thiêu đ ố t lên tuyệt sắc thiếu nữ hồng vân nhìn thấy tình cảnh này đôi mắt sáng lưu quang chuyển động trong lòng k h ẽ thở dài một cái dưới cái nhìn của nàng n ô dung vừa bị đem thiên tâm dùng thần diễm vây khốn không cách nào thoát thân chắc chắn bại cục đã định mặc dù n ô dung còn có thể dựa dẫm cái kia lồng ánh sáng màu bạc nhất thời vô sự nhưng con này bất quá đau khổ chống đỡ lấy mà thôi nàng này bây giờ chỉ là mang theo vẻ phức tạp đứng ở đằng xa vẫn không có mảy may tiến lên ý tứ xem ra không đợi trận chiến này triệt để kết thúc nàng là sẽ không lẫn vào hai người tranh đấu sáu trăm ba mươi chương sáu trăm hai mươi bảy chu sắt đem thiên tâm trên đảo nhỏ lồng ánh sáng màu bạc bên trong nội dung hướng lên bài hướng về trong miệng tích nhập một giọt linh dịch tiếp đó nhìn một chút trong tay bình nhỏ lộ ra vẻ do dự cái này đã là hắn nhỏ vào đệ ngũ tích linh dịch lồng ánh sáng bên ngoài kim quan g một điểm không gặp yếu bớt nhưng phía ngoài cùng kim diễm so bắt đầu thời điểm ít đi một chút xem ra đi qua thời gian dài như vậy tiêu hao đối phương bắt đầu không chịu nổi chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa chính là hắn thoát k h ố n thời điểm Suy n g tại, như như tại kim diễm bầu trời lơ lửng đem tiên tâm không có đem nội dung vây khốn lúc vẻ đất ý ngược lại sắc mặt sầm trắng lồng lên một tầm nhàn nhà thác khí hắn giữa hai lông mày kim giác cùng hôm qua so sánh chỉ có lúc đầu một ba mặt thôi trở nên chỉ có dài một tấm ngắn bây giờ vị này tu la truyền nhân sắc mặt â m trầm có chút do người trong lòng càng là vừa sợ vừa giận còn mang theo vẻ mơ hồ ý sợ hãi kim q u a n g này thần diễm uy lực lớn bao nhiêu cũng không còn thân là pháp bảo chủ nhân hắn rõ ràng hơn hắn bắt đầu nói đối phương có thể ở kim diễm phía dưới treo chống cá biệt canh giờ kỳ thực đã là khuyết đại c h i ngôn dựa theo hắn chân chính ý nghĩ đối phương căn bản liền nửa canh giờ cũng rất khó kể đến cứ như vậy hắn mặc dù hao tổn chút nguyên khí nhưng có thể diệt đi vị này họa lớn trong lòng ngược lại cũng đáng giá như thế vừa làm có thể sau nửa canh giờ đối phương tại kim diễm bên trong một điểm động tính không có nhường hắn có chút bất ngờ đến rồi một canh giờ đối phương khí tức còn không có tiêu thất trên mặt hắn lộ ra kinh sợ sau hai canh giờ nội dung lồng ánh sáng như chú ý đem thiên tâm triệt để cảm nhận được không ổn hắn ẩn lẫn cảm thấy mình dường như đang làm một chuyện ngu xuẩn đối phương căn bản không sợ cùng hắn cứng rắn hao tổn tựa áp lực đi rõ ràng không phải trên thân mang liễu thập sao có thể tăng tốc hồi phục pháp lực đồ vật chính là có cái gì khác huyền cơ ở bên trong mà căn cứ hắn biết có thể cấp tốc hồi phục pháp lực đồ vật cũng chỉ có cái kia chân quý dị thường vạn năm linh dịch chẳng lẽ đối phương thật mang theo vật này không thành đem thiên tâm rất nhanh liền đoán được chân tướng nhưng bây giờ chính hắn đã đâm lao phải theo lao đầu tiên là hơn phân nửa chân ma hóa thân bị d i ệ t tiếp lấy lại không thiết tinh nguyên vận dụng cựu môn kim quang kính hắn tu vi hiện tại giảm nhiều không ít lại phóng nô dung đi ra liều mạng phần thắng tuyệt sẽ không quá cao bất quá đem thiên tâm cũng biết rõ và năm linh dịch cái này tông l ị c h thiên đồ vật bình thường tu sĩ không có khả năng mang bao nhiêu ở trên người thế là hắn quyết định chắc chắn phía sau tiếp tục hao tổn chân nguyên dùng này kim diễm tới luyện hóa n ộ dung hắn liều mạng lần này trở về nhất thiết phải bế quan hai mươi ba mươi năm đến hồi phục nguyên khí cũng muốn dùng này kim quang thần diễm hao hết đối phương linh dược luyện h mà cứng đờ cầm đã đến bây giờ trong thời gian này mỗi qua một khắc đồng hồ đều để vị này tu la truyền nhân thần sắc xanh xá một phần cho tới bây giờ kim diễm bên trong lồng ánh sáng màu bạc vẫn là ngưng kết dị thường mảy may dấu hiệu hỏng mất cũng không có h i ệ n lộ mà đem thiên tâm chính mình thì không cách nào duy trì bao lâu hiện tại hắn chỉ có đầu góc nhanh quay ngược trở lại cái khác nghĩ cách thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh mà vừa rồi cái kia lục sắc cột ánh sáng xuất hiện liền để kỳ tâm bên trong khẽ động tần tần có cái ý nghĩ hồng vân ngươi bây giờ đi hắn tới chỗ đem hắn đồng bạn cho ta trộ tới người kia hẳn là đang làm phép thời kỳ mấu chốt k xa xa một một lần á này đấu pháp thực sự là nhiều lần khiêu chiến cô gái này lý trí nàng nguyên lai tưởng rằng kim diễm bên trong n ộ dung căn bản sống không qua bao lâu nhưng hôm nay một đêm trôi qua nội dung bình yên vô sự ngược lại đem thiên tâm lâm vào tiến thối lưỡng nan cống cảnh cái này khiến nàng này trong lòng hãy nhiên bây giờ đem thiên tâm lời nói này vừa vào hồng vân trong t hai thông minh tuyệt đ ị n h nàng đầu tiên là khe giật mình sau đó liền hiểu đối phương dụng ý vị này nịch tiên minh thiếu chủ định dùng thi pháp người kia tới áp chế n g ô dung nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình chắc hẳn n g ô dung tất nhiên chịu vì hắn hộ pháp giao tình cũng không cạn mới là bất quá cứ như vậy cũng liền chứng minh vị này luôn luôn tự cho mình cực cao tu la truyền nhân thật đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận liền loại thủ đoạn không người nhận ra này lại cũng dùng tới hồng vân thần sắc hồi phục bộ dạng lạnh như băng cũng không theo lời có hành động đem thiên tâm nhìn thấy cảnh này trong mắt hàn quang l o ạ lên âm thanh âm trầm như thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản công tử tu vi giảm nhiều định lúc này kháng mệnh không thành vẫn là trước đây gia nhập vào bản minh quá miết cưỡng muốn phản bội chạy trốn bản minh nhưng ngươi chờ quên bản minh bây giờ hùng cứ l i ê u đại nửa cái đông lâm tiên hải b à nguyên một cái hóa thần kỳ tu sĩ có thể chạy trốn tới đâu đây còn ngoan ngoãn nghe bản công tử phân phó a mới vừa kháng mệnh cử chỉ ta có thể coi như chưa bao giờ phát sinh qua không cho truy cứu đem tiên tâm lời nói này nói vừa đấm vừa xoa đứng lên hồng vân tiên tử thần sắc thay đổi một lần quay đầu quan sát đoàn kia k i m diễm trong lòng nhất thời chủ trừ liền ở đây nữ còn chưa ra lựa chọn thời điểm bầu trời xa xăm lại có đội quang bay tới chờ lân cận một chút thời điểm hồng vân cùng đem thiên tâm gần như đồng thời nhận ra vây quanh xe thú chúng nữ tu đem thiên tâm gặp một lần trong lòng nhất thời đại hỷ mà hồng vân tiên tử thì trong lòng một trận cười khổ những thứ này hóa thần kỳ nữ tử lúc mới bắt đầu không đáng kể chút nào nhưng bây giờ đến có thể đang giúp đem thiên tâm đại ân nhưng không chờ hồng vân tiên tử mép cười khổ biến mất không thấy gì nữa cùng nữ tu tương đối như thế chứ không có khác vô số đạo kiếm quang bén nhọn bay vụt mà đến những thứ này bén nhọn kiếm ảnh cơ hồ tại những cái kiện nữ tu chân trước vừa tới liền chân sau bay đến trước mắt đem những n à y hóa thần kỳ nữ tu toàn bộ xạ trở thành cái sàng đem thiên tâm lập tức sắc mặt tái nhợt một chút hắn lúc này mới nhớ tới hắn quên rồi trước mắt đồng bạn của người đàn ông này cũng là một cái hóa thần kỳ bây giờ hồng vân tiên tử kinh ngạc nhìn lên trước mắt rơi xuống một đám nữ tu lập tức sắc mặt biến đổi đem thiên tâm thấy vậy mặt hiện một tia hung lệ chi sắc hồng vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc sau đó hồng vân không chút do dự giấm một cái đủ hóa thành một đạo hồng quang phá không m ạ đi đem thiên tâm mang theo vẹ khẩn trương nhìn một chút phía dưới kim diễm trong mắt hàn mang lóe lên phía sau Một một c ắ nhưng vào lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện ở lại tại chỗ đoàn kia kim sắc hỏa diễm lắc lư mấy cái một chút tắt sạch sẽ hiện ra chín mặt tiểu kính nguyên hình lộ ra bên trong lồng ánh sáng màu bạc nay lồng ánh sáng vừa mới lộ ra liền phốc phốc một tiếng hóa thành lấm ta lầm tấm tự động tán loạn dưới mất lộ ra bên trong một mặt lạnh nhạt nội dung lôi thần chi kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh trong nháy mắt bắn về phía đem thiên tâm phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang k i ế m ảnh trong nháy mắt đem đem thiên tâm bao phủ vội vàng nhìn lại một cái đem thiên tâm vừa nhìn thấy n g ô dung loại thần sắc này lập tức cảm thấy có điểm k h ô n g ổn lúc này liền thân hình nôn éo liền muốn trên không trung biến hóa thân hình nhưng lại đã mượn sau đầu đột nhiên một cỗ gió lạnh bén nhọn đánh tới trong chốc lát chỗ cổ mắt lạnh từ phía sau cổ xuyên thùng ma qua đem thiên tâm thi thể mang theo tiên huyết nặng nề rơi xuống trên biển hai mắt trận to thật to tựa hồ còn chưa tin chính mình cứ như vậy chết đi bộ dáng lúc này nội dung trong mắt hơi hít một lần nữa nhìn chằm chằm về phía trên không thân thể tinh tế c h ấ p động hồng vân tiên tử hướng n ô dung n ở nụ cười xinh đẹp diễn quang bức người khẽ nhà đạo nô hình không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ hồng vân cô nương n ô dung thần sắc như thường gật gật đầu lôi thần chi kiếm tại ống tay h á o l ắ p một cái phía dưới lập tức không thấy bóng dáng hắn bị nhốt kim diễm bên trong lúc nghe được đem thiên tâm cùng hồng vân trò chuyện tự nhiên là nhận r a vị này dung mạo đại biến hồng vân tiên tử mà hắn không thể không thừa nhận hiện lộ ra chân diện cho hồng vân hoàn toàn chính xác xứng với kỳ danh dương toàn bộ đông hải to lớn diễn danh bất quá lúc này thanh ngã thoát tục thiếu nữ quét thi thể trên đất một mắt than nhẹ một tiế luôn luôn tự xưng hóa thần người thứ nhất tưởng thiếu chủ lại chết tại đạo hữu trên tay nếu muốn khiến người khác biết chuyện này e rằng hơn phân nửa người đều sẽ không tin tưởng a hắn nguyên bản là không nên giờ này khác này xuất hiện ở nơi đây tất nhiên đụng phải ta đương nhiên sẽ không lại buông tha hắn n ô dung bình tĩnh nói không chút khách khi đem đem thiên tâm túi chữ vật bên hông vồ một cái tới trong tay đồng thời ánh mắt tò mò hướng về đầu kia bích vân đai lưng l i n nhìn đó là tứ tượng b à n long mang bên trong vây quanh trành gió cách hỏa tránh nước tránh bụi chờ bốn loại kỳ trâu ở bên trong đồng thời có an thần định hồn kỳ hiệu xem như một kiện bảo vật khó được hắn toàn dựa vào này đai lưng mới có thể một đường vô sự leo trèo đến nước này hồng vân tiên tử hé miệng n ở nụ cười giàn giải tứ t g mang đích sắc rất thích hợp lúc này sử dụng n ô dung do dự một chút vẫn là khẽ c o ngheo đem cái kia đai lưng cũng lấy vào tay bên trong sau đó hắn lại không có kiên kỵ gì ở trên thi thể vơ vét một lần được một kiện màu xanh biết nội giáp cùng cái khác mấy món bảo vật mà lúc này một thân ảnh trong nháy mắt đi tới liều n ô d u n g bên cạnh n ô dung hơi xứng sở phát hiện là lâm tử đi ra vừa rồi chính là lâm tử ra tay đem cái kia đem thiên tâm tùy tùng nữ tu toàn bộ miểu sát mà lâm tử xuất hiện trong nháy mắt hồng vân tiên tử ánh mắt hơi xứng sở lập tức t r ừ n g lớn đầu người liền từ phần cổ rơi xuống lâm tử lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn về phía n ô dung nói ngươi làm gì n ô dung thở dài một cái nói không có cách nào nàng nhìn thấy ta ra tay giết chết đem thiên tâm nàng phải chết nếu như nàng không chết ngày khác rất dễ dàng liền từ nàng ở đây truy t r a ra tung tích của chúng ta sáu mỹ nhân tuyệt thế thì thế nào chỉ là một túi da mà thôi nếu như không nợ thịt này thể túi da liền đi không hơn cái tia trí cao vương tọ từ xưa đến nay thì có hồng nhan bạch cốt thuyết pháp này chỉ nói là phải cho dịch làm được khó khăn nhìn thấy ngô dung cái này tiếp cận với vô tình sát lục lâm tử cũng là hơi xứng sở sáu ngô dung cùng lâm tử thoát đi hiện trường án mạng bằng vào kiếp t r ư ớ c lẻ tẻ ký ức rất nhanh liền tìm được một chỗ thích hợp tu luyện không người đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này cũng không có linh mạch thế nhưng là bị ngô dung phát hiện tại đảo nhỏ chỗ sâu ngàn mét dưới mặt đất có một cái nho nhỏ linh tuyển thế là ngô dung ngay tại sâu dưới lòng đất mở ra đậu phủ bắt đầu cùng lâm tử tiệm tu bởi vì hiện tại đông lâm tiên hải vô cùng nguy hiểm khắp nơi đều là đ ô n g tiên cung cùng lịch tiên minh chiến tranh. hơn nữa ngô dung vừa mới giết chết ma đạo cự phách tu la cực thánh đ ồ đệ tỉnh cảnh mười phần nguy hiểm ngô dung chỉ có thể tiếp tục tăng cường chính mình cảnh giới thẳng đến có đầy đủ sức tự vệ mới thôi mà lâm tử cái này thiên phú tu luyện cũng có thể so với chính mình ít nhất cũng có thể tu luyện tới hóa thần đại thành thậm chí là hóa thần đại viên mãn cảnh giới cứ như vậy một ngày một tháng một năm thời gian c h ậ m chậm trôi qua tu luyện không tuyến nguyệt chỉ c h ư ớ c mắt dòng giá hai trăm năm đi qua một ngày này đông lâm thiên hải nào đó hòn đảo bến cả chỗ từng cái lớn nhỏ không đều thuyền đang tại ra, ra vào, vào. một chút tu hành thành công tu sĩ cũng tại trên không đồng dạng bay vào bay vào trừ cái này lối ra duy nhất bên ngoài tòa này không nhỏ hòn đảo tứ phía đều bị cấm chế che lậy cái này cũng tạo thành này cảng khẩu phồn b i n h cảnh tượng tại bên bờ gần bên trong chỗ có mấy tòa lớn nhỏ không đều tiểu sơn thưa thất lắc đắc đứng v ữ n g mà cao nhất một tòa bên trên xây dựng một tòa màu trắng nhạt l ầ u cắt không thể nói là tinh xảo trang nhã tất cả đều là dùng lớn cự thạch xây thành cũng là có một phen đặc biệt thô cạch dị trùng phong cách mà tọa ba tầng cao lầu các tầng cao nhất một cái áo lam đạo sĩ hòa một cái băng cột đầu nho quan mạch báo thư sinh đang minh sư minh nghe nói n ị c h tiên minh cùng đông tiên cung lại tại rơi tiên đạo phụ cận đại chiến một hồi lần này có một cái n ị c h tiên minh hóa thần kỳ tu sĩ từ trận xem ra n ị c h tiên minh lại ăn một cái t h i ệ t t h o i nhỏ thiên kia thư sinh tự nhiên nói ra mấy năm qua này đông tiên cung cùng n ị c h tiên minh lên xung đột lại thường xuyên xem ra cách trận tiếp theo đại chiến lại không xa nói cũng kỳ quái luận thế lực rõ ràng n ị c h tiên minh chiếm thượng phong đông hải ba mươi sáu hòn đảo n ị c h tiên minh ước chừng chiếm cứ hơn hai mươi tọa nhưng luận thắng bại số lần lại trái lại đông tiên cung lực chiếm đa số áo lam đạo sĩ lại thở dài nói hhh đây có cái gì kỳ qu đông hải thánh tiên bởi vì tu luyện huyền từ thần công chỉ cần không xa cách tiên hải thành cơ hồ liền đứng ở thế bất bại không nghe nói lần trước đại chiến tu la cực thánh cùng tạ tam cô liên thủ lại bị đông hải thánh tiên tại tiên hải thành phụ cận đánh bại bại bất quá đông hải thánh tiên cũng không dám thời gian dài rời xa tiên hải thành bằng không tu vi liền sẽ giảm nhiều đã như thế hai nhà này đều có cố kỵ lại làm cho chúng ta những thứ này môn phái nhỏ đổ liêu đại nấm mốc thư sinh cười lạnh điều này cũng đúng bị hai nhà này thường xuyên phái đi làm việc ngược lại không có gì tùy tiện phái và tên đệ tử cấp thấp ứng p h ó một chút là được rồi nhưng trước kia chỉ cần hướng một nhà giao phó công phú bây giờ nhưng phải giao hai phần thời gian này nhưng là khó qua áo lam đạo sĩ n i ế t miệng gương mặt p h i ề n muộn ha ha minh sư huynh thật là đa sầu đa cảm cảm giác chuyện thế này không phải hai chúng ta xây cơ kỳ đệ tử có thể quản tự nhiên có sư bá sư tổ suy tính chỉ cần có sư tổ tại hai nhà này cũng sẽ không đối bản môn tiến s á t quá mức mà chúng ta chỉ cần chịu đựng qua hai năm này chấp sự kỳ h ạ trở về động phủ chuyên tâm tu luyện chính là nói đến từ trên này bế quan đi ra lúc ta đã ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá cảnh giới tiểu thành tựa hồn ê n tiến vào tròng kim đ a n trở thành thư sinh đột nhiên mặt lộ v ẻ v ẻ đắc ý nói cái gì sư đệ nếu có thể lấy trăm năm thời gian liền có thể tiến d a i bên trong thành đây chính là thiên phú hơn người vì huynh nhưng tại bên trong thành vây lại mấy chục năm vẫn là không có chút nào đột phá dấu hiệu áo lam đạo sĩ nghe vậy mở ngơ lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ minh sư huynh nói đùa người nào không biết tiểu thành bình cảnh cùng bên trong thành bình cảnh thế nhưng là khác biệt trời vực tiểu đệ tiến vào bên trong thành phía sau mười phần chín tám còn không bằng sư huynh đâu thư sinh khoát tay lia liệng áo lam đạo sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng đang muốn lại nói cái gì lúc một tiếng phảng phất cựu thiên thần lôi một dạng tiếng vang chuyển đến tùy theo toàn bộ lầu các chấn động tiếp lấy kịch liệt đung đưa hai người lập tức cả kinh nhìn nhau một cái vội vàng hướng bến cảng nơi xa nhìn lại chỉ thấy cách bến cảng hơn ngoài mười dặm trên bầu trời t ẩn ẩn một mảng lớn phảng phất g á n g chiều một dạng diễm lệ mây mù lăn lộn không chắc ngay sau đó từng đợt phảng phất vạn mã buôn đằng một dạng ẩ m ẩ m thanh âm chuyển đến mà theo tiếng này âm vang động phụ cận mặt biển đột nhiên nhấc lên cao hơn trăm mét sóng lớn một đầu ngân sắt bạch tuyến từ xa mà đến gần hướng bến cảng chỗ chỗ nhanh chóng đánh tới vô số phạm nhân từ trên thuyền chạy ra hướng về trên bờ tôn trào ra tại như thế kinh đào hải lãng trước mặt cho dù ai đều nhìn ra giờ khắc này ở chờ trên thuyền thuần túy là tự tìm cái chết mà thôi đến nỗi những thuyền kia chỉ cùng chứa ở trên thuyền đủ loại hàng hóa thì chỉ có nghe thiên t ử mạng áo lam đạo sĩ hỏa thư sinh đ ố i với như thế trăm năm khó gặp sóng lớn nhìn như không thấy ngược lại một mặt khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa lăn lộn mây mù vẹn vẹn trong một giây lát hai người vậy mà đầu đầy mồ hôi không chỉ hai người bọn họ những cái kia tại bến cảng ra vào tu tiến giả bây giờ cũng người người sắc mặt đại biến có chút tu vi thấp thậm chí ngay cả pháp khí đội quang đều không thể lái nhao nhao từ không trung xa xa lắp lắp vội vàng rơi xuống từ cái kia diễm lệ trong m â y mù chuyển tới linh áp thực sự q u á kinh người bọn hắn dù cho cách nhau xa như vậy vẫn đều bị cái kia sóng linh khí cả kinh người người sợ mất mật phảng phất có cái gì thượng cổ yêu thú sắp giáng lâm thế gian đồng dạng lúc này chẳng những bến cảng phụ cận kiến trúc đang l ắ c l ư toàn bộ đảo lớn đều tựa như cũng bắt đầu nhẹ nhàng run dày lên áo lam đạo sĩ hòa thư sinh cẳng là đã miệm đắng lơi khô lời gì ngữ cũng nói không ra ngoài đúng lúc này đông nhiên từ trong đảo phương hướng bay vụt tới ba đạo kinh người trường hồng trong nháy mắt đã đến lầu các bầu trời một cái xoay quanh phía sau liền phân biệt nào vào tầng cao nhất bên trong tia sáng thu lại phân biệt hiện ra một nữ hai nam đi ra theo thứ tự là một cái dáng người khôi ngô áo bào màu vàng đại hán một cái mặt mày ủ rột lão giả áo xanh cùng với một cái r i ê m rúa loẹ loẹt nữ tử tham kiến ba vị sư bá gặp một lần ba người này đạo sĩ hỏa thư sinh cuối cùng khôi phục một chút trạng thái bình thường vội vàng đi lên trào rốt cuộc chuyện gì xảy ra áo bào màu vàng đại hán khoắt tay c h ặ lại mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm sư liệt cũng không biết ra chuyện gì bầu trời bên kia đột nhiên tự ra hiện loại này ngày tháng giống đi ra ta hai người đang muốn cho mấy vị sư bá phát truyền âm phụ đâu áo lam đạo sĩ k i n h cần nhanh chóng trả lời kỳ thực không cần đạo sĩ nói như thế mới tới ba tên nguyên anh tu sĩ đã sớm đồng dạng nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm không nói lời nào đứng lên đây là vật gì chẳng lẽ có cái gì cao ra yêu thú ở bên kia trên không thôn vân thổ vụ sao cái kia cô gái xinh đẹp đôi mi thanh tú nhữ một cái mà hỏi không phải bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện không phải yêu thú hơn nữa có thanh thế bực này yêu thú tối thiểu nhất cũng là hóa hình đẳng cấp căn bản không có khả năng xuất hiện tại đông hải lao giả áo xanh hai mắt nhữ lại phía dưới lắc đầu chẳng lẽ là vị nào hóa thần kỳ tiền bối ở nơi đó thi pháp đại hán cũng tinh nghi vấn đạo tựa hồ cũng không quá có thể a theo ta được biết ngoại trừ mấy cái am hiểu ma công hóa thần kỳ lao ma bên ngoài đi không nghe nói có am hiểu tôn h vân thủ vụ bực này b ả n g môn tả đạo công pháp nhìn cũng có chút giống như là bảo vật gì xuất thế thiên triệu dấu hiệu h í sâu một hơi lao giả trịnh trọng nói nếu thật sự là như thế mà nói bực này lợi hại thiên triệu lão giả ba người nghe lời này một cái lập tức cả kinh vội vàng khoanh tay mà đứng lập tức này tầng trong lầu các đông nhiên một đạo lam mang nổi lên lập tức tia sáng loe loe thở loa mắt tiếp lấy một cái gầy nhóm trung niên nhân xuất hiện ở trong phòng tham kiến sư thúc ba người miệng đồng thanh xưng hô đạo áo lam đạo sĩ hòa thư sinh cả kinh phía sau càng là đại lễ tham viếng liên thanh miệng nói sư t h ú c tổ lúc này mới có thể thấy rõ ràng tên trung niên nhân này sắc mặt vàng như nến hai mắt s á n g trắng càng là một cái m ù loà một dạng tồn tại ừ các ngươi lòng can đảm còn thật sự đại coi như thực sự là bảo vật xuất thế vực này trọng bảo cũng là các ngươi có thể chấm mút may mắn lấy được cũng bất quá là đưa tới họa sát thân thôi theo ta được biết vương lão ma trùng hợp cũng tại phụ cận như thế thiên tượng hắn không có khả năng không qua tới xem xét sắp hoàng trung niên nhân mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói sám trắng hai mắt lập tức nhìn về phía xa xa xa lăn lộn thải trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng đại hán ba người nghe vương lão ma ba chữ sắc mặt đại biến trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi coi như sư điệp chúng ta không cách nào lấy được bảo vật này chẳng lẽ sư thúc ngươi cũng không thể đoạt bảo sao cô gái xinh đẹp lại vẫn không cam lòng nói nếu thật là bảo vật gì ta tự nhiên sẽ thử một lần người khác sợ vương lão ma côn nào đó lại cũng muốn đấu một trận bất quá đáng tiếc là cái này mười phần chín tắm cũng không phải là bảo vật xuất thế thiên triệu trung niên nhân đờ đã nói trong lầu các những người khác lại một hồi ngạc nhiên đúng lúc này bầu trời xa sang bạch mang loe loe tờ l o á mắt đem những cái kia thải sắc mây mù trong nháy mắt biến thành không có trong lầu các đám người ngoại trừ trung niên nhân kia bên ngoài cũng không khỏi nhắm lại hai mắt mà liên tại cái này trong chốc lát một hồi liên lụy gần nửa ngày t r ố n g không không gian vặn b ẹ o xuất hiện tiếp lấy so với trước kia còn m á n h liệt hơn gấp bội khổng lồ linh áp đ ô n g nhiên xuất hiện một tòa phản g phất tiên cảnh đảo nhỏ tại bạch mang bên trong quỵ dị hệ i n lên trắng l o a n không vết như ẩn như hiện còn tản ra nhàn nhạt bánh quang một màn này nhường trong lầu các một lần nữa mở ra hai mắt đại hán bọn người, lập tức mắt hốc mồm đứng lên a đó là cái gì có người đi qua. ngay tại trung niên nhân kinh nghi thời điểm đ ỗ n g nhiên một mảnh hỏa vân từ chân trời một phương hướng khác quần quận mà đến tốc độ bay nhanh vô cùng tựa hồ cũng là phát hiện không trúng khác thường nghĩ tới trước lộ ra đảo nhỏ phía trước tìm hiểu ngọn ả n h hai mắt sám trắng trung niên nhân thấy kêu hỏa vân thanh thế sắc mặt hơi đổi một chút nguyên bản đồng dạng nghĩ đội đi qua tâm tư lập tức nhắc chuyển phía dưới cải biến ý niệm chỉ là trong con mắt chỗ sâu ngược lại nổi lên một hơi khí lạnh tới mắt thấy kêu hỏa vân thanh thế kinh người sắp đến đảo nhỏ phía trước lúc đảo nhỏ một góc đột nhiên ngũ sắc quan mang l o i lên một đạo kỳ thô vô cùng trên mặt biển lập tức nhiều hơn một cái sâu không lường được đen xì lô lớn đi ra có sáng trô đến nước biển vậy mà tự động mở ra nhựa bộ tạo thành một cái không nhỏ vòng xoáy đi ra nhưng càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện ở nơi này có sáng màu xanh ở giữa bộ vị một cái đường kính mấy mét màu trắng pháp trận mảy may dấu hiệu không có hiện lên trong đó tiếp lấy pháp trận này bên trên quang hoa loay lên một nam một nữ b ô n g hiện hình mà ra sáu mà lúc này kế h ỏ a vẫn đã nhào tới trước mặt nhìn thấy cảnh này một trận tựa hồ có chút không biết làm sao đi ra đúng lúc này cuộc sáng màu xanh cũng cùng t h i ể m mấy lần phía sau đồng dạng tăng mất to lớn trên không lại chỉ còn lại một nam một nữ lơ lửng ở nơi đó cái kia phiến hỏa vân bên trong người cùng tựa hồ cảm giác được một chút không ổn tiếng oanh minh cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên hướng phía lúc đầu bắn nhanh rút đi nhưng lúc này nữ t ử kia đôi lông mày nhữ lại ống tay áo lắp một cái trên trong miệng lóng anh kiếm quang từ trong ống tay áo tuôn trào ra trong n g á y mắt hơn phân nửa trên không tất cả đều là âm trầm hạ quang thẳng đến hỏa vân bao phủ mà đi kiếm quang tốc độ bay nhanh vô cùng tránh gấp mấy lần liền dễ dàng đổi tới hỏiên tiếp kêu hỏa vân bên trong truyền ra một tiếng kinh sợ giống to phía sau lập tức hỏa vân l a n lộn bên trong còn mơ hồ có hàn quang c h ấ p động tựa hồ bên trong tu sĩ tế ra liếu thập sao bảo vật nhưng cả hai vừa mới tiếp xúc hỏa vân liền như là đụng phải khắc tinh b n g dạng tại t r ắ n g nguyên mông tinh quang bên trong tán loạn tăng dã cái k i u mấy món sử dụng bảo vật càng là m ẩ y may uy lực chưa hiện ra phía dưới chỉ những thứ này kiếm quang nhất chạm hai khúc từ không trung nao nhao rơi xuống phía dưới hỏa vân bên trong tu sĩ đại cụ lại nghị thi pháp mà chạy nhưng căn bản không có cơ hội t r o n kiếm cùng rơi xuống một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra người này tùy theo đại cổ vết m á u vô căn cứ vung xuống tên này cấp bậc không thấp tu sĩ liền như vậy vừa đối mặt bị triệt để diệt s á t một m à n này chẳng những lao giả áo xanh chờ nguyên anh tu sĩ nhìn sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chính là cái kia một mực tỉnh táo dị thường t r u n g nhân nhân cũng trên mặt hiện một k i a sợ hãi sư thúc kia hỏa vân bên trong có phải là hay không vương láo ma môn phía dưới cái nào tên đệ tử bằng không như thế nào sáu đại hán bờ môi k h ẽ n h ú c nhích mấy lần miễn cưỡng nợ nụ cười muốn nói gì cửa gì cửa gì bản phần hỏa ma công vì sao lại có như vậy thanh thế hít sâu một hơi trung n i ê n nhân cũng không bay đầu lại một cái buồn t ẻ đạo mặc dù trong lòng sớm đã hoài nghi trung n i ê n nhân lời kia vừa thoát ra vẫn là để ba tên nguyên anh tu sĩ đều hít vào một n g ụ m khí lạnh vương lão ma có thể cùng sư thúc một dạng cũng là hóa thần cấp tu sĩ làm sao có thể như vậy bị diệt sát giống như liền hóa thần cũng không có tới k i ị m thoát ra cô gái xinh đẹp hai như nói n lão giả áo xanh cùng đại hán tự nhiên cũng là đồng dạng khó mà tin được biểu lộ trung n i ê n nhân lại không nói lời nào chỉ là mắt cũng không chấp nhìn chăm chú lên nơi xa tình hình lúc này không chung một đôi nam nữ tựa hồ nói vài câu lời gì lập tức nữ tử kia bỗng nhiên đem trên không phi kiếm vừa thu lại liền biến thành một đạo hơn m ộ ư ơ i em mở dài tình cầu rồng lóe lên liền biến mất biến mất ở chân trời bên cạnh mà tên nam tử kia lắc đầu hướng bến cảng phương hướng nhìn một cái liền biến thành một đạo tầm thường thanh hồng bay vụt mà đến tốc độ bay ngược lại cũng không thể nào nhanh một bộ ung dung bộ dáng nhưng nơi xa nam tử hành động này lại làm cho trong lầu các côn họ trung niên nhân biến sắc trong miệng một tiếng rồn rập phân phó ba người các ngươi chờ đợi ở đây không nên k i n h cử động ta đi một chút trở về theo tiếng này dứt lời trung niên nhân hóa thành một đạo lan quang trực tiếp bay ra lầu các tại tầng trời th liền trực tiếp nên hướng hướng hòn đảo mà đến đ ả o kia thanh hồng lần này trong lầu các đám người ngược lại lập tức hai mặt nhìn nhau bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cùng hắn sư thúc đồng dạng đẳng cấp tu sĩ như là kiến hôi bị nữ tử kia tiện tay diệt s á t vị nam tử này nếu là đối phương đồng bạn chắc hẳn tu vi tuyệt sẽ không kém đi đâu á bọn hắn tự nhiên nơm nớp lo sợ d ậ y rồi không chỉ có bọn hắn kỳ thực đón lấy thanh hồng côn họ trung nhân nhân càng là trong lòng đồng dạng lo lắng bất an bất quá tại xa xa nhìn thấy nữ tử kia ra tay phía sau hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi lập tức liền khẳng định nữ tử kia mười phần t ạ trời cao loại này đẳng cấp tiên vương cấp tồn tại đáng sợ nếu là đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ hắn chính là muốn chạy trốn cũng tuyệt không cách nào chạy ra đối phương truy sát dù sao hắn chỉ là một cái chính là hóa thần tu sĩ cùng đối phương thần thông thực sự cách biệt quá xa đã như thế hắn chẳng bằng cẩn thận một chút chủ động tới tiết kiệm làm ra cái gì vọng động ngược lại xúc động đối phương sắc cơ ở nơi này giống như tình hình dưới vị này hóa thần tu sĩ mới nhắm mắt đón hai vệ độn quang tương đối đ ó lấy cơ hồ chốc lát công phu đã đến cùng một chỗ đối diện thanh hồng quang hoa thu vào tên nam tử kia thân hình một lần nữa hiện hiện ra côn họ trung niên nhân con ngươi đồng dạng tại hơn m ộ ư ơ i em ở bên ngoài rừng lại đột quang tiếp đó ngưng thần nhìn lại lúc này mới phát hiện phía trước kỳ thực là một cái người mặc thanh bảo thanh niên tướng mạo bình thường làn da hơi đen đang tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn thân n i ệ m đảo qua trung niên nhân con ngươi hơi co lại một chút nghiêm sắc mặt hai tay liền ôm quyền đạo bản thân c u n rừng hoàng sơn môn trưởng lão xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh nhưng có côn nào đó cống hiến sức l ự c chỗ hắn mặc dù ngang hàng xứng hô khẩu khí lại dị thường kính cẩn đối diện thanh niên nghe đến lời này cũng đánh giá trung niên nhân hai mắt tiếu liêu nhất n ư ờ i tại hạ họ nô hoàng sơn môn thật giống như trước đây nghe nói qua một chút đáng tiếc thời gian có chút giải nhớ kỹ không biết phía trước chính là quý môn nắm trong tay sao tệ môn chỉ là đông lâm tiên hải tiểu môn tiểu phái đạo hưu chưa nghe nói qua tự nhiên chẳng có gì lạ nội huynh nếu là không chê lời nói có thể hay không đến tệ môn tiểu tòa một chút trung nhiên nhân nghe song đối phương khẩu khí ôn hòa trong lòng lập tức buông lỏng nhưng trong miệng lại vẫn không dám chút nào lạnh nhạt nói bởi vì mới vừa một chút dò xét cho thấy vị này không ngờ là thật sự một cái thứ thiệt hóa thần đại thành tu sĩ cái này khiến hắn sao không cẩn thận cẩn thận đối lãi vị thanh niên này dĩ nhiên chính là khổ tu trăm năm đến nội tên k i a hỏa vân bên trong tu sĩ ma đạo cũng coi như hắn xui xẻo lâm tử tu luyện trăm năm vừa mới bước vào tiên vương kỳ tự nhiên là vô cùng muốn thử xem thực lực của mình kết quả lâm tử vừa ra tay liền đem cái này tu sĩ ma đạo cho dây lâm tử mặc dù tu vi tiến nhanh vẫn không phải ngô dung đối thủ mà ngô dung cũng đã là hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn đã là nửa bước bước vào tiên vương kỳ cảnh giới bây giờ ngô dung cùng lâm tử phân biệt sau đó liền hướng hòn đảo bên này bay vụt mà đến h ắ n tự nhiên không phải muốn tìm ở trên đảo tu sĩ phiền phức chỉ là muốn biết rõ ràng vị trí hiện thời cùng với hiểu rõ đông lâm tiên hải tình hình sau đó lại cân nhắc như thế nào bước kế tiếp trước mắt trung niên nhân trực tiếp đón lấy hắn đồng thời nhiệt tình như vậy mời có chút ra hắn ngô dung dự kiến bên ngoài nhưng cũng vừa vạn thuận tâm ý của hắn liền không có nhiều hơn chối tử thuận miệng đáp ứng xuống dựa vào thần thông hiện tại của hắn lại không sợ phổ thông tu sĩ sẽ đối với có cái gì tâm tư khác côn họ trung niên nhân gặp ngô dung nhất miệng đáp ứng trong lòng vừa mừng vừa sợ vội vàng trước tiên trở về phát một đạo truyền âm phủ cho ba tên văn bối tiếp đó khách khí dẫn ngô dung hướng về trong đảo lúc này n ô dung một chút nghe ngóng phủ cận hải vực tình huống thế mới biết phía trước hòn đảo gọi là đáy vực môn đảo là một tòa không nhỏ cỡ lớn hòn đảo chỉ là p h à m nhân ở thành thị liền tu kiến có mấy tòa hoàn toàn do hoàng sơn m ô n một mình đ ộ c chiếm mà hướng về tòa này đáy vực môn đảo hướng về bắc mấy trăm vạn dặm bên ngoài nhưng là đông hải thập nhị tiên đảo một trong quý tiên đảo chỗ n ô dung nghe đến đó trong lòng hơi đ ộ n g năm đó đông lâm tiên hải hải vực đồ lấy hắn hơn người ký ức tự nhiên còn nhớ rõ tinh tường dị thường đoán không lầm hắn bây giờ thân ở chỗ cách tiên hải thành cũng không quá xa dáng vẻ trong lòng như thế suy nghĩ lấy n ô dung liền bị trung niên tu sĩ mang theo bay tới trên hải cảng khoảng không trực tiếp xâm nhập trong đảo hơn vạn dặm phía sau đến rồi một tòa linh khí nồng đậm tú lệ như tranh v a trên núi cao khoảng không ở đây đỉnh núi chỗ một mảnh dãy cung điện trắng lệ lầu các lộng lẫy cao lớn chỗ nào cũng có c à n g có vài đầu không biết tên diễm lệ linh cầm ở trên núi xoay quanh bay múa lại tạo nên một mảnh tiên cảnh linh sơn một dạng chỗ tới côn đạo hữu quý môn ngược lại thật đúng là hương thị thường a gặp tình hình này n ộ dung hướng trung niên tu sĩ khẽ mỉm cười nói ha nhường nô h u n h chê cười đây đều là một chút tiểu đối tự động hồ nháo mà thôi. côn họ trung niên nhân lại cười khổ hai tiếng dù sao đối với hóa thần cấp bậc tu sĩ tới nói loại này ngạnh sinh sinh tạo ra hư giả cảnh tượng hơi có chút không đáng đập vào mắt nội dung vừa cười một tiếng lại không có lại nói cái gì nhưng không chờ hai người rơi xuống liền từ trên đỉnh núi chuyển đến một hồi tiên nhạc thanh â m hai đội thân mang các loại cung trang mỹ mạo nữ tu liền từ phía dưới trong cung điện xa xa ra đón cầm đầu chính là cái k i a ba tên nguyên anh k ỳ nam nữ tu sĩ bất quá lúc này bọn hắn nhìn về phía ngô dung thần xác tự nhiên cung kính bên trong còn mang theo sâu đậm tính sợ nội dung yên lặng nở nụ cười không có khách khí thản nhiên rơi xuống hắn bị nhường tiến vào trên đỉnh núi một tòa trong đại điện bên trong bố trí ngược lại không hướng bên ngoài như vậy đáng chú ý rất là ưu tĩnh côn họ trung niên nhân cùng n ô dung phân chủ khách ngồi xuống bên ngoài còn lại ba người chỉ có thể đứng ở một bên n ô dung không có k h á c khí mở miệng liền hỏi thăm về đông lâm tiên hải tình hình gần đây côn họ trung niên nhân mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng là chỉ đem n ô dung xem như cái nào đó ẩn cư nhiều năm cao nhân đối l ạ i tự nhiên biết gì nói đấy làm n ô dung nghe nói đông lâm tiên hải so với hắn lúc rời đi còn có muốn hôn loạn mấy phần tình hình phía sau không khỏi tự mình trầm ngâm một chút tới nói trở lại cùng nội nhau vị kia tiên tử là sáu côn họ trung niên nhân gặp n ô dung không muốn nói nhiều bộ dáng không dám hỏi nhiều cái gì câu chuyện nhất chuyển nhắc tới cái kia bằng phượng đó là của ta bằng h ư u nàng có chuyện quan trọng tại người đi trước một bước n ô dung nhàn nhạt trả lời thì ra là thế vị tiêu tiên tử chẳng lẽ cùng nô hình một dạng cũng là hóa thần đại thành tu sĩ trung niên nhân cẩn thận hỏi hhh vị đạo h ư u này thế nhưng là đã sớm tiến giai đại thành nội dung liếc xéo trung niên nhân một mắt hhh vài tiếng côn họ tu sĩ tự nhiên trong lòng run lên trong đầu không ngừng lật qua lật lại đồng lầm tiên hải thành danh nữ tu sĩ nhưng vẫn là không cách nào đem vị nào cùng áo màu bạc cô gái hình tượng liên tưởng cùng tới đến nỗi ngô dung tướng mạo thực sự quá bình thường hắn càng là một điểm đầu mối không có bộ dáng bất quá đây cũng không kỳ quái có chút thần thông quảng đại khổ tu thậm chí năm sáu trăm năm không xuất thế một lần cũng là chuyện thường xảy ra côn đạo hữu ngô mỗ bây giờ cần gấp một nhóm linh thạch cấp chung cùng tài liệu đương nhiên nếu là có thể có cao giai linh thạch tốt nhất rồi trong tay của ta vừa vặn còn có hai cái không dùng được bảo vật có thể dùng để trao đổi nội dung đống nhiên như vậy nói ra tiếp đó tay hào h ư ớ n g về bên cạnh trên bàn gỗ phất một cái một cỗ thanh hà c u ố n qua phía sau một ngân một vàng hai dạng đồ vật xuất hiện ở trên bàn là một kiện ngân sắc vòng tròn cùng một kiện màu vàng cổ thương đúng là hắn ngày đó vơ vét đem thiên tâm túi chữ vật lấy được c ổ bảo loại này đẳng cấp bảo vật đối với ngô dung tới nói tự nhiên là có cũng được không có cũng được g ầ n gà đồ vật nhưng tại đông lâm tiên hải loại này vật liệu luyện khí cùng bảo vật thưa thất chỗ tới nói nhưng là để cho người đỏ mắt được điểm húng chi hai món bảo vật này chỉ là tán phát linh lực liền có thể biết bọn chúng đã tại cổ bảo bên trong cũng là thuộc về hiếm thấy thượng gia bảo vật nô hình khắc khí linh thạch cấp chung cùng tài liệu ngược lại là dễ nói bản môn đều còn có không ít dù cho có chút tài liệu không có cũng có thể gọi người đi ở trên đảo phường thị s i ê u tập một chút chính là cao gia linh thạch bồn đảo thực sự không nhiều chỉ có bảy tám khối mà thôi nô m i n h nếu là cần cứ việc đổi đến liền đúng rồi côn họ trung niên nhân ánh mắt ở nơi này hai cái cổ bảo bên trên đảo qua trong lòng cũng có chút lửa nóng đối với ngô dung có thể như thế nhẹ nhõm lấy ra loại bảo vật này tới nhưng là mảy may kinh ngạc không có một ngụm đáp ứng cao gia linh thạch có bảy tám khối nô don nhất n ố c mặt hiện lên vẻ cổ quái căn cứ hắn biết đông lâm tiên hải linh thạch quyết thiếu so trung thổ đại lục còn lợi hại hơn nhiều chỉ là một cái hoàng sơn môn sao có thể có như thế cao giai linh thạch côn họ trung niên nhân gặp một lần ngô dung mặt lộ vẻ suy nghĩ c h i sắc đầu tiên là khẽ giật mình lập tức liền nhớ lại cái gì bừng tỉnh đại ngộ đứng lên ha ha đây là côn nào đó sai q u y ê n cho ngô đạo h ư u nói kỳ thực hơn trăm năm phía trước có người ở ngoại hải một chỗ trên cố đạo phát hiện một tòa số lượng dự trữ lớn vô cùng mỏ linh thạch bên trong l n chứa cao giai linh thạch đông đảo cho nên cao giai linh thạch mặc dù vẫn là rất thiếu tri vật nhưng so hắn trước đây ít năm tới thế nhưng là khá hơn một chút cơ hồ mỗi cái tông môn đều sẽ cố ý dự trữ một chút cao giai mỏ linh thạch nhân giới còn có thể tìm được loại này đẳng cấp khoáng mạch n ô dung lộ vẻ xúc động không tệ ngay từ đầu lúc những người khác tưởng rằng hư giả tin tức nhưng trở về sau đông tiên cung cùng n ị c h tiên minh nhân vì này tòa đạo đại đại xuất thủ lúc mới biết được tin tức này thật sự nghe nói hầm mỏ này mạch thậm chí còn kinh động đến ngoại hải cao gia yêu thú đồng dạng tham gia dư khoáng mạch tranh đoạn kết quả tu sĩ hòa yêu thú đều bởi vậy vẫn là không thiếu bây giờ này khoáng mạch đồng thời bị cái này tam phương qua phân cuối cùng tạm thời ngừng tăng quá vị này hoàng sơn môn đại trưởng lão giải thích nói n ô dung gật gật đầu nhất thời không nói gì chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là một chuyện tốt cũng may vùng biển này cách tiên hải thành không xa lại là tiện đường sự t ì n h n ô dung trong nháy mắt trong lòng liền quyết định được chú ý lúc này hắn không còn nói cái gì tiện tay từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đem cần một chút tài liệu danh sách phục chế một phần đi vào mà vị hoàng sơn môn đại trưởng lão lập tức phân phó vài câu lập tức tên kia áo bảo màu vàng đại hán tiếp nhận ngọc giản lập tức ra ngoài làm chuyện này phía dưới n ộ dung tự nhiên cùng vị này hoàng sơn môn đại trưởng lão tán gâu đứng lên tại đối phương cố ý n ê n hợp phía dưới n ô dung cùng hắn cũng là một bộ c ư ờ i nhạt phong thanh dáng vẻ đương nhiên hiếm thấy đụng tới một cái hóa thần đại viên mãn đại tu sĩ côn họ trung niên nhân tự nhiên đem trong tu luyện một chút nghi vấn đề một chút n ô dung giải rác mấy câu sau khi trả lời thật đúng là nhường trung niên nhân được gợi ý lớn đối với n ô dung tự nhiên càng phát kính cẩn đến nỗi một mực ở bên cạnh chờ lấy lao giả áo xanh cùng cô gái xinh đẹp cũng đồng dạng đem hai l ô thai dựng thẳng lên một chữ không lôi kéo người nghe hai người nói chuyện đợi chừng mấy canh giờ phía sau một đạo đội quang bay vụt mà vào tên đại hắn kia phong trần phó phó hiện hình mà ra trong t tiền bối ngươi muốn tài liệu ngoại trừ mấy loại bồn u đảo không có bên ngoài còn lại cũng đã dựa theo danh sách còn đủ cái k i a mấy khối cao dai linh thạch cùng nhau bỏ vào trong đó đại hán mới bước tiến lên hai tay đem túi chữ vật nâng đến liêu ngô dòng trước mặt n ô dung tiện tay tiếp nhận túi chữ vật thần thức đi đến và qua lập tức tất cả mọi thứ tiến vào trong mắt lúc này lộ ra vẻ hài lòng tới sáu n ô m ô còn có chuyện tại người sẽ không ở đây l ợ i lâu tại hạ cáo tử n ô dung đem túi chữ vật vừa thu lại lúc này hướng phía trước trung niên tu sĩ khẽ gật đầu cũng không có hứng thú cùng những thứ này hoàng sơn môn tu sĩ nói thêm cái gì liền biến thành một đạo trói mắt thanh hồng rời đi liễu đại điện l ó e lên liền biến mất ở chân trời biến mất không thấy vị tiền bối này cuối cùng đã đi ta còn tưởng rằng chúng ta áo vàng môn lần này cần đụng tới một hồi đại phiền thái đâu vị này ngô tiền bối nhìn vẫn còn tốt bộ dáng nhất đẳng ngô dung đột quang t ừ trong điện tiêu thất cô gái xinh đẹp lập tức thở p h à o nhẹ nhõm vội vàng tay chụp bộ ngực xưa nói lộ ra một bộ may mắn quá quan bộ dáng gặp lại lang h i ể u vũ côn họ trung niên nhân nghe xong lời ấy lại chưng một cái nàng này bờ môi khẽ nhúc ních hai cái tại chỗ ba tên i nguyên anh tu sĩ trong thai đồng thời chuyển đến ngưng trọng âm thanh không muốn h ổ ngôn lo ngữ người này là tiên vương kỳ tu sĩ thân n i ệ m đủ bao phủ rộng viễn siêu các ngươi tưởng tượng ngươi lần nữa nói lời rất có thể vẫn bị người này cảm ứng được cô gái xinh đẹp nghe vậy sợ hết hồn một chút trở nên trung thực cực điểm đứng lên đại hán cùng l á o giả áo xanh nhìn nhau một cái phía sau cũng đồng dạng im lặng không nói côn họ tu sĩ thì ngồi ở trên ghế hơi chết xuống dưới đầu người sám trắng con ngươi hờn có hàn quang lấp loe không y tước chừng qua một chén trà công phu phía sau trung nhiên nhân trong mắt tinh quang thu lại hắn cũng đã thoát ra ở ngoài ngàn dặm không có khả năng lại cảm ứng được nơi này bất quá để cho an toàn vẫn cẩn thận chút hảo nói xong lời này ngón tay hắn bắn ra phốc phốc một tiếng phía sau một điểm lục quang chật lóe chui và o phụ cận một cây thô to cột cung điện bên trong cột cung điện ầm ầm một thanh n m v a n g lên toàn thân nổi lên màu xanh nhạt linh quang phụ cận khác mấy cây cột cung điện cũng đều đồng dạng vù vù tiếng nổ lớn lập tức linh quang chấp động một cái lại tạo thành một tầng lục mênh mông màn ánh sáng đem phụ cận một mảnh làm xong đây hết thảy côn họ trung niên nhân mới thần sắc hỏa h o ã lại sư thúc thực sự là đủ cẩn thận lần này cô gái xinh đẹp lại nợ nụ cười khổ đối mặt bực này tồn tại đáng sợ nhiều hơn nữa mấy phần cẩn thận đều là cần phải côn họ trung niên nhân lạnh dên một tiếng sư thúc nói rất đúng hơn nữa tu luyện tới này danh giới bực này tu sĩ e rằng tính khí đều có chút quái dị vạn nhất chúng ta câu nào ngôn ngữ phạm vào đối phương t i ê n kỵ nhưng là sẽ cho bản môn mang đến thai họa diệt môn bất quá chúng ta đông lâm tiên hải những cái tia nổi danh tiên vương kỳ tiền bối bên trong tựa hồ cũng không có một nam một n ư này nhưng vừa rồi nghe nam t ử này lời nói khẩu khí đối với đông lâm tiên hải hiểu rõ rất nhiều không giống như là ngoại lai tu sĩ xem ra thực sự là một mực gần cư khổ tu chi sĩ、si、a áo bào màu vàng đại hán trần trờ một chút không quá khẳng định nói lao giả áo xanh lại cho mày túi đầu không nói lúc tuyên ngươi ở đây suy nghĩ gì trung nhiên nhân chú ý tới lao giả khác thường tự nhiên mở miệng hỏi một cái câu ta vừa rồi nghĩ lại lại người này giống như có chút hiền hòa phảng phất tại nơi nào thấy qua lao giả áo xanh ngẩng đầu phía sau chầm rãi nói ngươi gặp qua người này lời này vừa ra khỏi miệng những người khác đều là cả kinh ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người lão giả đối phương bộ d á n g hết sức bình thường sư huy ngươi có hay không nghĩ sai rồi cô gái xinh đẹp không nhịn được nói nay vị d i ệ n lỗ mặc dù bình thường nhưng ta đã từng gặp người này không sai chỉ là dường như là rất lâu trước sự tình bày đúng họ n ô ta nhớ ra rồi người nọ là t r ư ớ c k i ê g lịch tiên minh tiêu s á t lệnh truy sát người lão giả áo xanh biến sắc đông nhiên một tiếng thấp giọng hô tiêu sát lệnh truy sát một cái hóa thần cấp tu sĩ ta như thế nào không biết chuyện này côn họ tu sĩ trước tiên giật này cả mình lập tức sắc mặt âm trầm xuống sư thúc hiểu lầm tiêu sát lệnh đã nói minh bạch người nọ là một cái nguyên anh tu sĩ căn bản không hóa thần hơn nữa sư thúc trước kia đang lúc bế quan bên trong quyền sư đệ cùng tính sư m g ụ y còn chưa tiến vào nguyên anh lúc đó là mã sư huynh cùng ta phụ trách môn nội sự vụ ta hai người chỉ là phái một ít nhân thủ vội vàng ứng phó chuyện cho nên liền không có bẩm báo sư thúc đúng đây là gần hai trăm n ă m trước sự tình ta còn bảo lưu lấy năm đó viên kia truyền lệnh ngọc giản lão giả đầu đầy mồ hôi giải thích nói đồng thời lập tức từ trong túi chữ vật một hồi tìm tòi móc ra một khối mặt quỷ ngọc giản đưa cho trung niên tu sĩ nói bậy, đối phương chẳng lẽ cái này trong thời gian ngắn liền có thể từ nguyên anh kỳ tiến cấp tới h o a thần côn họ trung niên nhân nghe thấy lời ấy khuôn mặt lại càng ngày càng ầm t r ầ m bất quá vẫn là kết nhận lấy ngọc giản dùng thần m i ệ m quét một chút bên trong kết quả người trung niên này chỉ nhìn hai mắt sắc mặt trợ thay đổi mấy lần lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi bên trong ngọc giản hiện lên một đạo huyết ảnh một thân thanh bảo miệng mang cờ ư i nhạt không phải mới vừa vặn rời đi n g ộ dung thì là người nào cả hai thần sắc cũng song toàn nhất giống như không hai tuyệt không có khả năng là cái gì khuôn mặt người giống nhau Côn n họ t r u gặp niên nhân trong lòng như sóng to gió lớn trùng không chắc, đem trong ngọc giản nội dung một câu không có thả đều thấy một lần, mới đưa thần niệm gió mới lại, chập chắc, theo thả thấy thu câu to một một đưa có kém đem đều m vừa t lộ do dự nửa ngày không nói. g ặ trung niên tu sĩ như vậy ngưng trọng không chỉ l á o giả áo xanh hòa hoàng b à o đại hán chính là cái tia cô gái xinh đẹp cũng tình âm thanh không nói một bộ hết thể đều từ vị này bản môn sư thúc làm chủ bộ dáng xem ra ta còn thực sự trách toan sư điện lịch tiên minh truy sát người hoàn toàn chính xác chính là vừa mới rời đi người này bất quá các người nghe cho kỹ chuyện này quyết không cho phép để lộ nửa phần ra ngoài lão ị c cùng, cũng cũng h minh tất nhiên thế lớn vô cùng, nhưng người này bây giờ cũng không phải nằm đó nguyên anh tu sĩ. Ta cũng không muốn nhường tiên tất tu ta người giờ nguyên lớn này nằm muốn bản môn lẫn vô v bây đó sĩ, giả áo xanh trong lòng ba người run lên vội vàng đáp ứng nói ba người các ngươi trong vòng m ộ ư ơ i năm không cho phép rời đi bản môn đều ở đây trong động phủ cho thật tốt tu luyện a ta có dự cảm không tốt đột nhiên có hai tên đại tu sĩ xuất thế một trong số đó lại cùng lịch tiên minh có chút liên quan e rằng đông lâm tiên hải sẽ l o ạ n hơn đệ tử còn lại cũng ước thúc một chút không cần thiết cũng không cần rời đảo bản môn muốn lặng lẽ phong bế sơn môn một thời gian trung niên nhân tựa h ồ nghĩ sâu tính kỹ qua trong miệng liên tiếp phân phó xuống để những người khác ba người nghe khiếp sợ trong lòng nhưng chỉ có thể trong miệng liên thanh xưng là lập tức ba người liền cáo từ ra khỏi liễu đại điện đi an bài trung niên tu sĩ làm xuống phong sơn ra lệnh chỉ còn lại côn họ trung niên nhân một người ngồi ở đại điện chủ chốt ngồi tại đại điện nhàn nhạt bánh quang phía dưới sắc mặt â m tình bất định biến hóa t ự a hồ còn có chuyện gì khó mà lựa chọn tính toán coi như người này thực sự là trước kia tên kia nhận được tà long đ ỉ n h tu sĩ cùng ta lại có quan hệ thế nào trong thiên hạ có lẽ có người có thể từ đại tu sĩ trong tay cướp được bảo vật nhưng tuyệt không phải ta mà tin tức tiết lộ phía sau ta ngược lại sẽ t r e o chọc họa sát thân a không biết qua bao lâu côn họ tu sĩ cuối cùng thở dài một tiếng trên mặt tất cả đều là tự dêo chi sắp đứng dậy lập tức tay háo hất lên hắn hóa thành một đạo màu làm trường hồng bắn ra trong nháy mắt rời đi nơi đây không biết đi liếu hạ chỗ đại điện một lần nữa trở nên trống rỗng vắng vẻ dị thường mà lúc này sớm đã rời đi hòn đảo n ô dung tự nhiên không biết chỉ là một cái hoàng sơn môn càng đem hắn năm đó thân phận mò được bảy tam phần càng là liền tà long đỉnh ở tại trên thân sự t ì n h cũng cho tên kia côn họ tu sĩ bản hắn ra cái cũng có trách năm đó tà long đỉnh đã chạy ra tà long mộ sự t ì n h phổ thông tu sĩ biết đến rất ít nhưng ở hóa thần tu sĩ bên trong lại sớm đã chuyển bay là tả nếu không phải là n ô dung hai trăm năm đến đây đang bế quan bên trong chỉ sợ sớm đã sẽ bị những cái kêu hóa thần cấp cùng tiên vương cấp lão cái liên thủ tìm ra Về phần hắn bị nghịch tiên minh tiêu sát lệnh truy sát sự tình, thì tiên nhiên bị tiêu sát truy sát tất dâu sự là đương e n tên láo quái kéo dài lùng tìm không có kết quả, dẫn mấy tìm kết láo kéo quái quả, dài dữ phía có ớ tới. i làm lộ hành cử bức chô động, động đ nghị ngô dung không chô dung thân, tự động bao lộ ra hành tung bao ra ra tự ư nhiên như vậy đa tình năm qua đi tà long đ ỉ n h sự tình đã sớm trở thành truyền thuyết cái này đổi u giết hắn mệnh lệnh vẫn không có bãi bỏ nhưng cũng đã sớm chính ma hai đạo tu sĩ quên không sai bị lắm nhưng mà tà long mộ lần nữa hiện thế tin tức vẫn là rất nhanh truyền ra tới đồng thời dần dần lan tràn tới hải vực phụ cận bên trong nguyên lai、like、những cái kia tại đắng môn đảo mắt thấy cảnh này tu sĩ Mặc dù lớn cũng là không đáng nhắc tới cấp thấp tu sĩ nhưng cũng có hai tên đi ngang qua nguyên anh tu sĩ hết lần này tới lần khác lại từ trong điện tịch nhìn qua có liên quan tà long mộ giới thiệu tự nhiên đem này xem như một chuyện lạ lan t r u y ề n ra ngày đó theo tin đồn quyết tán có liên quan ngày đó tình hình tự nhiên cũng hư hư giả giả đứng lên trong đó lâm tử ra tay ác độc kích diệt giết hóa thần tu sĩ sự tình cuối cùng cũng không biết đã biến thành vương láo ma là cùng người một phen đau khổ phía sau bị hai tên hóa thần tu sĩ hợp lực đánh chết đã như thế tin tức này mặc dù còn đồng dạng có chút a n h động nhưng tự nhiên còn lâu mới có được hai tên phía sau kỳ tu sĩ đồng thời diện thế như vậy nghe rợn cả người ngược lại ngô dung này g đó từ tà long trong mộ truyền t ố n g mà ra lại điều động tà long đỉnh biến thành tự đỉnh nhường không ít người lại quỷ thần xui khiến đem hắn cùng năm đó thân phận tự động liên lạc với cùng một chỗ lập tức không thiếu hóa thần tu sĩ bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy n g ô dung quên đi tiếu sát khiến cho chuyện lại càng không biết hơn phân nửa hóa thần tu sĩ cùng tông môn trong tay đều có mình chân dung đồ bằng không chắc chắn đã sớm biến ảo dung mạo lập tức bắt đầu cẩn thận lấy hắn bây giờ thần thông dù cho không sợ phổ thông tu sĩ vây công nhưng là đồng dạng không muốn t r e o chọc phiền phái gì lãng phí thời gian của mình bây giờ hắn h ó a thành một đạo thanh hồng đang dựa theo h ả i vượt phụ cận đ ổ thẳng đến tiên hải thành chỗ bắn nhanh mà đi bởi vì lâm tử đã đi tới tiên hải thành có huyết thần áo khoác ngoài lâm tử tốc độ thậm chí muốn so ngô dung còn nhanh cho nên ngô d u n g nhất trên đường cơ bản không có dừng lại ở trên đường ngô dung tự nhiên đụng phải không thiếu tu sĩ phần lớn là cấp thấp tu vi lấy ngô dung như gần thần thông đương nhiên sẽ không lại cùng những người này dây dưa mơ hồ căn bản không có cùng bất kỳ người nào đối mặt trực tiếp từ trên cao vút qua. mà chút trong tu sĩ ngoại trừ hai ba tên tu vi khá cao nghi ngờ hướng n ô dung đi qua không chung nhìn một cái bên ngoài những người còn lại phần lớn không hề có cảm giác càng không biết chính mình vậy mà cùng một cái hóa thần phía sau kỳ tu sĩ đã từng gặp t h o á n g qua phi hành ước chừng một tháng có thửa mặt biển nhiều hơn một điểm đen lại phi hành mấy canh giờ có n ô dung cuối cùng xa xa thấy được tiên h ả i thành tòa kia cao vút trong mây thánh sơn trên mặt không khỏi n ở một nụ cười đúng lúc này đột nhiên từ đối diện chân trời xuất hiện hơn mười đạo đội quang phối thành một đội thẳng đến n ộ dung bên này bay vụt mà đến n ộ dung thần n i ệ m xa xa đảo qua trong lòng không khỏi khẽ giật mình cái này đội trong tu sĩ vậy mà quan nguyên anh tu sĩ thì có bốn năm người nhiều một người trong đó vẫn là hóa thần tiểu thành tu sĩ cấp cao hơn nữa hóa thần tu sĩ khí tức trên người vậy mà cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc n ô dung mặt hiện lên một tia nghi ngờ ánh mắt c h ố p động mấy lần vẫn đứng ở tại chỗ không n ú p đích cũng không thi triển đội thuật tần nấp đi cái kia một đội một đội kia tu sĩ người mặc thống nhất đông tiên c u n g tu sĩ trang phục rõ ràng mới từ tiên hải thành đi ra ngoài n ô dung lớn như vậy tùy tiện lơ lửng tại phía trước tự nhiên bị đám tu sĩ này liếp mắt liền nhìn thấy lúc này kinh nghi bay vụt mà đến một lát sau liền đến liêu nô dòng trước mặt bất quá bây giờ ngô dung thi triển liễm khí chi thuật đem chính mình tu vi triệt để che giấu đi đã như thế vô luận là xây cơ kỳ tu sĩ vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ thần nghiệm quét qua đều chỉ cảm thấy người đối diện phảng phất một đám mây sương ngủ căn bản là không có cách t r a do ngô dung chính xác tu vi mà đúng lúc này phía trước trong đội ngũ lại chuyển đến một tiếng kinh hô ngô dung thì thần sắc k h ẽ động đồng d ạ n g nhìn phía phía trước một cái đầu đội trắng như tuyết nón rộng đánh tu sĩ người này toàn bộ thân thể đều bị một mặt cực lớn áo choàng gắn vào bên dưới vậy mà không cách nào phân biệt ra nam nữ đi ra hơn nữa lấy ngô dung kinh người thần n i ệ m quét qua cũng không cách nào thấu thị này á o choàng n ô dung trong lòng rất là kinh ngạc bất quá người này tán phát khí tức nhường n ô d u n g nhất ti cảm giác quen thuộc lại là duy nhất một tên hóa thần kỳ tu sĩ hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy thôi n ô dung bên trong lam mang loại lên liền định vận dụng minh thanh linh mục cưỡng ép thấu thị đối phương áo choàng nguyên lai càng là n ô đạo hữu như vậy đa tình năm không thấy nô m i n h luôn luôn mạnh khỏe nhưng vào lúc này một cỗ t r à n ngập từ tính tiếng cười khẽ từ áo choàng bên trong truyền đền ra phía trước người kia bỗng nhiên đem trên thân cực lớn áo choàng hái một lần lộ ra khuôn mặt như bạch ngọc tự tiếu phi tiếu kiểu mị gương mặt lang hiệu gặp một lần t r ư ơ n g này diễm lệ khuôn mặt nô dong nhất giật mình phía dưới không khỏi bột miệng kêu lên người này càng là năm đó ở tiên h ả i thành bên ngoài đã cứu tên kiêu mạo như s ử tử đồng tiên cung chấp sự nhìn đối phương diễm như hoa đào khuôn mặt nô dung sở lỗ múi một cái trên mặt cũng cố nặn ra vẻ tươi c ư ờ i tới nghĩ không ra nhiều năm không gặp nô m i n h còn có thể một mắt nhận ra lăng mô tới tiểu đ ệ thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh mặt khác tại hạ trước tiên c h ú c mừng đạo hưu hóa thần đại thành lang hiệu vũ cười duyên nói một đôi mắt phượng tại nô dong trên thân cẩn thận đạo qua phía sau lòe lên vẻ kinh ngạc hắn mặc dù đồng dạng không cách nào nhìn thấu nội dung chính xác tu vi nhưng nội dung tu vi tuyệt đối so với mình không kém điểm này tự nhiên lòng biết rõ trên mặt lộ ra ý cười tự nhiên càng ngày càng nhiệt thiết lang đạo hưu nói đùa đạo hưu không giống nhau cũng hóa thần sao lang h i ể u vũ mỉm cười đồng thời không lập tức t i ế p lời lại quay đầu âm thanh phát l ệ n h phân phò nói các ngươi đi trước một bước ta và ngô đạo hưu có một số việc hơi đàm luận một hai một hồi liền sẽ đổi kịp các ngươi là lang trưởng lão những cái tiên nguyên anh xây lên kỳ đồng tiên cung tu sĩ ngay vậy lập tức không người đáp ứng nói xem bọn hắn trên mặt hiện lên vẻ tính cẩn tựa hồ đối với vị này làng trưởng lão cực kỳ cung kính n ô dung nhìn thấy cảnh này ánh mắt chấp động mấy lần trên mặt không chút nào dị sắc không có những tu sĩ kia tại một tên khác nguyên anh hậu kỳ l ã o giả dẫn đầu dưới tiếp tục lên đường trong chớp mắt hơn mười đạo đ ộ n quang liền biến mất ở đường chân trời bên trên nhường nô h i n h chê cười tiểu đệ phụng mệnh đi chợ g i ú p bị nịch tiên minh tiến đánh một chỗ hải đảo e rằng nhất thời không cách nào cùng nô h u n h ở chung quá lâu lang hiệu quay người lại tử thở dài nói ân ta đang trên đường tới cũng là nghe nói q u ý c u n g cùng l ị c h tiên minh tựa hồ lại khai chiến khó trách đạo h ư u thân bất do kỳ n ô dung c h ậ m d ã i nói lang h i ể u vũ nghe vậy cũng chỉ có thể đáp lại vẻ cười khổ bất quá hắn lập tức một lần nữa dò xét l i ê u nô d u n g hai mắt đ ỗ n g nhiên lại mặt lộ vẻ vẻ cổ quay tới nội hình ngươi bây giờ không chỉ là cảnh giới tiểu thánh a hắn trần c h ờ một chút phía sau hay là hỏi mở miệng ha ha ta là so lăng đạo h ư u hơi đi lên một chút bất quá lấy đạo hữu tư chất cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi đã n ộ dung cười ha hả hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà trong lòng từng trận lăn lộn không chắc đối phương thật đã là hóa thần bên trong kỳ tu sĩ cái này thực sự quá khó mà tin phải biết bây giờ cách hắn cùng ngô dung chia tay còn không đủ hai trăm năm lại một chút liền từ nguyên anh tu sĩ liền biến thành hóa thần trung kỳ đây không khỏi nghe nói quá kinh người 632 chương 629, đông tiên cung cung chủ sắc cuối cùng hồi phục rắc thần phía hiểu hồi thái bình thường, nhưng hâm khí, hinh hẳn đông tiên biến lần lang trạng trong miệng vẫn ngựa ngô đột bất giác toát sau, mộ mấy xem ra ra vũ chỉ bất quá có khác chút cơ duyên thôi nội dung đương nhiên sẽ không cố ý chỉ ra cái gì nửa thật nửa giả cười khẽ trả lời lần này ngô m i n h ở đây có thể có cái gì chuyện quan trọng sao tiểu đệ bất tài cũng có thể giúp đỡ một chút lang hiệu vũ nở nụ cười không có tại ngô d u n g tu vi bên trên nhiều hơn dây dưa đổi đề tài đột nhiên hỏi lên nội dung ý đồ đến tới không có gì tại hạ nghĩ đến ngoại hải đi một chuyến sợ rằng phải mượn dùng quý cung truyền thống trận nội dung không có dấu diếm trực tiếp thản như nói nếu là như vậy mà nói ngô h u n h gặp phải ta còn thực sự là đúng gần nhất vì sợ ngoại hải có n ị c h tiên minh tu sĩ lẹn vào bản cung cho nhưng ê n ngoại ả i giờ lại. lại hai truyền tống trận, tòa Ta bây giờ đã lớn nửa đóng lại. Chỉ để lại hai tòa dự bị. đã để đạo Chỉ cho hữu một cái lệnh dự i h đôi mắt n động t hết n căn bản cùng nữ không、hay. Nhưng sắc sắc cái một mị tuyệt hay. h lần này tới lần khác cử động trong giọng nói nhưng lại không mang theo mảy may son p h ấ n khí tức cả hai cùng tiến tới tự nhiên lại làm cho hắn càng lộ vẻ một loại quỷ dị không nói lên lợi mị lực lấy n ô dung bây giờ tâm cảnh tu vi đương nhiên sẽ không bị đối phương dung mạo c h ấ n n h i ế p nhưng hắn từ giao bây giờ tiềm nhập tiên h ả i thành chỉ là một chút cấm chế cùng thủ vệ căn bản là không có cách làm có mình nhưng mà nếu là có thể giảm bớt một chút phiền thoái không cần thiết tự nhiên cũng là một chuyện tốt lúc này cười cười phía sau n ô dung cũng sẽ không khách khí nhận lấy này lệnh bài phía dưới hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu phía sau n ô dung liền lên đường cáo tử lập tức hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến xa xa đảo lớn đi lăng ngọc nhìn qua nội dung biến mất phương hướng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm túi đầu cân nhắc một hồi phía sau đông nhiên một tay vỗ túi chữ vật bên hông một chương màu bạc nhạt chuyển âm phụ xuất hiện ở trong tay thấp giọng với bùa này nói vài câu cái gì phía sau sau đó tay dâng lên phụ lục hóa thành một đoàn ánh l ử a phá không bay ra lóe lên liền biến mất phía sau liền tiến vào trong hư không không thấy tiếp đó vị này mới mặt hiện lên một k i a bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một cái phía sau cầm trong tay á o chuẩn một lần nữa đ e o lên tiếp đó hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng về thủ hạ rời đi phương hướng đuổi theo chờ lăng hiệu vũ biến thành đội quang đồng dạng đi xa phía sau phụ cận trên không lóe lên ánh bạc một đạo nhàn nhạt thanh ảnh trải qua quỷ dị t h o á n hiện hắn n g mở đầu quan sát truyền âm phủ bay đi phương hướng thân hình k h ẽ động lại lần nữa ẩn nấp không thấy một chén t r à công phu phía sau ngoài mười mấy dặm một loại nào đó trên không một người đàn ông nổi đ ồ n g bể giữa không trúng không n ú c đích chính là n ô dung bản thân hắn giờ phút này mặt không biểu tình hai tay để sau lưng bắt được lăng h i ể u vũ phát ra truyền âm phủ một chút bẻ vụn n g ê n lai thân ta c ố tả long đỉnh sự t ì n h vậy mà toàn bộ đông lâm tiên hải cũng không có người không biết xem ra hay là muốn thay hình đổi dạng một chút n ô dung trong miệm lẩm bẩm một tiếng lập tức gương mặt bỗng nhiên bị một tầng ánh quang ba phủ ngũ quang ư ơ n g mặt một chút trở nên mơ hồ mơ hồ đứng lên. đồng thời trên thân một hồi bạo đậu một dạng tiếng tí tách l o ạ n hưởng thân hình một chút tăng vọt hơn m ộ t xích một lát sau hắn liền biến thành một cái sắc mặt tím đ e n lại hắn khôi ngô tiếp đó người liền hướng cách đó không xa tiên hải thành bay đi n ô dung nhưng lại không biết ngay tại hắn đem cái kia truyền âm phủ bẹ vụn đồng thời tại tiên hải thành thánh sơn một chỗ ưu tối dưới mặt đất trong động vật một đạo ngồi xếp bằng ở chỗ đó bóng người nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên thân hình k h ẽ động tiếp đó một tay hướng trước người nắm vào trong hư không một cái lập tức nhiều điểm ánh lửa đột nhiên tại phủ cận xuất hiện tiếp đó hướng về hắn vồ xuống tụ lại viên hương kia bị ngô dung t r à bóng người yên lặng dùng thần n i ệ m quét h ỏ a cầu bên trong tin tức một hồi tay vừa lộn chuyển lập tức ánh lửa tiêu thất chuyện gì xảy ra hiểu vũ đứa bé k i a tại sao lại vận dụng chúng ta cho hắn đội âm p h ụ loại b ù a chú này chân quý dị thường hắn hẳn là sẽ không dễ dàng vận dụng chẳng lẽ hắn ra liếu thập sao sự tình hắn hẳn là vừa rời đi tiên hải thành không lâu đột nhiên tại động v ậ t một góc khác rơi bên trong chuyến đến một tiếng tử âm thanh âm thanh dễ nghe êm hay phảng phất một cái tuổi trẻ nữ tử tại mở miệng nói chuyện hắn không có sự tình gì chỉ là tại phụ cận gặp một cái có ý người cố ý cho chúng ta lên tiếng ch muốn cho chúng ta đem người này kéo vào chúng ta đông tiên trong cung làm giúp đỡ người đầu tiên ảnh cũng mở miệng rõ ràng là một người đàn ông nhưng âm thanh từ chỉ hoãn có chút cứng nhắc t ự a hồ không thường thường nói chuyện bộ dáng a là ai đáng giá h i ể u vũ để chúng ta tự mình đứng ra nữ tử kia nghe xong lăng h i ể u vũ vô sự lập tức yên lòng nhưng thân ảnh trong góc động khẽ động có chút hiếu kỳ đứng lên hơn một trăm năm trước t á long đỉnh sự tình n g ư ơ i còn nhớ chứ tự nhiên nhớ kỹ như thế nào bảo vật này có liên quan nữ tử kia hơi kinh ngạc đứng lên tên kia từ dâu đen Tạ trời t r cao khu khu o Nữ tử có chút không hiểu hh hắc hắc, nói đến ngươi có thể có chút không quá tin tưởng hiểu vũ lại hoài nghi người này đã là một cái hóa thần bên trong kỳ tu sĩ thực sự là như thế hai trăm năm thời gian không đến liền tu luyện tới tình trạng như thế người này thật vẫn không thể xem nhẹ nam tử cười hắc hắc trước kia tà long đỉnh chạy ra tà long mộ phía sau chúng ta đã từng chuyên môn phái người điều tra qua phải đỉnh người lai lịch không phải nói người này mười phần chín tám là ngoại lai tu sĩ cuối cùng nên trở về tới chi địa chẳng lẽ hắn là xuất thân trung thổ nào đó đại tông môn tu sĩ bằng không thực sự là vạn năm không gặp thiên tài tu luyện không có tông môn ở sau l ư n g toàn lực ủng hộ cũng không khả năng ngắn như vậy thời gian tu thành hóa thần bên trong kỳ tu sĩ nữ tử lại giống như đối với trung thổ biết đến rất rõ ràng không chút do dự nói mặc kệ hắn là không phải tu sĩ trung thổ tất nhiên có thể lấy đi tà long đ ỉ n h người này cũng coi như cơ duyên không nhỏ nếu không phải là ta hai người tu luyện huyền từ thần c ô n g bài xích ngũ hành chi bảo cộng thêm cái kia t à lòng tàn phế đồ đối với tiên vương cấp đại viên mãn tu sĩ căn bản vô dụng chúng ta tiên vương cấp đại viên mãn tu sĩ không cách nào tiến vào này điện như thế nào lại nhường ngoại nhân nhận được cái này linh bảo nam tử nói đến đây toát ra một tia tiết v ớ i huyền t ử thần công thật sự tu luyện đại thành l i ề n có thể đem ngũ hành chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng như thế nào lại không cách nào điều động ngũ hành đồ vật chỉ là hai người chúng ta vận khí không tốt cuối cùng vẫn thất bại trong gang tất m à thôi nữ tử nghe đến lời này lại n ở nụ cười khổ đúng vậy à biết sớm như vậy trước đây ta cũng sẽ không kéo lên ngươi đồng loạt tới tu luyện cái này kiến thức n ử a v ậ huyền t ử thần công nói đến hay là ta có lỗi với ngươi tên nam tử kia trầm mặc một hồi lâu âm thanh có chút t h y này đứng lên chuyện không liên quan tới ngươi nếu không thay tìm khác đường tắt chúng ta cả đời cũng không thể tiến gia tiên đế kỷ sự thật cũng là như thế nếu không phải cuối cùng xảy ra sai sót chắc hẳn hai người chúng ta đã tiến ra i tiên đế kỳ thành công tối thiểu nhất còn có thể nhiều hơn nữa gian lận năm hơn v h ạ m nguyên nữ tử mười phần bình thản lắc đầu đúng vậy à không nghĩ tới tu luyện cái kia huyền từ thần công đến một bước cuối cùng vậy mà cần thân có ngũ hành linh căn mới có thể thế nhưng là thật có loại hỗn loạn này linh căn không cần nói tu ra h ó a thần é、e、rằng liền trúc cơ nguyên anh đều không thể thông qua như thế nào lại có tư cách tu luyện cái này huyền từ thần công chẳng thể trách công pháp này mặc dù sớm sáng lập đi ra nhưng chưa bao giờ người thật sự tu luyện thành công ta lăng tinh vũ tự hỏi lấy thời gian năm trăm năm liền tiến giai tiên vương cấp hậu kỳ luận thiên phú tu luyện t u y ệ t không tại lịch đại đông tiên cung chi chủ phía dưới càng làm một hơi giải quyết huyền từ thần công danh sưng tam đại không thể khắc phục nan quan có thể vạn b ạ n không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy sáng lập huyền từ thần công vị này thượng cổ tu sĩ căn bản chính là cố ý bố trí xuống cái này hãm tỉnh muốn cho chúng ta hậu nhân mắc lựa thật không biết người này rốt cuộc làm ụ c đích gì vậy mà tại phía trước m à y may không có sách công pháp này đại thành lại cần như vậy tự mâu thuẫn điều kiện bằng không trước đây nói cái gì sẽ không lựa chọn công pháp này tu luyện nam tử nói một chút lại có chút kích động lên rõ ràng đối với cái k i a sáng lập huyền từ thần công thượng c ổ tu sĩ hoán hận tới cực điểm một tên khác nữ tử cũng thật sâu thở dài một cái sau một lúc lâu mới sâu kính k u y ê n tính toán mặc kệ công pháp này là có hay không là thượng cổ tu sĩ mở nói đ ù a nhưng người tu luyện linh căn có thể nào dễ dàng thay đổi chúng ta may mắn phát hiện ra sớm sớm hơn đình chỉ tu luyện bằng không lại ở tại cái k i a huyền từ trên núi tu luyện thể nội ngũ hành c h i lực cùng một chỗ phát tác sợ rằng sẽ bạo thể mà chết nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ tu la cùng tạ tam cô bọn họ không phải bọn hắn ép chúng ta sớm xuất quan còn không cách nào phát hiện trong cơ thể dị biến đâu ừ tu la cùng tạ tam cô năm đó đều chỉ bất quá là thủ hạ ta bại tướng căn bản vốn không đáng giá nhắc tới nếu không phải là có huyền từ sơn hạn chế ta sớm giết đến nơi ở của bọn hắn đem bọn hắn tất cả đều diệt s á t hơn nữa sáu vấn đề này đề sáu cũng không phải tuyệt đối không thể thay đổi nam tử hư một tiếng phía sau âm thanh lại trở nên có chút kỳ quái lợi này có ý tứ gì ngươi thật tìm được thay đổi linh căn phương pháp nguyên bản phong khinh vân đạm nữ tử nghe xong lời ấy không khỏi có chút kích động lên kể từ phát hiện vấn đề này đề phía sau cái này hơn một trăm năm ta một mực đọc qua đủ loại cổ đ i ê n tịch tìm kiếm giải cứu chi đạo cũng là phát hiện một loại thượng cổ bí thuật có thể lợi dụng kỳ thực thuật này cũng không tính toán thật sự tăng thêm linh căn mà là có thể đem cái nào đó đơn thuần t i n h chất bảo vật sau một phen huyết tế phía sau để cho thay thế thiếu hụt linh căn tới điều động ngũ hành chi lực chân chờ một chút phía sau nam tử còn là nói mở miệng cứ như vậy đơn giản lần này ngược lại là nữ tử kia kinh nghi lên đương nhiên tế luyện qua trình cùng tuyển dụng pháp bảo tự nhiên có chút xem trọng nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản vốn không thành vấn đề mấu chốt là loại phương pháp này nhiều lắm là chỉ có thể để chúng ta hơn trưởng khống một nhóm trí lực lại không cách nào lại huyết tế kiện thứ hai bảo v ậ n bằng không pháp tướng không thể chịu được ở nhục thân cũng sẽ đồng dạng phản vệ sụp đổ trừ phi chúng ta vốn là tứ linh căn c h i thần bằng không này phương pháp vẫn là cùng không có gì b ổ nam tử bất đắc dĩ nói thì ra là thế cái này đích xác đối với chúng ta hai cái thiên linh căn tới nói mảy may tác dụng không có nữ tử nghe xong lời này trong lòng cảm giác nặng nề mới mọc lên cái tiêm một tia ngọn lửa hy vọng lần nữa bị tới tát tính toán chúng ta đừng vọng tưởng huyền từ thần công đại thành sự tỉnh coi như thật vẫn có cái gì khác cách giải quyết băng vào đương c nhiên h g ở trước đó thuyết không thể lưu lại tu la cùng tạ tam cô hai cái thái họa nhất định phải đem bọn hắn trừ bỏ thanh âm cô gái bỗng nhiên băng hẳn vừa bên trong trong lời nói tràn ngập một cỗ sát khí chỉ cần ta hai người ngay cả tính mạng cũng không cần trừ bỏ hai người này cũng không phải việc khó gì nam tử không thèm để ý nói vậy cái này họ ngô tu sĩ xử lý như thế nào hắn nhưng cũng nắm giữ tà l o n g đ ỉ n h bản thân cũng có thể là hóa thần bên trong kỳ tu sĩ nghe nói thực lực có thể so với tiên vương cấp tu sĩ vạn nhất người ta không c o i ở đây thế nhưng là đông lâm tiên hải một đại biến bởi vì nhưng từ hiệu vũ truyền âm khẩu khí nhìn tựa hồ đối với người này ấn tượng không xấu bộ dáng nữ tử do dự ân hóa thần bên trong kỳ tu sĩ thực lực có thể so với tiên vương cấp tu sĩ đoán chừng là bởi vì hắn từ t à lòng trong đỉnh lấy được đông đạo c ổ bảo bất quá thiên phú tu luyện lại như thế mạnh ngược lại thật sự là đáng giá chúng ta lôi kéo nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta đông tiên cung nguyện ý từ hết thể dễ nói âm thầm reo xuống cơm chế lấy đi t à long đỉnh cho h i ể u vũ tiến giai tiên vương cấp thời điểm sử dụng khắc cho hắn một chút bảo vật đền bù chính là không muốn chúng ta ra tay diện sắt đi tiết kiệm về sau là một cái đại phiền t á i nam tử lời nói trở nên lãnh khóc vô cùng cũng chỉ có như thế nữ tử than nhẹ một tiếng cũng không có ý phản đối bất quá cái kia ngừng lại âm phủ đã bị hủy đi một lần xem ra đối phương cũng có phát giác thông thường trưởng lao e rằng không làm gì được hắn xem ra chúng ta còn muốn hôn ra tay một chuyến nam tử thản như nói n coi như nắm giữ linh bảo cũng bất quá là chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ cái nào dùng ta hai người cùng nhau đọc thủ một mình ta như vậy đủ rồi tất nhiên dối ra huyền từ sơn b a phủ coi như hắn là hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng tuyệt không phải đối thủ của ta nữ tử lại tự tin dị thường ân cái này cũng được ngươi cũng cần t h ậ n c h ú t cái kia tà long định tại đông lầm tiên hải lưu chuyển lâu như thế e rằng uy lực cũng không cho xem nhẹ Nam tử cũng không có phản tử có chỉ đối, lần à dặn dò một câu. Chỉ c là này g ũ h n lớn h chi lại bảo, u lực trong ạ i chi dưới giảm đi ngươi phải lo lắng. Nữ tử nhẹ tiếu liêu huyền thần phía hơn phân nhẹ nhất thanh. đều này, nửa, lắng. Nữ Lần tử tử t có sẽ gì lo động quật nam tử lại không có tiếc lời rõ ràng cũng chấp nhận cô gái n ô n ngữ n ô dung lúc này cũng đã thân ở tiên hải trong thành hắn còn thuận tiện bán ra vài kiện không dùng được g ầ n gà pháp bảo đổi lấy liễu đại lượng linh thạch tiếp đó tùy tiện tìm một cái khách sạn trước tiên ở lại tất nhiên lang h i ể u vũ đã biết hắn người mang tà long đình hắn tự nhiên sẽ lại không ngu cầm tấm lệnh bài kia trực tiếp đi thánh sơn truyền thống trận hay là chuẩn bị đợi buổi tối thời điểm lẻn vào trên núi truyền thống nhiệt đi chỉ cần không phải đông hải thánh tiên tự mình chấn giữ t r tu sĩ để ố n g t r ậ n từ h ắ n đương nhiên sẽ không chấn giữ vệ tu sĩ để vào trong mắt đương nhiên sẽ k h ô n chấn giữ vệ tu sĩ để vào trong mắt vì không để cho người chú ý hắn cố ý chọn lựa một nhà không lớn khách sạn chỉ là hơi có vẻ lộ một chút trong nguyên anh kỳ tu vi tự nhiên nhường luyện khí k ỳ khách sạn t r ư ở n g quỹ đối với nội dung tất cung tất k í n h lập tức tìm một gian trên nhất tốt phòng đơn chỉ sợ chọc giận vị này tiền bối đến buổi tối vào lúc canh ba nội dung cùng lâm tử liền lặng lẽ thi triển nỗ thuật thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi khách sạn truyền thống điện vị trí nội dung trí nhớ vẫn như mới lặng lẽ hướng hắn vị trí chỗ ở trên núi lớn bay đi dọc theo đường đi gặp tuần tra tu sĩ phần lớn là luyện khí kỷ s â cơ kỳ tu vi ngẫu nhiên có hai ba danh nguyên anh tu sĩ tại ngô rong trong mắt cũng không có cái gì hai mắt ẩn nấp bí thuật vừa thi triển liền trợt loại qua truyền thống điện trong nháy mắt liền đến nội dung xuất hiện trước mắt này tọa cao lớn cung điện tuế nguyệt cũng không ở đây trên đại điện lưu lại chút nào vết tích hết thể đều cùng trước đó không khác nhau chút nào nội dung trong lòng hơi có chút cảm khái đang muốn không chút khách khí dùng bí thuật phá tan cơm chế tiến vào lúc đẫu nhiên thần sắc khé động ngăn cản lâm tử thân hình thoát một cái phía dưới đ u nhiên hóa thành một cỗ khói nhẹ tại đại điện trên không tắn mất lâm tử hơi xứng sờ cũng giấu ở một, bên. một lát sau, từ một phương khác hướng trong tầng trời thấp có mấy đạo như có như không bóng người từ đằng xa vô t h a n h vô tức bay tới từng cái thân hình mơ hồ cơ hồ cùng bóng đêm cơ hồ hòa làm có thể không dụng thần nghiệm tưởng thêm l i ấ t nhìn căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của những người này như vậy lén lén lút lút chẳng lẽ là nghịch tiên minh nhân nội dung trong lòng kinh ngạc tò mò nhìn những người này nhất cử nhất động những người này tu vi đối với phổ thông tu sĩ tới nói có thể tính không yếu lại có bốn tên xây cơ kỳ hai danh nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng trong đó vẫn còn có một cái luyện khí kỳ ba bốn tầng cấp thấp tu sĩ mà một số người người người gương mặt đều một lớp đuổi khí che đậy một bộ chỉ sợ người khác nhận ra bộ dáng bất quá cầm đầu hai danh nguyên anh tu sĩ lại rõ ràng một nam một nữ dáng vẻ gặp một lần những người này không có tan thần cấp tu sĩ n ô dung hứng thú mất hết cũng lời dùng thần nghiệm liếc nhìn những người này chân dung chỉ là hai tay ô m vai lơ lửng giữa không t r u n g không n ú p đ í c h mà một số người trong nháy mắt liền tiếp cận truyền t ố n g điện cửa điện thân hình dừng lại tất cả đều ngừng lại trong tay nhiều hơn một khối lớn trừng bàn tay xanh biết trật bản một đạo pháp quyết nhẹ nhàng đánh tới trận bàn linh quang nhất điểm tản mát ra bạch quang yêu một á t ớt. ra quang bạch yếu m tên khắc d á người n g thon thả nguyên anh nữ tử lại lật tay một cái trưởng trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cây hoàng minh ngông tiểu kỳ c ơ nhỏ lắp một cái phía dưới một đoàn hoàng vụ từ bên trong nhanh chóng tuân ra trong nháy mắt liền đem phụ cận mấy người tất cả đều bao phủ trong đó lập tức sương mù cùng mấy người kia tất cả đều lóe lên không thấy n ô i g n g nhất thấy kia cán hoàng minh ngông trận kỳ pháp k h í lại hơi hơi ngẩn ngơ trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc cái này trận kỳ hắn giống như có chút ấn tượng tựa hồ trước kia từng có một kiện đồng dạng pháp ký nhưng về sau giống như tặng người bất quá cái này cũng không cái gì loại này cấp thấp b ả o vật chỉ cần biết rằng phương pháp l u y ệ n chế l u y ệ n chế được giống nhau như lúc vốn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên n ô dung nghĩ lại cũng liền hoàng nhiên bất quá cái này khiến n ô dung đối với cái kia danh nguyên anh kỳ nữ tử lên chút hứng thú mấy người kia mặc dù nhìn như vô căn cứ không thấy nhưng loại này cấp thấp thần n ấ p thuật tại n ô d u n g thần n i ệ m phía dưới cơ hồ tương đương không có lúc này hắn trong con mắt la mang m loại lên liền đem nữ tử kia trên mặt khí xám xuyên thủng m ạ qua a nàng nay là sáu n ộ dung biểu lộ lập tức biến dị thường c ủ khoái đúng lúc này truyền thống ngoài điện một đạo xanh vàng hai màu hà quang nhất điểm tựa h ồ cấm chế gì bị giải trừ tiếp lấy tiếng bước chân từ cửa điện hậu trệ ra từ bên trong chậm rãi đi ra một cái áo trắng tu sĩ đi ra người này hơn bốn mươi tuổi thật cao gầy gò khuôn mặt có chút vài phần âm lệ nhưng là một danh nguyên anh tiểu thành tu sĩ vị này rõ ràng là này điện trông coi đông tiên cung tu sĩ vừa xuất hiện tại cửa điện bên ngoài nhìn bốn phía một chút lại không có phát hiện bất luận người nào dấu vết lập tức khuôn mặt chầm xuống lộ ra mấy phần không khói tới hoàng quang nhất t i ể m cái kia danh nguyên anh nam tử lại chủ động hiện hình mà ra trên mặt khí xám đồng thời tan đi lộ ra một chương nho nhã trung niên gương mặt đi ra không có cái gì ngoài ý muốn a chúng ta vợ chồng đêm nay có thể truyền tống đi sao này nam tử liền ô n quyền khách khí dị thường nói nguyên đạo hữu chỉ cần n g ư ơ i mang linh thạch số lượng đầy đủ tiện đưa các ngươi chỉ là mấy người tự nhiên l à việc rất nhỏ bản cung đóng giữ truyền tống trận vài tên c h ấ p sự vị tiêu trực luân phiên lúc không đều làm qua chuyện này còn sợ trương mộ i chính mình hỏng danh tiếng không thành vị này đông tiên cung tu sĩ gặp một lần nam tử hiện hình mà ra thần s ắ c trên mặt d ư ờ n g một chút nhưng trong miệng cũng không khách khí đây là tự nhiên tại hạ cũng không phải là không tin huynh trưởng chỉ là ai nữ thực sự thân mắt trọng chứng không thể không đi ngoại hải tìm cái tia bạch lộc ngư yêu nội thực sự không thể bị dở dang nho nhã nam tử cười bồi nói lập tức quay đầu hướng sau lưng vây tay một cái phốc phốc một tiếng một đoàn hoàng vụ tàn ra mấy người còn lại đều phát hiện hình mà ra cái kia vài tên x ê cơ kỳ tu sĩ đồng dạng lộ ra chân dung chỉ có cái kia danh nguyên anh nữ tu cùng một tên k h á c dáng người đơn bạc luyện khí kỳ nữ tử khuôn mặt vẫn bị khí sáng ngăn tre vị này chính là tôn phu nhân a trần tiên tử đại danh trương m ẫ cũng là nghe đại danh đã lâu âm lệ nam tử nhìn cũng không nhìn vài tên x â cơ kỳ tu sĩ ánh mắt chỉ là tại nơi danh nguyên anh nữ tu trên mặt quét mấy lần trên mặt lại khó được nở một nụ cười lần này, làm này, p hai i Thiếp i ề n trương thân cùng Tên đạo hưu. Thiếp thân vô cùng cảm kích. vô cảm nữ tu âm thanh dịu dàng nu lúc, nhưng tu dịu hòa khẩu khí không lúc, ê tiên u chịu dung ngạo không Trần không chân hiển lộ, chứ thật chút tự ti. tử thất có đem mỗi lộ, là vị ọ n g Hai v đạo hữu đi theo ta âm lệ nam tử hh ắ một tiếng phía sau trên mặt lộ ra một tia t i y ế t v ố i nhưng ngay lúc đó quay người hướng trong điện mà đi mà nho nhã nam tử cùng cái k i a danh nguyên anh nữ tu nhìn nhau một cái phía sau không trần trờ nữa đem tên kia luyện khí kỳ nữ tử kẹp ở giữa đi theo cái tia bốn tên xem xét chính là đệ tử bộ dáng xây cơ kỳ tu sĩ cũng u ố n quýt đi theo đương nhiên những tu sĩ này không có người chú ý tới tại cung điện bên ngoài lần nữa xanh vàng s ắ t hà quang nhất t i ể m cấm chế lại một lần nữa mở ra trong n y mắt một đạo lấy bọn hắn tu vi căn bản không thể nhận ra cảm thấy nhàn nhạt cái bóng theo sát bọn hắn đi vào này trong điện hành động ở giữa lặng yên im lặng phảng phất thực sự là một cỗ khói nhẹ biến thành xuyên qua xiên s ẹ o hành lang một đoàn người tiến nhập sắp đặt đông đảo truyền thống trận trong đại sành bên trong có một cái mặt như, như trẻ con mềm mại lao giả chờ ở nơi đó gặp một lần mấy người kia đi đến lao giả trong mắt lạnh quang nhất điểm lập tức lại tiêu tan liễm không thấy chính là chỗ này một số người a bảy ngươi cũng là vừa vặn một vòng truyền thống đi lao giả nhàn nhạt hỏi một câu không tệ bọn hắn chính là lần này cần đi đạo hữu nguyên đạo hữu các ngươi tính toán đến đâu rồi tọa ngoài đảo âm lệ hán tử lên tiếng liền quay bài hỏi một câu đi trường x a đảo a nghe nói nơi đó phát hiện cao d i a i quặn b ỏ duyên cớ hơn phân nửa đi ngoại hải tu sĩ đều đi nơi đó nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp thu đến bạch lộc yêu cá nội đan nam tử trần chờ một chút phía sau liền lập tức như vậy nói ra đồng thời ánh mắt tại nơi một loạt trên truyền thống trận nhìn lướt qua rơi vào nào đó làm đánh dấu rõ ràng trên truyền thống trận hoàng minh triệt tiêu tòa kia truyền t ố n g trận c ô n g chế a nguyên đạo hưu ngươi nên một lần trả nợ tất cả linh thạch họ trương tu sĩ mặt không thay đổi hướng nho nhã nam tử nói cái này hiển nhiên mắt thấy lao giả mấy đạo pháp quyết đánh ra truyền t ố n g trận chung quanh màn ánh sáng trắng đông nhiên tiêu thất nho nhã nam tử trong lòng vui mừng lúc này cũng từ bên hông đem một cái túi chữ vật lấy xuống trực tiếp ném cho đối phương âm lệ nam tử tiếp nhận cái túi dùng thân n i ệ m quét hai lần trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng số lượng vừa vặn các ngươi cầm chắc những này là truyền tống p h âm lệ hán tử cũng là n h ắ n h ẹ đem túi vật vừa thu lại, lập tức móc ra cái phủ lục đưa tới họ đ i ề n nam tử tự nhiên đón lấy phân cho những người khác một người một trường ngay tại âm lịch nam tử ra hiệu phía dưới mang theo những người khác liền hướng tòa k i a lưu ý c h u y ể n tống trận nhanh chân đi đi c h u y ể n tống trận này đã nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt rõ ràng hết thệ đều rất bình thường lá gan của ngươi còn thật sự đại g dám công ta vụn trộm thả người ra ngoài hải đi sẽ không sợ chấp pháp điện để các ngươi bản thân chịu lôi tiên tri hình sao mắt thấy bảy người vừa mới vừa qua đi đông nhiên một nữ tử e m thai âm thanh truyền đến mặc dù thanh âm không lớn nhưng nghe đến tại chỗ tất cả tu sĩ trong thai lại giống như kinh thiên lôi minh vậy trấn nhiếp n h n tâm âm lệ nam tử cùng láo giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vô cùng mà nho nhã nam tử cùng nguyên anh nữ tu thì cả kinh phía sau đột nhiên quanh thân quang hoa lóe lên một chút đem a đơn bạc nữ tử có lên liên v à tháo hóa thành một đạo đỏ làm hai màu cầu vồng thẳng hướng trong truyền thống trận vào tới hư l ệ n h một tiếng chuyển ra đại s ả n h một góc bên trong đ ố n g nhiên bay vụt ra một mảnh diễm lệ quang hà lóe lên phía sau liền quỵ dị xuất hiện ở pháp trận phía trước linh quang xoay tròn phía dưới càng đem đạo kia đỏ làm cầu vồng hời hợt đánh bay ra ngoài đỏ lam cầu vồng bắn ngược bảy tám triệu phía sau đội quang nhất tán hai người sắc mặt sám trắng vô cùng đồng thời h á m i ệ n g ra phun ra một ngụm tinh huyết đi ra ngược lại là bị hai người gắt gao bảo hộ ở trong đó tên kia luyện khí kỳ nữ tử lại bình yên vô sự lúc này hai nữ tử trên mặt khí sám đồng thời tán đi lộ ra các nàng chân dung cái kia danh nguyên anh nữ tu hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng sắc mặt như ô ngọc da thịt trắng nón rõ ràng là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ mà một bên luyện khí kỳ nữ tử chỉ có bộ dáng một mươi lăm m t ư ơ i sáu tuổi khuôn mặt khô vàng khô gầy vô cùng nhưng nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát hiện nàng này mắt mũi cùng nguyên anh nữ tu giống nhau đến b ả y phần hơn nữa hai mắt thanh tịnh như nước gặp phải tình huống như thế này còn biểu hiện chấn định vô cùng cũng không lộ ra bao nhiêu kinh sợ tham gia chủ mẫu cái k i a hai tên đông tiên cung cấp h sự gặp một lần cái k i a xóa hào quang sớm đã cả kinh hồn bay lên trời không lưỡng lự phía dưới nửa q u ỷ xuống vội vàng đại lễ t h ă m viếng một đôi k i a nguyên anh nam nữ nghe xong lời này nhìn nhau một cái phía sau trong lòng hãi nhiên trong lòng bọn họ vẫn còn tồn tại một tia may mắn ý niệm lập tức không còn sót lại chút gì kinh ngạc đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả chạy trốn cử động cũng không dám làm ra mày mày. Đúng các ngươi như là đã đến rồi nơi đây cần gì phải tại trước mặt tiểu bối lén lén lút lút có thể hay không hiện thân đi ra cùng thiếp thân nói chuyện